Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Trái ác quỷ hệ thống. Tháng 12. Sương mù khói trời, tầm nhìn 20 mét. Chúng ca, tầm nhìn quá trinh lệch, tốc độ ngươi mở chậm một chút, này đều báo tố đến 100 mặt dự. Nô Phương ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, liếc mắt lý trúng số đồng hồ, trong lòng có chút hoảng. Hán, Nô Phương, 985 sinh viên tài cao. Sau khi tốt nghiệp tiến quân bán đạo thể ngành nghề cùng tuyệt đại đa số dân công sở như thế, thời gian làm việc cần đúng giờ đúng giờ đánh thẻ. Vui mừng chính là, hắn bạn cùng phòng có cái thay đi bộ xe, hắn không cần cưới công ty xe buýt. Không lái nhanh một chút liền đến muộn, hơn nữa, ta kỹ thuật ngươi vẫn chưa yên tâm mà. Lý chúng xem xét mắt Lô Phương, tiếp tục nói, hôm nay thứ năm, người yêu nhất vua hải tặc đổi mới. suýt chút nữa quên đi. Đi qua Lý chúng như thế vừa để tỉnh, Nô Phương vỗ nhẹ chán. Làm 15 năm Tôn Khô dĩ nhiên quên thứ năm này một ngày. Ngay sau đó, cũng lời căn dặn lý chúng mở chậm một chút, lấy điện thoại di động ra, xe nhẹ chạy đường quen tiến vào hải ta khu, lật lên xem mới nhất một chương màn gạ. Tích tích cách. Ngay ở Ngô Phương xem chính tập trung vào thời điểm, vang lên bên thai Liên Miên chói thai tiếng sáo trúc. Nghiêng đầu hướng nhìn phải đi, Ngô Phương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt, xe chở đất, đầu xe. Trong ngáy mắt. Ầm. Ký chủ, đi theo ta đi. Nô Vương ý thức sau cùng, đó là trong đầu vang lên một đạo máy móc khô khan âm thanh. Huyền Hoang Đại Lục, Tây Đại Lục, Thử vân Tông, sư thúc, ý phục của ngươi rửa cho ngươi được rồi. Sườn núi nơi, một tên thân mang màu tím quần áo thiếu nữ, thanh nhã chạy vào một tòa rất khác biệt sân. Chạy bên trong, thiếu nữ cái kia mày liếu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động trắng non không chút, tì vết da rẻ lộ ra nhạt màu hồng nhạt, mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một luồng ôn thuận nhã nhạt khí chất. Tuyết Nhi, một ngày không gặp, ngươi càng xinh đẹp đây trong sân." Một tướng mạo Tuấn Tú thanh niên khỏe miệng ngậm lấy ý cười. "Sư thúc, ngươi lại trêu ghẹo ta." Váy tím thiếu nữ giận mắt thanh niên. Tuấn Tú thanh niên tiếp nhận thiếu nữ y phục trong tay, khỏe miệng ý cười đột nhiên biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. "Tuyết Nhi, ngươi lại yêu thích ba tháng trước sư thúc đây, vẫn là yêu thích hiện tại sư thúc đây?" "A." Thiếu nữ tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện vấn đề hỏi bối rối. Chầm tư thật lâu, thiếu nữ ngây thơ thầm nói, Trước đây sư thúc, không nhiều lời, mỗi ngày liền biết tu luyện, tuyết nhi nói chuyện cùng ngươi cũng không phản ứng hiện tại sư thúc, rất thân cận, mỗi ngày ngay cả khi ngủ, ăn cơm, đờ ra, dùng lời của sư phụ nói, chính là du thủ du thực ử, thật muốn nói, ta đương nhiên là yêu thích hiện tại sư thúc. Nghe được thiếu nữ trả lời, thanh niên kéo kéo khỏe miệng. Du thủ du thực cái từ ngữ này tuy rằng chuẩn xác, nhưng hắn cũng không muốn A. Hắn cũng muốn tu luyện, muốn trở thành một phương cường giả, muốn vung kiếm đi thiên ngai. Nhưng hắn hiện tại thân thể căn bản không cho phép. Không sai. Thanh niên chính là Ngô Phương. Sắc thực nói, linh hồn là Ngô Phương. Cũng không tính đúng, bởi vì này cụ thân thể nguyên lai chủ nhân cũng gọi là Ngô Phương. Hắn đã đi tới phía thế giới này dòng dã 3 tháng. Xuyên qua ngày thứ nhất, Ngô Phương liền thản nhiên tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh, dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Cho tới bị xe chở đất đâm chết trước, trong đầu cuối cùng vang lên máy móc gầm, hắn cũng chỉnh rõ ràng. Lạ như trong tiểu thuyết viết như vậy, hắn xuyên qua rồi, miễn cưỡng cũng coi như là cái nhân vật chính mà, tự nhiên sẽ có cái ngón tay vàng. Dẫn hắn tới chỗ này, chính là hắn ngón tay vàng, trái ác quỷ hệ thống. Đáng trách chính là, này đồ bỏ ngón tay vàng đã ở trong đầu hắn ở lại, sững sờ ba tháng, vẫn không có kích hoạt. So với bị bạn cùng phòng hố, này cụ thân thể nguyên lai chủ nhân ngô phương đó mới nghiêm túc chính bất hạnh. Ngô phương cha hắn là tử vân tông tông chủ. Năm tháng trước một ngày đột nhiên bị mạnh mẽ tuyên bố luyện công nhập ma nổ chết, toàn tông trên dưới đều chìm đắm ở bi thống bên trong, ngoại trừ Ngô Phương bởi vì hắn biết cha hắn cũng không phải nhập ma chết, mà là bị đại trưởng lão liên hợp Tam trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, bốn người cộng đồng giết chết. Để Ngô Phương khâm phục chính là này nguyên tắc thân thể chủ nhân lòng dạ, không phải bình thường ẩn nhẫn. Ở bên ngoài đối mặt đại trưởng lão những này kẻ thù giết cha thời điểm, như thường ngày cùng kính khách khí sau lưng nhưng là đem phần này sát ý chuyển thành động lực, không ngày không đêm điên cùng tu luyện. Đáng thương chính là, chưa kịp Ngô Phương trưởng thành, kẻ thù của hắn động thủ trước. Hắc cốt độc, trong một đêm liền để hắn mạch huyết toàn bộ đóng kín, thành một cái triệt để phế nhân. Sau đó, đáng thương Ngô Phương bị đưa đến tòa này rất khác biệt sân. Đến ở trước mắt vị này ngoan ngoãn váy tím thiếu nữ, tên là Mộ Tuyết Nhi, 17 tuổi tuổi tắc lên tuy rằng chỉ so với Ngô Phương nhỏ 3 tuổi, nhưng bối phận lên nhưng thấp đồng lửa. Ai bảo ngô phương sư huynh là đối phương sư phụ đây. Ngô phương bị xe chở đất và cái kia một ngày, vừa vặn là ngô phương không nhìn thấy hy vọng do đó tự mình kết thúc một ngày. Xuyên qua đến thân thể của đối phương bên trong, chỉnh hợp song đối phương ký ức sau, ngô phương cũng nghĩ tới cho này người đáng thương báo thủ. Nhưng, thực lực không cho phép A. Huyền hoang đại lục, ngang dọc 1 triệu dặm, lớn đến nguyên lai like ngô phương căn bản không có diện tích cái này định nghĩa hắn chỉ biết mình vị trí tử vân tông ở vào tây đại lục một góc. Nhân loại nơi này lấy mạch huyệt nuốt ai chân võ khí tiến hành tu luyện, nhưng là, nô phương ở hắc cốt độc tàn phá dưới, mạch huyết phá hỏng, toàn thân chân võ khí tan hết, muốn làm lại từ đầu cũng không được. Ngón tay vàng A, cầu ngươi kích hoạt đi, ta đồng ý giảm thọ 10 năm. Ken Trái ác quỷ hệ thống kích hoạt bên trong, tiến độ 10%. Trái ác quỷ hệ thống kích hoạt bên trong, tiến độ 20%. Trái ác quỷ hệ thống kích hoạt bên trong, tiến độ 30%. Trái ác quỷ hệ thống kích hoạt bên trong. Tiến độ trăm kích hoạt thành công. Trong đầu vang lên lâu không gặp máy móc gâm, nô phương đầu tiên là vẻ mặt mần ra, đón lấy hơi dương lên khỏe miệng lẫn lộn bất đắc dĩ chửi má nó ha ha ý cười. Này đồ bỏ hệ thống. Máy móc gâm hạ xuống trước mắt, trong tầm mắt nhiều một cái bảng. Từ mộ tuyết nhi không có bất cứ dị thường nào vẻ mặt đến xem, cái này bảng nên chỉ có hắn một người có thể thấy được. Ký chủ, nô phương. Cung cấp chư thiên trạm thứ nhất, đấu phá thương cung. Khế người, tiêu viêm. Trái ác quỷ, may mắn đĩa quay tùy cơ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, vạn linh thảo một bao, có thể chữa trị ký chủ bế tắc mạch huyệt. Một lần nữa tôi thể, tùy cơ tu vi, khế đước trái cây một cái, thời hạn 3 phút. 7 ngày sau khi bán đánh giá, căn cứ khế đước người độ hài lòng mà định. Đánh giá khen thưởng, căn cứ khế đước người độ hài lòng mà định. Rốt cuộc đã tới. Xem xong bảng lên tin tức, nô phương song quyền nắm thật chặt, kích động tột đỉnh. Hắn ngón tay vàng rốt cuộc sống lại. Sư thúc. Ngươi ngốc cười gì vậy? Mộ Tuyết Nhi chim hoàng oanh giống như lanh lảnh âm thanh âm vang lên. Nô Vương nhận ra được chính mình thất thố, vội vàng vội ho một tiếng. Tuyết Nhi à, sư thúc có chút mệt mỏi, trước về gian nhà ngủ. Nói xong, Nô Vương không thể chờ đợi được nữa, ôm lấy trên bàn đá quần áo chạy về phòng ngủ. Trong phòng, Nô Vương dùng 5 phút đại khái hiểu rõ trái ác quỷ hệ thống sau, bắt đầu rồi thao tác. Đầu tiên mở ra bảng dưới góc phải may mắn đĩa quay. Keng, may mắn đĩa quay khởi động bên trong nương theo máy móc gâm hạ xuống, đĩa quay lên đồ án nhanh trong biến ảo lên, khế nước trái cây, thiêu thiêu trái cây, đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn xích trái cây màu đỏ. này, cảm thụ thiêu thiêu trái cây xúc cảm, nô phương liếm liếm môi, trong ánh mắt đẩy dây tham lam. đây chính là ạ sở trái cây a, như không phải lo lắng bị này đồ bỏ hệ thống xóa bỏ, hắn thật muốn một cái đem thiêu thiêu trái cây cho nuốt, áp chế lại nội tâm rung động. Nô Vương ngón tay lại một lần nữa di động đến hệ thống bảng lên, làm hắn cờ lặc đến cung cấp Chư Thiên chạm thứ nhất trước màu vàng nút bấm trong ngáy mắt, sau người xuất hiện một cái đen kịt khe hở, về sau một luồng to lớn sức hút đem kéo vào trong khe hở, Nô Vương biến mất không còn tâm hơi ở trong nhà. Chương 2, giả tiêu viêm nhận, đầu phá thương không vị diện, ố thản thành, rộng rãi trên đường phố, một tên thân mang hoa lệ xinh đẹp thiếu nữ tao nhã thong dong bước bước tiến, ở nàng hai bên phân biệt đứng thẳng hai tên ống lão. Phía sau càng là có một nhóm đội ngũ tùy tùng. Ồ! Oh. Cô gái này nhìn tốt hơn một chút nhìn quen mắt ta. Lão ra hỏa, ngươi thực sự là lớn tuổi nạp lan yên nhiên, nạp lan ra hòn ngọc quý trên tay a. Này nạp lan yên nhiên có thể không được, hai năm trước bị Vân Lam Tông Tông chủ coi trọng Vân Lam Tông biết không? Sừng sững ở đế quốc đại Tông Môn. Nàng làm sao hôm nay nhì trở về? Theo nàng người ở bên cạnh, xem bảo phục sẽ không phải chính là Vân Lam Tông người đi. Theo đại đạo tin tức. Nạp Lan yên nhiên nhưng là cùng tiêu gia tiểu tử tiêu viêm từ nhỏ liền định thân đây mà hôm nay lại là tiêu gia chủ ngày đại thọ. Này Nạp Lan yên nhiên nên chính là đến cho tương lai cha chồng chúc thọ. Vừa nói như thế, nàng còn rất có tâm hôm nay nhi tiêu gia không phải lớn bày ra Yến hội, mặc dù chúng ta cũng có thể vào phủ sao, náo nhiệt một chút đi. Hai bên ánh mắt của người đi đường tập trung ở Nạp Lan yên nhiên trên người, túng năm tụm 3 thảo luận thổn thức. Một tên tướng mạo tuấn tú phía sau công lấy màu đen bao vây thanh niên theo sắt ở nghề này đội ngũ phía sau. Thanh niên chính là Ngô phương, hắn bị kéo tiến vào đen nhánh kia khe hở trở ra thời điểm, ngay ở trên con đường này. Tốt xảo bất xảo chính là, hắn đụng với nạp lan yên nhiên đội ngũ. Căn cứ vốn có nội dung vợ kịch, Ngô phương trong lòng dĩ nhiên có một chút suy đoán, đây là từ hôn cầu đoạn. Bởi hôm nay là tiêu chiến ngày đại thọ, tiêu phủ cửa lớn là đối với tất cả mọi người mở ra. Tiến vào tiêu Phủ Đầu tiên đập vào mi mắt chính là dọc theo thảm đỏ có thứ tự bày ra mấy trăm tấm cái bàn cùng với đã sắp xếp ngồi xuống khách nhân, thư yếu chính là thảm đỏ phần cuối chủ tọa. Ngồi ở chủ vị là một người đàn ông trung niên, nên chính là hôm nay thọ tình tiêu chiến. Nạp lan yên nhiên đến hiển nhiên gây nên không nhỏ động tĩnh nguyên bản liền náo động bầu không khí càng là lên một nấc thang. Nộ phương gần đây tìm một vị trí ngồi xuống, đón lấy ánh mắt bắt đầu tự do lên, tìm kiếm mục tiêu của hắn, tiêu viêm. Rất nhanh Nô Vương ánh mắt đứng ở một tên thiếu niên mặc áo bảo xanh trên người. Thiếu niên ngồi ở khoảng cách tiêu chiến không xa trên một chiếc bàn tròn, khuôn mặt lên viết kiên nghị hai chữ, trong ánh mắt lộ ra không thuộc về hắn cái tuổi này, sâu thẳm thiếu niên bên cạnh, ngồi một tên thiếu nữ mặc áo tím, thiếu nữ ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở thiếu niên trên người, khỏe miệng thỉnh thoảng toát ra nụ cười hạnh phúc. Tiêu ba phụ, yên nhiên ở đây chúc ngài, Nhật Nguyệt Hương thịnh tùng hạc trưởng Xuân Nạp Lan yên nhiên không người, hướng về tiêu chiến ôn quyền. Yên nhiên thật là có tâm. Tiêu Chiến đứng dậy thoải mái cười to, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn vui trước mắt này, tương lai con dâu rất hài lòng. Ở tiếp nhận nạp Lan yên nhiên trong tay lễ vật sau, Tiêu Chiến quét mắt bên cạnh ông lão, mấy vị này nên chính là Vân Lam Tông khách nhân đi, xin mời ngồi. Tiêu gia chủ, chúng ta chuyến này ngoại trừ cho ngài đưa lên quà tặng ở ngoài, kỳ thực còn có một mục đích khoảng cách Tiêu Chiến gần nhất áo bào đen ông lão mở miệng, còn có một mục đích. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, mời nói. Ku ku. Áo bào đen ông lão ho nhẹ một tiếng, nhìn thẳng tiêu chiến, tiêu gia chủ, yên nhiên cùng tiêu viêm từ nhỏ định ra việc kết hôn ngài biết chưa. Đương nhiên tiêu chiến nhíu mày càng sâu, có chuyện không ngại nói thẳng. Tiêu gia chủ quả nhiên là cái người thoải mái nếu như vậy, vậy lao hủ cũng không quanh coi lòng vòng. Áo bào đen ông lão sửa sang lại góc áo, ngón tay nạp lan yên nhiên, ta vân làm tông môn phong nghiêm khắc, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với yên nhiên kỳ vọng cũng là rất cao. Hiện tại trên căn bản đã là coi nàng là làm vân làm tông đời tiếp theo tông chủ ở bồi dưỡng ta tông quý củ, tông chủ chuyển nhân ở chưa thành vì là chính thức tông chủ trước, không thể cùng nam tử có gấp mắc. Tông chủ đại nhân ở hỏi dò qua yên nhiên sau khi biết nàng cùng ngươi tiêu ra còn có nảy một mối hôn sự. Vì lẽ đó tông chủ đại nhân muốn mời gia chủ, có thể giải trừ hôn ước này. Giao. Áo bào đen ông lão tiếng nói vừa dứt nguyên bản còn ngồi ở trên ghế khách nhân gần như cùng lúc đó đứng dậy. Cái gì? Từ hôn, ta không nghe lầm chứ. Nguyên lai like này nạp lan yên nhiên trúc thọ là giả, từ hôn mới là chuyến này căn bản mục đích à. Khi thực nghỉ cẩn thận, nạp lan yên nhiên chính là vân làm tông tương lai tông chủ, mà tiêu viêm nhưng là một lưu lạc phế vật, hai người này căn bản không xứng. Từ hôn liền từ hôn, tại sao muốn chọn tiêu gia chủ đại thọ ngày này đây? Há không phải quá không cho tiêu gia chủ mặt mũi. Nàng làm như thế, chỉ sợ cũng là vì nhờ vào đó nói cho toàn ô thản thành người. Nàng nạp lan yên nhiên cùng tiêu viêm không có liên quan. Áo bào đen ông lão mấy câu nói gây nên sóng lớn minh mông có phân ướt, có xem của vui. Giải trừ hôn nước Tiêu chiến nở nụ cười. Giang giác. Cái kia tự nạp lan yên nhiên trong tay tiếp nhận quà tặng nát. Ta ngày đại thọ nếu là bị người tới cửa mạnh mẽ giải trừ hôn nước Người nói ta người tộc trưởng này, ngày sau còn có hà danh vọng quản lý gia tộc. Nói xong, tiêu chiến trước đạp một bước, trên người bắn ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Áo bào đen, ông lao đem nạp Lan yên nhiên che ở phía sau, đón lấy bùng nổ ra một luồng không kém gì tiêu chiến khí thế. Hư lệnh nói: Tiêu chiến, đây chính là chúng ta tông chủ chỉ thị. Chuyến này chúng ta là mang theo thành ý đến đàm phán do cho chúng ta từ hôm trước, đem ngoài ngạch bồi thường các ngươi mười viên tụ khí đan. Nghe nói Tiêu Viêm đã không cách nào ngưng tụ đấu khí, những này tụ khí đan hay là có thể mang đến cho hắn một chút chỗ tốt. Nếu ngươi không đồng ý giải trừ hữu nước, ha hả e sợ lần sau chính là tông chủ đến đây lấy bản lĩnh của nàng chỉ tay liền có thể diệt ngươi, Tiêu phủ ngươi là Tiêu gia tộc trưởng, có thể chiếm được nghĩ rõ ràng. Nghe xong áo bào đen ông lão, Tiêu Chiến sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, toàn thân khí thế lại một lần nữa kéo lên, nhưng rất nhanh, cơn khí thế này liền được đi, cho đến biến mất. Đây mới là Tiêu gia chủ nên có dáng vẻ áo bào đen ông lão từ trong lồng ngực lấy ra một cái đen túi ném cho Tiêu Chiến, cười rất đắc ý. Chỗ ngồi, nô Vương từ đầu đến cuối không có đứng dậy, hắn lại như xem cuộc vui người giống như vậy, Này tiết tấu hoàn toàn chính là căn cứ hắn trong ấn tượng nội dung vợ kịp đi. Sau đó, lên sàn người nên chính là Thư hôn Trọng yếu như vậy sự tình, các ngươi hỏi qua ta người trong cuộc này sao. Đồng nhiên, một đạo chen lẫn tức giận âm thanh tự trong không khí bồng bệnh ra. Nộ phương lưu ý tên kia áo xanh thiếu niên rời đi chỗ ngồi, đạp lên bước tiến đi tới nạp lan yên nhiên trước mặt. Người chính là tiêu viêm. Đáng tiếc, vào không được ta mắt. Nạp lan yên nhiên đánh giá một phen tiêu viêm, khẽ thở ra một hơi. Ta không biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi trước mắt nhất thức thời cách làm chính là nhận lấy tụ khí đan, tiếp thu cái này sắp xếp. Ngươi vô lý yêu cầu, ta từ chối tiêu viêm lạnh lùng nhìn chầm chầm nạp lan yên nhiên, mặt không hề cảm xúc. Hắn cũng không phải coi trọng nạp nam yên nhiên khuôn mặt đẹp, hắn chỉ là không muốn để cho cha của chính mình ném mất bộ mặt, không muốn để cho cha của chính mình ở ô thản thành luôn làm cho hề. Đối đầu tiêu viêm ánh mắt, nạp lan yên nhiên nhíu mày, từ xưa tới nay... Đại lục đều sùng thượng vũ lực chờ tiệc mừng thọ qua đi. Chúng ta không ngại luận bàn một phen làm sao? Nếu ngươi có thể ở trong tay ta sống quá ba cái hiệp, không, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta Nạp Lan yên nhiên liền xuống gả cho ngươi. Nếu ngươi liền một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi lại có gì tư cách lấy ta làm vợ? Chẳng bằng rũ sạch quan hệ. Nói tới chỗ này, Nạp Lan yên nhiên âm thanh ác liệt. Này một chiêu, ngươi tiếp vẫn là không tiếp. Tiêu viêm trầm mặc. Hồi lâu, ta nhận. Tiêu viêm bình tĩnh đưa ra đáp án, khoe môi có một vệ tự dễ ức, bàn tay nắm chặt bởi vì đại lực mà dẫn đến thoáng sắc bén móng tay sâu sắc đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận sốt ruột đau đớn. Dứt lời, tiêu viêm ở mọi người chú ý dưới chạy ra tiêu phủ. Rốt cục nên ta ra trận. Nhìn đúng thời cơ ngô phương run lên trong tay màu đen bao vây, cũng chạy ra tiêu phủ. Ngoài ra, còn có một tên thiếu nữ mặc áo tím theo sát phía sau. Chương 3, nuốt ăn thiêu thiêu trái cây. Ha ha thực lực a thế giới này không có thực lực liền một đống phân cũng không bằng chí ít phân còn không ai dám đi dẫm trên đỉnh núi tiêu viêm nhìn đối diện bao phủ ở trong sương mù hiểm trở dãy núi hít sâu một hơi trầm thấp trong tiếng mang theo tự dối không có lòng tin có thể đỡ lấy nha đầu kia một chiêu nô vương tản bộ bước chân đi tới tiêu viêm bên cạnh trầm rãi ngồi xuống ngươi là ai tiêu viêm ngưng mắt nhìn nô vương hàm răng cắn chặt môi ngươi nếu tới cười nhạo ta vậy coi như là tìm đối với thời gian Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta không chỉ có thể nhường ngươi đỡ lấy nha đầu kia một chiều, càng có thể vượt xa nàng Ngô Phương run lên trong tay màu đen bao vây, khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Ngươi có biện pháp. Tiêu Viêm lở vực liếc mắt Ngô Phương, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới điều gì, vai nhẹ nhàng lún, lại lắc đầu, đừng lừa gạt ta, ta tình huống bây giờ, chính ta rõ ràng nhất khổ cực ngưng tụ đến đấu khí, không tới nửa khắc đồng hồ toàn bộ hóa thành hư không. Thân thể ngươi kỳ thực không tật xấu cho tới ngươi đấu khí tại sao lại biến mất? Vấn đề này chính là xuất hiện ở trong tay người nhẫn lên ngô phương chỉ chỉ tiêu viêm ngón giữa nhẫn, thần tình lạnh nhạt. Tiêu viêm cho mày, nhẫn. Làm sao sẽ? Tiêu viêm ca ca, người kia là ai? Ngay ở ngô phương chuẩn bị nói ra dược lao tồn tại thời điểm, một tên thiếu nữ mặc áo tím đi tới tiêu viêm bên cạnh, một mặt cảnh giác nhìn ngô phương. Ta cũng không biết hắn là ai nhưng hắn nói có thể giúp ta đánh thắng nạp lan yên nhiên, hơn nữa hắn còn biết ta không cách nào tu luyện đấu khí nguyên nhân tiêu viêm nhìn thiếu nữ mặc áo tím nói rằng ta căn bản đều không cảm giác được trên người hắn co đấu khí, khẳng định là cái bọn bị bợm giang hồ. Thiếu nữ mặc áo tím mạnh mẽ chừng mắt Ngô Phương, về sau kéo lên Tiêu Viêm cánh tay xoay người rời đi. Tiêu Viêm ca ca, hôm nay là Tiêu Bá phụ ngày mừng thọ, hắn còn đang chờ ngươi trở lại đây. Ngươi là Tiêu Vân Nhi đi nhìn thiếu nữ mặc áo tím bóng lưng, Ngô Phương từ từ nói. Thiếu nữ mặc áo tím hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lôi kéo Tiêu Viêm hướng về Tiêu gia phương hướng đi đến. Đấu khí, chín đoạn, cấp bậc, cao cấp. Nô Vương tiếp tục nói, thiếu nữ mặc áo tím bước chân dừng một chút, vẫn như cũ không quay đầu lại. Sắc thực nói, ngươi nên gọi Cổ Hân Nhi mới đúng, Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên nữ nhi bà bối. Nô Vương mở miệng lần nữa, mới vừa nói xong một câu, Tiêu Hân Nhi thân thể run rẩy lên, Tiện Đa đột nhiên quay đầu lại, trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn Nô Vương, ngươi đến tột cùng là ai? Phụ thân ngươi vì cho ngươi một cái ấm áp bình tĩnh tuổi hấu thơ, vì lẽ đó đưa ngươi đưa tới Tiêu gia ngoài ra, hắn còn an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc tâm tích ngộ phương thảnh thơi thảnh thơi tiếp tục nói. Được rồi. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Tiêu Hân Nhi sắc mặt lạnh xuống, trong tròng mắt xuyên thấu ra điểm điểm màu vàng. Cổ tộc. Đà xá cổ đế ngọc. huân Nhi, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a Tiêu viêm đầy mặt nghi hoặc, một bộ rơi vào trong sương ngủ vẻ mặt. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là bọn bị bợm giang hồ sao? Ngộ phương đứng dậy phủi một cái bùi đất trên người. Quét mắt tiêu hân nhi sau ánh mắt rơi vào tiêu viêm trên người, đón lấy triển khai trong tay màu đen bao vây. Tiêu viêm nhìn chầm chằm trong gói hàng xích trái cây màu đỏ, đây là. Nó gọi thiêu thiêu trái cây ăn nó sau khi, ngươi đem trong nháy mắt có một loại năng lực đáng sợ nguồn sức mạnh này không phụ thuộc với đấu khí, còn ngày sau ngươi có thể đi tới một bước nào, vậy sẽ phải quyết định bởi cho ngươi đối với cái này. Trái cây khai phá trình độ ngô phương sửa sang lại quần áo nói rằng, ngươi tại sao muốn không trả giá giúp ta. Tiêu viêm sâu thẳm trong con ngươi đầy giấy không rõ. Ta có thể không nói không trả giá. Nô phương nhún vai một cái, tương lai không xa, ngươi sẽ trở thành trên đại lục này. Chúa tể một phương ta vậy cũng là là sớm kết một thiện duyên. Chỉ cần ngươi nhỏ lên một giọt máu tiến vào này trong chén. Này thiêu thiêu trái cây chính là ngươi. Nói xong, nô Vương tay phải một chiêu, một cái tỏa ra ánh sáng kim bát xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đông Dương tạo vật. Nô phương lộ ra này một tay, thực tại kinh đến tiêu viêm, mặc dù là tiêu hơn Nhi. Cái kia trong con ngươi cũng né qua một tia dị dạng. Trái cây kia thực ngươi là ăn vẫn là không ăn. Ăn, ngươi là có thể chiến thắng Nạp Lan, yên nhiên không ăn. Ngươi đem tiếp tục bị chiếc nhẫn này khó khăn quá nhiễu. Buổi chiều một trận chiến cũng chỉ sẽ trở thành ố thản thành chuyện cười. Ngô Phương dụ dỗ từng bước. Tiêu Viêm không có nói tiếp, lựa chọn trầm mặc. Để cho ngươi lựa chọn thời gian cũng không nhiều. Nhìn Tiêu Viêm xoắn xuýt vẻ mặt, Ngô Phương tạo áp lực. Ta ăn. Một lúc lâu, Tiêu Viêm nhấc con mắt nhìn thẳng lô Phương, đưa ra đáp án. Một đạo len ken mạnh mẽ âm thanh vang vọng ở trong không khí. Chậm đã. Ngay ở tiêu viêm cắn phá ngón tay liền muốn đem máu tươi nhỏ tiến vào kim trong chén thời điểm. Trong đó chỉ nhận sáng lên một mảnh bạch quang. Nhẫn trên không nơi, một đạo trong suốt thương lão nhân ảnh tái hiện ra. Này ngươi là ai? Tiêu viêm nhìn trong suốt ông lão trận mắt ngoát mộn. Này đột nhiên xuất hiện hai tên này để hắn có chút mờ mịt. Một cái mang theo thần bí trái cây mà đến. Một cái khác nhưng là từ trong nhẫn của hắn sung ra. Nhẫn. Tiêu viêm nghĩ đến ngô phương lúc trước theo như lời nói, đón lấy mặt tâm trầm, cho nên ta không cách nào tu luyện đấu khí, đều là bởi vì ngươi. Ha ha, đứa bé, nói chuyện không cần như thế lạnh chứ. Không phải là hốt thu phục ngươi ba năm đấu khí mà trong suốt ông lão cười híp mắt nhìn chầm chầm tiêu viêm mở miệng nói. Lão ra hỏa, nguyên lai ngươi đúng là kẻ cầm đầu. Nếu ngươi vẫn trốn ở trong chiếc nhẫn, cái kia ngươi hẳn phải biết trong ba năm này ta chịu đựng biết bao nhiêu cười nhạo đi. Tiêu viêm khỏe miệng co giật Trong lòng tức giận khó có thể ngột ngạt. Không có 3 năm nay cười nhạo, ngươi sao có thể nắm giữ hiện tại ẩn nhẫn lực cùng tâm trí? Trong suốt ông lão hướng về Tiêu Viêm như mày, tiện đà ánh mắt chuyển qua Ngô Phương trên người, thật vất vả tìm được như thế một cái không sai tiểu tử, cũng không thể nhường ngươi trái cây cho độc chết ngươi đến cùng có năng lực gì? Lão phu thử xem liền biết. Chầm thấp rứt tiếng, ông lão tay phải khẽ nâng, một luồng khí thế đáng sợ tự trong lòng bàn tay ngưng tụ, đón lấy hóa thành trường đao hướng về Ngô Phương bắn nhanh mà đi. Nô Vương Như Cũ bình tĩnh cười nhìn trong suốt ông lão, không tránh không né. Này làm sao có khả năng? Sau một khắc, trong suốt ông lão sắc mặt thay đổi, vầng trán bên trong nhiều một chút nghiêm nghị. Bởi vì hắn vừa ngưng tụ ra mạnh mẽ một đòn, ở chạm được thân thể của đối phương thời điểm sụp đổ. Không sai, chính là bị một loại vô hình không biết sức mạnh phân giải. Trong suốt ông lão từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tựa hồ không thể tin được lúc trước đã phát sinh một màn, tay phải giơ lên, lại một lần xúc thế. Đòn thứ hai, vô dụng. Đòn đánh thứ ba, vô dụng. Đệ tứ kích, vô dụng. Trước sau đầy đủ đánh ra 10 đạo công kích, đối phương từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích qua, mà trên người không có để lại chút nào vết thương. Đối phương cái kia ánh mắt đùa cợt nhìn hắn tựa hồ đang như xem một cái kẻ ngu si như thế. Dược Trần, đại lục đệ nhất luyện dược sư, cựu phẩm huyền đan luyện dược tông sư, trung châu tinh vẫn các các chủ, cựu chuyển đấu tôn cường giả tối đỉnh, nhân xương dược tôn giả, dược thánh. Yêu thích người khác xưng là dược lão vì chính mình từ nhỏ nuôi lớn đệ tử hàn phong phản bội bán đi mà ngã xuống. Cũng may linh hồn mạnh mẽ thêm vào cốt linh lánh hỏa có thể bảo toàn linh hồn. Nộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực, hắn môi nói nhiều một câu, trong suốt ông lão thân hình sẽ run động đậy, cho đến cuối cùng ngẩn người tại đó. Cho tới lúc trước dược trần công kích tại sao lại mất đi hiệu lực, tự nhiên là bởi vì hệ thống duyên cớ, vị diện hết thể công kích miễn dịch. Tiêu viêm, trái cây kia ngươi còn có ăn hay không? Ngô Phương đi trở về quý đạo. Lần này, Tiêu Hơn Nhi, Dược Trần đều không nói gì, tựa hồ đem quyền quyết định giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp dùng hành động cho thấy quyết định, ngón trỏ máu tươi nhỏ tiến vào kim bát, đồng thời tiếp nhận Ngô Phương trong tay Tiêu Thiêu trái cây, miệng lớn nuốt vào. Chương 4, hắn là đấu thánh cường giả. Khế ước người Tiêu Viêm, ký kết thành công. Trạm thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đem ở ký chủ trở lại huyền hoang đại lục đi sau thả. Ký chủ thu được thiêu thiêu trái cây năng lực, này năng lực chỉ ở đấu phá thương khung vị diện hữu hiệu, kèm tặng kỹ năng, viêm giới hỏa trụ, xì gẳng, viêm thượng cường, kính hỏa viêm, đại viêm giới viêm đế, kẻ bổn sổ củ hạ kỳ, bật sổ sổ củ hạ kỳ, hạ sổ củ hạ kỳ. Máy móc âm ở ngô phương bên thai bên trong văng lên. Hầu như cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ tin tức lưu rót vào đầu góc, thân thể mỗi một tế bào tựa hồ cũng phát sinh thay đổi, nhảy lên, nóng giữ. thiêu viêm ca ca. Tiêu viêm ca ca ngươi đi đâu vậy? Đột nhiên, một luồng lo lắng lanh lảnh âm tự trong không khí bồng bềnh ra. Sau một khắc, Nô Vương liền cảm giác được một luồng kình phong hướng về chính mình khuôn mặt thổi tới. Tên lừa đảo, ta muốn giết ngươi! Tiêu Hân Nhi trung thân nhảy một cái, chắp tay hành lễ dùng sức toàn lực đánh ra một đòn, trong ánh mắt chen lẫn ngập trời sự thù hận. Nô Vương phục hồi tinh thần lại, không có một chút nào động tác, vì hệ thống phòng ngự tuyệt đối, Tiêu Hân Nhi công kích còn chưa chạm được hắn, đã biến mất không còn hơi. Kẻ ác! ta nhất định phải ngươi thường. Vân Nhi, ta ở chỗ này. Ngay ở Tiêu Vân Nhi lại một lần nữa chuẩn bị công kích Ngô Phương thời điểm. Tiêu Viêm âm thanh âm vang lên. Tiêu Viêm ca ca, ngươi ngươi làm sao đã biến thành? Tiêu Vân Nhi dừng chân lại, hai mắt khóa chặt trước người trôi nổi một đám lửa, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt đẹp lên đầy dây kinh ngạc. Nàng chớp mắt nhìn Tiêu Viêm ăn cái kia vân tay trái cây, sau đó người biến mất rồi, một đám lửa xuất hiện nàng phản ứng đầu tiên chính là cái kia trái cây có gì đó quái lạ. Hỏa Diễm đưa nàng Tiêu Viêm ca ca nuốt chửng, có thể tình hình dưới mắt nói cho nàng, đoàn kia hỏa chính là nàng Tiêu Viêm ca ca, thật thần kỳ năng lực. Tiêu Viêm âm thanh lại một lần vang lên, đón lấy nổi đồng bền giữa không trung Hỏa Diễm diễn biến thành hình người, Hỏa Diễm tàn đi, Tiêu Viêm vẫn là cái kia Tiêu Viêm, trên người không chút nào bị thiêu đốt dấu vết, thế gian vẫn còn có như vậy trái cây. Dược Lão ánh mắt thâm thúy bắt đầu trở nên mở mịt, hắn ngang dọc lớn lục thiên trăm năm, cái gì sóng to gió lớn đều trải qua. Tâm tình từ lâu không nổi sóng, nhưng hắn vừa chứng kiến một màn, nhưng lật đổ thế giới của hắn quan. Nếu tình cảnh này là phát sinh ở đầu thánh, đầu đế trên người, hắn vẫn sẽ không như vậy thất thố, dù sao hắn còn chưa tới đạt cảnh giới đó, cũng không biết hai cái này cảnh giới sẽ nắm giữ cái nào không biết năng lực. Nhiên, trước mắt thiếu niên này liền đấu giả cũng không tính, nhưng ở ăn một cái trái cây sau, có hắn đấu tôn đều không có năng lực. Tiểu tử, người có thể ở hỏa diễm cùng nhân loại trong lúc đó qua lại biến hóa sao. Dược Lão ngưng mắt nhìn Tiêu Viêm, hỏi dò. Tiêu Viêm liếc mắt dược Lão, tiện đà gật đầu, cái cảm giác này rất kỳ diệu, ta thật giống bản thân liền là hỏa, tựa hồ có thể tùy ý khống chế hỏa diễm. Dứt lời, Tiêu Viêm tay phải xoay tròn, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nóng rực quả cầu lửa. Tiếp đó, tùy ý tung đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời đá vụn vung lên, quả cầu lửa trực tiếp nổ tung cao hơn 2 mét đá tảng. Ngay ở hỏa diễm lan tràn ra đi sắp đốt sạch liền miền cây cối thời khắc. Tiêu viêm há mồm hút một cái, những kia hỏa diễm như là được mệnh lệnh giống như có thứ tự xông vào trong miệng. Về phần hắn bản thân, căn bản vô sự. Tiêu Vân Nhi xem ở lại, sững sờ, cả kinh không ngậm mồm vào được. Dược Lão càng là xem bối rối, là một người tôn đơn giả, hắn so với Tiêu Vân Nhi xem càng thêm lâu dài, có năng lực như vậy, nếu gặp gỡ dị hỏa há không phải. Nghĩ đi nghĩ lại, Dược Lão liếm liếm môi, trong con ngươi tràn đầy tham lam. Cho tới Ngô Phương, đương nhiên là bình tĩnh như lúc ban đầu này trái ác quỷ năng lực hắn lại hiểu rõ có điều tiêu viêm ngươi hiện tại có thể có lòng tin đỡ lấy nạp lan yên nhiên một chiêu nô phương miệng hơi cười hiện tại hẳn là nàng có thể không đỡ lấy ta một chiêu tiêu viêm quỳ một chân trên đất song quyền nắm thật chặt đa tạ tiền bối tặng cho trái cây bởi vì phía sau trong suốt ông lão duyên cớ cuộc đời của hắn lên voi xuống chó từ thiên tài biến thành phế vật nhận hết mọi cách cười nhạo bây giờ ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ hắn rốt cục có thể nói cho thế nhân đã từng thiên tài trở về. đứng lên đi, ta điều này cũng chỉ là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên thôi. Nô Vương nâng lên Tiêu Viêm, trái cây ngươi đã ăn, còn ngươi ngày sau đến tột cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào, có thể hoàn toàn quyết định bởi cho ngươi đối với trái cây khai phá trình độ. Nói xong, Nô Vương vu vu Tiêu Viêm cánh tay, tiện đà trái vung tay lên, trong hư không xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nước. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn trở lại Huyền Hoang Đại Lục nhìn khen thường đây. Tiêu Viêm chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, Nô Vương hai tay gánh vác phía sau, bước vào dài nhỏ vết nước. Tiện tay mở ra một vùng không gian. Đây là đấu thánh mới có thủ đoạn a. Triển khai này giống như thần thông trên người nhưng lại không có một chút nào đấu khí chập chờn Người này, sợ là cấp cao đấu thánh a. Nhìn biến mất vết nước, Dược lao con mắt híp thành một cái dây. Trên mặt ngoại trừ nghiêm nghị ở ngoài, càng nhiều chính là hối hận. Đối phương là cấp cao đấu thánh, dễ dàng liền có thể giúp đỡ tái tạo thân thể. Cái gì? Hắn là đầu thánh. Đứng ở đại lục đỉnh cao tồn tại. Tiêu viêm, tiêu hân nhi hai người nghe được rực lão, hai mặt nhìn nhau. 20 giây sau, tiền bối, ngài tại sao lại trở về? Tiêu viêm ba người mặt lộ vẻ không rõ nhìn trước mắt cái này lại từ trong hư không đi ra cao nhân. Nhìn trong tầm mắt quen thuộc ba người, nộ phương sửng sốt. Đúng vậy, hắn tại sao trở về? Theo lý thuyết, hắn lần thứ hai từ trong khe hở đi ra không nên xuất hiện ở phòng mình bên trong sao. Vì sao trở về? Ký chủ vẫn còn chưa hoàn thành 7 ngày sau khi bán, trong lúc bên trong không cách nào trở lại huyền hoang đại Lục. Ngay ở ngô phương một mặt mộng bức chuẩn bị chất vấn hệ thống thời điểm, máy móc cơm vang lên. Hệ thống bảng lên, 7 ngày sau khi bán đánh giá cái kia một cột càng là nhảy lên cái liên tục. Ngô phương kéo kéo khoe miệng, nguyên lai này cái gọi là 7 ngày sau khi bán đánh giá là muốn vẫn chờ ở vị diện này lên, chứ hắn còn tưởng rằng chỉ cần sau 7 ngày tới nơi này nữa để tiêu viêm cho cái đánh giá là được đây. Cảm tình hắn này sau khi bán so với hưu hơi còn tới vị A. Tiên bối, ngài là còn có lời gì muốn bàn giao ta sao? Nhìn thấy cao nhân sững sở, thiêu viêm lại một lần nữa mở miệng. Khu khu cụ Nô phương phục hồi tinh thần lại, vội vàng vội ho một tiếng che giấu chính mình lúng túng. Ta là lo lắng ngươi sẽ không khai phá này thiêu thiêu trái cây. Suy nghĩ một chút, vẫn là ở bên cạnh ngươi lưu lên bảy ngày. Đa tạ tiên bối. Tiêu viêm lại một lần tầng tầng quý xuống. Hắn triệt để cảm nhận được thượng đế đối với sự quan tâm của hắn một tên cấp cao đấu thánh cường giả đột nhiên giáng lâm, không trả giá dành cho hắn thần kỳ trái cây, không chỉ có như vậy, tận nhiên còn muốn miễn phí giáo dục hắn bảy ngày. Tiên bối, nếu ngài biết được vãn sinh gặp thác đồ ám hại, kính xin ngài triển khai thần thông, vì là vãn sinh tái tạo thân thể dược lão khống chế thân thể bay tới Ngô Phương trước người, hai tay ôm quyền, thành khẩn bái một cái. Ấy, ngươi cũng gọi là ta Tiên bối. Ngô Phương kinh ngạc nhìn dược lão, rất nhanh hắn liền thoải mái nói vậy định là hệ thống duyên cớ làm cho đối phương coi chính mình là cái vô thượng đại năng dược trần ta biết ngươi cảnh ngộ vì ngươi tái tạo thân thể đối với ta mà nói có thể nói dễ như ăn bánh nhưng ngươi như muốn đi càng xa hơn thậm chí chạm được đế cảnh giới vẫn là cùng tiêu viêm một lần nữa rèn luyện một lần đi đợi đến ngày sau do hắn vì ngươi tái tạo thân thể ngô phương bình tĩnh nói này dược lao trong con ngươi nghi hoặc càng sâu hắn vẹn vẹn chần chờ chốc lát tuy vẫn còn không rõ tiền bối dụng ý nhưng vì đế cảnh giới vãn sinh nguyện ý chờ tiểu tử này trưởng thành. chương 5, tiêu viêm đấu với nạp lan yên nhiên. Các ngươi mau nhìn, tiêu viêm trở về. Ồ, bên cạnh hắn cái kia nam chính là ai vậy? Làm sao chưa từng thấy? Nên giống như chúng ta, cũng là đến cho tiêu gia chủ trúc thọ. Tiêu viêm, nộ phương ba người mới vừa trở lại tiêu phủ liền thành tiêu điểm của mọi người, còn rực Lão đã trở lại tiêu viêm trong nhẫn. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ sệt mất mặt, sẽ không trở về đây có điều nghĩ đến cũng là... Ngươi mặt đã sớm mất hết nạp Lan yên nhiên xem thường liếc mắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ là nhàn nhạt quét mắt nạp Lan yên nhiên, không để ý đến, trực tiếp mang theo Ngô Phương đi tới Tiêu Chiến trước mặt. Viêm Nhi, vị khách nhân này là. Tiêu Chiến ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người mở miệng hỏi dò. Tiêu Viêm tiến lên một bước, miệng khẩu kề sát ở Tiêu Chiến bên tai hạ thấp giọng căn dặn hai câu. Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến hoàn toàn biến sắc, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương rất là cung kính, tiền bối, nhanh nhanh xin mời ngồi. Tiêu gia chủ không cần khách khí như thế, ta ngồi chỗ nào đều được dứt lời, nộ phương gần đây tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ Lão, người kia ngươi biết sao? Vì sao tiêu chiến đối với hắn cung kính như thế? Nạp Lan yên nhiên trên giới đánh giá một phen nộ phương, đôi mi thanh tú nhữ lên nảng đối với tiêu chiến có hiểu biết, đối phương tuy rằng chỉ là cái đại đấu sư, nhưng không nhưng rất nạo, có thể làm cho hắn cung kính như vậy đối xử người, tất nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật. Bị tiêu là Hồ Lão áo bảo đen ông lão lắc lắc đầu. Hắn mới vừa từ bên cạnh ta đi qua, trên người không có bất kỳ đấu khí chấp chờn nên chỉ là người bình thường. Không có đấu khí chấp chờn Vậy liệu rằng là sư phụ như thế, đã bước vào đấu hoàng cảnh, có thể hết sức che giấu đấu khí? Nạp Lan yên nhiên mím mím môi hỏi tới. Áo bào đen ông láo cười cận, chỉ bằng hắn tiêu ra, ngươi cho là có tư cách tiếp xúc được đấu hoàng cảnh giới này đại nhân vật sao? Nhắc tới cũng là, ta lo xa rồi Nạp Lan yên nhiên gật gật đầu không nghĩ nhiều nữa, ngược lại chỉ cần qua lại ngọ Hắn rồi cùng cái kia tiêu viêm lại không có bất luận cái gì liên quan, nàng sẽ thuận lợi trở thành vân làm tông thiếu tông chủ. Ở tiêu viêm tận tâm chiêu đại dưới, nô phương một bữa cơm ăn ngược lại cũng thích ý. Tiêu phủ, giao đấu đại. Gia chủ, theo ta thấy, muốn không phải là đừng đánh. Tán thành tam trưởng lão cái nhìn lấy tiêu viêm thực lực bây giờ, hắn làm sao có khả năng đỡ lấy nạp lan yên nhiên chiêu thức. Này không chỉ ném chính là hắn mặt, cũng làm mất đi chúng ta tiêu gia mặt ta. Các ngươi đừng nói. Đây là viêm nhi hắn chuyện của chính mình nếu hắn muốn đánh, vậy hãy để cho hắn đánh. Tiêu chiến ngưng mắt nhìn chầm chầm trên đài tiêu viêm, song quyền nắm chặt nếu giao đấu bên trong, tiêu viêm thật sự xuất hiện nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức ra tay đem cứu. Giao đấu trên đài, tiêu viêm, nạp lan yên nhiên hai người đối lập mà chiến bất kể là người trước vẫn là người sau, đều là một bộ lòng mang chí lớn răng rớp, nhẹ như mây gió. Dưới đài, lúc trước những kia đến chúc thọ tân khách vẫn chưa rời đi mà là từng người chuyển một tấm băng ghế có thứ tự ngồi xuống. đương nhiên, những này ăn Dưa Chuột quần chúng bên trong còn có Ngô Phương. Tiêu gia chủ, có phải là có thể tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi? Nạp Lan Yên Nhiên âm thanh lanh lảnh đồng bình ra. Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn thấy đối phương hướng hắn gật đầu ra hiệu sau, hắn dọn một cái, ta tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tiêu Viêm, ta Nạp Lan Yên Nhiên giữ lời nói, ngươi chỉ cần có thể đỡ lấy ta một chiều, ta liền gả cho cho ngươi, nhưng ngươi như không tiếp nổi. Cũng xin mời tuân thủ quyết định, thủ tiêu hồ nước. Nạp Lan yên nhiên bình tĩnh nhìn Tiêu Viêm nói rằng. Tiêu Viêm nhún vai một cái, cũng không có trả lời. Phong Linh phân hình kiếm. Nhìn thấy Tiêu Viêm lười biếng dáng dấp, Nạp Lan yên nhiên hừ lạnh một tiếng, đón lấy tay phải cầm kiếm, toàn thân đấu khí truyền vào thân kiếm bên trong, như hoa bay lượn giống như vung lên muội vung lên một lần, mũi kiếm nơi thì sẽ ngưng tụ ra một chút tia ánh sáng trắng, tia ánh sáng trắng càng tụ càng nhiều. Cho đến hình thành một đạo cùng nạp lan yên nhiên trưởng kiếm trong tay giống như lúc kiếm khí. Ba sao đấu giả liền có thể học được huyền giai đấu kỹ, thậm chí thành công ngưng tụ ra kiếm khí, thật không hổ là tông chủ coi trọng người. Yên nhiên thực sự là thiên tư thông minh. Bất quá đối phó một cái ba đoạn đấu khí ra hỏa, cần dùng lần trước các loại đấu kỹ sao. Có thể hay không nháo chết người đến. Có cái gì tốt lo lắng. Ta xem yên nhiên cũng là để cho ổn thỏa đi lại nói, nếu thật sự thất thủ đèm tiêu viêm giết. Hắn tiêu ra có thể nén được chúng ta hả? Chẳng lẽ hắn còn dám trả thù ta Vân Lam Tông hay sao? Dưới đài, Vân Lam Tông ba tên ông lão nhìn nhau nở nụ cười, nhìn về phía nạp lan yên nhiên trong ánh mắt mang theo khen ngợi vẻ. Gia chủ, thừa dịp yên nhiên nha đầu kia còn không ra tay, mau ngăn cản chàng tỷ đấu này đi không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi dĩ nhiên đã tu đến lợi hại như vậy đâu khí, đừng nói hắn tiêu viêm. Mặc dù là đổi làm 9 đoạn đấu khí tiêu ninh cũng không đón được hắn này một chiêu A tiêu chiến bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Đại ca, ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì tiêu chiến hít sâu một hơi, tuy rằng hắn còn không biết tiêu viêm rửa dâm đến cùng là cái gì, nhưng từ đối phương vẻ mặt đến xem, đó là xuất phát từ nội tâm miệt thị, là thật không có đem đối thủ để ở trong mắt. Tiêu viêm, người hiện tại chịu thua vẫn tới kịp nạp lan yên nhiên run lên thân kiếm. Tiêu viêm hai tay vẫn ôm trước ngực, ra chiêu đi. Điếc không sợ súng. Quát mang âm thanh hạ xuống, nạp Lan yên nhiên một chiêu kiếm vung ra. Kiếm khí bén nhọn thoát ly mũi kiếm, quay về tiêu viêm phương hướng bắn nhanh mà. Trong nháy mắt, kiếm khí liền xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người. Xẹt xẹt. Ở mọi người chú ý dưới, kiếm khí xuyên thủng Tiêu Viêm thân thể, cuối cùng đánh ở trên đài lên, lưu lại sâu sắc vết kiếm. Tiêu Viêm hắn sẽ không phải chết rồi chứ? Thời khắc này, mọi người dưới đài dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. "Hả? Xảy ra chuyện gì?" Nạp lan yên nhiên cao mày, kiếm khí của nàng sắc thực xuyên thủng tiêu viêm thân thể, nhưng nàng biết đối phương không có chết, bởi vì ngay ở trước một giây, đối phương hướng nàng nết miệng nở nụ cười. Trong nụ cười mang theo xem thường, mang theo xem thường. Không giống nhau, không chờ nạp lan yên nhiên nghĩ rõ ràng, dịu kẻn tiêu viêm tay phải biến thành một đám lửa, tùy ý vung lên. Sau một khắc, bảy viên to bằng nắm tay quả cầu lửa thiếp thân phân bố ở nạp lan yên nhiên không giống vị trí. Không được. Nạp Lan yên nhiên trong lòng bay lên một tia không ổn, có thể còn đến không kịp chạy trốn, toàn thân liền cảm nhận được một luồng cảm giác nóng rực. Ẩm. Gần như cùng lúc đó, bảy viên quả cầu lửa muốn nổ tung lên. Nạp Lan yên nhiên lại như là luyện công tẩu hỏa nhập ma bạo thể giống như vậy, quần áo rách nát, toàn thân không một nơi hoàn hảo. Nguyên bản mặt đỏ thắm chứng trở nên trắng sám cực kỳ, khí tức suy yếu tới cực điểm, dưới chân càng là đi lại bất ổn, tựa như lúc nào cũng có thể té ngã. Phù phù. Nạp lan yên nhiên trung quy vẫn không thể nào chống đỡ, hai đầu gối không bị khống chế ngã quỷ ở mặt đất, hai tay gian nan chống mặt bàn, hai mắt nhìn tròng trọc vào tiêu viêm. Không rõ, vẫn là không rõ. Nàng vì sao lại bại? Nàng lại làm sao có khả năng bại? Đối phương rõ ràng chỉ là ba đoạn đấu khí run rế Vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Là ánh mắt ta hoa à? Ta cũng bối rối. Nạp lan yên nhiên kiếm khí rõ ràng xuyên thủng tiêu viêm, hắn tại sao còn có thể đứng? Còn có. Hắn tay tại sao có thể biến thành hỏa diễm? Cái kia bảy viên quả cầu lửa là hắn làm ra đến sao? Các ngươi lẽ nào không có chú ý tới? Kiếm kia khí xuyên thủng tiêu viêm thời điểm, nơi ngực của hắn cũng đã biến thành hỏa diễm. Dưới đài, một đám tân khách thả xuống trong tay dưa, ngọng bức nhìn trên đài một màn. Chương 6, bỏ vợ. Yên nhiên, vây. Tiếng quát hạ xuống, Vân Lam Tông ba tên sứ giả dường như ra khỏi nòng đạn tháo, dưới chân kình khí trực tiếp nổ nát phiến đá gạch, nhảy một cái đến giao đấu trên đài. Phong chi cực vẫn sát, ba tên sứ giả đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, đống nhiên run lên, ba đạo bé nhỏ hầu như chỉ có to bằng ngón cái thâm thúy tia sáng, trong nháy mắt tự mũi kiếm nơi bắn mạnh mà ra tia sáng vừa xuất hiện, không gian đều đang run dậy mấy lần. Tiểu không được liền láo lên sao. Các người vân làm tông cũng thật là cho cười. Đối mặt ba tên đại đấu sư công kích, tiêu viêm không hề sợ hãi, thân thể thoáng loáng một cái, đầu trở xuống vị trí toàn hóa thành ngọn lửa màu đỏ thắm. Ba đạo bắn nhanh mà đến tia sáng từ trong ngọn lửa xuyên ra, ở trên bia đá lưu lại sâu sắc hố. Làm cản. Ta tiêu ra địa bàn còn không cho phép các ngươi ngang ngược. Tiêu Chiến Tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, toàn thân khí tức tăng vọt, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người. "Cha, ngài đừng lo nảy ba cái ông lão còn không đả thương được ta, ngài ở một bên quan sát liền tốt." Tiêu Viêm híp lại mắt, thông dong bên trong mang theo tự tin, dứt lời, hai tay trực tiếp hướng về phía trước đẩy một cái nhất thời. Lửa cháy hừng hực tràn ngập ra, đem ba tên ông lão toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nóng rực sóng khí tự giao đấu trên đài hướng về dưới đài lan tràn ra đi, nguyên bản bình tĩnh ngăn đưa nhóm chúng liền ghế cũng không kịp mang đi tựa như thoát lũ giống như dồn dập tối lui. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Vân Lam Tông ba tên ông lão hung tận chửi bới một tiếng, cuốn quít bên trong cho gọi ra đấu khí áo giáp đồng thời, từng đường công kích đánh về phía Tiêu Viêm. Đáng ghét chính là, Tiêu Viêm không có bản thể bọn họ đánh ra công kích căn bản không được bất kỳ hiệu quả nào ngược lại là bọn họ đấu khí áo giáp ở hỏa diễm thiêu đốt dưới trở nên càng ngày càng mỏng chỉ lát nữa là phải đổ nát bọn họ hưu tâm chạy trốn nhưng những ngọn lửa này tựa hồ có thể diễn sinh giống như vậy lửa đốt càng ngày càng vượng thỉnh thoảng xuất hiện mấy viên quả cầu lửa muốn nổ tung lên ngăn cản đường đi của bọn họ cũng không biết là vô tình hay là cố ý những này thiêu đốt hỏa diễm hết sức tránh khỏi tiêu chiến cùng nạp lan nhiên nhiên vì hắn hai đơn độc mở ra một vùng không gian Ccc. Si, si, si. Chói hai thiêu đốt bên trong, ba tên sứ giả đấu khí áo giáp trung quy hóa thành hư vô, đón lấy thống khổ tiếng kêu rên tự trong ngọn lửa đang tản ra đến. Làm tiêu viêm triệt hồi hỏa diễm thời điểm, ba tên sứ giả đã co quắp ngã xuống đất, toàn thân đỏ đậm, như là mới từ trong hỏa lò trốn ra được giống như thê thảm đến cực điểm, không chút nào lúc trước hung hăng khí diễm. Viêm Nhi, ngươi ngươi. Tiêu Chiến đã kinh ngạc đến ngây người, người, hai tay chăm chú lôi Tiêu Viêm cánh tay, kích động nói năng lộn xộn, "Tốt, rất tốt." Ta tiêu ra có hy vọng. Tiêu mị nhi, đây thật sự là cái kia phế vật sao. Rõ ràng đấu khí ba đoạn, vì sao như thế khủng bố. Đừng nói nạp lan nhiên nhiên, vẫn làm tông đến ba người kia cường giả đều đang không phải tiêu viêm đối thủ, hắn là ác ma à. Người nói hắn có thể hay không vẫn đang lừa gạt chúng ta. Kỳ thực tu vi của hắn cũng không có rút lui, hắn vẫn là đã từng vị thiên tài kia. Không thể, chắc nghiệm thạch là sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn khẳng định là được cái gì kỳ ngộ. Dưới này. Tiêu gia hậu bối tụ tập cùng nhau, một mặt không thể tin tưởng nhìn giao đấu đài. Tiêu viêm, mối thù hôm nay chúng ta sẽ đòi lại. Ba tên ông lão nhẫn nhịn đau xót, lẫn nhau ngâng đứng lên, yên nhiên, chúng ta đi. Nạp lan yên nhiên, ngươi liền như thế rời đi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên giao đấu trước đối với ta, đối với ta tộc nhân, đối với ở đây tất cả mọi người đã nói sao? Tiêu viêm cười lạnh một tiếng. Ngươi ngươi muốn như thế nào? Nghe được tiêu viêm. Nạp Lan yên nhiên vốn là sắc mặt tái nhợt càng khó coi, lùi về sau một bước, hô hấp càng gấp gáp hơn. Làm sao? Lời của ngươi nói đều là đánh giám sao? Tiêu Viêm cười to, trong tiếng cười tiết lộ thoải mái tràn trề thống khổ cùng với nồng đậm trào phúng. Một giây, hai giây, ba giây, không khí trở nên đọc lại, giữa sân ánh mắt của mọi người ở Tiêu Viêm dứt tiếng đồng thời đều tập trung ở Nạp Lan yên nhiên trên người, chờ đợi quyết định của nàng. Ta gả cho ngươi. Một lúc lâu, Nạp Lan yên nhiên hít sâu một hơi. Bốn chữ tựa hồ rút khô hăn khí lực toàn thân phủ phù một tiếng, ngã quỷ ở mặt đất. Người gả cho ta. Thực sự là buồn cười. Tiêu viêm xem thường quét mắt trạng như cho tàn nạp lan nhiên nhiên, tiện đà nghiêng đầu nhìn về phía tiêu chiến. Cha, mời ngài chuẩn bị cho ta giấy bút. Tiêu viêm ở tiêu chiến mê man không rõ chú ý giới, tiếp nhận đối phương giấy bút. Tí tách dọn, một nhóm lại một hàng chữ lớn rơi vào trên tờ giấy. Mực rơi, bút dừng lại. Về sau, cắn phá ngón cái giấu tay rơi vào trang giấy đôi nơi Tất cả làm xong Tiêu viêm nhẹ nhàng đem khế ước vứt tại dưới chân Ngươi cho rằng ta tiêu viêm không xứng với ngươi Ngươi cho rằng ta tiêu viêm sẽ trở thành gánh nặng của ngươi Ngươi cho rằng ta tiêu viêm cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga Kỳ thực ngươi sai rồi Từ vừa mới bắt đầu Ta tiêu viêm liền không lọt mắt ngươi Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài Là vân lam tông tương lai tông chủ Có thể ở trong mắt ta Nhưng liền một đống phân cũng không bằng Chỉ là cái tự cho là Không có gia giáo tùy ý quay dối người khác ngày mừng thọ gieo vạn. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay không phải ngươi nạp lan yên nhiên đến từ hôn, mà là ta tiêu viêm, bỏ vợ. Ngươi ngươi, nhìn trên đất khế ước, nạp lan yên nhiên run cầm cập thân thể, dài nhỏ móng tay sâu sắc rơi vào thịt bên trong từ xuất thân đến hiện tại, nàng từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió, làm sao được qua như vậy xỉ nhục Nắm lấy khế ước, cút khỏi tiêu ra. Từ nay về sau, ngươi cùng ta tiêu viêm lại không có bất luận cái gì liên quan, ngươi, không xứng Dứt lời, tiêu viêm tay háo bảo vung lên, không tiếp tục để ý nạp lan yên nhiên hùng hồn thanh âm hạ xuống, dưới đài ăn dưa chuột quần chúng trong nháy mắt vỡ tổ. Tiểu tử này đúng là tiêu viêm sao? Cùng buổi sáng như hai người khác nhau a. Các người đã nghe chưa? Không phải nạp lan yên nhiên từ hồn, mà là hắn tiêu viêm bỏ vợ, thực sự là hạ kỳ. Ta đến nay đều không nghĩ rõ ràng, hắn vì sao có thể biến thành hòa diễm. Thực lực bây giờ của hắn, e sợ đã ở tiêu già chủ bên trên đi xem ra sau này muốn nhiều cùng tiêu gia tạo mối quan hệ a chí ít không thể lên xung đột thế cục này xoay ngược lại quá nhanh ta lão vương còn không hoán tới đây chứ nhìn trên đài như núi lửa bạo phát tiêu viêm nô vương có chút hoảng hốt không nghĩ tới nhận hết mọi cách trào phúng từ trước đến giờ trầm mặc ít lời ra hỏa một khi bất chấp lên dĩ nhiên lợi hại như vậy chỉ cần miệng pháo liền đem nạp lan yên nhiên tức giận thổ huyết yên nhiên thế cuộc bất lợi cho chúng ta đi thôi lần này Tiêu Viêm không có lại ngăn cản Nạp Lan Nhiên Nhiên, tùy ý nàng bị Vân Lam Tông ba tên sứ giả mang đi. Theo thời gian trôi đi, ăn dưa chuột quần chúng cũng trước sau tàn đi, giữa sân chỉ còn giữ lại Ngô Phương cùng với bộ phận người nhà họ Tiêu. "Tiêu Viêm, ngươi vừa triển khai năng lực là, Một tên Tiêu gia trưởng lão không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Tiêu Viêm liếc mắt mở miệng trưởng lão, về sau ánh mắt rơi vào tiêu chiến trên người, "Cha, đây chính là tiền bối ban tặng ta kỳ ngộ." Nói xong, Tiêu Viêm đưa tay chỉ về Ngô Phương. Chương 7, Thanh liên điệu tâm hỏa. Đa tạ tiền bối đối với Quyển tử tái tạo chi ân. Tiêu chiến mang một cách trưởng lão quỷ dạp xuống ngô phương trước người thông qua tiêu viêm lúc trước chiến đấu biểu hiện đến xem, tương lai tiền đồ có thể nói là hoàn toàn sáng rực. này hết thể đều phải ích ở trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ cao nhân. Đây là hắn nên có kỳ ngộ ngô phương hờ hứng mở miệng. Ở tiêu ra cả đám cảm động đến rơi nước mắt chiêu đại dưới, ngô phương vào ở một gian thập phần xa hoa gian phòng. Tiêu viêm. Thông qua vừa chiến đấu ngươi có thu hoạch gì sao? Nô Vương thưởng thức thưởng thức trả nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tiêu Viêm. Không đầy tiền bối, tuy rằng tiểu tử có thể thao túng hỏa diễm thậm chí biến thành hỏa diễm, nhưng luôn cảm thấy ngọn lửa này năng lượng yếu một chút vân lam tông cái kia ba tên sứ giả là đại đấu sư đã có thể ngưng tụ ra đấu khí áo giáp tan nếu muốn đánh bại bọn họ, thì lại trước hết dùng hỏa diễm đem bọn họ áo giáp nóng xuyên. Này nhưng là phí đi không ít thời gian nếu đổi thành đấu vương cường giả đến, đến rồi. Chỉ sợ ta hỏa diễm liền áo giáp đều nóng không xuyên tiêu viêm giữa hai lông mày mang. Theo nghiêm nghị, nói không sai, ngươi hỏa diễm sát thực yếu một chút Ngô phương để cái chén trong tay xuống, đi ra khỏi phòng, ta cho ngươi chỉ rõ sau đó phải đi đường. Nói xong, Ngô phương toàn thân biến thành lửa cháy hừng hực, đón lấy trái ngón trỏ tay phải giao nhau. Ở tiêu viêm chú ý dưới, lửa cháy hừng hực bắt đầu hướng về Ngô phương tả hữu ngón trỏ hội tụ, trước kia ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu biến thành màu tím làm Ngô Phương thân thể bốn phía hỏa diễm toàn bộ biến mất thời điểm hai ngón tay giao nhau nơi xuất hiện một đoàn hiện hình chữ thập hỏa diễm xem trọng. Ngô Phương liếc mắt Tiêu Viêm về sau ra hiệu nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngọn núi giả trong ngay mắt hình chữ thập hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi tiếp theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn giả sơn hóa thành đầy trời đá vụn này Tiêu Viêm ngạo nghệ yết hầu như thế điểm nhi hỏa diễm lại có thể tạo thành lớn như vậy phá hoại còn nhớ ta lúc trước cùng ngươi đã nói sao? Ngươi có thể đi bao xa, hoàn toàn quyết định bởi cho ngươi đối với trái cây khai phá trình độ lượng không nhất định phải lớn, nhưng áp xúc trình độ nhất định phải cao. Nô Vương vũ nhẹ nhẹ tiêu viêm cánh tay, ta vừa triển khai này một chiều, tên là thập tự diễm, chỉ là đối với hỏa diễm tiến hành rồi bước đầu áp xúc ngươi trước tiên thử nghiệm học được đi. Đa tạ tiền bối chỉ đạo. Tiêu viêm kích động tầng tầng gật đầu. Tiền bối, ngài cũng ăn thiêu thiêu trái cây sao? Lúc này, dược trần từ tiêu viêm trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra. Định nọt nhìn ngô phương, trái cây còn nữa không? Có thể hay không để cho vãn sinh cùng ăn một cái? Ngô phương lắc lắc đầu, là một cái như vậy, về phần tại sao ta có thể nắm giữ thiêu thiêu trái cây năng lực, vậy thì không phải ngươi nên biết rồi còn nữa, ngươi không phải đã nắm giữ cốt linh lánh hỏa sao? Nghe vậy, dược Trần một mặt kinh ngạc nhìn ngô phương, này ngài đều biết. Ngô phương híp lại mắt, phải biết đều biết, không phải biết cũng biết, tỉ như ngươi cùng cái kia đan thắp huyền y, hoa tông thanh tiên tử yêu hận tình cứ Dược chân mặt lộ vẻ lúng túng, vội vàng vội ho một tiếng, ra hiệu ngô phương chớ nói nữa, tiền bối thật là cao nhân. Dược lão, tiền bối vừa nói cốt linh lánh hỏa là tiêu viêm trong con người mang theo hiếu kỷ. Ở trong thiên địa này tồn tại một ít thiên địa dị hỏa, hay là thiên hàng thiên thạch trung tâm mang theo cái kia đám lửa, cũng hay là núi lửa nơi sâu xa, bị rèn đốt trăm nghìn năm dung nham địa hỏa những này dị hỏa, uy lực so với do hệ lửa công pháp thôi hóa mà ra hỏa diễm mạnh mẽ nhiều lắm luyện sức thuốc còn có thể tăng lên đan dược dược lực có điều những này thiên địa dị hỏa đều cực kỳ cuồng bạo thường ngày hiếm thấy hữu duyên gặp lại hơn nữa coi như nhìn thấy cũng là rất khó đem nạp để bản thân sử dụng rất nhiều luyện dược sư tìm kiếm cả đời dị hỏa quay đầu lại cũng không từng được đền bù mong muốn dù sao muốn khống chế dị hỏa phải cần đem hỏa diễm tiến cử thân thể của chính mình mà dị hỏa lại không một không phải cuồng bạo hủy diệt đồ vật coi như là một ít lấy kiên cố chứa danh kim loại vật liệu cũng không chống cự nổi dị hỏa nung đốt mà người cái kia yếu đuối thân thể, không thể nghi ngờ là ở dẫn hỏa tự thiêu. vì lẽ đó chỉ có số rất ít người may mắn ở nhờ số trời run rủi có thể luyện hóa một tiểu thất dị hỏa, đem bồi dưỡng thành tự thân ngồi lửa mà những người này đều không ngoại lệ, đều là chế thuốc giới bên trong kiệt xuất nhưng dị hỏa đối với luyện dược sư sức hấp dẫn vẫn cứ là to lớn liền. đấu khi đại lục chế thuốc giới sắp hiện ra làm người biết dị hỏa biên chế thành một bức bảng dị hỏa. Trong đó tổng cộng có 23 loại. Nói tới chỗ này, Dược chân đắc ý ngẩng lên đầu, ta chiếm được cốt linh lánh hỏa, chính là xếp hạng 11 vị không phải một đám lửa, là hoàn chỉnh dị hỏa nha. Nghe xong Dược Trần giảng giải, Tiêu Viêm trong con người hiếu kỳ càng sâu, "Dược lão, có thể để cho ta xem một chút ngài cốt linh lánh hỏa sao?" Dược chân một phái cao nhân dáng dấp gật gật đầu, đánh tiếp một cái búng tay, một đoàn ngọn lửa màu trắng bậy sôi nổi lòng bàn tay bên trên. Đừng đụng, sẽ vết bỏ ngươi. Nhìn tiêu viêm đưa tay đụng vào cốt linh lánh hỏa, dược trần mới vừa hô lên lời, vẻ mặt tròn váng. Thả ra một đoàn cốt linh lánh hỏa dĩ nhiên liền như thế bị tiêu viêm thưởng thức ở trong tay, ngoan ngoắn như cái nghe lời hải tử. Nếu là đổi thành những người khác, điểm ấy cốt linh lánh hỏa đủ để đem nóng xương không còn xót lại một chút cạn. Rất hiển nhiên, sẽ phát sinh tình huống như vậy, tất cả đều là bởi vì đối phương ăn thiêu thiêu trái cây nguyên nhân. Nghĩ tới đây, dược trần trong ánh mắt chỉ còn dư lại đấu kỵ ước ao. Nguyên tố lửa thật sự so với ta tự thân hỏa diễm mật độ mạnh hơn nhiều tiêu viêm ánh mắt sáng lên nhìn về phía ngô phương. Tiền bối, những này dị hỏa người thường khó có thể luyện hóa, nhưng đối với ta mà nói, nên không phải việc khó gì đi không biết ta có được hay không đi tới một cái luyện hóa dị hỏa con đường. Đương nhiên có thể. Ngô phương cười nhìn tiêu viêm, ngoài ra, ngươi còn có thể mượn thiêu thiêu trái cây năng lực, đi tới luyện dược sư con đường. Dược Trần lên tiếng phụ họa, tiền bối nói không sai, có ta cái này dược tôn giả dạy ngươi Dùng không được 3 năm, ngươi liền có thể trở thành trên đại lục lợi hại nhất luyện dược sư. Tiên bối, ngài có biết nơi nào tồn tại dị hỏa? Tiêu Viêm chờ mong nhìn Ngô Phương. Ta từng ở tháp qua nhĩ sa mạc cảm nhận được dị hỏa tồn tại, vị trí cụ thể ở Thạch mạc Thành hướng đông bắc không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng, Dược Trần trước tiên lên tiếng. Có thật không? Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mừng rỡ mang theo kích động, vậy chúng ta ngày mai sẽ khởi hành đi tới Thạch mạc Thành, đi đem cái kia dị hỏa luyện hóa. Ngô Phương không có tỏ thái độ Chỉ là lắc lắc đầu. Nhận ra được ngô phương động tác, dược trần thăm dò tính mở miệng, tiền bối, vãn sinh nói có gì không đúng sao. Người nói không sai, thạch mặc thành quả thật có dị hỏa, vẫn là xếp hạng 19 vị thanh liên điệu tâm hỏa nhưng, đó chỉ là đã từng tính toán thời gian, hiện tại thanh liên điệu tâm hỏa đã không ở nơi đó. Ngô phương sửa sang lại quần áo từ từ nói rằng, dựa theo nội dung vợ kịch phát triển, tiêu viêm vì tìm kiếm thanh liên điệu tâm hỏa lớn phí hoàng hốt tìm tới thạch mặc thành cái kia hang động sau khi đi vào thậm chí còn cùng dung nham bên trong hỏa xa đại chiến một phen, nhưng cuối cùng mới phát hiện, thanh liên điệu tâm hỏa đã không ở, có chỉ là một cái thanh liên tòa. Là một người đạo sư, Nô Phương tuyệt không cho phép học sinh của hắn đi chặng đường văn uổng. chương 8, Thiên Đình Tiên bối, vậy ngài cũng biết thanh liên điệu tâm hỏa hiện ở nơi nào? Tiêu viêm, dược trần đồng thời nhìn về phía ngô Phương. Thắp qua nhĩ sa mạc, xa nhân bộ lạc nữ vương, mở đở xa ngô Phương Bình thản nói rằng Tiêu viêm khẽ như mày, tiên bối. Thanh liên điệu tâm hỏa đã bị nàng luyện hóa sao? Nô Phương cười cợt, nàng là âm tính thể chất, mà thanh liên điệu tâm hỏa thuần dương, nàng muốn luyện hóa có thể khó như lên trời à. vãn sinh có một chuyện không rõ, mở Đỡ xạ muốn dị hỏa để làm gì? Dược chân trên mặt mang theo cung kính. Nàng là muốn lợi dụng thanh liên điệu tâm hỏa xung kích đấu tông, cũng tiến hóa thành thượng cổ dị thú thất thải thôn thiên mãng Nô Phương khêu một cái ngón tay, vừa nhìn về phía tiêu viêm, giả vờ cao thâm thái độ, ngày gần đây nàng đã bắt đầu bắt tay luyện hóa nếu là người thật sự muốn thanh liên điệu tâm hỏa ngày mai sáng sớm chúng ta liền khởi hành đi tới tháp cách nhị sa mạc tiền bối ngài đến tột cùng là tu vi thế nào mặc dù là đấu thánh cường giả sợ là cũng không thể như ngài như vậy biết được chuyện thiên hạ đi dược trần hỏi do tiêu viêm cũng dựng thẳng lên lỗ hai liên quan với vị này cao nhân tu vi hắn phi thường hiếu kỳ Nộ vương không có trực tiếp trả lời dược trần vấn đề mà là hỏi ngược lại dược trần ngươi đã từng cũng là chín sao đấu tôn ở trong mắt ngươi Ngươi cảm thấy tu luyện tới cảnh giới cỡ nào liền đến đỉnh?" Dược Chân nghiêm túc trả lời, "Đấu Tôn bên trên chính là Đấu Thánh, đột phá Đấu Thánh cảnh chính là trong truyền thuyết Đấu Đế nghe nói, đến cái kia Đấu Đế cảnh liền có thể phá toái hư không mà đi đáng tiếc, Đấu Đế cảnh chỉ tồn ở trong sách cổ, hiện thế có vẻ như vẫn chưa có người nào bước vào cảnh giới này, mặc dù là cái kia Viễn Cổ Tám tộc, e sợ cũng không có Đấu Đế tồn tại. Phá toái hư không mà đi." "Vậy rốt cuộc là đi đâu cơ chứ?" Nô Vương tìm một cái ghế đá ngồi xuống khẽ miệng ngậm lấy ý cười. Cái này, Dược Trần che đậy, tiện đà thở vào một hơi, Trình Lớn quan sát nhìn chằm chằm Ngô Phương hắn biết, trước mắt vị cao nhân này đón lấy theo như lời nói, rất có thể sẽ cho hắn đẩy ra một tấm mới cửa lớn. Cánh cửa này, đủ để ở Viễn Cổ Tám trong tộc gây nên một hồi náo động. Cái kia ngươi cảm thấy chúng ta đỉnh đầu phía trên lại sẽ là cái gì? Ngộ Phương vừa chỉ chỉ xa xa trên không, có thể nói là treo đủ dược Trần cùng Tiêu Viêm khẩu vị. Tiên bối, ngài có thể hay không nói thẳng? Tiểu tử có chút không kịp đợi Tiêu Viêm gãi gãi đầu. Nhìn hai người mang đầy ánh mắt mong đợi, Ngô Vương cũng không thừa nước đục thả câu, kết hợp kiếp trước đang nhìn qua tiểu thuyết huyền ảo, bịa chuyện lên, đấu đế phá toái hư không, đi địa phương cứ gọi là vũ trụ sát thực nói, đấu phá đại lục cũng thuộc về vũ trụ trong vũ trụ có ngàn tỷ tinh hệ, mà đấu phá đại lục chỉ là một cái tinh hệ bên trong một ngôi sao thôi. Vũ trụ. Vũ trụ. Dược Trần, Tiêu Viêm hai người đồng thời gọi ra tiếng, người trước trong thanh âm mang theo khiếp sợ cùng mê man. Hắn là lần đầu nghe được cái từ này hối, mà người sau, trong thanh âm nhưng là bao hàm hương phấn. Tiên bối, ngài có từng nghe nói qua một cái gọi là địa cầu ngôi sao. Tiêu viêm kích động ôm lấy ngô phương cánh tay, như là 10 năm chưa từng ăn thịt heo bình thường. Nhìn thất thố tiêu viêm, ngô phương vẻ mặt ngần ra, hắn đã quên một cái gốc. Trước mắt cái này đấu phá đại lục nhân vật chính, hắn chính là linh hồn xuyên qua, hắn đã từng cũng là cái người địa cầu. Ngô phương không có vội vã cùng trước mắt cái này lao thiết quen biết nhau. Đầu nhanh chóng vận chuyển lên, làm sao tròn một cái thiên y vô phùng lời nói dối. Một lúc lâu, nộ phương sửa sang lại góc áo, bình tĩnh vô vô tiêu viêm cánh tay, địa cầu à, ta nhớ không lầm, đó là ngân hà tinh hệ một cái ngôi sao cái này ngôi sao có chút đặc thù, Hắn chia làm hai cái thế giới, một cái trong đó thế giới đây, đều là người bình thường, nhưng phát triển ra một loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ chơi, có chút vũ khí nóng uy lực không nhỏ hơn đấu tôn thậm chí đấu thánh cường giả đòn mạnh nhất đây cho tới một thế giới khác. Vậy thì phi thường khủng bố. Một thế giới khác, tiêu viêm như là nghe được thiên thư, triệt để hứng thú đúng là dự trần, như cũ có chút ngậu. Không sai, phía kia thế giới có một cái bảng danh sách gọi là phong thần bảng, này bảng trên có 365 cái chủ thần những người này tạo thành một cái thế lực. Gọi là thiên đình thiên đình bên trong, ngoại trừ những chủ thần này ở ngoài, còn có thật nhiều thượng thần thượng thần bên dưới, còn có 10 vạn hạ thần, những này hạ thần lại được gọi là thiên binh. Ngoại trừ phong thần bảng lên những người này, còn có thật nhiều không ít tán tu ra hỏa trong những người này có tự lập môn phái, có nhưng là hưởng thụ với nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Theo ta được biết, phía kia bên trong thế giới từng có một khối tiên thạch dựng dục ra một con khỉ con này hầu từ đây, lại một cái tán tu bổ để lao tổ sư phụ sau khi tu luyện thành, ác chiến mười vạn thiên binh thiên tướng, có thể nói là đem thiên đình náo loạn cái long trời lở đất cuối cùng a, vẫn là thiên đình người trông coi mời tới phật môn lao tổ lấy vô thượng thần thông đem hắn cho chân áp. Nô vương càng nói càng có lực. Làm hắn liên tiếp cố sự nói thời điểm, tiêu viêm, dược chân hai người cầm đều sắp kéo dài tới gạch đá xanh lên. Thật sự, nguyên lai like những thứ này đều là thật sự, chỉ có điều những này thần nhân đều tồn tại với một thế giới khác. Tiêu viêm tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chân cái kế tiếp lào đảo, nói không chắc có một ngày ta còn có thể trở lại. Trở về? Về đi đâu? Chẳng lẽ ngươi vẫn là người địa cầu? Dược chân nhìn gần tiêu viêm, hắn có thể không tin địa cầu là đối phương loạn nói ra. Đối đầu dược chân ánh mắt, tiêu viêm liên tục xua tay, ta ở tiêu già sinh ra, làm sao có khả năng sẽ là người địa cầu chỉ có điều ở ta 7 tuổi năm ấy, gặp được một lao giả, hắn cùng ta nói hắn đến từ một cái gọi là địa cầu địa phương còn hỏi ta có muốn hay không làm hắn đồ đệ, theo hắn đi địa cầu tu hành đây hiện ở nghĩ như vậy, ta hận à, dĩ nhiên bỏ qua một việc lớn như vậy kỳ ngộ. Dứt lời, tiêu viêm giả vờ ngửa mặt lên trời thở dài tư thế, liên tục thở dài. 6.666 Nhìn vẻ mặt đúng chỗ tiêu viêm, nô phương kéo kéo khỏe miệng, hắn cũng thật là gặp gỡ đối thủ. Lao thiết, không hổ là địa cầu xuyên qua đến. Tiên bối, muốn năm đó ta cũng là cái chín sao đấu tôn, ta nếu như đến địa cầu thế giới kia, có thể có một ghế vị trí sao? Dược chân hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Người vẫn chưa thể làm được mở ra không gian, chỉ có thể bước đầu vận dụng lực lượng không gian đúng không? Nói như thế, thiên đình mỗi một cái thiên binh đều nắm giữ không gian nhường chỗ bản lĩnh nô phương hướng ngang khá là một phen. Cái gì? Vừa nói như thế, ta ha không phải liền một cái thiên binh đều đánh không lại. Cái kia Hầu tử, nhưng là đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng đây, trong đó còn có vô số phong thần bảng lên chủ thần đây, vậy hắn lại nên mạnh bao nhiêu? Sư phụ của hắn Bồ Đề lão tổ lại nên rất mạnh. Cái kia một tay trấn áp Hầu tử Phật môn lão tổ lại nên rất mạnh. Dược Trần nghe được mất cảm giác, thế giới của hắn quan đã tan vỡ. Tôn hầu từ một đầu ngón tay nên có thể ép chết các ngươi nơi này đấu đế cường giả ngô phương suy tư một chút trả lời, bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Tiên bối, ngài gặp người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Dược chân nuốt một ngụm nước bọn, lại tung một vấn đề. Này hình dung như thế nào đây? Ngược lại thả cái rắm có thể tan vỡ một cái tinh hệ ngô phương vậy vây tay treo gẹo nói. Dược Trần trà sắt bàn tay, vậy ngài đây? Cái này mà, không thể nói, không thể nói ngô phương giả vờ thần bí. Chương 9 bổn số củ haki. Tiên bối, ngài biết được nhiều như vậy, nên không phải đấu phá đại lục người chứ?" Tiêu Viêm vừa mở miệng, Dược Trần con mắt sáng, vững vàng khóa chặt Ngô Phương chờ đợi đối phương trả lời. "Ta diễn sinh với vũ trụ trong hỗn độn, không thuộc về bất luận cái nào tinh hệ, nắm giữ xuyên qua ngôi sao năng lực cho tới hiện nay, ở tạm ở một cái gọi là Huyền Hoang Đại Lục ngôi sao lên Ngô Phương ý tứ sâu xa nhìn Tiêu Viêm, "Dược Trần, các ngươi nhà, sớm một chút tu luyện tới đấu đế cái cảnh giới kia." Liền có thể phá toái hư không, đi xem xem bên ngoài đại thế giới. Nói xong, nô phương tầm mắt khẽ rời nhìn về phía cách đó không xa một cái góc tường tiểu nha đầu, ngươi nếu như muốn nghe lại đây nghe, trốn ở nơi đó làm tặc đây à. Tiên bối, ta mới không có nghe trộm đây ta chỉ là đi ngang qua nơi này, chỉ có điều dừng lại thời gian có chút dài mà thôi mà tiêu hân nhi cất bước tự khúc quanh đi ra. Hả? Băng vào ta đấu tôn hồn thức đều đang không có phát hiện ngươi, quái thai quái thai dược trần kinh ngạc nhìn tiêu hân nhi. Dương lão, ngươi không phát hiện được ta là bởi vì cha cho ta cái ngọc bội này, nó có thể ẩn giấu hơi thở của ta đấu thánh trở xuống người, cũng bó tay cảm nhận được hơi thở của ta tiêu hân nhi từ trong lồng ngực lấy ra một khối màu tím ngọc bội sau, giận mắt ngô phương, cũng chỉ có tiền bối loại tu vi này cao thâm người, mới có thể phát hiện sự tồn tại của ta. Ngô phương không tỏ rõ ý kiến cởi cận, tiêu hân nhi trốn ở góc tường ngay lập tức hắn liền biết rồi, tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ hệ thống tặng cho ta kẻ bùn sổ cu hạ Kỳ. Kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, đây là vua hải tặc trong thế giới một loại năng lực, nó lại như là một cái thiên nhãn, có thể nhận ra được xung quanh tất cả, thậm chí, có thể báo trước tương lai. Tiên bối, ngài lúc trước cùng tiêu viêm ca ca nói tới những câu nói kia đều là thật sao. Tiêu hân nhi nắm chặt vật áo, nàng mặc dù là viễn cổ tám tộc cổ tộc, tộc tộc trưởng con gái, nhưng như cũ chưa có tiếp xúc qua cái gọi là vũ trụ câu chuyện. Tin thì có, không tin thì lại không. Nô phương đánh cái ha ha, thời điểm cũng không còn sớm nên đi ngủ cái đẹp giác ngày mai sáng sớm, xuất phát đi luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập bên trong, Tiêu Vân Nhi trở lại phòng của mình. Lăng lão, ta có thể coi là biết tiền bối lai lịch. Tiêu Vân Nhi uống một hớp, bình phục dưới tâm tình kích động quay về cửa góc, sừng, một cái bóng đen nói rằng, hắn đúng là đấu thánh sao? Nếu thật sự là đấu thánh, bực này cường giả khủng bố sao sẽ xuất hiện ở nho nhỏ Ô thản thành? Còn tặng cho Tiêu Viêm kỳ ngộ. Ý đồ của hắn đến tột cùng là cái gì? Bóng đen đi ra, là một tên lão giả tóc hoa dâm. Tiêu Hân Nhi gật đầu, hắn không phải đấu thánh, nhưng nên so với đấu thánh cường. Hắn lẽ nào thật sự đột phá cái kia hàng rào? Hắn là đấu đế. Bóng đen thở một hơi thật dài. Tiêu Hân Nhi lại lắc đầu, hắn không phải đấu đế. Tiểu thương, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu hắn so với đấu thánh mạnh, rồi lại không phải đấu đế. Chẳng lẽ vẫn có thể vượt qua đấu thánh đấu tôn? Bóng đen trong ánh mắt mang theo lo lắng. Tiêu Vân Nhi mím mí môi, thu dọn một hồi tâm tư, về sau đem từ Ngô Phương nơi đó nghe tới chấn động lời nói thuật lại một lần. Cái gì? Đấu đế phá toái hư không đi địa phương gọi là vũ trụ. Chúng ta đấu phá đại lục chỉ là trong vũ trụ một hạt bụi. Đấu tôn, đấu thánh cường giả thậm chí đánh không lại trên địa cầu một tên lính quèn. Cái kia hầu tử một đầu ngón tay có thể đâm chết đấu đế. Còn có thông thiên đại năng giả, có thể một ngông vỡ rơi đấu phá đại lục. Bóng đen vội vàng uống ngụm nước ép ăn ủi, "Tiểu thư, Hắn có thể hay không là ở lửa lửa các ngươi à? Cái này mà Tiêu Hân Nhi ra dáng học nô phương thần thái, tin thì có, không tin thì lại không tiền bối nếu như ở lừa gạt chúng ta, chúng ta có thể cho rằng cố sự nghe nhưng, hắn nói vạn nhất là thật sự đây. Không được, chuyện này ta muốn tức khắc bẩm báo tộc trưởng. Trên đại lục đã mấy chục ngàn năm, chưa từng sinh ra đấu đế cường giả tộc trưởng hắn đã ở 9 sao đấu thánh rừng lại dòng dã 1 ngàn năm, nếu người này theo như lời nói là thật sự vậy hắn rất có thể có thể trợ giúp cho tộc trưởng bóng đen siết chặt nằm đấm. lăng lão ngươi đừng nội a chờ ta sửa nữa mỏ tiền bối nội tình cùng hắn giữ gìn mối quan hệ ngươi lại trở về bẩm báo cha như hắn cao nhân như thế tính khí tính cách đều quái lạ vô cùng cha tùy tiện đi tới không chắc sẽ làm hắn không cao hứng đến lúc đó nhưng là không tốt tiêu hân nhi híp lại mắt còn nữa hắn muốn đúng là trong vũ trụ người ta còn không rõ ràng lắm hắn đến đấu phá đại lục mục đích không hiểu hắn vì sao phải tìm tới tiêu viêm ca ca Trả lại, còn cho, ta hắn thiêu thiêu trái cây. Vậy thì nghe tiểu thư, ngài lúc nào cho chỉ thị, ta khi nào phản hồi tộc bên trong bẩm báo tộc trưởng bóng đen gật gật đầu, thân ảnh biến mất không gặp. Ngày thứ hai, thắp qua nhĩ sa mạc. Mên ngông sa mạc, bao cắt tàn phá, nô phương, tiêu viêm, tiêu hân nhi ba người không nhanh không chậm cất bước ở vàng nóng ánh đất cắt lên phía sau một loạt xếp hãm sâu ở cắt vàng bên trong dấu chân, chỉ chốc lát sau chính là bị gió cắt ché dấu đem hết thể dấu vết ẩn dấu ở sa mạc bên dưới. Thắp qua nhĩ trong sa mạc hoàn cảnh, thập phần nghiêm khắc, quần quận cắt vàng ở liệt viết bạo sưởi bên dưới như nóng bỏng sát hạt bình thường nếu là người bình thường tới đây, mỗi một lần bàn chân đập dưới, tất nhiên sẽ không nhịn được co giật môi. Nhưng ngô phương, tiêu viêm cất bước ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nhưng đặc biệt thư thích hay là mặt trời trói trang cao chiếu, lại hay là từng bởi vì nơi này từng có thanh liên điệu tâm hỏa. Này mê ngông đất cắt bên trong ẩn chứa hỏa thuộc họ năng lượng vượt xa ổ thản thành cho tới tiêu hân nhi, thì lại chỉ có thể vận chuyển đấu khí đến chống lại này khí hậu năng bước. Từ vừa mới bắt đầu, nô phương không có ý định mang tới tiêu hân nhi nhưng cô nàng này chết sống muốn theo tới, nói cái gì sợ sệt hắn đem tiêu viêm ca ca bắt cóc nô phương không cưỡng được cô nàng này, chỉ có thể làm cho đối phương theo đến, đến rồi. Tiên bối, phía trước nên chính là xà nhân bộ lạc chứ. Tiêu viêm chỉ về đằng trước thành đàn kiến trúc dò hỏi. Xa xa xa đồng nhiên màu vàng nóng cắt đá cuồn cuộn lên như là nước sôi sôi trào bình thường tiêu viêm ca ca cẩn thận tiêu vân nhi vừa dứt lời 16 tên hình dạng kỳ dị sinh vật tự hạt cắt dưới đáy nhảy ra ngoài nhanh chóng đem ngô phương đoàn người bao vây quanh những sinh vật này có đầu người nhân thân có điều hai chân vị trí nhưng dĩ nhiên là một cái đuôi rắn khổng lồ đuôi rắn quanh quăng phát sinh soạt xòe tiếng vang làm cho người hơi hơi đau lòng tiền bối những này chính là xà nhân sao Ánh mắt đảo qua này 16 sáu tên nam họ xà nhân, tiêu viêm thán phục một tiếng, có chút mở mang tầm mắt, đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này. Ừ ngô phương khẽ gật đầu, khẽ lên tiếng. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta bộ lạc? Đầu lĩnh xà nhân tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng rơi vào ngô phương trên người, giữa hai lông mày mang theo cảnh giác. Chúng ta là đến bái phòng các ngươi mở đỡ xà nữ vương, thuận tiện hướng về nàng cầu lấy một thứ ngô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Mở đở xà nữ vương là người muốn gặp liền thấy sao? Đầu lĩnh xà nhân quát quát một tiếng, về sau ánh mắt ra hiệu còn lại xà nhân, đem bọn họ trói lại đến. Chương 10, xà nhân bộ lạc. Các ngươi là muốn khai chiến không? Nhìn tụ lại tới được một đám xà nhân, tiêu viêm toàn thân ngọn lửa nhấp nháy, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt rất cao, dưới chân đất cắt càng là xì xì vang vọng. Một đám con rắn nhỏ mà thôi, không cần để ý tới sẽ. Nương theo ngô phương rứt tiếng, không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Lấy bản thân làm trung tâm, hư không tạo nên một mảnh gọn sóng, gọn sóng chỗ đi qua, cái này tiếp theo cái kia xả nhân ẩm ẩm ngã xuống đất xả nhân hai mắt chỗ trống, thân thể cứng ngắc, mở lớn miệng khẩu làm như chịu đến kinh hãi giống như. Tiên bối, bọn họ nhìn trước mắt trong nháy mắt mất đi ý thức xả nhân, Tiêu Hân Nhi không nhịn được nhìn về phía ngô phương, trong ánh mắt chen lẫn truy hỏi tâm ý. Dược chân cung tử trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra, tu vi của hắn vượt xa Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu viêm nhìn thấy càng thêm tự nhiên tấu triệt cũng chính bởi vì xem tấu triệt hắn mới càng kinh ngạc nay tiền bối công kích như cũ không có phong thích sóng sức mạnh hắn làm hồn thể năng sáng tỏ cảm rất được đòn công kích này cũng không phải tương tự hồn điện loại kia nhằm vào linh hồn công kích có thể nói là chân chính vô hình công kích xa nhân ngã xuống đất như vậy một sát na trước mắt cái này chuyện trò vui vẻ cao nhân trên người tiết lộ một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế sinh ra một loại làm người bái phục vương giả phong thái đây là một loại huy thế thuộc về cường giả huy thế Các ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn quái vật nhìn ta ngô phương quét mắt dược Trần ba người. Ta vừa chỉ là đối với bọn họ triển khai Hạ Kỳ mà thôi. Hạ Kỳ Tiêu Hân Nhi nhẹ giọng nỉ non, đôi mi thanh tú nhíu lên. Không giống với đấu khí, Hạ Kỳ là một cái khác ngôi sao lên từ ngữ Hạ Kỳ chia làm ba loại. Một trong số đó kẽ bùn sổ củ Hạ Kỳ, có thể rất mãnh liệt địa cảm nhận được bốn phía tiếng động sức mạnh một khi tăng lên loại sức mạnh này, liền có thể lấy ra tầm nhìn bên ngoài vị trí của kẻ địch. Số lượng cùng với trong nháy mắt tiếp theo đối thủ sắp sửa lấy hành động kệ bùn sổ củ kỳ thông thạo người thậm chí có thể dự đoán tương lai ngày hôm qua phát hiện ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện chính là bởi vì này kệ bùn sổ củ hạ kỳ. thứ hai bật sổ sổ c cụ có thể tăng lên tự thân sức phòng ngự tác dụng như không nhìn thấy khôi giáp càng có thể diễn hóa thành lực công kích có thể chạm được nguyên tố hóa vật thể đồng tiến hành công kích ngoại trừ thân thể bật sổ sổ cụ hạ Kỳ còn có, có thể quấn ở vũ khí càng thêm cường lực công kích nói nói tới chỗ này, nô vương tay phải đèn kịt một mảnh, đón lấy hướng về tiêu viêm hóa thành hỏa diễm cánh tay một quyền vùng ra nhất thời, tiêu viêm trong miệng truyền ra một trận tiếng kêu gen. thứ ba, hạ số củ hạ kỳ, mấy triệu người chỉ chỉ có một người mới có thiên tuyển người hạ kỳ, tức là nắm dự đứng ở người bên trên vương tư chất có thể dựa vào tự thân khí phách khí phách chấn nhiếp hoặc dọa ngất kẻ địch. nô vương hồi tưởng vua hải tặc bên trong đối với hạ kỳ giới thiệu, một chữ một tranh nói rằng cũng may, tiêu viêm xuyên qua đến đấu phá đại lục thời điểm. Vua hải tặc này bộ mạng gã còn không trên đất cầu hòa lên. Tiên bối, ngài đối với những này xả nhân dùng chính là hạ sổ cụ hạ kỳ chứ. Tiêu viêm trong ánh mắt mang theo nóng rực, này hạ kỳ, chúng ta có thể sửa luyện sao? Nghĩ đến lúc trước đối phương bật sổ sổ cụ sau tùy ý một quyền liền để cho mình nguyên tố hóa cánh tay cảm nhận được cảm giác đau đớn, tiêu viêm càng khát vọng loại năng lực này có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có phải là liền đại biểu hắn có thể đánh no đòn những kia dị phát hỏa? Không giống ngôi sao. Hệ thống tu luyện cũng không giống nhau nếu ngươi ở đấu phá đại lục, vậy chỉ dùng tâm tu luyện đấu khí, lấy đấu khí làm căn cơ cố gắng khai phá thiêu thiêu trái cây ngô phương nhìn về phương xa, làm ngươi đột phá đấu đế cảnh, tiến vào đại thế giới, ngươi sẽ phát hiện tuy rằng các ngươi hệ thống tu luyện không giống nhau, nhưng cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển đơn giản chính là theo đuổi số mãi, bất tử bất diệt. Ngươi nuốt vào cái này thiêu thiêu trái cây, chính là cái kia ngôi sao kết quả ngô phương thêm vào nói. Thực sự là một cái thần kỳ địa phương tiêu viêm siết chặt nằm đấm, trên nét mặt nhiều vẻ kiên nghị, chờ ta đột phá đấu đế cảnh, ta nhất định phải đi bái phòng một hồi cái này ngồi sao Xèo xèo xèo. Đông nhiên, yên tĩnh trong sa mạc, mấy đạo tiếng xé gió vang từ xa đến gần vang lên. Chỉ chốc lát sau, lục đạo bóng đen tự phía đông, tục hảo, phía chân trời hiện lên. Sau đó đột nhiên xẹt qua giữa không trùng, bởi cao tốc mà sản sinh kịch liệt sức gió. Dĩ nhiên là miễn cưỡng ở trong sa mạc mang ra dài đến trăm mét hố cắt đường nối. Đầy trời cắt vàng bên trong, nhưng hắc ảnh này cuối cùng đứng ở ngô phương đoàn người trên không. Các ngươi là nhân loại. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trên không, một đạo hào phong chất vấn âm thanh, bị đấu khí mang theo vang vọng này một phương sa mạc thiên địa. Sau một khắc, lục đạo bóng đen đáp xuống, sắc bén xé gió kinh khí, như là ở giữa không trung vang lên một tiếng sét. Tiên bối. Bọn họ tựa hồ rất mạnh tiêu viêm liếc mắt trước người mặc áo bào đen sáu người, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Một cái đấu khí 3 đoạn, một cái đấu khí 8 đoạn, còn có một người bình thường. Một tên người áo đen thần thức đảo qua Ngô Phương đoàn người, nhíu nhíu mày, dò ra ngón tay hướng về ngã trên mặt đất 16 cái xà nhân, những này xà nhân là các ngươi giết. Không nên a quái thai, quái thai. Mấy người chúng ta là đến sa mạc thám hiểm còn bọn họ là bị trong tộc trưởng bối cho cấp 3 quyển trục giết chết Ngô Phương mặt không hề cảm xúc nói rằng. Hóa ra là như vậy. Người áo đen tựa hồ là tán đồng rồi Ngô Phương lời giải thích, về sau nửa híp mắt nói, nơi này có thể không phải các ngươi có thể đến địa phương, nhanh đi về đi. Nói xong, sáu cái người áo đen không tiếp tục để ý Ngô Phương, ôm theo tiếng xé gió đi xa, trong chớp mắt liền xuất hiện ở xà nhân bộ lạc trên không. Tiên bối, bọn họ đều là đấu vương sao. Tiêu viêm mơ hồ suy đoán người áo đen thực lực năm cái đấu vương, một cái đấu hoàng không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng, Dược Trần trước tiên vì là Tiêu Viêm giải thích nghi hoặc. Cái gì? Còn có đấu hoàng. Bọn họ đến xả nhân bộ lạc mục đích là cái gì? Tiêu Viêm trong giọng nói mang theo chấn động. Năm cái đấu vương, một cái đấu hoàng. bực này đội hình đặt ở Ra Mã Đế quốc đã là cái không thể khinh thường thế lực. Nhìn bọn họ đội hình hiển nhiên là tìm đến mở đỡ xa nữ vương. Dược Trần thản nhiên nói. Tìm mở đờ xa nữ vương. Chẳng lẽ bọn họ giống như chúng ta? cũng là vì thanh liên điệu tâm hỏa mà đến." Tiêu Viêm có tỉnh ngộ, Dược Trần bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trong râu, mỉm cười nói, "Bọn họ những này bên trong có một người, linh hồn năng lực nhận biết khá mạnh, hẳn là một tên luyện dược sư." Luyện dược sư? Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ tiếp theo kinh ngạc thất thanh nói, "Đấu Vương cấp những khác luyện dược sư, nào sẽ là mấy phẩm?" Nhìn đến Tiêu Viêm cái kia đầy mặt khó mà tin nổi biểu hiện, Dược Trần cười nhạt nói, "Đấu Vương thực lực luyện dược sư, Ít nói cũng là lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm? Theo ta được biết, toàn bộ gia Ma Đế quốc bên trong, lục phẩm luyện dược sư chỉ có một người. Lời nói tới chỗ này, Tiêu Viêm con ngươi từ từ hơi híp lại, thở một hơi thật dài, sau một hồi khá lâu hy hư nói, hắn hẳn là Vân Lam Tông trưởng lão, cổ hạ. Tiêu Viêm, nhìn dáng dấp ngươi cùng Vân Lam Tông liên hệ còn không chặt đứt a tới lấy cái thanh liên điệu tâm hỏa, đều có thể gặp gỡ bọn họ, Ngô Phương không nhịn được treo gẹo nói. Chẳng cần biết hắn là ai, đều khỏi muốn cướp đi ta dị hỏa. Ngay vậy, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nắm đấm đột nhiên nắm chặt lên, hắn nhưng là ăn Tiêu Tiêu trái cây nam nhân, dị hỏa chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, bất kỳ muốn ngăn cản hắn được dị hỏa người đều là kẻ địch của hắn, chớ nói chi là người này vẫn là Vân Lam Tông đan vương cổ hạ. Có chí khí Ngô Vương khen ngợi cho Tiêu Viêm so với cái ngón tay cái, thật không hổ là từ chúng ta Hoa Hạ xuyên qua đến. Chương 11: Mở đỡ sạn nữ vương. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, xa nhân bộ lạc trên không truyền đến nổ vang rung trời, nhìn chăm chú nhìn lại, các loại ánh sáng lấp lẻ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Khuyết tán mà đến chiến đấu song âm, mạnh mẽ nện ở đất cắt lên, khiến cắt diện đều có chút lay động. Tiên bối, bên kia đã đánh tới đến rồi tiêu viêm chỉ vào xa xa trên bầu trời không ngừng đan xen bóng người nói rằng. Đi, xem cuộc vui đi ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười, thảnh thơi thảnh thơi cất bước hướng về xa nhân bộ lạc bước đi. Chỉ chốc lát sau. Nô phương đoàn người liền tới đến xả nhân bộ lạc dưới thành tường. Nguyên bản cái kia gần đẳm, cao tới, mấy chục mét lớn tường thành lớn, đã mạnh mẽ bị phá hỏng ra một cái rộng rãi đường lối, như là chịu đến một loại nào đó sức mạnh to lớn oanh kích giống như, hiện nhiên, đây là cổ hà đám người kế tác. Giờ khác này chiến trường, đã khá là hối loạn, cổ hà một nhóm sáu người ngoại trừ một cái áo bào đen người bịt mặt không có ra tay ở ngoài, còn lại không người đều tham gia chiến đấu xả nhân bộ lạc bên này. Nhưng là phát động rồi còn chờ ở trong tộc 5 cái thủ lĩnh. Mở đờ xả nữ vương, tại hạ ra mã đế quốc cổ hạ, đi tới địa bàn của ngươi cũng không phải là muốn cùng quý tộc khai chiến ta chỉ là có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau, kính xin có thể hiện thân gặp mặt. Cổ hà tách ra một cái xả nhân thủ lĩnh công kích sau, lấy đấu khí phát âm, hùng hồn mạnh mẽ âm thanh xa xa bồng bềnh mở ra. Chính đang chiến đấu 5 cái xả nhân thủ lĩnh cũng không có lên tiếng ngăn cản, từ góc độ của bọn họ đến xem, bọn họ ước gì nữ vương đứng ra. Lấy nữ vương thực lực, dễ như ăn cháo liền Có thể đánh bại những này xâm lấn kẻ địch Nhiên, quần cuộn tiếng quát hạ xuống Xà nhân bộ lạc các loại kiến trúc Như cũ hoàn toàn yên tĩnh Không có phản ứng chút nào Tiên bối, mở đờ xạ sẽ không phải không ở trong tộc chứ Kẻ địch đều đến tiến công Nàng còn không ra nên chiến Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương Ngay ở thăm dò tính lời nói vừa ra dưới Trên thành tường trên không nơi Không gian đống nhiên quỷ dị vặn vẹo lên Đột nhiên xuất hiện một màn. Cổ Hà năm người thoáng cả kinh, đón lấy nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Hiện nhiên, bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ mở đỡ xạ nữ vương. Đúng là cùng Cổ Hà đồng hành người bị mặt áo đen kia, từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc, chưa từng lùi về sau một bước. Trên bầu trời, ánh tà dương vương vai xuống, chiếu rọi đang vặn vẹo không gian nơi. Sau một khắc, một đạo mạn diệu đường cong thân thể mềm mại, chậm rãi xuất hiện ở mọi người nhìn kỹ. Nữ nhân xinh đẹp thân mang một cái ung dung màu tím cầm bảo, cầm bảo bên dưới thân thể mềm mại. Đầy đặn linh lùng, như cái kia thành thuộc mật mỏ mỏ giống như vậy, thẩm thấu ra nhàn nhạt quyến rũ, một con tam thiên thanh ti tùy ý từ vai đẹp dối tung mà xuống, vương góc cái kia tinh tế thon thả trong lúc đó, mà ở cái kia cẩm bào bên dưới, lộ ra một đoạn màu tím đôi rắn, đôi rắn hơi đong đưa, một luồng sân họ xinh đẹp mê hoặc, làm cho người không hiểu ra sao cả người có chút nóng bỏng. Thật không hổ là mở đỡ xạ, quả nhiên yêu diễm. Nô phương ánh mắt đảo qua cái kia gần như hoàn mị thân thể mềm mại. Cuối cùng dừng lại ở cái kia trương mỹ lệ dung nhan bên trên, nhất thời đầu quả tim mạnh mẽ run lên một cái chẳng trách sẽ là đấu phá vị diện nữ nhân đẹp nhất. Lập tức tận mắt vừa thấy, sắt thực xứng đáng danh hiệu này, nữ vương bệ hạ. Mở đờ xạ xuất hiện, chiến trường phía dưới tối om om một đám sả nhân dồn dập quỳ xuống, trong thanh âm đầy dây cung kính. Tiền bối, ngài có phải là muốn ra tay trực tiếp đưa nàng bắt, sau đó ép hỏi ra thanh liên địa tâm hỏa tâm tích? Nhìn trên bầu trời cái kia yêu diễm cảm động áo tím mỹ nhân. Tiêu viêm khẽ thở ra một hơi, tiện đà một mặt chờ mong nhìn Ngô Phương. gấp gáp không ăn được đậu hủ nóng. Là ngươi Trung Quy là ngươi Ngô Phương vỗ vỗ Tiêu viêm vai ra hiệu bình tĩnh. Đan Vương cổ Hà hơi có nghe thấy mở đờ sạ trong thanh âm bí mật mang theo mệnh hoặc, không biết ngài Hưng sư động chúng mang theo bốn cái đấu vương một cái đấu hoàng đến ta bộ lạc cái gọi là chuyện gì đây? Tại hạ chuyến này chính là vì tháp qua nhĩ sa mạc dị hỏa. Cổ Hà cung kính hướng về mở đỡ xạ ôn quyền, mặc dù đối phương hiện tại dáng dấp nhìn như hoài. Tựa hồ người hiền lành bình thường, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng, chính là trước mắt vị này yêu diệm nữ nhân năm đó một quyền đem hai tên đấu vương cường giả hoanh thành đầy trời thịt vụn. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Như không phải vì dị hỏa mà mời tới đấu hoàng đồng hành, hắn còn thật không dám cùng nữ nhân này giao thiệp với. Tiên bối, hắn quả nhiên là vì thanh liên điệu tâm hỏa mà đến nghe được cổ hà, tiêu viêm nheo lại mắt. Ta xác thực được dị hỏa, nhưng, bất luận ngươi cho ta bao lớn mê hoặc này dị hỏa ta đều không biết giao cho ngươi mở đở xạ bờ môi khẽ nhúc đít, một loại không có bất kỳ thương lượng khẩu khí. Ai, ta liền biết là như vậy. thật dài tiếng thở dài hạ xuống, cổ hà có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phía bên phải che mặt người áo đen. Tông chủ, giao cho ngươi. Ừ. Che mặt người áo đen khẽ gật đầu. Sau một khắc mãnh liệt kình khí phá thể lực mà ra, thoáng qua, thân ảnh biến mất không gặp. Cũng trong lúc đó, mở đờ xạ mặt cười trở nên âm trầm, trong lòng bàn tay, hai cái uao. Xanh, năng lượng giải lũa ngưng tụ thành to lớn thanh xà hai cái thanh xà tựa hồ là có sức sống giống như vậy, hung lệ khí hơi thở từ trong cơ thể tàng ra, đón nhận che mặt người áo đen. Tiêu viêm, chúng ta đi thôi đang lúc này, nô phương nhàn nhạt xem khẩu. Đi. Tiêu viêm sửng sốt một chút, tiền bối, chúng ta không phải tới lấy thanh liên điệu tâm hỏa sao. Mở đở xa ngay ở trên không a Lấy thực lực của ngài, ba giây, nha không một giây là có thể đưa nàng bát Ngươi bây giờ nhìn đến mở đở xạ chỉ là cái năng lượng thể lực, nàng kiên trì không được bao lâu sẽ tiêu tan. Nói tới chỗ này, Nô phương tầm mắt chuyển qua tiêu hân nhi trên người, cười nói, cô nàng, bất kể là người bịt mặt này vẫn là mở đở xạ, sau đó có thể đều sẽ cùng ngươi tiêu viêm ca ca sản sinh một đoạn khó mà nói rõ cố sự nha. Khó mà nói rõ cố sự. Tiêu hân nhi một mặt chất phác, tiền bối, ngài lời này có ý gì? Là dùng kệ bùn sổ củ hạ kỷ báo trước tương lai sao? Nhận ra được tiêu vân nhi liếc đến muốn ăn thịt người ánh mắt, tiêu viêm không nhịn được dùng mình một cái, vội vang nói, tiền bối, ngài báo trước tương lai không nhất định sẽ chân thực phát sinh, hiện tại cũng không thể nói lung tung nha. Ha ha, ta nói thật hay giả, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được ngộ phương hướng về tiêu viêm ném cái ý tứ sâu xa ánh mắt, hắn nhưng là xem qua chỉnh bản đấu phá người a Cái kia bị cổ hà mời tới đấu hoàng kỳ thực chính là vân làm tông tông chủ vân vận nếu là dựa theo nội dung vợ kịch phát triển. Tiêu viêm theo dược lao đến cướp thanh liên địa tâm hòa trước, đã cùng vân vận nhận thức chỉ có điều bởi hắn Ngô Phương xuất hiện, này tiết tấu hơi lệch chút. Đúng rồi, chính đang chiến đấu mở đở sạng nếu là năng lượng thể lực, cái kia chân nhân hiện ở nơi nào đây? Tiêu viêm vội vàng gỡ bỏ đề tài. Đối đầu tiêu viêm khẩn cầu ánh mắt, Ngô Phương cũng không lại trêu ghẹo tiêu viêm, dò ra ngón tay hướng về phía trước, nhìn thấy cái kia giữ tận đầu rắn tiêu chí kiến trúc sao. Nơi đó chính là mở đở sạ thần điện giờ khắc này Nàng chính đến luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa then chốt thời điểm kỳ, cũng chính là nguyên nhân này, nàng bản thể mới không cách nào đến gia nhập cái này chiến đấu. chương 12, bật sổ sổ củ hạ kỳ ngạnh hóa. Tiên bối, nên ngải ra tay rồi đi tới trước thần điện, tiêu viêm nhìn ngộ phương cung kính nói rằng. Thần điện trước cửa lớn, 24 dáng người hiểu điệu xà nữ chính đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi tới đi lui, sắc bén ánh mắt không ngừng mà nhìn quét bốn phía trong tay nắm chặt vũ khí, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh giết xâm lấn kẻ địch Nô Vương cười cợt, đón lấy ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, này 24 xà nữ phủ phủ ngã xuống đất. Thanh liên điệu tâm hỏa đang ở bên trong, vào đi thôi giải quyết xong xà nữ, nô phương quét mắt tiêu viêm tiêu hân nhi đi ở phía trước. Thân điện cửa bị đẩy ra trong ngày mắt, ý lạnh thấu xương phả vào mặt. Lạnh quá tiêu hân nhi không nhịn được dùng mình một cái, ngay lập tức vận chuyển trong cơ thể đấu khí kháng hàn. Điện bên trong thập phần trống trải, trung gian khu vực có một ao ham ao, bên trong cái ao nhỏ, đường lóng ánh long lanh thủy dịch. Thủy dịch mặt ngoài bên trên, xương trắng lợn lờ. Mặc dù còn có mấy mét khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cực hàn nhiệt độ. Vì xoay chuyển âm tính thể chất thế yếu, thành công luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa, này mở đở xạ thực sự là rơi xuống khủng bố tác phẩm a dược trần hít mắt thổn thức nói. Ở bên ngoài một bình nhỏ băng linh hàn tuyền đều sẽ nhấc lên một hồi không nhỏ náo động, mà nàng nhưng là trực tiếp tìm tới một cái nguồn suối. Tiên bối, ngài không phải nói thanh liên điệu tâm hỏa ở đây sao? Ta vì sao không thấy? Tiêu Viêm không rõ nhìn Ngô Phương. Ngô Phương hờ hững cười nói, "Nó không ngay trước mắt của ngươi sao?" "Trước mắt?" Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó theo Ngô Phương ngón tay phương hướng đi tới hàn bên cạnh ao nhìn xuống dưới. Nay vừa nhìn, Tiêu Viêm trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, hàn chỉ dĩ nhiên nối thẳng lòng đất mấy mét hiện đảo đấu hình, càng đi dưới càng rộng. Lắng lại dưới trong lòng chấn động, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại ở hàn nước vị trí trung ương một cái do kỳ dị thủy tinh điêu khắc mà ra hoa sen chỗ ngồi. Lúc này, hoa sen kia chỗ ngồi đang có một đoàn ngọn lửa màu xanh chính đang kịch liệt lan lột. "Tiên bối, ta thấy thanh liên điệu tâm hỏa." Tiêu Viêm trong mắt đống nhiên co lại thành to bằng mũi kim, con người đen nhánh bên trong, một luồng tên là khát vọng của Nhật, đột phá tầng tầng giằng buộc, không hề che lấp xuất hiện ở khuôn mặt thanh tú bên trên. Liên đấu giả đều không phải lại vẫn dám đặt chân nơi này, muốn chết. Đống nhiên, một đạo lành lạnh lạnh chen lẫn sát y âm thanh tự hàn trong nước xuyên thấu mà ra, vang vọng ở trong đại điện. "Hào hào hào." Hàn nước đột nhiên bước lên lên, thấy Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phía dưới hiện lên một con khổng lồ thanh xà, thanh xà giữ tận miệng há hốc khẩu, chính hướng về Ngô Vương đoàn người phun ra lưới rắn. Ngươi cảm thấy chỉ là đấu giả có thể giải quyết ngươi ngoài điện tuần tra nắm giữ đấu linh thực lực một đám xà nữ. Ngô Vương mở miệng cười nói: "Ta không quản các ngươi là ai, nếu không muốn chết, liền cho bản vương mau chóng rời đi." Thanh xà tựa hồ chịu đến ràng buộc, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, chỉ có thể lấy ngôn ngữ đe dọa. Tiêu Viêm nang hiện tại cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa người này cũng không thể làm gì được người kia, hai người sức mạnh chính nơi ở một cái cân bằng trạng thái, người cũng gia nhập đi Ngô Phương Chỉ vào nước ao phía dưới nói rằng, "Được." Nương theo Tiêu Viêm hưng phấn dứt tiếng, người vốn eo hóa thành một đoàn màu đỏ thâm hỏa diễm, tiếng xèo xèo bên trong đi vào hàn nước. "Nhân loại, ngươi ngươi đến cùng là ai không thể, ngươi không thể cũng là dị hỏa đáng chết, ngươi đáng chết." Tiêu Viêm gia nhập, mở đở sạ rõ ràng hoàn rồi, trong giọng nói thậm chí xuất hiện tiếng rung. So với mở đỡ xả mà nói, thanh liên điệu tâm hỏa nhưng là vui mừng có tiết tấu nhảy lên lên, hài lòng như là cái ăn được đường hài đồng. Nhưng, loại này vui mừng cũng không có kéo dài thời gian quá dài, thanh liên điệu tâm hỏa liền điên cuồng lay động lên. Loại này táo bạo, càng sâu trước đây cùng mở đỡ xạ rằng có táo bạo. Nó phát hiện, chính hắn một đồng loại dĩ nhiên cùng này con rắn to như thế, cũng nghĩ luyện hóa chính mình. Hào hào hào! Thanh liên điệu tâm hỏa không ngừng biến ảo giáng dấp. Ở Mở Đở Xạ cùng Tiêu Viêm này hai cố không giống sức mạnh. Cực lực giấy rùa Khi thì hóa thành dữ tận mặt quỷ, khi thì hóa thành phốt, khi thì hóa thành trẻ con dáng dấp biến hóa vạn ngàn. Nhân loại, này dị hỏa đối bản vương cực kỳ trọng yếu, ngươi nếu có thể rời đi, đợi đến bản vương luyện hóa dị hỏa, chắc chắn hậu lễ dâng Mở Đở Xạ trong miệng phụt lên ra chùm sáng màu xanh lam, cuốn cuốn ở thanh liên điệu tâm hỏa trên người, dĩ nhiên nỗ lực trực tiếp đem nuốt vào trong miệng đồng thời. Phát sinh mê hoặc âm thanh hy vọng có thể thuyết phục tiêu viêm để cho rời đi. Hết sức xin lỗi, này dị hỏa ta muốn định, không phải vậy xin lỗi tiền bối ban tặng tiêu thiêu trái cây. Ngọn lửa màu đỏ thám bên trong, tiêu viêm hiển lộ ra bộ phận thân hình. Hai tay trực tiếp ôm lấy dây rũa thanh liên điệu tâm hỏa, lại như kéo tơ bóc kén giống như, từ trên người một chút hái hỏa tình nhiên sau nuốt vào trong miệng, tiêu hóa, lại tiêu hóa. Các người đều muốn ăn đi bản bảo bảo, người xấu, đều là người xấu đột nhiên Thanh liên điệu tâm hỏa dừng lại ở một đứa con nít răng dấp, bi âm thanh truyền ra, sau một khắc, trẻ con thân hình đống nhiên tăng vọt gần hai lần thoáng qua, thoát ly tiêu viêm cùng mở đỡ xạ không chế, hỏa con ngươi màu đỏ bên trong đầy dây tức giận, vướt nhẹ hầm răng, như là bị cướp vô hiếm đồ vật bình thường. Theo hỏa trẻ con hình thể lớn lên, nguyên bản âm hàn đến cực điểm nước suối, nhiệt độ lấy cực nhanh địa trên tốc độ thăng, trong đó khoảng cách hỏa trẻ con gần nhất vị trí, nước suối càng là xuất hiện sôi trào khí. Tiên bối. Sức mạnh của nó làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Cảm thụ cháy trẻ con trên người thả ra khí thế khủng bố, Tiêu Viêm không có vội vã cường công, mà là ngẩng đầu lên, đầy mặt nghiêm nghị nhìn hàn nước phía trên Ngô Phương. Nó đang thiêu đốt bản mệnh hỏa diễm Ngô Phương híp lại mắt mở miệng nói: Thương tổn bản bà bảo, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Bi bô âm thanh phát sinh, thanh liên điệu tâm hỏa biến ảo thành hỏa trẻ con mở ra nho nhỏ hai tay, hai cái lòng bàn tay đồng thời phụt lên ra một cái màu đỏ tím hỏa long. Một con rồng lửa bắn trúng tiêu viêm thời điểm, bộ phận từ trong thân thể chuyển qua đi, bộ phận nhưng là ở lại trong thân thể, khác một con rồng lửa, nhưng là lướt về phía mở đờ xạ. Không giống với tiêu viêm, hỏa long ở đánh trúng mở đờ xạ thời điểm, ầm ầm muốn nổ tung lên, khủng bố dư âm khiến hàn nước giật qua hao đại địa cũng vì đó run rẩy lên. Gào! Thống khổ tiếng kêu rên đồng bình ở hàn trong nước. Nổ tung qua đi, mở đờ xạ khi tức rõ ràng rơi xuống một điểm, bên ngoài thân mấy mảnh vảy rắn bốc ra, có chút thê thảm Đây chính là bắt nạt bản Bảo Bảo kết cục. Hỏa trẻ con đắc ý hướng về mở đỡ xạ cơ cơ đầu, làm nhìn thấy bình yên vô sự chậm đã chậm hướng về hắn tới gần Tiêu Viêm thời điểm, đắc ý biến mất không còn tâm hơi. Sau một khắc, thân thể lay động nhanh như tia chớp nhằm phía chi khẩu, y đổ thoát đi đi ra ngoài. Tiền bối, đừng làm cho nó chạy. Tiêu Viêm kinh ngạc thốt lên một tiếng, khẩn cầu ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người. Vành. Ngay ở hỏa trẻ con sắp lao ra Hàn trì thời khắc. Nô Vương siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên biến thành màu đen, đón lấy nhắm ngay hỏa trẻ con đầu mạnh mẽ đập xuống. Nghe thanh âm, này nắm đấm không giống như làn đạn ở hỏa diễm lên, mà là chân thực nện ở người náo lên. Bật sổ sổ củ hạ kỳ ngành hóa, dạy tất cả nguyên tố hóa không thực thể ra hỏa làm người. Chương 13: Đánh no đòn thanh liên điệu tâm hỏa. Đau, đau. Ở Ngô Phương một quần dưới, hỏa trẻ con dường như đạn pháo giống như trực tiếp bắn xuống, chờ ổn định lại bóng người, một đôi tay nhỏ thống khổ xoa đầu nhỏ trong miệng kêu rên không ngừng. cái kia nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt, ngoại trừ sự thù hận ở ngoài, càng nhiều chính là kiêng kỵ. đa tạ tiền bối ra tay. vào lúc này, Tiêu Viêm đã tùy thời xuất hiện ở hỏa trẻ con phía sau, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng. hai tay vững vàng đem vây quanh rằng buộc. nhiên, ngay ở chuẩn bị như lúc trước giống như một chút nuốt chửng thời điểm, hỏa trẻ con thân thể chấn động. nhất thời, một luồng mênh ngông như đại dương man lực đánh văng ra cánh tay của hắn cùng bản thân biến thành hỏa diễm lược lược lược lại một lần thu được tự do hỏa trẻ con một bên xoa đầu cảnh giác nhìn chỉ khẩu nô phương một bên cản rỡ treo tức hướng về tiêu viêm đung đưa cái mông thậm chí tay nhỏ còn dơ lên ngón tay giữa ra dáng quơ quơ, tựa như nói ngươi không được cảm nhận được thanh liên điệu tâm hỏa châm trọng tiêu viêm vẫn hận siết chặt nằm đấm nhưng cũng lại không thể làm gì lấy hắn bây giờ đối với thiêu thiêu trái cây khai phá trình độ vẫn đúng là hạng phục không được cái này hình thể tăng vọt hỏa trẻ con lúng túng gãi gãi đầu Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn hướng về Ngô Phương, không thể không lần thứ hai phát sinh cầu viện, tiền bối, mời ngài tiếp tục ra tay. hỏa trẻ con có vẻ như rõ ràng Tiêu viêm ý nghĩ, người sau vừa mới dứt lời, vèo một tiếng nhảy đến đáy ao, hai mắt cũng gắt gao khóa chặt Ngô Phương. Hiển nhiên Ngô Phương trước một quyền cho nó lưu lại không nhỏ bóng mờ. Hảo hảo hảo, Ngô Phương tiến vào hàn trì, từ đỉnh đầu từ trên xuống dưới bắt đầu biến thành đen, chỉ chốc lát sau, cả người dường như một khối trầm sát, toàn thân bật sổ sổ cùng lạnh hóa sau. Ngô Phương mũi chân mang theo một chút gần sóng Tiếp theo một cái chớp mắt Thân ảnh biến mất Suột dị Dô cờ xỉ kỳ một trong Trong nháy mắt Liên tục cao tốc dâm đả mấy chục lần sản sinh tính bùng nổ tác dụng ngược lại lực tới làm tốc độ ánh sáng di động Cái này cũng là hệ thống ở đấu phá vị diện giao cho Ngô Phương kỹ năng một trong Không còn Không còn Hỏa trẻ con đung đưa đầu Cực lực bắt giữ Ngô Phương bóng người Bi tiếng nói bên trong mang theo sợ hãi Về ảnh Đông nhiên Hỏa trẻ con phía sau xuất hiện một vệ bóng đen, bóng đen nắm đấm mạnh mẽ đập xuống nương theo trầm thấp vang trầm âm thanh, tương tự một màn lần thứ hai trình diễn, hỏa trẻ con ôm đầu cũng bắn ra ngoài. Nhưng mà, cú đấm này vẹn vẹn là cái bắt đầu. Hỏa trẻ con thân hình còn không ổn định, nô phương lại một lần xuất hiện ở phía sau nó, đón lấy quyền thứ hai đập ra. ầm ầm ầm, Nô phương ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, như mưa sao băng giống như chút xuống ở hỏa trẻ con trên người. 30 quyền qua đi. Nô Vương sửa sang lại góc áo, dừng lại vung quyền động tác. Trong lúc nhất thời, trong ao nước chỉ còn dư lại hỏa trẻ con thê thảm tiếng kêu rên. Giờ khắc này, hỏa trẻ con thân hình đã biến trở về nguyên lai to nhỏ, nương tụ ngọn lửa lảo đảo lào đảo, chính thành khẩn quỳ dạp xuống Ngô Vương chân dưới, hai con nhỏ tay ôm cùng nhau không ngừng mà làm xin tha động tác, rất giống cầu thực thái Nhật Thiên. Nó bị đánh sợ, bị Ngô Vương ngạnh hóa năm đấm chính phủ. Nhìn hình ảnh trước mắt, Thiêu Viêm mở dở xạ vẻ mặt không giống nhau. Tiêu viêm trong con ngươi đầy dây nóng rực, hắn đích thân thể nghiệm qua ngô phương bật sổ sổ củ hạ kỷ biết được lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy này hạ kỷ đối với dị hỏa khất chế hiệu quả, vẫn là không nhịn được sinh ra ước cao. Ma mỡ đờ xa, nhưng là khiếp sợ, kinh ngạc, kinh ngạc vì luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, nàng chuẩn bị một tao băng linh hàng tuyển, nhưng vẫn không cách nào tường kỳ luyện hóa, thậm chí còn bị gây thương tích. Nhiên trước mắt cái này trên người không có bất kỳ đấu khí ra hỏa, vẹn vẹn dựa vào năm đấm liền chinh phục dị hỏa. Vào lúc này thanh liên điệu tâm hỏa, hoàn toàn thất lạc dị hỏa nên có tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, chết để bị trở thành một con liếm cầu. Có thể nghe hiểu ta sao? Nô phương ngồi sổm người xuống xoa xoa cháy trẻ con đầu nhỏ. Hỏa trẻ con nhanh chóng gật gật đầu. Đau không? Còn muốn chạy sao? Nô phương tiếp tục vớt hỏa trẻ con đầu, nếp miệng lên lên một vệt treo tức độ con. Hỏa trẻ con chỉ chỉ đầu tầng tầng gật đầu, sau đó vừa chỉ chỉ chỉ khẩu lắc lắc đầu. Lúc này mới ngoan mà ngộ phương thỏa mãn nở nụ cười, về sau ở tiêu viêm, mở đờ xả chú ý dưới ôm lấy hỏa trẻ con, lại nói, hiện tại đây, cho ngươi hai cái lựa chọn số một, ta dùng nắm đấm cưỡng chế tính đem ngươi đánh yên, sau đó để hắn chậm rãi nuốt ngươi. Ngô phương lời nói tới chỗ này, hỏa trẻ con dùng mình một cái, điên cùng dung nổi lên đầu. Nếu ngươi không đồng ý lựa chọn thứ nhất, vậy ngươi liền bé ngoan chủ động dung nhập vào hắn trong ngọn lửa, làm một cái cùng với phối hợp dị hỏa cứ như vậy. Ngươi còn có thể bảo lưu hiện hữu linh thức Ngô Phương ngón tay Tiêu Viêm nói rằng, hỏa trẻ con do dự một lát, về sau biến thành thanh liên răng dấp, thoát ly Ngô Phương ôm ấp, chậm rãi bay về phía Tiêu Viêm. Tiền bối, vạn tạ. Tiêu Viêm hướng về Ngô Phương bái một cái, về sau biến thành hỏa diễm đem thanh liên địa tâm hỏa bao vây trong đó. Bởi thanh liên điệu tâm hỏa chủ động phối hợp luyện hóa lên không có một chút nào độ khó, sắc thực nói, hẳn là một loại cộng sinh trạng thái. Theo thời gian trôi đi. Thanh Liên điệu Tâm hỏa cùng Tiêu Viêm hỏa diễm bắt đầu đan dệt dung hợp. Đây là ta dị hỏa, bản vương tuyệt không cho phép các ngươi chia sẻ. Nhìn hình thể càng ngày càng nhỏ Thanh Liên điệu Tâm hỏa, mở đờ phản ứng lại, vung vẩy đôi rắn khổng lồ hướng về Ngô Phương Tiêu Viêm phát sinh khiếp người tiếng gầm gừ, sắc ý ngập trời. Hàn Nét dứt tiếng, mở đờ xa một lần nữa biến ảo thành hình người, tiêm tiêm tay trắng đem cột tóc đen dây lưng màu tím tùy ý kéo xuống nhất thời đen thui nhu thuận sợi tóc, chính là một đường vương vai xuống, vương góc thon thả trong lúc đó hàn trong nước. Sợi tóc theo dòng nước mà động, để cho càng là bằng thêm mấy phần quyến rũ phong tình. Nhưng giờ khác này tiêu viêm cũng không có tâm tư đi thưởng thức mỡ đỡ xạ vẻ đẹp, ngọc thủ của đối phương nhanh chóng đan dệt chính biến ảo các loại kỳ dị ấn kết, theo ấn kết chồng chết trong ao băng linh hàn tuyển hốt đến quần của lên. Tiên bối nàng đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu viêm ánh mắt khóa chặt mỡ đỡ xạ, cao mày đồng thời tăng nhanh dung hợp thanh liên điệu tâm hỏa tốc độ, nước ao chập trần càng ngày càng liệt dần dần mà bắt đầu hình thành một cái to lớn vòi rồng u rùm mạc kỳ, u rùm mạc kỳ bên trong một đạo có chút tương tự sư gào lại có chút như hổ gào tiếng gào từ trung tâm nơi quẩn cuộn truyền ra mà ở này tiếng gào truyền ra sau không lâu toàn bộ hàng chỉ thả ra một luồng chói mắt hàn quang nàng đây là đang liều mạng muốn mạnh mẽ hơn tiến hóa mượn lôi kiếp đến tiêu diệt ngươi a đoán được mở đỡ xạ ý nghĩ nô vương nhìn tiêu viêm cười nói chói mắt hàn quang tránh đi tiêu viêm lần thứ hai nhìn về phía mở đỡ xạ thời điểm Đối phương lại biến trở về màu tím cự sa, chỉ có điều đầu rắn lên nhiều hai cái màu tím góc nhỏ, chỗ mi tâm còn nhiều cái dạng dỡ phát sáng chớp giật tiêu chí. Cướp ta dị hỏa, các ngươi liền cho ta tiếp khách trôn cất đi. Trong ao nước, mở đờ xạ xoay xoay người, to lớn đầu lâu ngang hướng về trí khẩu, đón lấy mi tâm chớp giật tiêu chí thả ra một bó màu lam đậm dài nhỏ trùng sáng, trùng sáng xuyên thấu thân điện, nối thẳng phía chân trời. Cũng trong lúc đó, trong ao băng linh hàn tuyển điên cuồng tràn vào mỡ đờ xà trong thân thể. Chương 14, mang thai mở đỡ xạ. Xa nhân bộ lạc trên không, áo bào đen người bịt mặt cùng mở đỡ xạ năng lượng thể lực chiến đấu đã có kết quả, mở đỡ xạ năng lượng thể lực bắt đầu tiêu tan hóa thành hư vô. Các người nữ vương nên ở nơi đó đi, ta cảm nhận được đấu hoàng bạo động khí tức áo bào đen người bịt mặt một trưởng vỗ bay một cái xa nhân thủ lĩnh, đưa tay chỉ về thần điện phương hướng. Ở thì lại làm sao? Muốn gặp nữ vương bệ hạ, trước tiên tử thi thể của ta lên bước qua đi. Xa nhân thủ lĩnh Quát lệ không sợ tử vong. Chỉ là đấu vương, ta không muốn trong tay nhuốm máu áo bào đen người bịt mặt ánh mắt lạnh leo, nhưng các ngươi nếu là cố ý ngăn cản ta, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ. Vân tông chủ, ngài xem nơi đó. Ngay ở áo bào đen người bịt mặt muốn động thủ thời điểm, Cổ Hà dơ tay chỉ về thần điện phía trên. Gần như cùng lúc đó, giữa sân ánh mắt của mọi người đều phóng đến trên thần điện không phương hướng. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên tối tăm, một đoàn khổng lồ mây đen tự hư không hiện lên bao phủ ở thần điện phía trên đột nhiên xuất hiện biến hướng bất kể là cổ hà đoàn người vẫn là xà nhân đều là có chút ngạc nhiên nhìn trên bầu trời tình huống khác thường đầy mặt nghi hoặc xì xì mây đen bên trong đột nhiên truyền ra nổ vang tiếng sấm nổ từng cái từng cái tia chớp màu bạc như trường xà giống như đang dệt lung tung chuyển động loạn lên vân tông chủ bầu trời vì sao xuất hiện cỡ này dị tượng nhận ra được mây đen bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng cổ hà nuốt ngụm nước miếng áo bào đen người bị mặt híp lại mắt Chấm giọng nói, không giống với nhân loại, ma thú tử đấu hoàng thăng cấp đấu tông thời điểm thì sẽ xúc động thiên kiếp nếu ta đoán không lầm, này thiên kiếp chính là mở đỡ xạ dẫn ra. Cái gì? Ý của ngài là, nàng ở thăng cấp đấu tông. Cổ hà trong mắt đột nhiên co rụt lại kinh hãi nói, người áo đen gật gật đầu, hẳn là sẽ không sai. Cái kia nàng nếu như lên cấp thành công, chẳng phải chính là đấu tông. Cổ hà cao mày, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn, chúng ta nếu là ra tay quấy rầy. Nàng tất nhiên thăng cấp thất bại, thậm chí sẽ gặp đến phản vệ, thân tử đạo tiêu. Áo bào đen người bịt mặt ngăn cản cổ hà, lắc lắc đầu, hiện tại quá khứ không chỉ có không cách nào đánh gãy lôi kiếp, thậm chí còn sẽ bị dính lưu vào. Các loại nữ vương bệ hạ tiến hóa thành công, các người những này xâm lấn kẻ địch sẽ chờ chết đi. Một tên xà tộc thủ lĩnh xóa đi khỏe miệng vết máu, trên mặt mang theo đắc ý. Bực này lôi kiếp khủng bố không phải nàng một cái đấu hoàng có thể chịu đựng ở chứ. Xem điệu bộ này nàng nên vẫn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị ta có thể cảm nhận được hơi thở của nàng cực kỳ hỗn loạn áo bào đen người bị mặt hoàn toàn không có bị sa tộc thủ lĩnh dọa đến cũng không có phải rời đi ý tứ tiếp tục bình tĩnh thong dong nhìn mây đen bên trong hội tụ càng ngày càng nhiều sấm xét nữ vương chắc chắn tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. sa tộc thủ lĩnh hừ lạnh đấu khí tuôn ra một quyền hướng về áo bào đen người bị mặt nộ đập mà đi hy vọng xa vừa nhìn tiềm lực mà đến sa tộc thủ lĩnh áo bào đen người bị mặt tùy ý phất phất tay Mấy đạo phong nhận dễ dàng đem đẩy lùi, bắt đầu rồi. Từ đầu đến cuối quan tâm mây đen thế cuộc cổ hạ lẩm bẩm lên tiếng ầm ầm. Chỉ một thoáng, một đạo rung trời động địa nổ vang nổ vang tự mây đen bên trong truyền ra, hư không vì đó run lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tiềm điện hội tụ thành một đạo đường kính đạt trăm mét màu xanh lam lôi đỉnh trùng sáng, từ trong tầng mây bắn mạnh mà xuống, xuyên thủng toàn bộ thần điện sao xem bên dưới, thần điện lại như là tắm rửa ở đại dương màu xanh lam bên trong. Lôi đỉnh tới cũng nhanh, nhưng đi đến mức rất chậm, đầy đủ kéo dài một phút mới dần dần tàn đi. Trung sáng biến mất, tâm mắt của mọi người không hề bị đến ngăn cản. Nhiên, cái nào còn có cái gì thân điện, có chỉ là một vùng phê tích, tàn viên ngói vỡ. Vân Tông Chủ, nàng là thăng cấp thành công hay là đã thất bại? Cổ hà nhúc nhích một phen hết hầu. Ta không cảm giác được hơi thở của nàng, nên thất bại, thậm chí đã chết ở vừa thiên kiếp rơi xuống nghĩ đến lúc trước lôi cột bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Áo bào đen người bịt mặt không khỏi thở dài một tiếng, chí ít đổi làm nàng, tuyệt không còn sống khả năng. Chết rồi tốt nhất. Bớt đi một đống phiền phức cổ hà mặt lộ vẻ ý cười, đón lấy tựa hầu nghĩ tới điều gì, vân tông chủ, có thể hay không cảm nhận được dị hỏa khí tước. Áo bào đen người bịt mặt lắc lắc đầu, cùng nhau biến mất rồi. Không, không thể. Nghe được người bịt mặt, cổ hà tựa như phát điên đến hướng về phế tích bay đi. Xa nhân tộc năm cái thủ lĩnh cũng thả xuống chiến đấu, cùng bay qua. 4. Hân Nhi, người không sao chứ. Phế tích bên trong, tiêu viêm nhanh chóng chạy đến tiêu hân nhi bên cạnh, kiểm tra có hay không có bị thương tổn. Tiêu viêm ca ca, ta có tiền bối bảo vệ, không có chuyện gì tiêu hân nhi cởi yếu ớt thiên nhiên, vừa lôi đỉnh trùm sáng hạ xuống thời điểm, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh nàng. Chính là vì thế, nàng tận mắt chứng kiến tiền bối khủng bố, cỡ này trực tiếp hạ xuống lôi kiếp, dĩ nhiên ở tiền bối bốn phía để lại một phương có thể cung hoạt động không gian. Nói cách khác cái này tiền bối nhưng là liền thiên kiếp đều muốn nghệ tình người chịu đến tiêu hân nhi ánh mắt sùng bái kia nô phương ho nhẹ một tiếng tiếp tục duy trì cao nhân nên có phong độ tất cả những thứ này nhờ có với hệ thống ban tặng năng lực vị diện miễn dịch hết thể thương tổn kỳ thực mặc dù không có năng lực này hắn cũng sẽ không sao đều có thể như tiêu viêm như thế toàn thân nguyên tố hóa lôi đỉnh đối với hỏa diễm lại không được tác dụng nhưng, như vậy liền không cách nào bảo vệ tiêu hân nhi tiêu viêm thanh liên địa tâm hỏa dung hợp sao nhận được tiền bối giúp đỡ, tiêu viêm hưng phấn đáp một tiếng, đánh một cái búng tay, một màu xanh hỏa liên tự lòng bàn tay hiện lên màu xanh hỏa liên biến ảo thành đẹp đẽ hỏa trẻ con, bảy tay nhỏ cùng ngô phương hỏi thăm một chút, trong ánh mắt trước sau mang theo cảnh giác cùng sợ hãi. tiền bối, mở đờ xa đã chết rồi sao? tiêu hân nhi sốc lên bộ phận gạch vụn, một cái cả người cháy đen cự xà lông không một tiếng động tích nằm, lạnh lẽo thân thể cùng chết rắn không khác, còn muốn đồng quy vu tận, quay đầu lại. Đem mình đùa chơi chết nhìn phụ cận bị đốt cháy đến toàn thân không một nơi hoàn hảo cự xà, tiêu viêm khẽ thở dài một hơi, hắn vẫn là rất thưởng thức mở đỡ xa đẹp, hắn là xuất phát từ nội tâm không muốn nhìn thấy đối phương hiện tại kết cục này. Đúng là lô phương, hai mắt hiếp thành một cái dây, thật lòng nhìn quét mỡ đỡ xà thi thể, đón lấy như là xem đúng thời cơ người săn đuổi giống như, đánh một quyển tiến vào cự xà trong bụng, làm nắm đấm từ cự xà trong bụng lấy ra thời điểm. Trong tay chính cầm lấy một cái dài 30cm không ngừng dãy rũa vặn bèo màu tím con rắn nhỏ. Tiên bối, này điều con rắn nhỏ là. Nhìn ngô phương trong tay màu tím con rắn nhỏ, tiêu viêm, tiêu hân nhi đều bay lên vẻ tò mò. Ngô phương không trả lời ngay hai người nghi vấn, mà là lấy chỉ có con rắn nhỏ có thể nghe được âm thanh mở miệng nói, ngươi nếu như muốn vào hóa thành chín màu thôn thiên mãng, từ giờ trở đi, liền cẩn thận đi theo thiếu niên này bên người. Tiên bối, ngài đối với con rắn nhỏ nói cái gì a? Tiêu viêm càng thêm hiếu kỷ. Nô phương không chút nghĩ ngợi nói, mở đờ xa độ kiếp trước đã mang thai, đây là nàng trước khi chết sinh ra được hải tử hiện tại giao cho ngươi, cố gắng đối xử tử tế nó. Nói xong, nô phương đem màu tím con rắn nhỏ vứt cho tiêu viêm. Tiền bối bàn giao, tiểu tử tất làm nghiêng lực hoàn thành ta sẽ đưa nó xem là con của chính mình cố gắng nuôi lớn tiêu viêm thành khẩn hồi đáp. Tuy rằng hắn cảm thấy đến nuôi nấng kẻ địch hải tử là lạ, nhưng ai bảo đây là tiền bối chỉ thị đây. chương 15, tiền bối. Ta đến luyện tay nghề một chút. Tiêu viêm ca ca, ngươi tu vi có phải là đột phá? Tiêu hân nhi ngờ vực nhìn tiêu viêm hỏi dò. Tiêu viêm nét miệng cười, dị hỏa thực sự là đồ tốt, trực tiếp để ta từ đấu khí đột phá đến 6 sao đấu giả. Tiêu viêm ca ca tu vi đều vượt qua hân nhi, xem ra hân nhi phải dùng tầm đầy tiêu hân nhi giận mắt tiêu viêm, trong giọng nói nhưng không có bất kỳ đố kỵ, chỉ có xuất phát từ nội tâm hài lòng. Hân nhi... Những năm này cảm tạ ngươi vẫn hầu ở bên cạnh ta tiêu viêm đột nhiên hai tay khoát lên tiêu hân nhi trên vai, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh ôn nhu, Nhìn ẩn tình đưa tình hai người, nô phương không nói gì ngưng nghẹn làm cái nhiệm vụ lại vẫn bị hai cái người chưa thành niên gắn một làn sóng thức ăn cho chó. Xèo xèo xèo. Đông nhiên, mấy đạo tiếng xe gió vang lên, xà nhân tộc năm cái thủ lĩnh xuất hiện trước nhất ở phế tích trên không. Nữ vương bệ hạ. Một tên trong đó thủ lĩnh trước tiên nhìn thấy tiêu cháy cự xà thi thể. Đón lấy bóng người đắp xuống, một trưởng vô ra đánh bay thi thể đột nhiên biến gạch vụn, về sau hai tay vây quanh ở đầu rán, tiếng gào bên trong đầy dây bi thương. Nữ vương bệ hạ không phải nuốt trưởng dị phát hỏa sao? Vì sao còn vắc không được cái này lôi kiếp? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Còn lại bốn tên thủ lĩnh cũng vây quanh ở cự xà bên cạnh thi thể, từng cái từng cái mắt đỏ. Mấy hơi thở, lại có mấy đạo bóng đen xuất hiện ở phế tích phía trên, người đến là đàn vương cổ hà đoàn người. Cổ hà! Mợ đỡ xà đã chết rồi, đón lấy ngươi sự tỉnh ta cũng sẽ không lại nhúng tay háo bảo đen người bịt mặt liếc mắt trên phế tích cự xà thi thể lắc lắc đầu, tiếng thở dài bên trong mang theo một tia tiếc hận. Đáng chết, dị hỏa đi đâu? Cổ Hà linh hồn năng lực nhận biết đầu tiên là bao phủ toàn bộ phế tích, đón lấy có thể đảo qua cự xà thi thể, nhưng không có phát hiện chút nào dị hỏa khí tức. Ồ, ba người các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không phải khuyên các ngươi rời đi xa mà sao? Cổ Hà chú ý tới Ngô Phương ba người. Cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở tiêu viêm trên người, trong con ngươi né qua một chút dị dạng, tu vi của ngươi xảy ra chuyện gì. Một phút trước vẫn là đấu khí ba đoạn, bây giờ làm hà là sáu sao đấu giả. Quả thật có quái lạ. Không chỉ là tu vi, theo lý thuyết, bọn họ ba không nên sẽ ở chúng ta trước xuất hiện ở đây trừ phi, trừ phi bọn họ vẫn ở tại trong thần điện nói tới chỗ này, áo bào đen người bịt mặt ánh mắt ngưng lại, nếu bọn họ trước liền ở ngay đây, vậy bọn họ vừa lại là làm sao ở khủng bố trong lôi kiếp sống sót. Các vị thật là khéo à, lại gặp mặt nhận ra được cổ hà đoàn người quái gì ánh mắt, tiêu viêm có chút lúng túng phất phất tay hỏi thăm một chút. Mở đở xà nữ vương chết, có phải là cùng các ngươi ba người có quan hệ? Đang lúc này, một tên xà tộc thủ lĩnh chậm rãi hướng đi tiêu viêm, mỗi đi một bước thân thể bên trên hỏa hồng đấu khí thì sẽ bàng bạc một điểm, tới cuối cùng càng là còn như thực chất hỏa diễm bình thường hắn nắm chặt nắm đấm, từng cái từng cái gân xanh ở trên cánh tay tráng kiện cổ động, trong mắt hiện ra đỏ như máu nhìn tròng trọc vào Tiêu Viêm. Trầm thấp tiếng gầm gừ bên trong nột ngạt vô cùng cuồng bạo sát ý, "Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi." Lạnh lẽo âm trầm quát mắng âm thanh hạ xuống, Xà nhân thủ lĩnh bàn tay phải vung lên, ngọn lửa màu xanh lam ở trước người cấp tốc ngưng tụ thành quả cầu lửa, sau đó mang theo nóng rực kinh khí, mạnh mẽ quay về tiêu viêm bắn mạnh tới. Quả cầu lửa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ không chỉ có không có cất cao trái lại kịch liệt chợt giảm xuống, không giống với cái khác hỏa diễm nóng rực, lam diễm là Xà nhân tộc Thiên Phú thần thông một trong lạnh leo thấu xương. ở trước mặt ta đùa lửa. ngươi làm ta thiêu thiêu trái cây là ăn không à? làm diễm tuy khí thế bất phàm, nhưng tiêu viêm trên mặt nhưng chưa xuất hiện chút nào e ngại, như cũ sừng sững ở tại chỗ, thậm chí khỏe miệng còn ngậm lấy xem thường cười lạnh. sau một khắc, thấy tay phải rò ra, cấp tốc biến ảo thành khoảng một trượng dài hỏa diễm bàn tay, dễ như ăn cháo đem màu xanh lam quả cầu lửa tiếp được, đón lấy thưởng thức giống như sờ một cái, nương theo tiếng xèo xèo, màu xanh lam quả cầu lửa tiêu tan ở hỏa trong lòng bàn tay. Không thể, ngươi chỉ là một cái sáu sao đấu giả làm sao có thể đỡ lấy sự công kích của ta? Xa nhân thủ lĩnh một mặt không thể tin tưởng nhìn tiêu viêm, mặc dù là một cái đấu linh cường giả ở hắn lam diễm dưới cũng phải biến thành cho bụi. Đúng đấy, ngươi cái kia nắm giữ đấu hoàng thực lực nữ vương bệ hạ đều không thể từ trong lôi kiếp sống sót, mà ta cái này sáu sao đấu giả nhưng thành công sống sót tiêu viêm nhũ mảy châm chọt nói. Nữ vương bệ hạ chết, quả nhiên cùng các ngươi không thể tách rời quan hệ. Còn lại bốn cái xà tộc thủ lĩnh bóng người lấp lóe, nhanh chóng đem nô phương ba người xuống lại lên. nhưng mà chẳng kịp chờ năm cái xà tộc thủ lĩnh động thủ, cổ hà đã vọt tới tiêu viêm trước người, ánh mắt nhìn gần, nói cho ta, ngươi vừa thích phóng hỏa ngọn lửa bên trong vì sao lại có dị hỏa khí tức? ngươi là nói thanh liên điệu tâm hỏa sao? tiêu viêm khỏe miệng hiện lên một vệt nhợt nhạt độ cong, lòng bàn tay mở ra, một tia ngọn lửa màu xanh đột nhiên dâng trào mà ra. ở tiêu viêm điều khiển dưới, ngọn lửa màu xanh khác nào nghịch ngợm tinh linh giống như vậy ở đầu ngón tay nhảy lên đi khắp dáng dấp ở thanh liên cùng trẻ con trong lúc đó qua lại cắt nguyên lai dị hỏa là bị ngươi luyện hóa. cổ hà hung tận nhìn trầm trầm tiêu viêm, chán nổi gân xanh, lão phu vận dụng qua lại ân tình, người tới bốn cái đấu vương một cái đấu hoàng, cuối cùng càng là ngăn cản những này xà nhân thủ lĩnh vì ngươi làm gia y, đáng trách. lao đầu nhi, tức hỏng rồi thân thể có thể không tốt này thanh liên địa tâm hỏa theo ta, so với theo ngươi có tiền đồ hơn. tiêu viêm cười ha ha nhìn cổ hà tiếp tục thưởng thức thanh liên điệu tâm hòa đã như vậy lão phu kia trước hết đưa ngươi mang về tông môn lại nghĩ cách đem bên trong cơ thể ngươi dị hỏa lấy ra cổ hà sắc mặt âm trầm lại trong giọng nói lộ ra một cỗ tàn nhẫn tiêu viêm tiểu tử này nhưng là ta nhìn chúng người hắn cũng không thể nhường ngươi mang đi ngô phương hai tay vây quanh ở trước ngực toàn bộ bước chân đứng ở tiêu viêm trước người ngươi là ai cổ hà cao mày hắn không cảm giác được người trước mắt này trên người đấu khí chập chờn đối phương hoặc là là đấu tông cường giả hoặc là chính là cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hồi sữa tiên bối ta mới vừa dung hợp thanh liên điệu tâm hỏa cái tên này liền không làm phiền ngài ra tay rồi mà để ta hoạt động một hồi gân cốt tiêu viêm trà sát bàn tay ta muốn cho bọn họ nhìn một cái sáu sao đấu giả là làm sao đánh no đòn đấu vương cường giả nói xong tiêu viêm bốn éo cái cổ toàn thân nguyên tố hóa nhất thời ngọn lửa màu đỏ thắm tràn ngập ra đốt cháy trong không khí nhiệt độ đột nhiên cất cao nóng rực sóng khí lấy bản thân làm trung tâm khuếch tán ra đi ngọn lửa màu đỏ thám bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu xanh hỏa trẻ con đang nảy nhót. Vân Lam tông chế thuốc lao đầu nhi thiết chiêu, nương theo âm thanh hạ xuống. Một cái xích ao, xanh, đan dậy hỏa diễm năm đấm mang theo một luồng nóng rực kình phong mạnh mẽ đập về phía cổ hà. Cổ hà ánh mắt ngưng lại, lùi về sau một bước đồng thời, bên ngoài thân ở ngoài nhanh chóng tuôn ra một tầng dệt đặc áo giáp màu tím. Ẩm. ở mọi người chú ý dưới, hỏa diễm năm đấm vững vàng oanh kích ở áo giáp màu tím lên. Mang theo một đạo điếc thai vang lên đồng thành. Ảch không nên không đánh nổi a. Nổ tung qua đi, tiêu viêm ngơ ngác nhìn nguy nhưng bất động cổ hà, vẻ mặt có chút lúng túng. chương 16, ngươi lên, ngươi lên, ngươi cứ việc tiến lên. Tiểu tử, ngươi dám dọa ta. Cổ hà nắm đấm bốc lên, trong thanh âm chen lẫn tức giận đối phương tuy rằng từ đầu khí đến xem chỉ là cái 6 sao đấu giả, nhưng thủ đoạn nhưng rất quái dị, không chỉ có thể toàn thân biến thành hỏa diễm, còn có thể thao túng luyện hóa dị hỏa. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng đối phương một quyền rất là khủng bố. Vì thế, hắn không chỉ có lùi về sau một bước, còn toàn lực đẩy lên đấu khí áo giáp. Sau đó, kết cục nhưng là, đối phương cái kia nhìn như hủy thiên diệt địa một quyền thậm chí ngay cả hắn đấu khí áo giáp đều không có đánh nát, thậm chí vết rách đều không có tạo thành. Có thể nói, tiếng sấm mưa to chút ít, phô trương thanh thế. Trên phế tích những người khác cũng hoảng hốt một hồi, tựa hồ còn không từ kết quả này bên trong phản ứng lại ở tại bọn hắn nghĩ đến. Lúc trước dám khoe khoang khoác lác nói muốn bắt bọn họ hoạt động một chút gân cốt, coi như giàu gì cũng có có thể cùng đấu vương một trận chiến thực lực đi. Cái kia, bành trướng bành trướng tiêu viêm hướng về cả đám khoát tay háo một cái, về sau tầm mắt trở lại cổ hà trên người, ngượng ngùng nở nụ cười. Từ khi nuốt trưởng thanh liên điệu tâm hỏa, hắn có thể cảm nhận được tự thân hỏa diễm biến hóa, trong cơ thể hỏa năng lượng mạnh mấy lần nguyên nhân chính là như vậy, hắn coi chính mình có thể đối đầu đấu vương có thể quay đầu lại, hắn nguyên tưởng rằng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trên thực tế, nghiêng lực một đòn liền đấu vương áo giáp đều phá không được. Tiêu Viêm, ngươi tuy rằng dung hợp dị hỏa, nhưng tự thân tu vi vẫn là quá yếu, còn nữa đối với nguyên tố lửa khai phá trình độ không đủ hiện tại liền muốn đánh bại đấu vương, có chút quá sốt ruột ngộ phương nhìn Tiêu Viêm bình thản nói rằng. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, tiền bối nói đúng lắm, vãn bối quá tự tin. Tiểu tử, ngươi là hoàn toàn không đem ta để vào mắt sao? Âm thanh lạnh lẽo đồng bình ra, Cổ Hà lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, tay trái đột nhiên nắm chặt. Một thanh tỏa ra hào quang màu đỏ trường kiếm tái hiện ra, thân kiếm run run, mũi kiếm buốc lên thực chất xoay tròn gió xoáy, phóng thích hung hãn kinh khí. Cổ Hà bóng người động, cầm trường kiếm lướt về phía Tiêu Viêm, đồng thời trường kiếm vung ra. Tiếng xèo xèo bên trong, Tiêu Viêm bị chặn ngang chặt đứt, trên người cùng hạ thân chia lìa, chặt đứt nơi hỏa diễm tràn ngập. "Lão đầu nhi, ta phá không được ngươi giáp, nhưng ngươi nếu muốn thương tổn được ta cũng không dễ dàng a." Tiêu Viêm khỏe miệng mang theo trêu tức ý cười, tiện đà ở mọi người chú ý dưới. Trên giới hai đoạn thân thể lại hợp lại cùng nhau, hoàn hảo như lúc ban đầu ở nhận ra được Cổ Hà phát động công kích trong nháy mắt, hắn liền đem bị chạm kích bên hông vị trí nguyên tố hóa thành hỏa diễm. Mặc kệ ngươi đây là thủ đoạn gì, chỉ bằng ngươi ba sao đấu giả đấu khí có thể tránh thoát mấy lần. Cổ Hà sắc mặt càng khó coi, trước hắn đã từng gặp qua Tiêu Viêm năng lực này, nhưng tự mình công kích đối phương thời điểm, vẫn bị cái này quỷ dị năng lực kinh đến. Nương theo tiếng hư lạnh, Cổ Hà lại một lần cầm kiếm giết hướng về phía Tiêu Viêm. Một chiêu kiếm hai kiếm, 3 kiếm. Cổ hà vung kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần kiếm khí đều sẽ mang theo một đạo trói hai tiếng nổ mạnh. Nhiên, mấy trăm kiếm đâm, đâm khắp cả tiêu viêm mỗi cái vị trí, nhưng vẫn không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may thậm chí làm hắn thu kiếm thời điểm. Đối phương khí tức so với hắn cái này đấu vương còn muốn ổn định, tựa hồ căn bản không có tiêu hao đấu khí. Bất kể là quan chiến xả nhân vẫn là cổ hà mang đến còn lại đấu vương. Thậm chí che mặt người áo đen đều nhữ mày bọn họ đều tính toán lên làm sao có thể thương tổn được trước mắt cái này chỉ có đấu giả bà sao nhưng có thể biến thành hỏa diễm ra hỏa, đáp án là, không thể làm gì. Quỷ dị này năng lực đã làm cho đối phương đứng ở thế bất bại. Làm sao nhỏ? Từ bỏ. Lao đầu nhi, ngươi cũng không được mà tiêu viêm đương nhiên sẽ không buông tha sự đã kích này cổ hà cơ hội. Ngươi, ngươi cổ hà tức giận, chóng dâu run dậy, sắc mặt ngột ngà từng hồng. Tiêu viêm nếu thanh liên địa tâm hỏa được cũng chơi đủ rồi, vậy thì đi thu phục cái kế tiếp dị hỏa đi lúc này. Ngô Vương Tử Tu nói, cái kế tiếp dị hỏa, tiêu viêm đầu tiên là xương sở, khi phản ứng lại thần tình kích động, đa tạ tiền bối. Muốn đi, cổ Hà đột nhiên nở nụ cười, cười rất ngang hiểm, liếc mắt tiêu viêm hậu chiêu chỉ vào Ngô Vương, thủ đoạn của ngươi quỷ dị, ta thương không được ngươi nhưng, ta nếu như đem đồng bạn của ngươi bắt, còn sợ ngươi không theo ta về Vân Lam tông sao? Tiêu viêm khẽ miệng khẽ động. Liếc si như thế nhìn cổ hà, còn vây vây tay, ý tứ rất rõ ràng, ngươi lên, ngươi lên, ngươi cứ việc lên cầm được, coi như ta chuyển. Chịu đến tiêu viêm bị ạn cựu gặng, cổ hà lửa giận càng sâu, lại một lần nữa nắm nổi lên trường kiếm, chỉ có điều lần này không phải đâm hướng về tiêu viêm, mà là đâm hướng về phía ngô phương. Không tránh không né, ngươi cũng không đem ta để vào mắt sao. Nhìn không nhúc nhích ngô phương, cổ hà thân thể căng thẳng, khí thế trong nháy mắt cất cao. Vung kiếm tốc độ vừa nhanh một điểm làm ra mã đế quốc 10 đại cường giả, một hai lần bị người xem thường, đổi làm ai cũng sẽ lên cơn giận dữ. Ông ong, ngay ở cổ hà nết miệng lên nhận định ngô phương muốn bị xuyên thủng thời điểm, nhanh đâm trường kiếm ở khoảng cách đối phương lồng ngực 10C mở nơi ngừng lại mặc cho hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào lại tiến vào một tấc. Cái cảm giác này như là đánh tới một bức không gì phá nổi vô hình hàng rào. Càng quỷ dị chính là, bao vây thân kiếm mũi kiếm ác liệt kinh khí đột nhiên tự mình tiêu tan. Mặc dù hắn lần thứ hai thôi thúc cũng sẽ trong nháy mắt biến mất, tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh vô hình trực tiếp phân giải. Không thể. Cổ hạ như người điên gào thét, từng đường công kích đánh về phía ngô phương, nhưng kết quả cũng giống nhau. Hắn thả ra đấu khi đang công kích đến đối phương thời điểm toàn bộ vô hình phân giải. Rõ ràng một cái là 6 sao, sao đấu giả, rõ ràng một cái liền đấu khí chập chẩn đều không có tại sao ta chính là không làm gì được. Cổ hà tan vỡ, phát điên cười, cười cười phẫn hận nói. Lão phu không đả thương được các người, nhưng các người cũng thương không được lão phu. Thương không được người sao? Nộ vương mặt không hề cảm xúc, thoáng giơ tay lên, ngón trỏ nhắm ngay cổ Hà Phương Hướng, đầu ngón tay mảnh mà tuôn ra một màu đỏ tím viên đạn to nhỏ hỏa diễm không giống với tiêu viêm thích phóng hỏa ngọn lửa, đạn này giống như hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, nóng hư không vẩn mèo, mang theo từng tầng từng tầng gọn sóng. Bị bỏng trong tiếng, viên đạn hỏa diễm màu sắc do màu đỏ tím đã biến thành người màu đen, lại là đùa lửa. Vừa tiểu tử kêu cao một mét hỏa quyền đều phá không được ta áo giáp, người này to bằng móng tay hỏa diễm là đến khôi hài sao. Cổ hà xem thường quét mắt ngô phương, ngay ở vừa dứt lời, xèo một tiếng, trong tay đối phương viên đạn hỏa diễm biến mất rồi, lấy hắn đầu vương hồn thức dĩ nhiên bắt giữ không tới hỏa diễm quy tích. Giang giác, làm cổ hà ý thức được tình huống không ổn thời điểm, bên ngoài thân ở ngoài đấu khí áo giáp lại như là bị một luồng vạn tấn truy sắt trực tiếp hoanh lên bình thường trong nháy mắt phá nát. Đón lấy trái tim truyền đến một luồng kịch liệt lôi kéo bị bỏng cảm giác, đau đớn vạn phần. Cổ Hà Cố nén đau đớn túi đầu nhìn lại, này một xem sắc mặt trong nháy mắt trắng sám, nơi ngực của hắn quần áo nổ tung, một cái lớn bằng ngón, cái lô thủng từ trước ngực xuyên thấu đến phía sau lưng, lô thủng bốn phía một mảnh cháy đen, máu tươi không ngừng mà tự hướng nội dẫn ra ngoài chảy. Hắn toàn lực ngưng tụ ra áo giáp bị đối phương to bằng móng tay hỏa diễm đánh nát, không chỉ có như vậy, nho nhỏ này hỏa diễm còn xuyên thủng trái tim của hắn. Tất cả những thứ này Vẹn vẹn là trong ngáy mắt. Chương 17: Kinh sợ bốn phương. Ngọn lửa này bên trong liền đấu khí đều không có, tại sao lại có như thế bi lực khủng bố cổ Hà nhẹ giọng nỉ non, lúc trước trên mặt vẻ hài hước biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là kinh hoàng kiêng, kỵ đối phương một đầu ngón tay hỏa diễm có thể đánh nát hắn áo giáp chuôi xuyên thủng thân thể của hắn, bực này nhiệm vụ tuyệt không phải hắn bây giờ có thể đối đầu. nô Phương không hề trả lời cổ Hà vấn đề, hai tay đồng thời giọ ra, đón lấy hơi hỏa lượng mười cái đầu ngón tay nhắm ngay cổ Hạ. Sau một khắc, ở cổ Hạ ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ngô Vương mười cái đầu ngón tay trước sau tuôn ra tương tự viên đạn hỏa diễm. Này màu đen viên đạn hỏa diễm cùng lúc trước xuyên thủng hắn áo giáp hỏa diễm như thế, chỉ có điều số lượng do một đã biến thành mười. Ý thức được Ngô Vương bước kế tiếp cách làm, cổ Hạ vội vàng vận chuyển đấu khí. Một lần nữa ở bên ngoài thân ở ngoài bao trùm lên một tầng đấu khí áo giáp nhưng mà, hắn đấu khí chi dực vẫn không có thành hình. Đối phương mười ngón đầu ngón tay nơi ngọn lửa màu đen biến mất rồi. Giang rắc. Áo giáp lại một lần vỡ vụn. Phù phù. Đột nhiên, Cổ Hà không bị khống chế ngã quỵ ở mặt đất, hắn chỉ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ kịch liệt cuộn cuộn, như là bị thiêu trước bàn ủi quấy qua như thế sắc mặt càng trắng xám, khí tức bắt đầu suy yếu, đấu khí trong cơ thể vận chuyển càng là chịu đến nghiêm trọng trở ngại. Nhận ra được trong cơ thể sinh cơ trôi đi, Cổ Hà vội vã từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên thánh dược chữa thương. Một đồng ngục toàn bộ nuốt vào trong bụng nhưng dù cho như thế, hắn như cũ có thể cảm giác sinh cơ còn đang trôi qua. Đối phương mời đạo ngọn lửa màu đen, toàn bộ đánh chúng ở hắn lồng ngược vị trí, máu tươi chạy đầy đất. Vân Tông Chủ, cứu ta. Cổ hà triệt để hoàn rồi, gian nan dơ tay lên hướng về áo bào đen người bịt mặt vung lên. Hắn không muốn chết, hắn là lục phẩm luyện dược sư, ở ra mạ đế quốc muốn gió có gió muốn mưa có mưa, cuộc sống như thế hắn còn không sống đủ hiện tại. Hắn chỉ hối hận chính mình không nên vì dị hỏa đi tới xả nhân bộ lạc, lại càng không nên treo chọc trước mắt cái này nhìn như không có đấu khí người bình thường. Nghe được cổ hà tiếng cầu cứu, áo bào đen người bịt mặt không có vội vã ra tay, mà lại như cũ đứng ở tại chỗ cảnh giác nhìn ngô phương trước đây đang cùng năng lượng thể lực mở đỡ xạ chiến đấu bên trong nàng đều không có triệu hoán đấu khí áo giáp, thời khắc này nhưng là đem bao trùm ở bên ngoài thân ở ngoài. Vốn là muốn muốn bắt dưới ngô phương đoàn người năm cái xả nhân thủ lĩnh. Nhìn thấy cổ hà thảm trạng nuốt một ngụm nước bọn, đón lấy đồng thời lôi kéo cùng ngô phương khoảng cách không thăm dò thực lực của đối phương, bọn họ cũng không muốn làm cái kế tiếp cổ hà. Đem ba người bọn họ bắt. Đang cùng ngô phương duy trì 20 mét khoảng cách, 5 cái xả nhân thủ lĩnh anh mắt làm một phen giao lưu, tiện đà hướng về ngô phương bốn phía xả nhân ra lệ. Một đám xả nhân tuy rằng đã được kiến thức ngô phương khủng bố, nhưng bị vướng bởi thủ lĩnh mệnh lệnh, từng cái từng cái vẫn là điên cuồng đánh về phía ngô phương, che giả mang mọc Tự tìm đường chết. Nộ phương quét mắt bốn phía nhào tới xà nhân, lắc đầu thở dài một tiếng, hai tay lại như súng máy bình thường bắn phá lên, cái kia to bằng móng tay ngọn lửa màu đen đảm nhiệm nhưng là viên đạn nhân vật. Thê thảm tiếng kêu rên bên trong chen lẫn xà nhân ngã xuống đất vang trầm âm thanh, mấy hơi thở, trên phế tích liền che kín mấy trăm xà nhân thi thể, ngang dọc tứ tung từng cái từng cái tử trạng càng tương tự, không phải mi tâm bị xuyên thủng chính là trái tim bị xuyên thủng, vận may kém trực tiếp toàn bộ đầu đều nổ tung ra, óc chạy xuôi một chỗ. Bộ hạ chết rồi, các ngươi những này thủ lĩnh không muốn vì bọn họ báo thù sao? Giải quyết xong nhào tới xà nhân, Lô Vương cười nhìn 20m ở ngoài năm cái thủ lĩnh. Năm cái xà nhân thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tiến lên một bước, bọn họ trước kia kế sách là muốn lợi dụng bộ hạ công kích tới thăm dò thực lực của đối phương, muốn mượn này biết đối phương loại ngọn lửa màu đen kia có thể phóng thích bao nhiêu lần được kết quả nhưng là, đối phương phóng thích những này ngọn lửa màu đen có vẻ như hãy cùng chơi như thế, căn bản không tiêu hao thể lực. Vào lúc này, bọn họ nếu như dám ra tay công kích, e sợ kết cục cùng cổ hà không khác nhau chút nào. Nhìn thấy năm cái xả nhân thủ lĩnh giữ yên lặng, nô phương khen ngợi gật gật đầu, tầm mắt khẽ rời rơi vào cùng cổ hà đồng hành đám người trên người, các ngươi nên vì đồng bạn báo thủ sao. bốn cái đầu vương không dám nói tiếp, mà là đưa mắt tìm đến phía áo bào đen người bịt mặt. Đa tạ các hạ không có tàn nhẫn hạ sát thủ, cho cổ hà lưu lại một cái khí áo bào đen người bịt mặt hít sâu một hơi ôm quyền. Dùng thời khắc đó ý thay đổi thanh âm khàn khàn nói, không biết các hạ có thể hay không hãy xương tên lên ra. Ngày sau chúng ta cũng tốt mang theo hậu lễ đến nhà đến thăm. Tên liền miễn, nếu có duyên, ngày sau còn có thể lại gặp lại Ngô phương ý tứ sâu xa liếc mắt tiêu viêm, lời này lại như là đối với hắn nói như thế. Lao đầu nhi, ngươi không phải muốn bắt tiền bối sao. Ha ha, đã lên thiết bản đi tiêu viêm lại một lần nữa châm chọc cổ Hà, vốn là đang cực lực giảm bất trọng thương cổ Hà nghe được tiêu viêm lời này trong miệng trực tiếp không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra, ngươi như có thể sống sót coi như ngươi mệnh không nên tuyệt, nếu là không sống sót được, vậy thì là ngươi mệnh nên đến đây Ngô Phương xem xét mắt của Hà, nói xong cất bước không nhanh không chậm hướng về Phế Tích đi ra ngoài. Các vị, hữu duyên lại tương phùng. Tiêu Viêm nắm Tiêu Vân Nhi tay, hướng về áo bào đen người bị mặt cùng với năm cái xả nhân thủ lĩnh tiện tiện phất phất tay, bước nhanh đuổi theo Ngô Phương. Tiền Bối, ngài vừa thực sự là xoáy bão. Ra Phế Tích sau. Tiêu Viêm sùng bái nhìn Ngô Phương, ngài triển khai hỏa diễm làm sao là màu đen a? Ngô Phương dừng chân lại nghiêm túc nói, chiêu này gọi là xỉ gẳng, ngươi nếu như có thể đem trước đây triển khai hỏa diễm nắm đấm áp xúc đến ta nhỏ như vậy, màu sắc cũng sẽ phát sinh chất thay đổi cho tới bĩ lực, mặc dù không sánh được xỉ gẳng cũng cách biệt không xa. Cho ta một tháng, ta nhất định có thể làm được. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, có vẻ như nghĩ tới điều gì mắt tỏa kim quang, tiền bối, ngài trước nói với ta muốn đi thu phục một cái khác dị hỏa là thật hay giả? Nộ phương gật gật đầu, ta ở phía thế giới này lưu lại thời gian không nhiều, đương nhiên phải nhường ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Nộ phương có câu nói không nói đúng lắm, chỉ có nhường ngươi cảm nhận được thiêu thiêu trái cây chỗ lợi hại, sau 6 ngày ngươi ở đánh đánh giá thời điểm, mới sẽ đưa ra hoàn mỹ nhất đánh giá A. Đánh giá cao thấp, trực tiếp quan hệ đến hệ thống đối với hắn 2 lần khen thưởng. Tiên bối, này thứ 2 dị hỏa ở đâu? Thiêu viêm chờ mong nhìn nộ phương. Nộ phương 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời một chữ một tranh. Vẫn lạc tâm viêm, giả nam học viện thiên phần luyện khí tháp dưới. Tiền bối đi qua giả nam học viện. Dược trần từ trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra, Nô Phương lúc trước ở trên phế tích biểu hiện hắn từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt. Cũng nguyên nhân chính là này, Nô Phương ở trong mắt hắn càng mê từ đầu đến cuối. Hắn cũng không biết ngọn lửa màu đen kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không đi qua Nô Phương lắc đầu một cái. Vậy ngài làm sao biết nơi đó có dị hỏa? Tiêu viêm, Dược trần đồng thời mở miệng hỏi. Làm sao? Các ngươi không tin lời của ta nói. Nô phương hỏi ngược lại. Tin, đương nhiên tin. Tiêu viêm, dược chân nhìn nhau, trước sau gật đầu, chỉ có điều không khó nghe ra tiếng nói bên trong một tia gợp ép. chương 18, viễn cổ tam tộc. Tiên bối, không biết này vẫn lạc tâm viêm cùng thanh liên điệu tâm hỏa so ra thế nào? Tiêu viêm hỏi. Nô phương trầm tư chốc lát, bảng dị hỏa lên, thanh liên điệu tâm hỏa đứng hàng thứ 19, mà vẫn lạc tâm viêm nhưng là xếp hạng 14 vị hỏa do tâm sinh. Tôi khí luyện xương một khi thành công luyện hóa vẫn là tâm viêm, như vậy trong cơ thể chính là sẽ cuộn cuộn không ngừng sản sinh một loại tâm hỏa, mà này tâm hỏa, lại sẽ hoàn toàn không cần điều khiển mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc nung đốt trong cơ thể đầu khí, ở đây trở gần như không ngừng nghỉ rèn luyện, liền như tại mọi thời. khắc thân thể đều ở tu luyện trong trạng thái giống như, hơn nữa này tu luyện trạng thái, hiệu quả còn so với thường ngày tu luyện càng tốt hơn. Vì lẽ đó, nó lại gọi tu luyện máy nói dối. Ngoài ra, Ở trong chiến đấu có thể triệu hoán kẻ địch tâm hỏa bức bách đối phương ở trong chiến đấu phân thân áp chế tâm hỏa, thực lực thấp hơn người càng sẽ trực tiếp tự cháy. Như thế lợi hại. Nghe xong ngô phương miêu tả, tiêu viêm tham lam liếm liếm môi, mắt tỏa tinh quang. Một bên dược trần tán đồng gật gật đầu, cao nhân nói không thành vấn đề. Tiêu viêm ca ca, tiền bối, ta hồi lâu không thấy cha, muốn về nhà một chuyến tiêu hân nhi bước tiến tăng nhanh đi tới tiêu viêm trước người xoay người nói rằng. Về nhà. Tiêu viêm phản ứng lại nói là tiền bối nói cái kia cổ ra sao? Bởi vì là người hai đời, tiêu viêm biết có chút sự tình nên hỏi có một số việc không nên hỏi, liên quan với cổ ra cùng với đà xá cổ đế ngọc sự tình, hắn không có hỏi tới qua tiêu hân nhi. Đúng tiêu hân nhi mím mím môi, ta rời đi khoảng thời gian này, người có thể muốn đi theo tiền bối bên người cố gắng tu luyện. Cổ ra ở đâu? Khoảng cách ra mã đế quốc xa sao? Tiêu viêm hiếu kỳ nói. Ở Trung Châu tiêu hân nhi trả lời. Cái gì? Trung Châu? mấy vạn km khoảng cách, coi như bay cũng đến bay lên đã lâu. A Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Tiêu Viêm ca ca, ta tự có biện pháp trở lại. Tiêu Hân Nhi yên nhiên nở nụ cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm hiện ra tử quang quyển ra thu trụ quyển trục mở ra. Tiêu Hân Nhi cắn phá ngón trỏ, một giọt máu tươi nhỏ ở quyển trục lên. Sau một khắc, quyển trục phóng thích tia sáng chói mắt, ánh sáng bên trong Tiêu Hân Nhi bóng người dần dần trở thành nhạt. Tiêu Viêm ca ca, ngươi chăm sóc tốt chính mình. Tiêu Hân Nhi thân ảnh biến mất ở thanh em ôn nhu bên trong. Tiểu tử, đừng xem, người nha đầu đã trở lại cổ tộc Dược Trần tỉnh lại thất thần Tiêu Viêm. Dược lão, tuân nhi vừa sử dụng quyển trục cái gì cấp bậc a? Có thể dịch chuyển mấy vạn km khoảng cách. Tiêu Viêm hoàn hồn. Cấp 8 không gian quyển trục, chí ít do năm sao đấu thánh trở lên cường giả mới có thể vẽ Dược Trần nói tiếp. Năm sao đấu thánh? Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọn, Dư lão, ngươi có thể cho ta nói một chút cổ tộc sao? Gia mã đế quốc người mạnh nhất cũng chỉ là đấu tông mà thôi, còn đấu thánh mạnh bao nhiêu? Hán tiêu viêm đều không có cái này khái niệm. Cái này, vẫn là giao cho tiền bối đi dược trần đem bóng cao su đá cho nô phương. Hắn mặc dù đối với cổ tộc cũng có biết một, hai, nhưng hiểu rõ rất ít, vừa vặn có thể mượn cơ hội này thông qua trước mắt cái này vạn sự thông tiền bối chướng một hồi chi thức. Đối đầu tiêu viêm, dược trần ánh mắt mong chờ, nô phương hồi tưởng lại liên quan với cổ tộc tin tức. Đấu khí đại lục từ viễn cổ đến nay, tổng cộng có tám cái gia tộc từng xuất hiện đấu đế cường giả. Cũng chính là cái gọi là viễn cổ bắt tộc, này cổ tộc chính là một cái trong đó bởi vì những này trong tộc từng từng sinh ra đấu đế cường, giả, vì thế trong tộc hậu bối huyết mạch cũng phát sinh thay đổi, như cái kia Tiêu Hân Nhi chính là đấu đế huyết thống làm bây giờ viễn cổ bắt tộc bên trong mạnh nhất bộ tộc, trong tộc cường giả như mây, mấy đâu thánh càng là ở trung châu đông vực mở ra một vùng. Không gian, cũng chính là cổ tộc hiện nơi ở, cổ giới. Hiện nay cổ tộc tộc trưởng tên là Cổ Nguyên, cũng chính là Tiêu Hân Nhi phụ thân. 9 sao đấu thánh hậu kỳ ngoại trừ Cổ Nguyên ở ngoài, cổ tộc còn có 3 vị thái thượng trưởng lão, đều có 8 sao đấu thánh thực lực, 4 người này ở ngoài, còn có 5 tên bế quan lâu dài 4, 5 tinh đấu thánh cường giả cùng với một đống đấu tôn đấu thánh phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, nói riêng về trong tộc thế lực, e sợ cũng chỉ có hồn tộc có thể cùng hắn không kém cạnh, Ngô Phương Bình tĩnh nói rằng, viễn cổ bát tộc gốc gác thật không phải bình thường khủng bố. Tiêu Viêm song quyền siết chặt. Vì lẽ đó là Ngươi muốn muốn lấy được tiêu hân nhi còn có một quãng đường rất dài phải đi a. trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nô phương vô vô tiêu viêm vai treo kẹo nói. Tiên bối, viễn cổ bắt tộc ngoại trừ cổ tộc, hồn tộc ở ngoài, còn có cái nào lục tộc? Tiêu viêm hỏi tới. Ngươi dược lao chính là viễn cổ bắt tộc dược tộc tộc nhân a. đáng thương chính là, một lần nhiệm vụ sau khi thất bại bị người hãm hại bị trục xuất nô phương tủng tụng nhìn về phía dược trần. Cái gì? Tiêu viêm kinh ngạc nhìn chầm chầm Dược trần. Dược lão. Ngươi vẫn còn có như thế một cái thân phận, viễn cổ bát tộc tộc nhân. Khu khu, qua đi, đều qua dược trần mặt già đỏ ửng, lung túng nhìn về phía ngô phương, tiên bối, ta biết ngài thần thông quang đại, nhưng xin đừng lại bóc vãn sinh gốc gác có được hay không. Tốt, không nói ngươi ngô phương cười cận, ánh mắt rơi vào tiêu viêm trên người, kỳ thực ngươi cũng là viễn cổ bát tộc tộc nhân. Lần này, dược trần, tiêu viêm đều mở. Tiên bối, ngài không phải ở mở ta chuyện cười chứ. Ta nếu như viễn cổ bát tộc. Tiêu gia còn có thể lưu lạc tới ở ra mã đế quốc một cái hạng ba thành nhỏ làm ăn sao? Tiêu Viêm cho rằng Ngô Phương ở nắm chính mình mở bá. Đúng là dược trần, trầm mặc một hồi lâu sau, trên mặt lộ ra một vẻ không thể tin tưởng vẻ. Trên dưới đánh giá một phen Tiêu Viêm sau, nhìn Ngô Phương thăm dò tình nói, tiền bối, này cái này Tiêu gia sẽ không phải là Tiêu tộc chứ? Không sai, chính là Viễn cổ Tiêu tộc. Nhìn thấy Ngô Phương gật đầu, dược trần sắc mặt quái dị tới cực điểm, hắn đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên gặp phải Tiêu tộc hậu nhân. Ta đúng là viễn cổ bát tộc hậu nhân. Chú ý tới dược chân vẻ mặt, Tiêu Viêm có chút tin tưởng Ngô Phương. Tiêu Tộc đã từng là viễn cổ bát tộc bên trong mạnh nhất bộ tộc, người tổ tiên Tiêu Huyền cũng là đã từng ngũ đại trí cường giả một trong, có đâu thánh đỉnh cao tu vi? Chỉ nửa bước thậm chí đã bước vào đấu đế nhưng mà, vì đột phá đến đấu đế cũng kéo dài huyết thống, đem Tiêu Tộc sức mạnh huyết thống tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng thất bại dẫn đến Tiêu Tộc huyết thống không thể lại dùng lại đến lúc sau. Vì Hồn Tộc liên hợp đông đảo cường giả vây công mà ngã xuống ở Hồn Tộc chén ép dưới, Tiêu Tộc thế lực càng ngày càng yếu, cho đến diễn biến thành hôm nay liền một cái đấu linh đều không có Tiêu Gia Ngô Phương nói ra một đoạn lịch sử, chẳng trách cổ tộc tộc trưởng con gái sẽ xuất hiện ở Tiêu Gia, hiện tại tất cả đều nói thông dược trần lại như là tỉnh nộ như thế. Hồn Tộc, xem ngày sau sau ta còn phải đi bái phỏng một hồi a. Tiêu Viêm híp lại mắt, cái này bộ tộc là dẫn đến hắn Tiêu Tộc xa suốt kẻ cầm đầu. Các ngươi muốn biết? cũng đều cho các ngươi nói nên đi làm chính sự nhi ngô phương phất phất tay, toàn thân nguyên tố hóa thành hỏa diễm hướng về chùa học viện bay đi. Rõ ràng tu vi thông thiên, còn nhất định phải dùng bay, tiện tay mở ra một vùng không gian trực tiếp chuyển đưa tới nhiều bất việc nhi nhìn về phía trước hỏa diễm, tiêu viêm nói thầm hai câu, bắt trước làm theo biến thành hỏa diễm đuổi theo. chương 19, nội dung vợ kịch sớm. Ma thu sơn mạch trên không. Hai đám lửa di chuyển nhanh chóng. Tiên bối, phía trước thật giống có tranh đấu. Tiêu viêm đột nhiên kêu lên một tiếng, ở ước chừng 500 mét ở ngoài, có hai tia sáng mang không ngừng mà đan xen, hai người va chạm không ngừng chế tạo ra từng tiếng khác nào sấm rền giống như tiếng vang, trong đó còn có tức giận ngập trời sư ngâm âm thanh. Đó là ma thu cấp 6, tử tinh dược sư vương ở khoảng cách chiến trường không tới 200 mét xa thời điểm, dược trần tự trong nhẫn phiêu ra tới nói. Trong đó một phương là một con hình thể ma thú khổng lồ, đầy đủ dài 7, 8 mét mặt ngoài thân thể, bao trù một tầng màu tím kết tinh. Ma thú đầu là một viên tướng mạo khá là giữ tận sư đầu, sư đầu bên trên có một con màu đỏ rực xoắn ốc sừng nhọn, từng bó từng bó ngọn lửa màu tím ở góc, sừng, nhọn lên lượn lờ xoay quanh sư bên cạnh người diện, mọc ra một đôi màu tím cánh chim. Ma thú cấp 6. Nói như vậy, cùng nó đối chiến cái kia nữ nhân ha không phải đấu hoàng. Tiêu viêm đại khái thấy rõ chiến đấu một phương khác, là một cái đầu đeo kim quan nữ nhân xinh đẹp. Sư vương, ta tông trưởng lão ngàn cân treo sợi tóc. Nếu ngươi hôm nay có thể đem tử linh tinh cho ta, tương lai ta tất hậu lễ dâng mỹ lệ giọng của nữ nhân như chim hoàng oanh giống như, lanh lảnh em hai. Thật là có thú. Nhìn về phía trước chiến đấu, Nô Vương đầu tiên là sửng sốt một chút đón lấy khỏe miệng toát ra một vết dị dạng nụ cười. Đấu Hoàng đại chiến tử tinh dược sư Vương Nội Dung vợ kịch dĩ nhiên bởi vì chính mình trọng thương đan vương cổ hạ mà sớm. Nộ Vương tuy rằng chưa từng thấy Vân vận dáng dấp, nhưng từ phía trước nữ nhân chiến đấu chiêu thức bên trong đến xem, sẽ không sai. Nữ nhân này chính là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vân, lúc trước xuất hiện ở xà nhân bộ Lạc cáo bảo đen người bịt mặt. "Nữ nhân, ngươi như lại u mê không tỉnh thì đừng trách bản vương hạ sát thủ." Nương theo một tiếng sư ngâm tử tinh dược sư vương trên thân thể dựng lên một mảnh chói mắt tử quang, vào đúng lúc này uy thế đột nhiên cất cao. "Sư vương, thử linh tinh ta nhất định phải mang đi." Nhận ra được tử tinh dược sư vương thân thể bốn phía bỗng nhiên phun trào năng lượng quái dị, Vân Vân gò má từ từ nghiêm nghị đồng thời, trường kiếm trong tay có thứ tự vung lên. Xung quanh mấy trượng bên trong, cuốn phong gào thét. Tử tinh phong ấn. Ở tử tinh dược sư vương trầm thấp rít gào dưới, bên ngoài thân ở ngoài tử quang đỗng nhiên hội tụ tiện đà co rút nhanh, trong chấp mắt liền bị áp xúc thành một đạo chỉ có chừng nửa thước màu tím đậm của sáng. Liệt phong toàn vũ. Vân vẫn không dám kinh thường, trường kiếm trong tay vùng vẩy càng lúc càng nhanh, quát nhẹ âm thanh hạ xuống, trước người không gian hơi chập trần hơn mấy trăm ngàn đạo phong nhận phân bố ở tại thân thể bốn phía về sau tụ hợp lại một nơi biến thành một dài đến vài chục trượng sâu thanh phong nhận ầm ầm ở ngô phương đoàn người chú ý dưới hai người mạnh nhất một đòn tầng tầng va chạm vào nhau mới bắt đầu không gian chấn động gợn sóng tạo nên nhưng rất nhanh thanh phong nhận chính là rơi vào hạ phòng ầm ầm nổ tung nữ nhân tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm ở tử tinh dược sư vương treo tức trong thanh âm thoáng lờ mờ màu tím của sáng lấy một loại như bẻ cảnh khô tư thái đánh nát bên ngoài thân ở ngoài đấu khi áo giáp Quanh tạp ở trên thân thể của nàng. Tiên bối, nữ nhân này thật giống không phải tử tinh dực sư vương đối thủ, chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao? Tiêu viêm nhìn về phía Ngô phương. Làm sao? Bay lên yêu thương chi tâm. Ngô phương cười nhìn tiêu viêm, người huân nhi nhưng là vừa rời đi không bao lâu a. Tiên bối, ngài lại trêu ghẻo tiểu tử tiêu viêm xem xét trước mắt mới chiến trường. Nữ nhân này nhìn qua không giống như là người xấu, không nghe nàng nói mà, là vì cứu người mới cùng này tử tinh dực sư vương chém giết. Ngươi lại không biết hắn cứu người là người tốt hay là người xấu. Nô phương trong ánh mắt mang theo trêu thức, tính toán một phen lại nói, có thể cứu, nhưng thời cơ còn chưa tới. Dứt lời, nô phương tiếp tục làm về ăn dưa chuột của chúng, rất hứng thú nhìn về phía trước chiến trường. Tất cả nghe tiền bối tiêu viêm cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chờ. Phong chi cực, vẫn sát. Đồng nhiên, bên trong chiến trường chuyển đến một đạo quát mắng âm thanh, duy thấy bị thương nặng vân vận, mi tâm một giọt máu tươi bay ra, ở máu tươi bốc cháy lên trong ngáy mắt. Thân ảnh biến mất không gặp. Làm lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới tử tinh dược sư vương trên không xem đúng thời cơ. Một chiêu kiếm đâm, mũi kiếm nơi bắn ra một đạo chỉ có to bằng ngón cái thâm thúy tia sáng. Tia sáng xuất hiện trước mắt, hư không vì đó rung dậy. C. Tử tinh dược sư vương tựa hồ nhận ra được nguy hiểm. Đầu bản năng hướng về bên phải lệnh rồi nghiêng tuy rằng tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng đỉnh đầu màu đỏ sừng nhọn vẫn bị tia sáng mạnh mẽ cắt một nửa. Nữ nhân đáng chết Sưng nhọn gãy vỡ cho Tử Tinh Dược Sư Vương tạo thành đau đớn kinh liệt, quần bạo sư ngầm dưới, trưởng chảo chen lẫn hung hãn vô cùng kinh khí, tầng tầng hướng lên đánh ra. Bởi tốc độ quá nhanh, Vân Vận căn bản né tránh không kịp, chân thật chịu đựng Tử Tinh Dược Sư Vương một chảo. Trong thời gian ngắn, Vân Vận trong miệng máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, phong chi cực đột. Vân Vận cố nén toàn thân đau đớn, quét mắt vẫn còn có thừa lực Tử Tinh Dược Sư Vương, bóng người lấp lóe biến mất không còn hơi. Nữ nhân coi như sói ba tốc đất, bản vương cũng phải giết ngươi. nhìn đột nhiên biến mất vân vân, tử tinh dược sư vương ngựa đầu phát sinh một tiếng đầy dây sắt ý cuồng bạo tiếng gào rít gào gào âm bên dưới, cây cối phía dưới chấn động đến mức gào hào vang vọng. tiền bối, ngài có phải là vừa bắt đầu coi như đến nữ nhân này có thể đào tẩu? tiêu viêm sùng bái nhìn nô vương, nô vương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. đi đi, thời cơ đến. đi. đi đâu? tiêu viêm nỉ non. đương nhiên là đi cứu vừa người phụ nữ kia a. Tử tinh dược sư Vương tìm được trước nàng, nàng nhưng là thật mất mạng nô phương bình tĩnh mở miệng. Nàng không phải đã chạy trốn sao? Tiêu Viêm trong con ngươi mang theo không rõ. Nô phương không có nói tiếp, mà là nhanh chóng hướng về phía Đông bay đi, ở kệ bùn sổ cụ hạ kỳ dưới, hắn đã tìm được vân vân vị trí. Nguy ngang ngọn núi, chân núi thác nước dưới dòng sông bên trong. Một vị thân mang tố y phục đầu đội kim quan nữ nhân xinh đẹp, chính nằm ngang ở giữa sông một khối bóng loáng đá tròn lên trắng xám đến cực điểm gò má cùng với đóng chặt hai con mắt nàng đã rơi vào hôn mê mất đi ý thức. Tiền bối không hổ là tiền bối. Khoảng cách gần thấy rõ vị này nắm giữ đấu hoàng thực lực nữ nhân hình dạng. Tiêu viêm trong lòng dâng lên một vệt kinh diễm cảm giác đặc biệt là trên người đối phương cái kia cô ẩn chứa ung dung cùng hào hoa phú quý, làm cho người ta một loại lâu nơi địa vị cao cảm giác. Nhưng mà giờ khác này vị này đấu hoàng, toàn thân che kín khủng bố vết trạo, rách nát của áo đã sớm bị cẩn đầy máu tươi. Tiền bối, nàng tình huống không tốt lắm. Lại không trị liệu khả năng liền đi đời nhà ma kiểm tra xong vân vận tương thế Tiêu viêm trên mặt nhiều một chút nghiêm nghị Vậy ngươi đúng là nhanh cứu A Ngô Phương nhàn nhạt ồ một tiếng Ngài để ta cứu Tiêu viêm kinh ngạc nhìn Ngô Phương Coi chính mình ngay lầm Móc móc lô thai Ngô Phương nhún vai một cái Một mặt cân nhắc Ngươi nếu như không cứu Vậy thì nhìn nàng chết chứ Ngược lại là ngươi mang trong lòng thiện niệm Tiên bối Ngài sẽ không phải là đang khảo nghiệm ta chứ Tiêu viêm náo động mở ra Về sau từ trong không gian giới chỉ lấy ra tiêu hân nhi cho hắn vài cây quý giá dược thảo, tất cả giao cho ta. chương 20, Diệt tử tinh dược sư vương. Nơi này hoàn cảnh có thể không thích hợp trị liệu tiêu viêm nhìn quét qua bốn phía rất nhanh sẽ phát hiện một hang núi, gặp gỡ ta, coi như ngươi số may. Dứt tiếng, tiêu viêm vòng quanh vân vận đi rồi hai vòng, do dự một hồi lâu sau, trộm liếc một cái ngô phương phát hiện đối phương không có ở xem chính mình sau, ngồi sổm người xuống đem vân vận ngang ôm lên. Cảm giác thế nào? phía sau đột nhiên vang lên âm thanh khiến tiêu viêm chân cái kế tiếp lảo đảo suýt chút nữa đem vừa ôm lấy vân vận ngã xuống đất tiền bối nữ nhân này tuy đẹp nhưng ta thật không có loại kia ý niệm tiêu viêm vội vàng biện giải nô phương híp lại mắt ngươi không phải người đàn ông tiêu viêm bởi thác nước dòng nước duyên cớ vân vận từ đầu ướt ướt đến chân thêm nữa toàn thân tảng lớn ra thịt nửa lộ ở bên ngoài tăng thêm một vẻ khác mê hoặc là là các ngươi ở tiêu viêm ôm vân vận đi tới sơn động trên đường Vân vận đột nhiên mở hai mắt ra, làm thấy rõ Tiêu Viêm cùng Ngô Phương răng dấp. con ngươi đột nhiên co rụt lại đón lấy, như rắn giống như vòng eo vặn vẹo lên, nhưng bởi vì bị thương nặng duyên cớ, loại này dây rủa căn bản không nổi chút nào tác dụng. "Ngươi biết chúng ta?" Tiêu Viêm dừng bước lại, hắn hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi tốt như vậy xem nữ nhân, hắn nếu như thăm một lần khẳng định có ấn tượng. "Không không quen biết." Vân vận phản ứng lại lắc đầu liên tục, ở xa nhân bộ lạc thời điểm, nàng là khoác áo bảo đen che mặt. Hơn nữa tử thiếu niên trước mắt này vẻ mặt đến xem, đối phương xác thực không có nhận ra mình nhưng, bên cạnh thanh niên tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, lại làm cho trong lòng nàng sợ hãi trực giác nói cho nàng, cái này thanh niên nhận ra nàng, có thể thả ta hạ xuống sao. Vân vận tách ra ngô phương ánh mắt nhìn tiêu viêm nói, âm thanh hết sức yếu ớt Ngươi hiện tại tình trạng cơ thể không cho phép chính ngươi bước đi, có ta cùng tiền bối ở, ngươi sẽ không sao tiêu viêm không chút nào thả xuống vân vận giác nộ Ngươi nếu là muốn rời đi. Ít nhất cũng phải các loại thương thế tốt hơn một chút không phải vậy, bị tử tinh dược sư vương tìm tới, chỉ có chết kết cục Ngô phương nhàn nhạt bổ sung một câu. Vân vận cắn cắn môi không nói gì thêm, chỉ là tận lực con người, đặc biệt là một ít vị trí then chốt tách ra tiêu viêm bàn tay lớn. Tiền bối, ngài không đi vào sao? Trước sân động, tiêu viêm nhìn dừng chân lại Ngô phương hỏi. Đây là thuộc về một mình ngươi kỳ ngộ Ngô phương hướng về tiêu viêm khoát tay háo một cái ý tứ sâu xa nói rằng, vân vận thương thế rất nặng, toàn thân đều là vết thương Này nếu như trị liệu ít nhất cũng phải lột sạch 8 phần 10. Hắn mặc dù là nhân vật chính, nhưng ở đâu pha vị diện này, hắn chỉ là cái qua đường người là cái cung cấp trái ác quỷ đạo sư, cỡ này kỳ nộ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể chiếm đoạt tiên. Tiểu tử, ta bồi tiền bối ngốc ở bên ngoài dược trần tựa hồ rõ ràng nộ phương trong lời nói ý tứ, hướng về tiêu viêm nhữ mẩy cho cái ánh mắt khích lệ sau thoát ly nhẫn. Đều làm sao? Tiêu viêm một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc vẻ mặt, ôm vân vận đi vào sân đậu nơi này tỉnh lược 2 triệu chữ. Sau một canh giờ, tiểu tử, làm không tệ. Nhìn tiêu viêm nâng vân vận từ bên trong hang núi đi ra, nô phương không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Trải qua tiêu viêm như thế một trị liệu, vân vận gò má một lần nữa có màu máu, khí tức cũng có ổn định chỉ là lúc trước y phục rách nát đã chẳng biết đi đâu, một lần nữa đổi một bộ trang nhã quần trắng, loan thoáng có thể nghe thấy được trên người bôi lên dược thảo vị. Tiên bối, nàng gọi vân chi là ra ma đế quốc ở ngoài một cái tông môn người nàng lần này tiến vào ma thú sơn mạch tìm kiếm tử tinh dược sư vương là vì được hắn tử linh tinh sau đó cứu hắn trong tông môn một cái lâm nguy trưởng lão cũng không biết tiêu viêm là vô tình hay là cố ý ở giới thiệu vân vận thời điểm tay phải nhiều lần chạm được vân vận da thịt vân vận liên tiếp giận tiêu viêm vài mắt vố lượn lông mi không ngừng run rẩy hai gò má thậm chí xuất hiện đỏ ửng so với trước cung dung hoa quý tựa hồ nhiều chút tiểu nữ nhân hơn dỗi vân chi. Thật là một tên không tệ. Ngô phương cố ý kéo nổi lên thất ôn, kéo vân vận trong lòng thẳng sợ hãi. Nàng luôn có một loại cảm giác, trước mắt cái này thanh niên đã sớm đem nàng nhìn thấu, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Đa tạ cứu rút. Trong tông có việc, ta liền nên rời đi trước đối đầu Ngô phương ánh mắt, vân vận thực sự là một khắc cũng không muốn lưu lại. Nữ nhân, có thể coi là để bản vương tìm tới ngươi. Xem ra, ông trời đều muốn muốn mạng của ngươi. Đột nhiên, cách đó không xa trên không truyền đến tiếng gầm gừ Không ra chốc lát, một đạo màu tím quang ảnh đáp xuống rơi vào Ngô Phương đoàn người trước người bởi dưới hướng sức mạnh quá lớn, Tử Tinh Dực Sư Vương chân dưới mang theo một cái hố sâu, bốn phía cây cối càng bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải khắp nơi bờ bụi. Kịp lúc rời đi đi nữ nhân này, mệnh không nên tuyệt Ngô Phương khí định thần nhàn nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, chỉ chỉ phương xa ra hiệu rời đi. Ngươi lại là chỗ nào nhô ra nhân loại? Tử Tinh Dực Sư Vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sắc bén hàm răng lập loè hàn mang, nơi này là bản vương địa bàn. Ngươi dám để bản vương rời đi, thực sự là càng rỡ Dứt lời, tử tinh dược sư vương bốn trảo đạp đất bay lên trời, nhất thời bao trùm ở tại mặt ngoài thân thể tử tinh, hào quang chói lọi đó lấy, mãnh liệt ngọn lửa màu tím từ trong cơ thể đằng nóng mà ra, hướng về miệng khẩu hội tụ mà đi ngọn lửa màu tím lượn lờ bốc lên, ở tại trong miệng hội tụ thành một màu tím của lửa, nhiệt độ nóng bỏng bị bỏng không khí xì xì văn vọng. Nó chiêu này uy lực bất phàm, các ngươi cẩn thận. Lãnh hội qua tử tinh dược sư vương lợi hại. Vân vận vội vàng tạo ra đấu khí áo giáp cũng đem tiêu viêm che ở phía sau. Vân chi, có tiền bối ở, ngươi không cần suốt sáng tiêu viêm vỗ nhẹ nhẹ Vân chi cánh tay ra hiệu bông lỏng một chút. Kinh tiêu viêm như thế vừa để tỉnh, Vân vận hồi tưởng lại đối phương ở xà nhân bộ lạc biểu hiện, lập tức thở phào một hơi lui rơi mất đấu khí áo giáp. Tử tinh phong ấn, tử tinh dược sư vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng màu tím cô sáng phun ra mà ra. Gần như cùng lúc đó, nô phương ngón trỏ đầu ngón tay xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen không giống với ở xà nhân bộ lạc bắn ra viên đạn hỏa diễm, này một đạo ngọn lửa màu đen lấy tăng gấp bội tốc độ mở rộng, cho đến hình thành một cái cùng màu tím cổ sáng không xê xích bao nhiêu ngọn lửa màu đen trụ. Xèo. Ở Tiêu Viêm Vân vận chú ý dưới, ngọn lửa màu đen trụ đón lấy màu tím cổ sáng. Tất cả vô thanh vô tức, ngọn lửa màu đen trụ trực tiếp dập tắt màu tím cổ sáng đánh vào Tử Tinh Dược Sư Vương trên người. Tử Tinh Dược Sư Vương cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, bao trùm ở tại bên ngoài thần tử tinh liền bị đốt thành hư vô. Đón lấy chính là thân thể. Làm ngọn lửa màu đen trụ xuyên thấu tử tinh dực sư vương thời điểm, lưu lại chỉ là tạo nên gọn sóng hư không. Này! Nhìn tử tinh dực sư vương trước kia chỗ đứng, vân vận nuốt một ngụm nước bọn, trong lòng một trận nghị đến mà sợ hãi. Nàng rất vui mừng, vui mừng ở xà nhân bộ lạc thời điểm không có đối với này thanh niên động thủ, không phải vậy e sợ sẽ như tử tinh dực sư vương như thế liền thi thể đều không thể lưu lại. Các vị, ta thật muốn đi rồi. Tiện thể đi tử tinh dược sư Vương Động Phủ lấy lên một ít tử linh tinh vân vận hướng về Ngô phương ôn quyền, vừa dứt lời cấp hống hống hóa thành một vệ cầu vòng biến mất không còn tăm hơi. chương 21, Cổ Tộc, Cổ Nguyên, Vân Lam Tông. Các ngươi biết không? Nạp Lan Sư tỷ trở về, nghe nói còn bị trọng thương. Bị thương? Nàng không phải về ô thản thành đi từ hôn sao? Hơn nữa còn có ba cái sứ giả cùng đi, làm sao sẽ bị thương đây? Nghe sư phụ ta nói, Nạp Lan Sư tỷ muốn từ hôn. Nhưng đối phương không đồng ý sau đó hai người liền đánh một hồi, sư tỷ thất bại. Không thể. Ta nghe sư tỷ đã nói, hán vị hôn phu là tiêu gia tiêu viêm, là cái ba năm trước liền không thể tu luyện đấu khí phế vật. Thật sự, ta chính mồm nghe sư phụ nói không chỉ là nạp lan sư tỷ, hộ tổng ba cái sứ giả cũng bị trọng thương, hiện tại chính đang do các trưởng láo trị liệu đây. Cái kia tiêu viêm thực lực khủng bố như vậy. Một hình nửa vòng tròn trên quảng trường, một đám thiếu niên vung đánh quyền chân đồng thời nhỏ giọng thảo luận. Đại trưởng lão, yên nhiên lúc nào có thể tỉnh lại. Một gian tinh xảo trong phòng, một cô thiếu nữ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp khi thì gấp gáp khi thì vững vàng. Chỉ là một cái tiêu viêm thật sự sẽ có người nói như thế cường. Vẫn có thể biến thành hòa diễm. Vân lăng hiếp lại mắt nhìn gần hồ phong, hắn rất khó tin tưởng một cái mới có 16 tuổi thiếu niên lại có thể đánh bại dễ dàng ba cái đại đấu sư. Đại trưởng lão, chúng ta cùng yên nhiên trên người tổn thương chính là chứng minh tốt nhất hồ phong một mặt sự thù hận. Chúng ta lần này đi vào mục đích tuy rằng đặt đến, nhưng nhưng không phải chúng ta từ hôn mà là đối phương bỏ vợ. Yên nhiên ở ô thản thành đã thành một chuyện cười đại trưởng lão. Yên nhiên là ta tông thiếu tông chủ, tông chủ nàng hiện có ở hay không trong tông, chỉ có thể xin ngài đứng ra đòi lại cái này bãi. Này tiêu ra là không đem ta vân làm tông để vào mắt sao. Vân lăng hừ lạnh, vung tay háo bảo, các loại yên nhiên nha đầu này tỉnh lại, ta liền bồi các ngươi đi một chuyến. Vân lăng, cổ lão đầu muốn không xong rồi. Nhanh đi xin mời lao tông chủ xuất quan. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thô lỗ tiếng gạo. Ai đem hắn thương thành như vậy? Vân lăng phá cửa mà ra, khi thấy cổ hà thê thảm dáng dấp thời điểm, xong quyền nắm chặt. Vì dị hỏa hắn đi tới xả nhân bộ lạc, treo chọc đến không nên treo chọc người cho tới người kia họ rất, gì tên ai, ta cũng không biết. Ngược lại ngươi đừng nghĩ báo thủ cùng cổ hà đồng hành một cái đấu vương nói rằng. Thôi, ta trước tiên đi xin mời lão tông chủ xuất quan. Nói xong. Vân lăng vung lên hai cánh hướng về một ngọn núi bay đi. Trung châu đông vực, cổ giới. Một tên thiếu nữ mặc áo tím vui vẻ đi ở một cái yên tĩnh trên sơn đạo. Cha, ta đã về rồi. Thiếu nữ dừng bước lại, đầy mặt mừng dỡ hướng về phía trước phần cuối khoát tay háo một cái. Sơn đạo phần cuối, một bóng người đứng chắp tay, từ xa nhìn lại làm cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng lại cảm thấy cách xa nhau vạn giảm. Bỏ về được rồi. Không muốn ngươi tiêu viêm cả ca rồi. Một đạo cười nhạt tâm thanh như là bầu trời nổ vang, ở thiếu nữ vang lên bên thai sau một khắc, bóng người kia đã xuất hiện ở thiếu nữ trước người, thân thể bốn chu vân xương mụ lượn lờ người này tuổi tác nhìn như ở khoảng 40, mới nhìn bên dưới giường như một cái bình thường người trung niên một thân một mà cao tăng, khuôn mặt mang theo sùng chìm nụ cười, làm cho người ta một loại dễ dàng ở chung nhìn thẳng cảm giác. Cầu Nguyên, cổ tộc tộc trưởng, 9 sao đấu thánh hậu kỳ, đấu phá đại lục cường giả tối đỉnh một trong. Cha! Hải Nhi sắp tới ngươi liền treo gẻo ta Tiêu Hân Nhi giận mắt Cổ Nguyên nói đi chuyện gì nhờ ngươi làm sao hài lòng? Nhìn Tiêu Hân Nhi khỏe miệng nụ cười Cổ Nguyên mắt lộ ra hiếu kỳ lần trước nhìn thấy đối phương nụ cười như thế vẫn là ba năm trước Cha Tiêu Viêm ca ca Thiên Phú khôi phục hắn cũng lại không phải trong miệng người khác phế vật Tiêu Hân Nhi mi mắt híp thành trăng khuyết lộ ra đầy răng nanh Ồ Cổ Nguyên hứng thú không phải nói không cách nào tu luyện Tu Vi thậm chí rút lui đến đấu khí ba đoạn sao? Tiêu viêm ca ca sở dĩ không thể tu luyện là bởi vì trong nhẫn của hắn ở cái thể linh hồn. Này cái linh hồn cần tiêu viêm ca ca đấu khí. Tiêu hân nhi mân mê miệng nhỏ vì là tiêu viêm bất bình dùn. Có điều cũng may, tiêu viêm ca ca gặp gỡ tiền bối tiền bối không chỉ có tỉnh lại tiêu viêm ca ca trong chiếc nhẫn thể linh hồn. trả cho nàng ăn tiêu tiêu trái cây hiện tại, tiêu viêm ca ca tiện tay cũng có thể diệt hết đại đấu sư. Coi như cùng đấu vương một trận chiến cũng ở vào thế bất bại, ba canh giờ trước mới vừa được thanh liên điệu tâm hỏa nói về đến tiêu viêm, tiêu vân nhi nói căn bản dừng không được đến, tiếng nói bên trong tràn đầy tự hào, thể linh hồn, tiền bối, thiêu thiêu trái cây, thanh liên điệu tâm hỏa, cổ nguyên càng nghe càng mê man, xua tay ra hiệu tiêu vân nhi giảng lại cẩn thận một chút, tiêu vân nhi sửa lại một chút dòng suy nghĩ, từ ngô phương xuất hiện đến dược lao xuất hiện, lại tới tiêu viêm nuốt vào thiêu thiêu trái cây đánh bại nạp lan yên nhiên, vẫn giảng giải đến đoạn đi thanh liên điệu tâm hỏa, trong đó Liên quan với từng nghe trộm đến những câu nói kia cường điệu tiến hành rồi rằng giải. Cái gì? đấu đế phá thoái hư không sao đi địa phương gọi là vũ trụ. Chúng ta đấu phá đại lục chỉ là vũ trụ ngàn tỷ tinh hệ một cái trong đó tinh hệ bên trong một ngôi sao. cậu nguyên miệng khẩu khẽ nhết, trong con người đầy giấy kinh ngạc, trăm ngàn năm qua đều có như hiện tại như vậy thất thố qua. Tiền bối nói 8 phần 10 là thật sự, hắn một cái lên đường ra lai lịch của ta con biết người đem ta sắp xếp ở tiêu gia là vì đà xá cổ đế ngọc hơn nữa hắn triển khai năng lực còn kỳ lạ, trên người cũng không có đấu khí chập chờn ngoài ra, hắn còn có một loại báo trước tương lai năng lực, thậm chí không chỗ nào không biết thuận miệng lên đường ra dị hỏa tâm tích tiêu hân nhi tiếp tục nói bổ sung. vân nhi, nếu người nói chính là thật sự, cái kia vi phụ nhất định phải nhìn mặt hắn một lần khổ nguyên trên mặt hiện lên một chút nghiêm nghị, chúng ta gặp mặt thời gian liền giao do người sắp xếp. Tiêu hân nhi gật gật đầu. Hải Nhi trở về chính là vì việc này. 4. Xanh thảm bầu trời, vạn dặm không mây, hai đám lửa ở xa xa trên cao không phi hành. Tiêu viêm tiểu tử, ngươi cùng cái kia vân chi ở trong sơn động đến tuột cùng có hay không ha ha. ha. Tiền bối, ngài đều hỏi một đường không có, thật không có. Tiêu viêm đệ 414 lần trả lời ngô phương vấn đề này, vào lúc này tiền bối một điểm không có cao nhân dáng dấp ngược lại càng giống là cái bà tám, còn có cái kia thỉnh thoảng phụ họa dự lão. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta đẩy đẩy ngón tay tính cả một chút không? Nô phương nhíu mày nói. Tiên bối, đến cùng còn bao lâu đến Già Lam học viện A? Tiêu viêm vội vàng gỡ bỏ đề tài. Nô phương cười cận, cũng không lại trêu ghẹo tiêu viêm, chỉ về đằng trước, phía trước chính là Hắc Giáp vực, cái kia cao nhất một ngọn núi chính là Già Lam học viện. Tiêu viêm ánh mắt ngưng lại, đó là một tòa đứng xứng ở chính giữa thành trì ngọn núi, tiên sương mù lờ lờ. Tiên bối, này dị hỏa chúng ta vẫn là trắng trận cướp đoạt sao? Hồi tưởng lại được thanh liên điệu tâm hỏa quá trình, tiêu viêm nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương hỏi dò. Đương nhiên không phải, chúng ta muốn quang minh chính đại được. Ngô phương nghĩa chính nô tử, cho tới làm thế nào chiếm được dị hỏa, mọi việc nghe ta là tốt rồi. Trên đường tới, ngô phương đã nghi kỹ kế sách. Chương 22, Già Lam học viện sát hạch. Lại phi hành một khoảng cách, ngô phương, tiêu viêm hai người xuất hiện ở ngọn núi nghiêng phía trên. Ngô phương cũng không có trực tiếp leo núi bái phỏng mà là rơi vào hắc giác vực bên trong chuẩn bị từ cửa chính tiến vào xuyên qua từng cái từng cái đường phố, rất nhanh hai người liền tới đến ngọn núi cửa chính nơi. Tiên bối, này giả Lam học viện so với ta tưởng tượng phải lớn hơn A. Tới gần, tiêu viêm mới không thể không than thở giả Lam học viện lớn, toàn bộ trên ngọn núi từng tòa từng tòa kiến trúc rửa vào núi mà lên lẫn nhau lân cận, có ở chân núi có ở sườn núi, còn có một chút kiến ở trên đỉnh núi. Vào mắt nhìn tới, giả Lam học viện bốn chữ lớn có vẻ cách vì là chói mắt, Cổ điện cửa lớn, màu xanh thêm đá, điều khắc năm tháng tăng thương, chỉnh ngôi học viện làm cho người ta một luồng trang nghiêm hơi thở thần thánh vô số cường giả từ nơi này qua khởi. Sau đó ánh sáng soi sáng toàn bộ đấu phá đại lục. Khi bọn họ nhớ lại năm xưa cao chót vót năm tháng thời điểm, không có ai sẽ quên cường giả nơi sinh ra ba giả lam học viện. Trăm ngàn năm qua từ nơi này đi ra cường giả tối đỉnh, không một không phải ở trên đại lục nắm giữ uy danh hiển hách, đồng thời danh chấn một phương. Giả lam học viện không phân trùng tộc. Vô số người đều lấy có thể đi vào này cổ lão học viện mà dẫn lấy làm vinh hạnh, làm sao giả lam học viện cái kia gần như hà khắc chiêu sinh điều kiện, nhưng là để rất nhiều người lực bất tòng thâm. Chiêu sinh điều kiện, 18 tuổi trước, nhất định phải đến 8 đoạn đấu khí. Tiên bối, ngay ở giả lam học viện có người quan sao. Trước cửa lớn, tiêu viêm nghi hoặc nhìn Ngô phương. Người ngoài không được tùy ý tiến vào giả lam học viện, xin mời mau mau rời đi ngay ở Ngô phương chuẩn bị dẫn tiêu viêm đi vào giả lam học viện thời điểm cửa thủ vệ ngăn cản đường đi của bọn họ. vị thiếu niên này thiên phú dị bẩm, muốn trở thành giả lam học viện học sinh nô phương hờ hững nhìn thủ vệ chỉ chỉ tiêu viêm. pham la đến báo danh, trước tiên đi giả làm quảng trường tham gia sát hạch, nếu là thông qua sát hạch tự nhiên sẽ có người sắp xếp thủ vệ khuôn mặt lạnh lùng. đi đi, trước tiên đi thi hạch nô phương cất bước hướng về phía đông đi đến. tiêu viêm theo sát phía sau, đầy mặt kinh ngạc, tiền bối, đây chính là biện pháp của ngươi a? để ta trở thành già lam học viện học sinh. Lấy thần thông của ngươi, cần như thế phức tạp sao? Nộ phương đầu lưới không có nói tiếp, nhưng nhưng trong lòng là đoán thầm không ngớt. Hắn cũng muốn phóng thích bá vương khí, kinh sợ tứ phương, sau đó quang minh chính đại mang theo tiêu viêm đi được vẫn lạc tầm viêm A. Nhiên, vẫn lạc Tâm viêm ở bên trong viện A, hắn căn bản không biết nội viện vị trí. Hơn nữa, này già làm học viện viện trưởng mang thiên xích nhưng là bán thánh cấp cường giả. Hệ thống khen thưởng hắn thiêu thiêu trái cây năng lực. Đều là căn cứ vào vua hải tặc bên trong hỏa quyền ạ sở đối với hỏa diễm khai phá trình độ Hắn lo lắng đối đầu cường giả cấp thánh không đủ dùng A Giả lam giữa quảng trường Song song có 6 cái mở rộng mũ che màu xanh lục giờ khắc này Mỗi cái áo choàng trước đều có thứ tự đứng xếp hàng nằm trong đội ngũ nữ con năng có Phổ biến tuổi tác cước chừng 17-18 tuổi Ngô phương gần đây chọn một cái áo choảng Dẫn tiêu viêm tiến vào xếp hàng hình thức Người bên ngoài tất cả vào đi rất cái tổ đồng bên trong liền chuyển ra một đạo thanh âm Áo tràng bên trong, một tên ước chừng 24-25 tuổi cô gái mặc áo xanh ngồi ở một tấm ngăn tủ trước, Mỹ lệ mặt cười lên chính ngẩm lấy dịu dàng nụ cười đánh giá mới vừa tiến vào 12 người. Các người khỏe, ta là giả lam học viện nhược lâm đạo sư các ngươi nếu đến nơi này, nói vậy đều là trở thành giả lam học viện học sinh nhưng, giả lam học viện triêu sinh khá là nghiêm ngặt, yêu cầu thấp nhất là 18 tuổi 8 đoạn đấu khí nói tới chỗ này, nhược lâm có thể liếc mắt ngô phương, nếu là không có đạt đến yêu cầu, xin mời chính mình rời đi. Đối đầu nhược Lâm ánh mắt, nô Phương không hề bị lay động, chỉ là cười ha ha nhìn chằm chằm Nhược Lâm. Nếu không ai rời đi, vậy ta liền đến nói đơn giản một hồi sát hoạch gia Lam học viện triều sinh bên trong, có mức tiềm lực bình xét cấp bậc như thế một hạng mức tiềm lực là căn cứ tuổi tác cùng tu vi tiến hành đánh giá lấy 18 tuổi làm thí dụ, 8 đoạn đấu khí thuộc về F cấp mức tiềm lực, cái này cũng là gia Nam học viện triều sinh điểm mấu chốt 9 đoạn đấu khí, thuộc về cấp E mức tiềm lực, một sao đấu giả. Cấp D, hai sao đấu giả, cấp C. Cứ thế mà suy ra, cấp bậc cao nhất, nhưng là cấp ép những khắc năm sao đấu giả. Nhược lâm nhàn nhạt liếc mắt ngô phương, bởi mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đồng thời sát hoạch thế nhân, hiện tại ta đem dựa theo tiến vào trình tự tiến hành sát hoạch. Nói xong, nhược lâm tay trắng dương lên, trên ngón tay nạp giới ánh sáng lần lượt xuyên thấu qua tỷ lệ trước tiên đi vào 10 người nạp giới ánh sáng ngôi xuyên thấu một người, ngăn tủ lên màu xanh lục ra dề quyển trục thì sẽ nhiều chỗ một nhóm chữ làm. Một hồi lâu sau... Nhược Lâm căn cứ 10 người đăng ký họ tên kết hợp màu xanh lục da dê quyển trục bắt đầu tuyên đọc. Thang không, tuổi tác 18 đấu khí 9 đoạn, cấp E. Chu Nhạc Tâm, tuổi tác 18 đấu khí 6 đoạn, không phù hợp triều sinh yêu cầu. Nam Môn Phong, tuổi tác 17 đấu khí 8 đoạn, cấp E. Lôi Thủy, tuổi tác 18 đấu khí 8 đoạn, F cấp. Rất nhanh, Nhược Lâm liền tuyên đọc 10 người sát hoạch tình huống trong đó 8 người thông qua, 2 người thất bại. Mức tiềm lực tốt nhất chính là một cái 18 tuổi đạt đến một sao đấu giả thiếu nữ, cấp D. Ta thông qua sát hoạch, ta cũng là giả lam học viện học sinh. Cấp E tiềm lực, xem ra ta vẫn là rất lợi hại mà cái tin tức tốt này ta đến nói cho Lao Cha, để hắn đồng thời vui cười a vui cười a. Nghe nói giả lam học viện các sư tỷ nhưng dễ nhìn, ta nhất định phải mang một cái trở lại, ha ha. Thông qua 8 người tụ lại cùng nhau, từng cái từng cái hưng phấn không thôi. Còn không thông qua hai người kia nhưng là thông qua cửa sau hảo náo rời đi. Người tuổi tác đã vượt qua 18 tuổi chứ. Hơn nữa ta không cảm giác được trên người người đấu khí bất động ngươi coi là thật muốn kiểm tra sao. Áo tràng bên trong còn không sát hoạch chỉ còn giữ lại Ngô phương cùng tiêu viêm hai người. Người này sẽ không phải là ôm may mắn tâm lý đến chứ. Hẳn là đem giả lam học viện đạo sư làm kẻ ngu si. Theo ta thấy, hắn nên chuẩn bị không ít lễ ra mắt chuẩn bị đi cửa sau không biết. Giả lam học viện sát hoạch căn bản không mắc bẫy này. Thông qua thiếu niên theo Nhược Lâm ánh mắt đồng thời đem tầm mắt phóng đến Ngô Phương trên người, lẫn nhau nhỏ giọng thầm thì. "Ta không cần sát hạch Ngô Phương không để ý đến một đám thiếu niên, cười nhìn Nhược Lâm, ta là cùng đi hắn tiến vào Già Lam học viện, chăm sóc ngày khác thưởng sinh hoạt thường ngày." Nhược Lâm vuốt vuốt trên trán tóc đen, "Già Lam học viện có thể không cho phép người ngoài tiến vào, người nhà cũng không được." "Nhược Lâm đạo sư, ta nếu như nhớ không lầm, ở Già Lam quy củ của học viện bên trong, ở học sinh mức tiềm lực đạt đến a giá trị trở lên thời điểm, Là cho phép một người cùng đi chăm sóc nô phương Hai tay vây quanh ở trước ngực Nhược lâm trầm mặc chốc lát nói Quả thật có như thế một cái Nhưng tiềm lực của hắn giá trị sẽ có cấp 2 sao Dứt lời Nhược lâm do tay vung lên Nạp dưới ánh sáng xuyên thấu qua tiêu viêm Màu xanh lục ra dê quyển trục liền thêm ra một nhóm chữ lam Tiêu viêm Tuổi tác 1666 sao đấu giả nhược lâm Cầm lấy ra dê quyển trục Nhìn thấy quyển trục lên chữ lam Thời điểm cổ tay cứng đờ, Con ngươi đột nhiên co rụt lại Tiếp theo ngẩn đầu sợ hãi nhìn tiêu viêm, vẻ mặt đó lại như là ở xem một cái ngàn năm quái thai giống như. chương 23, vào ở giả Lam học viện. Nhược lâm đạo sư, hắn đến cùng có hay không thông qua. a Áo tràng bên trong, thiếu nam thiếu nữ nhận ra được nhược lâm vẻ mặt, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo hiếu kỷ. Nhược lâm ánh mắt đảo qua mọi người, đón lấy hít sâu một hơi, một chữ một tranh, tiêu viêm, 16 tuổi 6 sao đấu giả, vượt cấp S. Nhược lâm hết sức giữ vững bình tĩnh tiếng nói bồng bình ra. Nhất thời, áo tràng bên trong một mảnh vắng ngắt ngoại trừ ngô phương ở ngoài, ánh mắt của mọi người đều là dại gia hội tụ ở tiêu viêm trên người, miệng khẩu mở lớn, đầy mặt kinh ngạc khiếp sợ. Ở mọi người không thể tin tưởng nhìn kỹ, Nhược Lâm dựng thẳng lên da dê cuốn, mức tiềm lực mặt sau vượt S cấp đặc biệt chói mắt. Nhược Lâm đạo sư, ngài không phải nói mức tiềm lực cao nhất S cấp sao. Vì sao? Lời này ta đúng là đã nói, ở tình huống bình thường. 18 tuổi năm sau đấu giả chính là S cấp một cô thiếu nữ lời còn chưa dứt liền bị nhược lầm đánh gãy, tiện đà vươn ngón tay hướng về tiêu viêm. Nhưng mỗi cách trăm năm, ta viện tân sinh bên trong sẽ xuất hiện cá biệt 18 tuổi trước liền vượt qua năm sau đấu giả yêu nghiệt loại người này tiềm lực đã không phải quyển trục có thể phán định. Vì thế gia gian, làm, học viện định ra một cái mới bình xét cấp bậc, chính là vượt S cấp đã từng bị học. Viện bầu thành vượt S cấp học sinh, bây giờ không không phải đại lục tiếng tâm lừng lấy cương giả. Dầm chân một cái đều có thể gây nên một phương náo động tồn tại Ký Nghe xong nhược lâm Thiếu nam thiếu nữ lần thứ hai nhìn về phía tiêu viêm Trong ánh mắt đầy dây ước ao đố kỵ Trong đó càng có hai người chủ động vấn an kết giao Nhược lâm đạo sư Ta hiện tại có thể hộ tống hắn tiến vào già gian Làm Học viện chăm sóc hắn hàng ngày sinh hoạt thường ngày sau Nô phương thông rong nhìn nhược lâm Có thể nhược lâm ngật ngụ 16 tuổi 6 sao đấu giả Nói riêng về thiên phú mà nói Ê e là cho dù là nội viện cường bảng đệ nhất man lực vương cũng không kịp đi. Nhìn mọi người vẻ giật mình, tiêu viêm trong lòng bay lên từng trận thoải mái cảm giác. Muốn nói lại thôi hắn nếu như nói cho những người này, chính mình hai ngày trước vẫn là ba đoạn đấu khí phế vận, bây giờ có thể là sáu sao, sao đấu giả tất cả đều là bái bên cạnh vị này không có đấu khí người bình thường ban tặng. Bọn họ có thể hay không kinh sợ đến mức cầm đều kéo dài tới trên đất đây. Hôm nay sát hoạch đến đây là kết thúc. Các người sau đó theo bên cạnh lều vài đạo sư đi học viện đưa tin Nhược Lâm thu hồi quân chủ, quét mắt thông qua một đám học sinh sau nhìn về phía tiêu viêm, nô phương, đến với hai người các người, đi đầu theo ta đi tới học viện. Sau 5 phút, ra lam học viện, một tòa tinh xảo nhà xá trước. Viện trưởng, Nhược Lâm có việc cầu kiến cửa phòng trước, Nhược Lâm vận chuyển đấu khí hướng về trong phòng chuyên âm. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tự bên trong mở ra, một thân mặc đạo bảo ông lao đi ra một bộ màu đồng cổ khuôn mặt. Một đôi trung đồng giống như con mắt, đầy trên cảm, bay một tia dâu dê cẩn. Cao cao vóc, rộng rộng vai, tuy nhìn qua đã qua tuổi thất tuần, có thể làm cho người ta một loại tương đương tinh thần cảm giác. Hổ Kiên, Gia Lam học viện phó viện trưởng, đấu hoàng đỉnh cao. Nhược lâm đạo sư, cái gọi là chuyện gì a? Lại có học sinh không nghe lời sao? Hổ Kiên loát dâu dê mở miệng hỏi. Viện trưởng, ta là cho ngài đưa một mầm ngống tốt đến. Nhược lâm giữa hai lông mày mang theo một chút đắc ý hơi di chuyển thân thể nhường ra phía sau Ngô Phương, Tiêu Viêm. Hạt giống tốt hàng năm có, còn không cần kinh động Hổ Kiền thần thức đảo qua Tiêu Viêm Ngô Phương hai người, thổn thức nói được nửa câu ngừng lại, sau một khắc, con ngươi phóng to, như là nhìn tuyệt thế chân bảo như thế nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt luyến tiếc không rời. Một lúc lâu, Hổ Kiền nuốt một ngụm nước bọt, "Tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Gia Lam kiểm tra quyển trục biểu hiện tuổi tác là 16 tuổi không giống nhau, không chờ Tiêu Viêm mở miệng, Nhược Lâm dẫn đầu nói, 16 tuổi sáu sao đấu giả. Hổ Kiên hít sâu một hơi, trên mặt mang theo kích động, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ mang lão đầu." Dứt tiếng, Hổ Kiên đấu khí bên ngoài, Bao Bọc Tiêu Viêm nô phương hai người hướng về sườn núi nơi bay đi. Nhìn dần bay xa dần tuyệt mỹ bóng người, Nhược Lâm không khỏi thở dài một tiếng, cái này tân sinh mặc dù là do nàng sát hoạch, nhưng nàng nhưng không có tư cách đảm nhiệm đối phương đạo sư. Sườn núi nơi, cây cỏ phong phú, cung điện tầng tầng, sân một tòa lại một tòa. Ở Hồ Kiên dẫn dắt đi, Ba người đi tới một tòa mang theo cổ điện khí tức lầu các trước dương mắt nhìn lên trên, ba cái vàng son lộng lây chữ lớn đập vào mi mắt, tàng kinh cắt. Ta đi vào hướng về mang lão đầu chào hỏi nói rõ lý do, các ngươi ở đây cho biết, ta đi một lát sẽ trở lại hổ kiến khoát tay áo một cái hướng về trong tàng kinh cắt đi đến. Hổ kiến sau khi rời đi, nô phương quan sát tỉ mị sân núi nơi phong cảnh, nhìn từng tòa từng tòa sân, lại nhìn về phía trước mắt tàng kinh cắt. Trong lòng có loại không nói ra được tư vị này ra lam học viện cách cục cùng huyền hoang đại lục hắn vị trí tử Vân Tông còn rất như. Trong tàng kinh các 6 tầng. Phó viện trưởng Hồ Kiền chính đứng ở một tên ông láo tóc tím trước người. Xác định là vượt cấp S. Ông láo tóc tím người mặc một bộ trường bảo màu xanh, ống tay háo phiên phiên thân hình kiên cường. Dâu tóc tuy trắng, hạ củ nhưng cần lông mày hạo nhiên, trên cằm cũng giữ lại một tia tinh xảo dâu dê, làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Mang láo đầu. Thiếu niên kia giờ khắc này ngay ở tàng kinh cắt ở ngoài, người đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết hổ kiển vừa dứt lời, trước người mang theo một trận không gian rung động, bị gọi là mang lão đầu ông lão tóc tím biến mất không còn tâm hơi. Quả nhiên là sáu sao đấu giả. Thiên hữu ta giả lam học viện. Một đạo thanh em hùng hồn đột nhiên chuyển vào tiêu viêm trong hai. Tiêu viêm không khỏi dương mắt nhìn lên, bốn phía như cũ trống giống, người nào cũng không có ngay ở tiêu viêm nghi hoặc nhìn về phía ngô phương thời điểm. Một đạo quỷ mị bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, làm cho hắn sợ đến lui về phía sau vài bước. Tiêu viêm đúng không? Người địa phương nào? Nắm giữ như vậy thiên phú, nên không phải người bình thường chứ? Ông láo tóc tím đi về phía trước hai bước mở miệng nói. Ta đến từ ô thản thành tiêu gia, bởi vì tự do được kỳ ngộ, toại tốc độ tu luyện nhanh với người thường tiêu viêm cung kính hướng về ông láo tóc tím ôm quyền, không biết tiền bối là? Ta gọi mang thiên xích, Giá Lam học viện viện trưởng mang thiên xích gần kề tiêu viêm. Lông mày đột nhiên nhíu nhíu, ta từ trên người ngươi cảm giác được dị hỏa khí tức. Về viện trưởng lời, học sinh kỳ ngộ chính là dị hỏa dứt lời, tiêu viêm lòng bàn tay mở ra, một tia thanh liên điệu tâm hỏa tái hiện ra. Khá lắm, trên đại lục bao nhiêu luyện dược sư tìm cả đời liền dị hỏa bóng dáng đều không thấy được. Ngươi ngược lại tốt, mới có 16 tuổi không chỉ có gặp phải dị hỏa, còn đưa nó luyện hóa. Mang thiên sích khen ngợi liếc mắt tiêu viêm, về sau nghiêng đầu nhìn về phía mới ra đến h Tên tiểu tử này sau đó do ta tự mình giáo dục, còn hắn nơi ở liền sắp xếp ở tử nghiên nha đầu kia bên cạnh. Mang Lão đầu, ngươi nhất định phải để hắn cho tử nghiên nha đầu kia làm bạn. Không sợ hắn bị ăn. Hổ kiên kinh ngạc nhìn mang thiên sích thăm dò tính nói rằng. Ngươi nói cho tử nghiên nha đầu, thiếu niên này là ta đổ nhi là sư đệ của nàng. Nàng coi như nháo cũng sẽ có trừng mực căn dặn song sau. Hư không ba động một chút, mang thiên sích thân ảnh biến mất không gặp. Tiểu tử bị mang láo đầu coi trọng coi như ngươi vận may kém một lúc đến nơi ở, ngày sau cũng không nên treo trọc sư tỷ của ngươi tức giận. Hổ Kiên lắc lắc đầu, đấu khí bên ngoài bao bọc tiêu viêm ngô phương hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. chương 24, thái cổ hư long, thử nghiên. Các ngươi sau đó liền ở ở bên trái cái kia sân xuyên qua một mảnh rừng trúc thời điểm, Hổ Kiên dừng bước chỉ chỉ phía trước quay về tiêu viêm mở miệng nói. Này đãi ngộ tương đương có thể a Theo Hổ Kiên ngón tay phương hướng nhìn lại, ngô phương chặt chặt đạo Nơi đó có hai nơi thanh lũ rất khác biệt sân, sân xung quanh cây cỏ xanh biếc, thanh trúc vây quanh trong đó, đặc biệt bí ẩn từ hướng ngoại trong viện nhìn lại, hồ nước nhỏ, giả sơn, hành lang cầu, hoa đình, điểm điểm kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, làm cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Đi tới sân trước cửa thời điểm, hồ kiên dẫn dắt tiêu viêm hai người đi vào bên phải sân. Hồ ông lão, ngươi làm sao sẽ đến ta nơi này? Trong sân... Một cái tuổi tác có điều 12-13 tuổi đồ trắng bé gái đang ngồi ở một tấm trên băng đá, trong miệng bẹp bẹp không biết ở nhai, nghiền ngẫm cái gì. Từ nghiên, tiểu tử này gọi là tiêu viêm, hiện tại tuy treo ở ta ngoại viện danh nghĩa, nhưng cũng đã là mang lao đồ đệ. Nói cách khác, hắn chính là sư đệ của ngươi từ hôm nay vóc lên, hắn liền ở tại cách vách ngươi hổ kiện từ tôi nói. Cái gì? Hắn có thể vào lao giả mắt. Đồ trắng bé gái từ trên băng đá nhảy xuống, một đôi đen thui thủy linh mắt to quay về tiêu viêm chớp chớp Thật lòng quan sát đến, tiểu tử này nhưng là vượt cấp ép tiềm lực, các người muốn hảo hảo ở chung lại căn dặn một phen, hổ kiền liền rời đi. Sư đệ, sư tỷ lần đầu gặp mặt, này đồ tốt liền thưởng một cái cho ngươi đi hổ kiền đi rồi, đồ trắng bé gái không biết từ đâu nhi móc ra hai cái như kim loại bản hình cầu trái cây, đem một cái trong đó đưa cho tiêu viêm. Tiêu viêm tiếp nhận hình cầu trái cây, khoảng cách gần nhìn đồ trắng bé gái, bé gái chỉ tề bên hông hắn, một con tím nhạt tóc dài vông góc khắp dưới gò má của nàng cực kỳ trắng mịn, đúc từ ngọc như tinh mỹ ngọc khí. sư đệ, đây là thứ tốt, ngươi cũng ăn a tử nhiên tay nhỏ nâng cảm, chờ mong nhìn tiêu viêm. tiêu viêm không có ngậm ăn, bởi vì hắn nhận ra cái này trái cây kim cương bồ đề, một đám quý hiếm dược quả, lục phẩm trở lên luyện dược sư giải dùng luyện đan thuốc, tuy rằng trong đó chất chứa phong phú năng lượng, nhưng trái cây cứng như chấm sát, mặc dù là đấu vương tuổi cũng không nhất định cắn đến đậu. ngươi sợ có độc sao? thử yên con có miệng, sư tỷ ăn cho ngươi xem kéo kẹt, kéo kẹt tử nhiên cầm trong tay còn lại một cái kim cương bổ để ném vào vào trong miệng, theo chỉnh tề trắng như tuyết tiểu kỳ bạ, răng trên dưới mở đóng, lanh lảnh như kim loại gây vỡ tiếng vang tự trong miệng phát sinh. lợi hại tiêu viêm kinh ngạc nhìn tử nhiên, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. sư đệ, ngươi lại muốn không ăn, sư tỷ có thể đã nổi giận sư tỷ tức giận biết đánh người, thậm chí còn sẽ đem ngươi ăn tử nhiên lộ ra răng nanh nhỏ, toàn bộ bước chân đi tới cao hơn 5m núi đá bên, nắm đấm bốc lên. Một quyền vung ra Ẩm Một tiếng vang thật lớn Núi đá nổ nát tan Bay đầy trời thạch Tiên bối Cô bé này đến tuột cùng là người nào a Nhìn dáng dấp có điều 12-13 tuổi Nhưng này tiện tay sức mạnh E sợ đấu linh cường giả cũng không kịp tha tiêu viêm Nhưng nhúc nhích một chút thiết hầu Nghi hoặc nhìn về phía nô phương Người Ai cùng ngươi nói nàng là người Nô phương liếc mắt tử yên Khoe miệng ngầm lấy điểm điểm ý cười Cái gì Nàng nàng không phải người Tiêu viêm vẻ mặt ngần ra, lần thứ hai nhìn về phía tử nghiên trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, chẳng lẽ như thế đáng yêu bé gái là một cái hóa thành hình người ma thú? Dược Trần, cái nhìn của người thế nào? Nô Phương xem xét mắt Tiêu viêm ngón giữa mang nhẫn. Dược Trần tự trong nhẫn hiện ra thân hình đến phân tích nói, theo ta được biết, ma thú muốn biến ảo thành hình người, chí ít cũng cần đạt đến cấp bậc đấu hoàng nhưng trước mắt tiểu cô nương này hiển nhiên vẫn không có có đấu hoàng thực lực, từ vừa một quyền đến xem. Đại khái cũng là đấu linh đỉnh cao thực lực về phần hắn vì sao có thể hóa thành hình người, vãn sinh liền không biết. Nô phương tán thành gật gật đầu, nha đầu này tuổi nhỏ thời điểm ăn một cây cực kỳ hiếm thấy hóa hình cỏ. Tuy rằng nàng hiện tại là nhân loại răng dấp, nhưng nhưng không cách nào biến thành thú thể lực. Trừ phi tu vi có thể đạt đến chân chính đấu hoàng. người người làm sao sẽ biết những này. Cách đó không xa tử nghiên nghe được tiêu viêm, hai mắt trừng tròn xoe, cũng chính là ở ăn hóa hình cỏ năm ấy. Nàng gặp gỡ mang thiên sích do đó bị mang tới giả lam học viện sinh hoạt. Tiên bối, vãn sinh đúng là rất tò mò nha đầu này đến tột cùng là loại ma thú nào. Nàng vừa thả ra khí tức tuy rằng không mạnh, nhưng cũng loáng thoáng trên lẫn này một tia khó mà nói rõ uy thế dược trần trên mặt xuất hiện một vệ nghiêm nghị, loại này yếu ớt uy thế chỉ có thần thức đến cảnh giới nhất định mới có thể bắt lấy. Tiêu viêm cũng dựng thẳng lên lô thai, hắn cũng rất tò mò nha đầu này lai lịch. Cho tới tử nghiên, càng là căng thẳng bước lên làn váy lưng thở chừng chừng nhìn chằm chằm Ngô Phương nàng từ lúc sinh ra lên liền chưa từng thấy cha mẹ chính mình nếu người trước mắt này thật sự biết được lai lịch của nàng cái kia nàng há không phải có hy vọng tìm được chính mình bộ tộc nhìn thấy cha mẹ ruột ma thú theo người như thế cũng có thế lực của chính mình tương tự với nhân loại viễn cổ bát tộc thế giới ma thú bên trong cũng tồn tại tam đại thượng cổ bộ tộc xếp ở vị trí thứ ba chính là cửu lũ địa minh mãng tộc người thứ hai là thiên yêu hoàng tộc người thứ nhất nhưng là thái hư cổ long tộc Ngô Phương híp lại mắt nhớ bên trong một lát. Tiên bối, nghe ý của ngài, nha đầu này là tam đại thượng của ma thú một trong. Tiêu viêm do hỏi. Ngô phương gật gù, sắp thực nói, là ma thú trí tôn thái hư cổ long tộc, hơn nữa còn là thuần khiết hoàng tộc huyết thống. Ma thú trí tôn, hoàng tộc huyết thống. Dược chân hít vào một ngụm khí lạnh sợ hãi nhìn tử nhiên, hắn đối với ngô phương nói tới tin tưởng không nghi ngờ. Tiên bối, cái kia nha đầu này tương lai ha không phải ma thú vương. Có thể như thế lý giải ngô phương bình thản trả lời. Người nói thật hay giả? Tiểu tử nhiên kéo lại Ngô Phương cánh tay, ta nếu thật sự là Thái hư cổ Long bộ tộc, như thế nào tìm đến bọn họ? Cha mẹ ta lại ở nơi nào? Bọn họ tại sao muốn vứt bỏ ta? Ngô Phương bị Tử Nhiên qua lại đến sọ nao thương, chỉ có thể tiếp tục nói, Thái hư cổ Long bộ tộc ở tại hư vô không gian cổ Long đảo, bởi vì đời trước Long Hoàng bị nhốt đà xá cổ Đế động phủ, rắn mất đầu, cổ Long đảo hiện bị chia làm bốn bộ phận, chia ra làm Đông Long đảo, Tây Long đảo, Nam Long đảo cùng Bắc Long đảo. Lại là Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Viêm ngưng mắt nhìn Ngô Phương. Tiêu Vân Nhi vẫn đang tìm kiếm Ngọc Đội cũng cùng Đà Xá Cổ Đế có quan hệ. Đà Xá Cổ Đế là hiện nay trên Đại Lục vị cuối cùng đấu đế. Hắn sau khi rời đi để lại một tòa ở hư vô không gian đấu đế động phủ đây là ít có bảo tồn hoàn hảo đấu đế di tích. Trong đó để lại có thể trợ người đột phá tới đấu đế cấp bậc bản nguyên đế khí cùng đế phẩm sô đan mà Đà Xá Cổ Đế Ngọc chính là mở ra Đà Xá Cổ Đế động phủ chìa khóa Xá Cổ Đế Ngọc tổng cộng có 8 mệnh vụn. Các ngươi viễn cổ bắt tộc mỗi cái có một khối ngô phương vì là tiêu viêm giải thích nghi hoặc. Thì ra là như vậy. Chứng tri thức. Tiêu viêm, dược trần gần như cùng lúc đó mở miệng. chương 25, thiên phần luyện khí tháp Ngươi tại sao lại biết những này? Ngươi rõ ràng chỉ là sư đệ một cái tôi tớ tử nghiên lạnh lùng trừng mắt ngô phương, vẫn là nói, ngươi miệng đầy lời nói dối. Ngô phương hai tay vẫn ôm trước ngực bình tĩnh nhìn tử nghiên, chính là không tiếp lời. Mang lão đầu cũng không biết thân phận của ta. Ngươi khẳng định là một tên lừa gạt. Thở phì phò âm thanh hạ xuống, Tử Nhiên nắm chặt nắm tay vung hướng về phía Ngô Phương, tên lừa đảo phải bị trừng phạt. Ác liệt kình phong ma sát không thở phì phò vang vọng, cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng nắm đấm liền muốn nện ở Ngô Phương trên người thời điểm bị một luồng sức mạnh vô hình hóa giải. Làm sao sẽ? Tử Nhiên thu hồi nắm đấm kinh ngạc nhìn trầm trầm Ngô Phương, không tin tả lần thứ hai vung ra một quyền, nhiên lại bị hóa giải. Tiểu nha đầu, đường lịch. Tiền bối có thể không phải ngươi có thể mạo phạm tiêu viêm tiến lên một bước, đem ngô phương che ở phía sau. Tiêu viêm, nếu nàng nghĩ tới chiêu, ngươi hãy theo nàng luyện một chút ngô phương mặt không hề cảm xúc. Tiền bối, vậy chúng ta ha không phải bại lộ. Một khi bại lộ, bước kế tiếp kế hoạch làm sao thực thi. Tiêu viêm do dự nói. Yên tâm đi, nha đầu này không chỉ có sẽ không bại lộ chúng ta, nàng còn là một rất tốt liêu máy ngô phương khỏe miệng mang theo tự tin. Có nàng, có thể sửa đổi biến kế hoạch ban đầu. Tiêu viêm tuy rằng không có lĩnh hội ngô phương ý nghĩ, nhưng vẫn là nghe theo, thu hồi kim cương bồ đề, tay phải một chiều, trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn màu xanh hỏa liên. Hừ, tuy rằng ngươi có vượt ép cấp mức tiềm lực, nhưng cũng chỉ có điều là cái sáu sao đấu giả, chỉ bằng ngươi còn. Từ nghiên nói được nửa câu vẻ mặt đột nhiên biến, bởi vì nàng từ trong tay đối phương cao tốc xoay tròn hỏa liên bên trong cảm nhận được một luồng làm cho nàng tâm kỵ khí tức quần bạo. Sư đệ, ngươi không đơn giản a. Từ nghiên như mày... Nắm đấm mặt ngoài hiện lên một tầng tử quang, mỗi bước ra một bước, dù ca gì, tím, bận bịu liền cường thịnh một điểm ở đối đầu Tiêu Viêm lòng bàn tay thời điểm, quả đấm nhỏ đã chói mắt như một vòng thu nhỏ lại bản mặt trời chói chang. Ầm ầm ầm. Quân trường chạm vào nhau, cung hến này, đỏ, dù cạ gì, tím, hai màu ánh sáng đang rệt, giật tán dư âm hất nát mặt đất gạch đá xanh, xung quanh bay ngang. Điếc hai trong tiếng nổ, hai bóng người đồng thời lùi về sau hai bước. Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ? Tiêu viêm ổn định thân hình, liếc mắt tử nghiên cái kia dường như bị bàn ủi nóng qua nắm đấm quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, ta nhưng là ma thú trí tôn thái hư cổ Long vương đời sau. Tử nghiên tay phải thả ở sau lưng lén lút xoa xoa, trên khuôn mặt nhỏ nhưng là tràn ngập quật cường bất chi bất giác, nàng đã nhận rồi chính mình thái hư cổ lòng thân phận cho tới cái này sư đệ thực lực, nội tâm của nàng là la lộn, không chỉ có về sức mạnh không chiếm cư ưu thế, còn bị tổn thương. Các người đến tột cùng là người nào? Đến giả Lam học viện có mục đích gì? Thử nghiên mở miệng chất vấn. Nàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng không ngốc người sư đệ này tuy chỉ có đấu giả sáu sao tu vi, nhưng thực lực nhưng không kém gì nàng. Chiếc nhẫn kêu bên trong thể linh hồn, vừa nhìn liền không phải đơn giản mặt hàng, còn có cái kia sâu không thấy đáy bị kêu là tiền bối nhìn như người bình thường. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn biết hay không quá cổ long tộc ở đâu? Có muốn biết hay không cha mẹ ngươi ở đâu? Nô phương lông mày mỉm cười. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thử Nghiên vẻ mặt lên tiếp tục chờ chờ Ngô Phương. Chúng ta ở Già Lam học viện chỉ có thể lưu lại vừa đến 2 ngày, khoảng thời gian này chúng ta cần người phối hợp Ngô Phương lạnh nhạt nói. Trong học viện có các ngươi muốn đổ vật? Thử Nghiên hỏi dò. Không sai Ngô Phương khẽ gật đầu, Thiên Phần Luyện Khí Tháp dưới đáy dung nham bên trong còn có một đoàn dị hỏa, bảng dị hỏa lên đứng hàng thứ 14 ca vẫn lạc tâm viêm, đây chính là mục đích của chúng ta chuyến này. Dị hỏa? Chẳng trách trong tháp nguyên tố lựa như vậy nồng nặc Tử Nghiên có chút kinh ngạc. Con ngươi chuyển động, nếu các ngươi muốn cho ta mang bọn ngươi tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp, khả năng phải thất vọng Thiên Phần Luyện Khí Tháp có thể không cho phép ngoại viện đệ tử tiến vào. Vậy thì không cần ngươi bận tâm Ngô Phương cười cận, hỏi nhiều như vậy, ngươi có phải là nên cho ta đáp án? Ta đồng ý phối hợp. Từ Nghiên trầm tư chốc lát bờ môi khẽ nhúc nhích, tìm tới cha mẹ là nàng chỉ có trách nhiệm, cho dù sẽ làm ra bị hư hỏng ra Lam học viện lợi ích sự tình. Rất tốt Ngô Phương nhẹ vỗ tay một cái. Hắn ban đầu kế hoạch là để Tiêu Viêm khiêu chiến ngoại viện cường bảng người thứ nhất từ mà trở thành nội viện đệ tử, làm tiếp học viện tuyên bố nhiệm vụ thu được hỏa năng điểm tiến vào thiên phần luyện khí tháp, bất ngờ chính là, Mang Thiên Sích trực tiếp đem bọn họ đưa đến Tử Nghiên, cái này nắm giữ đặc thù địa vị liêu máy trước, này ngược lại là tỉnh, tiếp kiệm cho bọn họ kiêu căng khiêu chiến bảng danh sách. Các ngươi chuẩn bị lúc nào đi thiên phần luyện khí tháp? Tử Nghiên nhìn Ngô Phương. Hiện tại Ngô Phương cười nói, cái gì? Như thế gấp? Tử nghiên hơi nết miệng khẩu, liền các ngươi như vậy, liền nội viện đều không cho vào. Giáng dấp như vậy có thể sao? Ở tử nghiên dưới ánh mắt, nô phương hóa thành một đám lửa, hỏa diễm không ngừng áp xúc cho đến hình thành một cái to như nắm tay hắc kim quả cầu lửa tiến vào tử nghiên ống tay bên trong. Tiêu viêm đầu tiên là sững sở, đón lấy ra dáng học tập lên, tuy rằng đồng dạng đã biến thành to bằng nắm tay quả cầu lửa, nhưng màu sắc nhưng là màu đỏ xanh. Người các ngươi, nhìn ống tay bên trong hai đám lửa nhỏ cầu. Tử Yên chừng lớn quan sát, vẻ mặt đó kinh ngạc như là nhìn thấy quỷ như thế. Đừng sững sở, lên đường đi. Ở ngô phương kêu gọi tới, Tử Yên phục hồi tinh thần lại thổi cái thổi còi, chỉ chốc lát sau, một con dài đến 3 mét kền kền tự trên không hạ xuống. Già Lam học viện nội viện không ở Già Lam trên núi, mà ở sau núi một chỗ trong rừng rậm, mà có kết giới phong ấn, người ngoài đừng nói tiếng vào, liên kết giới cửa đều tìm không được. 4. Cái kia chính là thiên phần luyện khí tháp. Đi tới nội viện. Từ Nghiên giơ ra ngón tay út hướng về phía trước, chỉ phương vị là một chỗ ao hám khe lom ở cái kia khe lom trung gian, một tòa cực kỳ khổng lồ đen tháp chôn sâu dưới nền đất, chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn đỉnh tháp cùng với một tầng đen kịt lôi vào và miệng. Quả thật là tháp chôn dưới nền đất tận mắt nhìn thấy loại này cực kỳ quái dị cảnh tượng, Ngô Phương trong lòng vẫn là nổi lên một tia sóng lớn. Tiên bối, vẫn là tâm Viêm sẽ ở đó tháp đấy sao? Tiêu Viêm ánh mắt từ thiên phần luyện khí tháp lên chuyển qua Ngô Phương trên người. Đừng nóng độ, một lúc ngươi liền có thể nhìn thấy Ngô Phương tiếp tục duy trì cháy hình cầu thái. Giờ khắc này, thiên phần luyện khí tháp trước trên quảng trường có thứ tự đứng một đám học sinh, từng cái từng cái tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đùng. Đột nhiên, cổ lao tiếng chuông mênh mông quần quận tự trong không khí đồng bệnh ra theo tiếng chuông vang lên, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí trong nháy mắt huyên náo lên một đám học sinh xoa động thủ trưởng, không thể chờ đợi được nữa hướng về thiên phần luyện khí tháp cửa tuôn tới. Có thứ tự tiến vào tháp. Một giọng rán mua từ bên trong tháp truyền ra, sau một khắc, đóng chặt đen kịt cửa lớn cọt kẹt cọt kẹt từ từ mở ra, một luồng nhàn nhạt, nhạt nóng rực khí tức, thẩm thấu mà ra, khiến cho vùng thế giới này nhiệt độ thoáng thăng một chút. Ta mang bọn ngươi đi vào. Từ nghiên bước chân liên động, chỉ nghe phá vang lên tiếng gió, bóng người như như mũi tên rời cùng quay về cửa tháp bắn mạnh tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 26, vẫn lạc tâm viêm. Man Lực vương. Ngươi không phải không thích trong tháp hoàn cảnh sao? Hôm nay làm sao sẽ đến này? Gác cổng ông lão nhìn thấy tử nghiên, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc. Hai anh, ta muốn tới thì tới, không nghĩ đến liền không đến, chẳng lẽ còn muốn hướng về ngươi lão già chết tiệt này báo cáo nha? Tử nghiên hướng về gác cổng ông lão già trang cái mặt quỷ, nhún nhảy một cái sông vào trong tháp. Nộ phương đại khái nhìn quét một phen trong tháp hoàn cảnh, diện tích có tới hơn 500 hòa, phân bố có gần trăm cái tiểu phương cách bởi vào tháp nhân số rất nhiều. Không cần lo lắng bị người ta nghi ngờ, Ngô Phương cùng Tiêu Viêm biến trở về hình người. Tiên bối, ta trái tim thật giống có một đám lửa ở thiêu đốt Tiêu Viêm tao mày, tay phải che ngực. Đây chính là vẫn lạc tâm viêm dẫn ra tâm hỏa, ngươi như không phải ăn thiêu thiêu trái cây, lấy ngươi đấu giả 6 sao tu vi e sợ đã bị này tâm hỏa thiêu đốt chết rồi, Ngô Phương bình tĩnh vì là Tiêu Viêm giải thích nghi hoặc, ngươi có thể thử nghiệm vận chuyển đấu khí từ trong trái tim đoàn kia hỏa kinh qua, nhìn đấu khí sẽ có biến hóa gì đó. Nghe theo Ngô Phương, Tiêu viêm khống chế một tia đấu khí từ tâm hỏa kinh qua hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia một tia đấu khí ở xuyên qua tâm hỏa sau càng là miễn cưỡng thu nhỏ lại gấp đôi. Tuy rằng thể tích thu nhỏ lại, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ ngưng tụ cảm giác. Cái cảm giác này lại như là đem một đoàn phân tán đấu khí chăm chú vận ở cùng nhau, thật thân kỳ. Tiêu viêm trên mặt mang theo kinh hỉ, ngươi có phải là đã quên vẫn lạc tâm viêm còn có một cái xưng hô? Nô vương vũ nhẹ tiêu viêm cánh tay, máy gian lận tu luyện. Kinh Ngô Phương vừa để tỉnh, Tiêu Viêm đống nhiên tỉnh ngộ. Từ yên ánh mắt đảo qua Ngô Phương, ta đã mang bọn ngươi đi vào, còn cần ta làm cái gì? Nô Phương khoát tay háo một cái, tạm thời không cần, ngươi liền ở đây chờ chúng ta đi. Dứt lời, nô Phương mang theo Tiêu Viêm hướng về một góc đi đến, nơi đó có một tấm bị xích sắt cuốn lại cửa sắt, trước cửa sắt bày ra ba cái ngân bài, ngân bài lên cấm đi vào bốn chữ lớn đặc biệt dễ thấy. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, nô Phương tới gần cửa sắt, thân thể nguyên tố hóa biến thành hỏa diễm. Từ khe cửa bên trong thẩm thấu tiến vào tiêu viêm theo sát phía sau. So với ngoài cửa một bên, bên trong cửa sắt này mới không gian nhiệt độ cất cao mấy lần, bốn phía làm bằng sắt vách tường hoàn toàn đỏ đậm, trong không khí thỉnh thoảng bước lên ra pháo hoa, nóng rực đến cực điểm. Này mới bên trong không gian, bắt mắt nhất không gì bằng nằm ở chính vị trí trung ương một cái đỏ như màu máu cửa động, sao xem bên dưới, hang động này như là thông vào vực sâu địa ngục như thế. Tiên bối, vẫn lạc tâm viêm ngay ở phía dưới này sao? Tiêu Viêm hỏi dò, trả lời Ngô Phương khẽ gật đầu. Vậy chúng ta là trực tiếp từ nơi này xuống vẫn là dọc theo cầu thang xuống. Tiêu Viêm ngón tay vách tường bốn phía hướng phía dưới tìm kiếm vòng tròn bậc thang. đương nhiên là càng bất việc nhi càng tốt dứt tiếng. Ngô Phương xuất hiện ở cửa động, đáp xuống. Nhảy xuống cửa động, Ngô Phương kẽ bủn sổ củ hạ kỳ phong thích đến mức tận cùng. Toàn bộ nội viện đều ở tại ý niệm nhận biết bên trong, bất kỳ nhỏ bé chập trần đều không thể trốn không thoát hắn cảm ứng. Rất nhanh. Nô vương trong tầm mắt liền xuất hiện mênh mông dung nham hải dương cùng tầm thường dung nham so với, phía dưới dung nham màu sắc càng đỏ sậm, phản phất trong đó lẫn lộn vô số máu tươi giống như, lộ ra một luồng quỷ dị. Tiên bối, cũng còn tốt chúng ta ăn thiêu thiêu trái cây, không phải vậy vào lúc này đã hòa tan nhìn vậy không biết sâu xuống lòng đất nhiều khoảng cách xa dung nham thế giới, tiêu viêm vui mừng vô vô ngực, hắn không nghi ngờ chút nào mặc dù là đấu vương cũng khó có thể chống đối này cô nóng dựng. Vẫn lạc tâm viêm ngay ở này dung nham bên trong ở kẽ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết giới, hắn bắt lấy một cái khổng lồ cơ thể sống. Đã nhớ không được bao lâu không có ai đến rồi, 10 năm, 20 năm, 30 năm hay hoặc là đã qua trăm năm. Đồng nhiên, cuộn cuộn dung nham bên trong truyền ra một đạo trầm thấp lạnh leo âm thanh, trong thanh âm đầy dây khát máu thô bạo tiếp theo. dung nham bên trong tựa hồ có một loại nào đó hoang cổ hung thú mở hai mắt ra, hai đạo khác nào lợi mang ánh mắt bắn thẳng đến ở ngô phương tiêu viêm trên người. tiểu tử chúng ta là đến hàng phục ngươi. Nô Vương lơ lửng ở dung nham phía trên, hai tay chắp sau lưng. ngươi biết phàm là nói với ta lời này người kết cục làm sao sao? Liên mảnh xương vụn đều bị ta hóa chen lẫn trào phúng âm thanh tự dung nham bên trong truyền ra. Đón lấy dung nham nơi sâu xa đột ngột hiện lên một đoàn màu đỏ quang ảnh theo màu đỏ quang ảnh nổi lên. Dung nham hải dương bắt đầu cuộn cuộn. đến rồi. Nô Vương ánh mắt ngưng lại, khóa chặt dung nham bên trong màu đỏ quang ảnh. vẫn là tâm viêm sao? Tiêu viêm song quyền hơi nắm lên, vừa dứt lời, một luồng cực kỳ cuồng bạo năng lượng bàng bạc điên cuồng từ màu đỏ quang ảnh bên trong tuân ra theo nguồn năng lượng này dâng lên, dung nham bên trong bay khắp ra một rộng chừng cao ba trượng, đặt chừng 10 trượng dung nham trụ mạnh mẽ, oanh kích ở ngô phương tiêu viêm trên người, cuốn lấy tiếng nổ vang rền, uyển như sơn băng địa liệt. Hừ, chỉ là hai cái run rế còn ảo tưởng luyện hóa ta, điếc không sợ súng xem thường âm thanh đồng bình ra, ngay ở màu đỏ quang ảnh bắt đầu chìm xuống thời điểm. Hai bóng người thong dòng tự dung nham trụ bên trong đi ra. Thực sự là thoải mái. Nộ phương mặt không hề cảm xúc, đúng là tiêu viêm xoay nhúc nhích một chút bên hông cái kia thích trí vẻ mặt lại như là làm một lần đại bảo kiếm, mà dung nham trụ đảm nhiệm nhân vật cũng là bảo kiếm sao. Hả? Màu đỏ quang ảnh hơi rung nhẹ, phát sinh một đạo mang theo kinh ngạc khẽ kêu âm thanh. Người tốt xấu cũng xếp hạng bảng dị hỏa 14 vị, liền như thế giấu đầu giấu đuôi liền bộ mặt thật cũng không dám lộ sao. Tiêu viêm hướng về dung nham giơ ngón tay giữa lên. Vừa hành, Tiêu viêm châm chọc lời nói vừa ra, màu đỏ quang ảnh mang theo một trận dung nham sóng lớn đống nhiên nảy ra, dung nham bay vụt, một cái không nhìn thấy toàn thân, thân thể gần như trong suốt, đầu lâu có tới khoảng một trượng khổng lồ, cả người che kín thẩm thấu ngọn lửa vô hình chăn lửa, hiển lộ ra thân hình trong nháy mắt bùng nổ ra bàng bạc năng lượng, khiến cho không gian cũng vì đó rung động, chết, phá ra dung nham, khổng lồ đến không nhìn thấy phần cuối trong suốt chát lửa. Như bị giam cầm ngàn năm giống như vậy, vung lên to lớn đầu lâu, sắc nhọn đến đủ để khiến một tên tầm thường đấu linh tại chỗ đánh nổ thân thể sóng âm khuyết tán mà ra. Theo một chữ sóng âm khuyết tán, dung nham hải dương mặt bằng trong nháy mắt cất cao, không cho Ngô Phương Tiêu Viêm thời gian phản ứng, quần cuộn dung nham liền không qua đỉnh đầu của bọn họ, đem bọn họ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nơi này là ngươi chiến trường, đồng thời cũng là chúng ta chiến trường. Dung nham bên trong, Tiêu Viêm nguyên tố hóa thành hỏa diễm, tiếp tục duy trì hình người răng dấp lồng ngực nơi một đoàn màu xanh hỏa liên xoay tròn cho tới Ngô Phương bởi vì hệ thống miễn dịch tất cả vị diện thương tổn nguyên nhân này quần quật rung nham căn bản gần không được hắn thân thanh liên ngươi dĩ nhiên thần phục với một loài người quả thực xỉ nhủ trong suốt chăn lửa to lớn trong con ngươi bắn ra lạnh lùng nghiêm nghị hàn mang khóa chặt tiêu viêm lồng ngực nơi xoay tròn màu xanh hỏa liên lên tiếng chất vấn màu xanh hỏa liên biến thành hỏa trẻ con đẹp đẽ ngón tay út chỉ chính mình vừa chỉ chỉ Ngô Phương lắc đầu bất đắc dĩ thở dài Trong suốt hỏa mãng chuyển động đầu lâu, ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người thời điểm, xa đồng đột nhiên co rụt lại, đối phương có thể như vậy khí định thần nhàn đứng ở dung nham bên trong, những này dung nham tựa hồ gặp phải quân vương giống như, hết sức ở đối phương bốn phía để lại một vùng không gian. Nó linh trí không thấp, kết hợp với thanh liên điệu tâm hỏa cái kia sợ hai ánh mắt, người này vướng tay chân. Chương 27, đà Xá cổ đế đạo phủ. Tiên bối, lần này còn như thu phục thanh liên điệu tâm hỏa như thế sao? Trực tiếp đem nó đánh quỷ. Tiêu viêm liếc mắt phía dưới trong suốt cự mãng, tra sắt bàn tay chờ mong nhìn ngộ phương. Thử! Hỏa mãng lớn con ngươi khóa chặt tiêu viêm, quát lạnh âm thanh hạ xuống, thân thể cao lớn vũ một cái rung nham. Nhất thời, cái kia gần dài 10 trượng đôi rắn lấy tốc độ nhanh như tia chấp mang theo năng lượng cuồng bạo đánh hướng về tiêu viêm của đi. Về hành! Nhưng mà, đôi rắn khoảng cách tiêu viêm còn có hơn 10 mét khoảng cách thời điểm, bị một đột nhiên xuất hiện màu đen lao tủ chặn lại đi đôi rắn loanh kích ở lao tủ lên mang theo một đạo như sấm nổ tiếng nổ vang. tiền bối, đây là... Tiêu viêm ngón tay đột nhiên bước lên lao tù mở miệng hỏi. Mang thiên xích bảy xuống dùng để nhốt lại nó phong ấn ngô phương liếc mắt lao tù bên trong hỏa mãng, có điều lấy thực lực của nó bây giờ, chỉ cần kéo dài hoành kích, e sợ này phong ấn đều sống không qua 10 cái canh giờ nó sở dĩ còn ở lại chỗ này, nói vậy có phải là vì dung nham thấp nhất đà xá cổ đế động phủ? Cái gì? Đà xá cổ đế động phủ ở phía dưới này? Tiêu Viêm vẻ mặt mẫn ra, ngón tay phía dưới dung nham, cái kia cái kia ha không phải nói tử nhiên phụ thân, đời trước thái cổ hư long hoàng liền ở phía dưới. Nô Vương khẽ gật đầu, đa xá cổ đế bản thể đế viêm, bản dị hỏa đứng hàng thứ nhất tồn tại. Dị dị hỏa. Tiêu Viêm dường như sấm sét giữa trời quang, hắn làm sao cũng không ngờ tới trên đại lục vị cuối cùng đấu đế dĩ nhiên là dị hỏa, còn đứng hàng thứ nhất. Người người đến tột cùng là người nào? Tại sao lại biết những này? Chân lửa giữ tận vẽ mặt lần đầu xuất hiện kinh hoàng. Nó xác thực đã có đánh vỡ phong ấn năng lực, lưu lại cũng là vì nhìn có thể hay không từ đế viêm động phủ bên trong được một ít kỳ ngộ. Nhiên, người đàn ông trước mắt này, hết thể đều đã nhìn thấu. Ta là người phương nào? Người không cần biết được chỉ cần biết rằng thủ đoạn của ta liền hành ngô phương hai tay vẫn ôm trước ngực, trêu tức nhìn chăn lửa. Xin tiền bối ra tay hàng phục này dị hỏa. Tiêu viêm hướng về ngô phương ôm quyền, trong ánh mắt thành ý tràn đầy, Không đợi ngô phương khoát tay háo một cái, về sau nhìn về phía rực trần. Nếu để cho ngươi lần thứ hai gặp phải hàn phong, ngươi sẽ làm sao? Giết! Dược Trần không trần chờ chút nào, trong con ngươi mang theo nồng đậm sự thù hận, ta coi hắn là thành con trai ruột đối xử, mà hắn lại vì tuyệt vời đến ta dị hỏa dĩ nhiên câu thông hồn điện người, nhân ta luyện chế cửu phẩm đan dược tiến hành đến thời khắc mấu chốt thời điểm đánh lên ta. Vì không rơi xuống hồn điện trong tay, ta chỉ có thể lựa chọn tự bạo. Nói xong, Dược Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nắm đấm siết chặt hít sâu nói, tiền bối ngay hẳn là biết này khi sư diệt tổ xuất sinh ở đâu, ta có thể cảm ứng được hắn liền ẩn thân hắc giác vực, nhưng cụ thể ở đâu, ta liền không rõ ràng. Nô phương nói rằng, tiền bối, hắc giác vực lớn như vậy, trong biển người mênh mông tìm hắn không khác nào mỏ kim đáy biển. A nghe được hàn phong ngay ở hắc giác vực, dược chân khí tức rõ ràng chậm chần, nhưng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nô phương khẽ miệng vung lên, lẽ nào liền không thể để cho hắn chủ động xuất hiện ở chúng ta trước mắt sao? Tiền bối ý tứ là. Dược chân giữa hai lông mảy mang theo nghi hoặc, mơ hổ mang theo vẻ mong đợi. Nếu Hàn Phong cảm nhận được vẫn lạc tâm viêm khí thức, hắn sẽ đến không? Nô Phương hỏi ngược lại. Đối với luyện dược sư tới nói, di hỏa mê hoặc thậm chí có thể đánh bạc tính mạng. Mặc dù đối phương là già lam học viện nói tới chỗ này, dược chân ánh mắt sáng lên, tiền bối là nghị thông suốt qua vẫn lạc tâm viêm đến hấp dẫn hắn. Nô Phương vỗ tay cái độ, chính là ý nghĩ này. Tiền bối, đón lấy ngài chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Viêm không kiềm chế nổi hiếu kỳ hỏi: "Đương nhiên vẫn là trước tiên đánh no đòn hắn." Lô Vương đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười có chút nham hiểm, về sau nhẹ nhàng xuyên qua phong ấn xuất hiện ở lao tù bên trong. "Mặc kệ ngươi ở đánh ta ý định gì, đều đừng vọng tưởng thực hiện được." Chân lửa hướng sau thối lui, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Phương nhất cử nhất động, phía trên phong ấn tuy rằng nó cũng biết đánh nhau phá nhưng ít ra cũng cần tiêu hao 10 cái canh giờ mới có thể đánh vỡ. Mà người trước mắt này, nhưng không nhìn phong ấn, cứ lui tự nhiên kỳ nhìn khí định thần nhà Ngô Phương, chân lửa hơi làm do dự, tiên phát chế nhân chỉ thấy nó đống nhiên tìm tỏi thân thể, cái kia khổng lồ đôi nhanh như tia chớp quật hướng về phía Ngô Phương, đôi rắn chỗ đi qua, dung nham hết mức né tránh, như là nhìn thấy quân vương giống như trốn chui trốn nhủi mà tán. trong mắt bên trong, chân lửa đôi rắn cấp tốc phóng to Ngô Phương như cũ chấp hai tay sau lưng, ung dung không đổi, thân hình chưa từng di chuyển lửa phần, khổng lồ đôi rắn gần như rút chúng Ngô Phương, nhưng không như trong tưởng tượng nổ vàng tiếng nổ mạnh cũng không có cuồng mãnh cực kỳ sung kích phá âm thanh thời khắc này, chăn lửa đôi rắn kình lực tựa hồ bị hóa giải, mềm nhún đỉnh trệ ở ngô phương trước người. ai? bi bô tiếng thở dài tự dung nham bên trong đồng bề ra, thanh liên điệu tâm hỏa biến thành hỏa trẻ con chiếm giữ ở tiêu viêm trong lòng bàn tay, hai mắt xoay tròn nhìn phía dưới chăn lửa, tựa hồ nhớ lại một chút không vui sự tình, thỉnh thoảng bất đắc dĩ lay động đầu nhỏ. ngay ở trước đây không lâu, nó cũng cùng người này từng giao thủ, đánh vào trên người đối phương công kích chẳng hiểu ra sao liền không còn cái cảm giác này, vớt ức. lần thứ nhất thế tiến công vô hiệu, chăn lửa không có một chút nào đình trệ, thân hình nhảy một cái, đón lấy mở ra giữ tận miệng lớn, sắc bén răng nhọn bay thẳng đến Ngô Phương tạt tới. không nghĩ tới ngươi khẩu vị còn rất lớn, treo tức cơm thanh hạ xuống, Ngô Phương hữu quyền bật sổ sổ cụ hạ kỳ quân bọc, ngạnh hóa thành màu đen kịt sau đột nhiên hướng lên vung lên. Răng rắc, lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên. thanh âm này cũng không phải chăn lửa cắn nát Ngô Phương thân thể cốt ca cốt kết giòn Mà là ngô phương một quyền đánh gây chăn lửa răng nhọn. Nhất thời, chăn lửa thân thể lan lột, trong miệng liên tiếp phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ồ, hỏa trẻ con cũng hút một ngụm nhiệt khí, không đành lòng một cái tay nhỏ bé che khuất hai mắt, một cái tay nhỏ bé che miệng tuổi, này nhìn đều thương. Hôm nay liền để ta giáo hội ngươi làm sao thức thời vụ ngô phương ố néo cái cổ, chân phải bốn phía hiện ra một đoàn đoàn màu đen luồng khí xoáy. Những này luồng khí xoáy khi thì diễn biến thành hình cung lưới giao sắc khi thì diễn biến trưởng thành màu khi thì diễn biến thành đoạn thương biến hóa và ngàn. dạn kỳ a cụ. Tiếng quát vừa rơi xuống, nô phương đùi phải vứt ra, màu đen luồng khí xoáy ngưng tụ thành kẹt cái hình, như thoát lũ giống như đập bắn về phía chăn lửa thân thể cao lớn. Tầm thường thủ đoạn có thể không đả thương được ta chăn lửa xem thường quét mắt đập tới cái, thân thể vẫy một cái, bạn thể hóa thành hỏa diễm. Vành, vành, vành. Nhiên. Đắc ý tiếng nói còn không kéo dài 2 giây liền bị hống đập âm thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết thay thế. Người ngươi đối với ta làm cái gì chăn lửa trong thanh nhầm chen lẫn sợ hai nó rõ ràng đã khiến bản thể biến mất, đối phương đánh tới công kích nên trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm mới đúng, có thể sự thực thật là, những kia kẹt cảo trạm được hỏa diễm thời điểm, nó bản thể bị cưỡng chế tính hiện hình. Một loại không bị khống chế hiện hình. Làm gì hỏa, nó hung hăng to lớn nhất rửa dẫm cũng không phải khủng bố lực phá hoại, mà là cái kia bất cứ lúc nào có thể ẩn giấu bản thể. Bản thể bất diệt, hỏa diễm không ngừng. Nhưng là ở trước ngáy mắt, nó rửa dẫm ở đối phương quỷ dị thủ đoạn trước, mất đi hiệu lực. chương 28, có ngông nên dị hỏa. Sột tét cạnh ngọc. Lại là một đạo quất lạnh, nô phương toàn thân cao tốc xoay tròn dường như một khối mâm tròn, nhanh như tia chấp lướt về phía chăn lửa năng lượng cuồng bạo sóng đáng, mâm tròn bốn phía hiện lên hơn trăm màu đen luồng khí xoáy, chỗ đi qua, dung nham bên trong trực tiếp mang theo một mảnh khu vực chân không. Kỳ kỳ kỳ làm như cảm ứng được Ngô Phương biến thành mâm tròn bên trong cái kia cực kỳ năng lượng kinh khủng hội tụ, chân lửa trở nên sao đỏ lên, trở nên trắng mắt tam giác con người xuất hiện một chút khiếp y ác liệt hùng quang liếc mắt mâm tròn, trong miệng phun ra nóng rực hỏa diễm, đón lấy lớn đuôi vung một cái, không chậm trễ chút nào hướng về rung nhám phía dưới bơi đi. Chỉ cần là lúc trước tiểu cải đã đánh nó no thống khổ không thể tả, này nếu như thật sự nhai lên mâm tròn một đòn, há không phải muốn làm rơi nó nửa cái mạng? Ta còn không làm nó người, ngươi bỏ chạy. Nô Vương buồn cười nhìn trước một giây còn khí thế hùng hổ như mặt trời ban trưa, một giây sau phần kết liền trốn chăn lửa. Chẳng lẽ dị hỏa đều là cái này đức hạnh? Không biết cốt khí là vật gì. Hình ảnh này cắt quá nhanh. Thâm viêm đại ca, tiểu đệ thưởng thức ngươi. Nhìn chạy trối chết chăn lửa, hỏa trẻ con không chỉ có không co chào phúng, trái lại kính nể giơ ngón tay cái lên. Phản phất đây mới là chúng nó sinh tồn chi đạo. Nhường ngươi toàn thân trở ra, ta bộ mặt hướng về cái nào thả. Trêu tức lời âm vang lên. Trong nháy mắt, nô phương biến thành mâm ngọc biến mất với dung nham bên trong. Gần như cùng lúc đó, chăn lửa trong lòng bay lên một luồng dự cảm không ổn, còn không phản ứng lại, trong con ngươi xuất hiện một đèn kịt vật thể. Và mâm ngọc xuất hiện ở chăn lửa trên đỉnh đầu, như một viên đèn kịt thiên thạch vũ trụ ẩm ầm nện xuống. Nhất thời, một luồng còn như sơn băng địa liệt giống như nổ vang, từ tiếp xúc nơi dâng trào mà ra. Trong nháy mắt này, quần quận dung nham như sóng lớn cuộn cuộn, phong lớn lao tủ vì đó lay động thậm chí xuất hiện một chút vết giãn nước kỳ kỳ kỳ chân lửa giữ tận vẻ mặt càng vặn vẹo ở Ngô Phương oanh tạp dưới đầu trực tiếp ao hám hơn nửa một đôi huyết con ngươi tựa hồ muốn bóc ra giống như tâm viêm đại ca ngươi liền cho ta làm cái bạn đi hỏa trẻ con thiện ý khuyên bảo Bi bô trong thanh âm chen lẫn đau lòng chân lửa hư lạnh một tiếng cố nén lớn đau tiếp tục chìm xuống ngươi trốn đi được sao Ngô Phương mặt không hề cảm xúc thanh âm lạnh như băng hạ xuống lại một lần hóa thành xoay tròn mầm tròn biến mất không còn hơi Vành, vành, vành. Nộ phương tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sao xem bên dưới, cũng trong lúc đó tựa hồ có sáu cái mâm tròn từ phương hướng khác nhau công kích cháy mãng mũi một lần va chạm, chăn lửa một cái nào đó vị trí đều sẽ ao hãm đi vào 10 CM. Coi như cùng người đồng quy vô tận, ta cũng tuyệt không thần phục. Chăn lửa một thân ngông nghênh, thân hình khổng lồ điên cuồng vùng vầy lên, vô tận dưới nền đất dâng trào xuất huyết cụ bệ này, đỏ, dung nhăm trụ, mang theo bài sơn đảo hải tư thế. Vô phương hướng về tính hướng về phía trên đánh tới, dung nham trụ hoanh kích ở phong ấn lao tù lên, vang vọng lên tiếng vang trầm nặng, thậm chí toàn bộ thiên phần luyện khí tháp đều lay động lên. Ngô vương căn bản không có thời gian để ý chăn lửa dãi dùa, như cũ lấy cực cao tần suất xuống tới, vây tạp mỗi cái vị trí. Dị hỏa có tôn nghiêm, giết không khuất phục nhân loại. Ta không thần phục, tuyệt không. Nhân loại, ngươi giết ta đi, ta thả rằng trực diện tử vong. Chăn lửa có người gào thét hò hét, tâm viêm đại ca. Ngươi là ta tấm gương hỏa trẻ con đứng ở tiêu viêm trên bả vai, quả đấm nhỏ bốc lên, vì là chăn lửa đánh khí. Nô phương đánh no đòn đang tiếp tục, đồng thời kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết ngoại giới nhất cử nhất động. Dừng, nhân loại ngươi trước tiên dừng lại. Nô phương lại hoanh kích ba lần sau, chăn lửa đột nhiên thay đổi trước ngông nen, phát sinh một đạo khẩn cầu thương xót âm thanh. Có việc. Nô phương dừng động tác lại, khôi phục thành hình người lơ lửng ở chăn lửa phía trên. So với ban đầu. Giờ khác này chăn lửa hình thể đã thu nhỏ lại một phần ba, hơn nữa toàn thân ao hãm, cẳng có mấy cái vị trí đã không bị khống chế do thực thể đã biến thành hỏa diễm. Đại gia đều là mở ra linh trí. Có việc dễ thương lượng, đừng núp nhích võ chăn lửa hướng về ngô phương chừng mắt nhìn, nỗ lực để cho mình xem ra ôn thuần điểm trải qua đau đớn thê thảm giáo hấn. Nó xác định thập phần trước mắt người này có thể trà đạp chính mình cũng giết chết chính mình. Thôi. Ngược lại hôm nay cũng chính là ngứa tay ngày mai vào lúc này trở lại thu phục người ngô phương giỏ ra tay vô vụ chăn lửa đầu, tiện đà hướng tiêu viêm nháy mắt ra dấu, đi đi, ngày mai trở lại. Tiêu viêm tâm lĩnh thần hội phối hợp gật gật đầu, đi theo ngô phương phía sau hướng về phía trên bay đi. Nhìn biến mất ở trong tầm mắt hai bóng người, chăn lửa vẫy vẫy đầu, có chút mộng, chậm chạm không phản ứng kịp. Đi rồi, đối phương liền như thế đi rồi. Nó đã từ bỏ phản kháng, nó đã chuẩn bị đàm phán. Nó thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất thành là nhân loại phối hợp thể lực. Đáng kinh ngạc hỉ đến quá mức bất ngờ. Đối phương vào lúc này rút lui. Một lúc lâu, Chân Lửa phục hồi tinh thần lại hưng phấn ngựa đầu giống to, ông trời vẫn là quan tâm nó. Nó có lòng tin ở đối phương ngày mai đến trước, phá tan phong ấn chạy khỏi nơi này. Vắng lặng chốc lát, Chân Lửa đột nhiên há miệng hút vào, điên cuồng nuốt chửng dung nham bên trong nguyên tố lửa đợi đến hình thể khôi phục lại vốn có to nhỏ thời điểm, lớn đuôi vung một cái, Bóng người tựa như tia chấp va về phía phòng ấn lao tủ. Xảy ra tình huống gì? Đang yên đang lành, tháp làm sao lay động lên? Có cường giả ở trong chúng ta viện luận bàn sao? Các người có cảm giác hay không đến tâm hỏa trở nên sao động, ta dĩ nhiên có chút ức chế không được. Động tính này có vẻ như là từ tháp dưới chuyển đến, chẳng lẽ tháp dưới chân áp một loại nào đó hoang cổ hung thú? Thiên phần luyện khí tháp bên trong, nguyên bản đang tu luyện đệ tử trước sau từ các con trẻ vừa ra. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau suy đoán này lớn động tĩnh lớn khởi nguồn. Động tĩnh này là các ngươi chỉnh đi ra. Vẫn lạc tâm viêm thu phục không? Có phải là có thể nói cho cha mẹ ta bọn họ ở đâu? Từ Nghiên nhìn thấy hai đám lửa từ sau cửa sắt mới xông vào nàng ống tay, vội vàng hạ thấp giọng dò hỏi. Trong tháp hết thể học viên, lập tức rời đi thiên phần luyện khí tháp. Đỗng nhiên, một đạo giả mua tiếng quát ở cả tòa trong tháp vang lên, vang vọng ở mỗi người bên thai, kéo dài không tiêu tan. Đây là Tô Thiên đại trưởng lao âm thanh. Trong tháp thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đừng lăng, đi a. Gấp gáp hỗn độn bước chân trong tiếng, một đám học viên dồn dập hướng về thiên phần luyện khí tháp cửa lớn tuần tới. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Thử Nghiên đi tới ngoài tháp, lên tiếng chất vấn Ngô Phương Tiêu Viêm. Không có gì, tiền Bối chỉ là đánh đập một trận vẫn lạc tâm viêm, cũng cho nó một lần cơ hội chạy trốn tiêu viêm nhẹ nhàng trả lời. Mục đích của các ngươi không phải hàng phục nó sao? tự Nghiên trong con ngươi mang theo nghi hoặc, vẫn lạc tâm viêm bạo động. Như vậy động tĩnh lớn tất nhiên sẽ khiến cho ngoài sân cường giả chú ý, đặc biệt là những tiêu cấp cao luyện dược sư. Muốn chính là hiệu quả này tiêu viêm giả vờ thần bí, hỏi lại ta cũng không có trả lời ngươi, ngươi chỉ cần yên tĩnh làm cái khán giả liền tốt. Được dị hỏa có thể đừng quên các ngươi lời hứa với ta. Từ nghiên dơ dơ lên quả đấm nhỏ thở phì phò hừ một tiếng. Chương 29, nội viện thai nạn. ầm Ẩm. Ở một đám học viên lui ra thiên phần luyện khí thắp không lâu. Một đạo trầm thấp như nổ lôi giống như lớn âm thanh trong dây lắt vang lên bên thai mọi người. Này đến tột cùng phát sinh cái gì? Thiên phần luyện khí tháp tại sao lại bạo động? Ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một rộng trừng dài mấy chục trượng màu máu rung nham trụ mang theo nóng rực tương lưu đỗng nhiên lao ra mặt đất, đem toàn bộ thiên phần luyện khí tháp bao phủ màu máu rung nham xuất hiện, khiến nội viện trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt cất cao, như đồng vị với trong lò lửa. Cũng đang lúc này. Thiên phần luyện khí tháp ở ngoài hiện lên lít nha lít nhít màu xanh lam phù văn, màu xanh lam phù văn đan xen lẫn nhau dệt thành một tấm vong lớn, đem dung nham trụ phong ấn tại thiên phần luyện khí tháp bên trong. Theo dung nham trụ không ngừng xung kích màu xanh lam luân lưới, không chỉ là thiên phần luyện khí tháp, toàn bộ nội viện đều ở này như thiên thạch chạm vào nhau giống như hành kích bên trong kịch liệt lay động lên. Hết thể học viên lùi đến quảng trường, không được ở thiên phần luyện khí tháp xung quanh lưu lại. Ngay ở một chúng đệ tử trợn mắt ngoác mồm nhìn luyện khí tháp thời điểm, Phương xa mấy chục đạo cầu vồng sẽ qua, trong đó người cầm đầu chính là nội viện lớn dài lao tông ngàn. Đại trưởng lão, trong tháp đến cùng phát sinh cái gì? Một tiên đệ tử tiến lên một bước, sắc mặt có chút trắng xám liếc mắt cái kia từ trong lòng đất phun phát ra hừng hực dung nham, cho dù có màu xanh lam lớn lưới cách ly, tuy nhiên có thể cảm nhận được trong đó chất chứa khủng bố năng lượng. Nguồn năng lượng này, một khi đột phá màu xanh lam lớn lưới buộc phát ra, đối với nội viện tới nói tất nhiên là một hồi đáng sợ thai nạn mâu máu dung nham trụ hành kích màu xanh lam lớn lưới sau khi thất bại vẫn chưa tối lui vẹn vẹn yên tĩnh chốc lát lại khởi sướng một vòng mới anh kích dung nham trụ bên trong một con khổng lồ chăn lửa hiện lộ ra giữ tận đầu lâu thỉnh thoảng mở ra cái miệng lớn như chậu máu khiếp người đến cực điểm Này đây là viễn cổ hùng thú sao nó vẫn sinh sống ở chúng ta hàng ngày tu luyện luyện khí tháp hạ nhìn cái kia vẹn vẹn chỉ lộ ra một cái bàng đầu to cùng với một đoạn thân thể chăn lửa một đám học viện nuốt một ngụm nước bọn, cái chán chảy ra một chút mùi hôi lạnh Nhiều năm đến bọn họ là đang cùng tử thần giao thiệp với A. Đây chính là vẫn lạc tâm viêm. từ nghiên ánh mắt nhìn tròng chọc vào cái kia ở dung nham bên trong bước lên chăn lửa. Tiết hầu cũng là hơi lăn nhúc nhích một chút. Đây là nàng lần thứ nhất xem thấy vậy khổng lồ rắn. Vẫn là do hỏa diễm tạo thành rắn. Nó đã tu luyện ra linh trí ngô phương nhẹ nhàng trả lời. Ngươi vừa ở phía dưới thật sự đánh no đòn nó. từ nghiên hỏi do, dung nham trụ bên trong chăn lửa cho nàng mang đến không nhỏ chấn động chỉ cần là xuyên thấu qua mầu xanh lam lớn lưới thẩm thấu ra năng lượng đã đủ khiến nàng khiếp đảm như không phải nó còn có tác dụng ta đã ở tiền bối dưới sự giúp đỡ đưa nó luyện hóa tiêu viêm cướp mở miệng trước không khó nghe ra trong lời nói đối với Ngô Phương Tôn sủng. từ nhiên mí mí môi đôi mi thanh tú nhíu lên nếu vẫn là tâm viêm từ trong phong ấn đi ra ta hy vọng các ngươi có thể ngay lập tức ra tay đồng phục không nên để cho học viện chịu ảnh hưởng yên tâm đi tiền bối làm việc có chừng mực tiêu viêm nói rằng các ngươi không nghe ta sao Lập tức rời đi nơi này, đi tới quảng trường tập hợp. Trên bầu trời, Tô Thiên lạnh lùng liếc mắt như cũ chờ ở tại chỗ không nhúc nhích học viên. Nghe được tiếng quát tháo, một đám học viên phục hồi tinh thần lại, rồn dập hướng về quảng trường phương hướng tuôn tới. Đợi đến học viên đi xa, Tô Thiên ánh mắt chuyển đến đang không ngừng oanh kích màu xanh lam lớn lưới chăn lửa trên người, lông mày càng nhăn càng sâu. Đáng chết, so với trăm năm trước, nó năng lượng tăng vọt mấy lần. Hiện tại phong ấn đã không làm gì được nó Tô Thiên đứng ở hư không hít sâu một hơi. Đại trưởng lão, nó nếu sớm đã có đột phá phong ấn năng lực, vì sao một mực phải chờ tới hôm nay?" Một tên trưởng lão trên mặt bên trong mang theo nghi hoặc. Hiện tại không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm bất luận làm sao, chúng ta cũng không thể để cho Vẫn Lạc Tâm Viêm đánh vỡ phong ấn, bằng không hậu quả khó mà lường được Tô Thiên sắc mặt âm tình bất định, tiện đà nhìn về phía phía sau một tên trưởng lão, đi ngoại viện đem viện trưởng người tới. "Đại trưởng lão?" Ngoại viện bên kia truyền đến lời, ngay ở Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động trước mấy phút, Viện trưởng trốn đi cho tới phó viện trưởng, chính đang trên đường chạy tới một tên trưởng lão cung kính nói: Cái gì? Lão này vừa vặn ở thời khắc mấu chốt này vân du. Tô Thiên sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, toàn bộ già lam học viện e sợ cũng chỉ có mang thiên xích có thể giải quyết vụ tai nạn này. Một mực đối phương vào lúc này trốn đi, càng làm người tức giận chính là, nay thần bí viện trưởng mỗi lần thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trời mới biết hắn đi đâu, lần sau làm sao thời điểm trở về? Năm sao đấu vương trở xuống trưởng lão toàn lực tìm viện trưởng. Tô Thiên tỉnh táo lại, bỗng nhiên vung tay lên nói, cho tới bên trên trưởng lão, toàn bộ theo ta bảy ra trận phong ấn, có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Dứt lời, Tô Thiên thân hình lấp lué, trong chấp mắt liền xuất hiện ở thiên phần luyện khí tháp phía trên. Các người có hay không cảm thấy cái kia chăn lửa trên người lộ ra đến khủng bố năng lượng cùng chúng ta bình thường tu luyện tâm hỏa có chút giống nhau. Người như thế nói chuyện cũng thật sự là, tâm hỏa khởi nguồn sẽ không phải chính là cái này đại gia hòa chứ. Cái kia dung nham liền không gian đều nóng vặn vẹo, nếu như chúng ta dính lên chẳng phải trong nháy mắt bị hòa tan? Cũng không biết đại trưởng lão bọn họ có thể hay không phong ấn lại lúc này viễn cổ hung thú. Nếu như phong ấn thất phá, vậy chúng ta nhưng là gặp xui xẻo. Bởi quảng trường vị trí cao thế, mặc dù cách nhau rất xa, một đám học viên cũng có thể xem thanh thiên phần luyện khí tháp bốn phía tình huống. Giờ khắc này, chăn lửa tần số cao va đập màu xanh lam lớn lưới lớn lưới tuy rằng gừng rắn, nhưng ở chăn lửa kéo dài đốt cháy dưới. Như cũ xì xì không ngừng liều lĩnh màu xanh lam khói lớn lưới cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng. Gia cố phong ấn. Nương theo quát to một tiếng, thiên phần luyện khí thắp trên không, gần 20 tên trưởng lão giao nhau trôi nổi, các loại màu sắc đấu khí chi rực hơi chấn động, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những trưởng lão này lấy tô thiên dẫn đầu, hai tay mở ra lòng bàn tay đối diện màu xanh lam lớn lưới, trong cơ thể đấu khí lấy dây trạng quần cuộn không ngừng rót vào trong đó. Có tô thiên đám người gia nhập. Màu xanh lam lớn lưới khẽ run lên, nguyên bản lờ mờ ánh sáng tăng sáng không ít. Đừng nói các ngươi, coi như mang thiên xích lão đầu nhi kia ở chỗ này cũng ngăn cản không được ta. Trong phong ấn truyền ra trêu tức âm thanh, tựa hồ căn bản không đem tô thiên đám người để ở trong mắt. Chân lửa thân hình lại một lần nữa bành trướng, đôi rắn khổng lồ càng ngưng tụ, ngọn lửa màu đỏ thắm thậm chí mơ hồ đã biến thành màu tím. Giang rắc, đôi rắn đung nhiên quăng đánh vào màu xanh lam lớn internet. Nhất thời, một đạo âm thanh lanh lảnh văng lên. Duy thấy cái kia bị đuôi rắn quang bên trong vị trí, xuất hiện một cái dài nhỏ khe hở, không ít dung nham tự trong khe hở chảy ra, dung nham chỗ đi qua, gạch đá hỏa tan hỏa diễm bốc lên. Không được. Nhìn xuất hiện khe hở, Tô Thiên con người đột nhiên co rụt lại, tất cả mọi người sức mạnh tập trung một chỗ. Ngoại viện trưởng lão vì sao còn chưa tới. Ở Tô Thiên đám người liều mạng chữa trị dưới, khe hở tuy rằng khép lại, nhưng so với những vị trí khác mà nói rõ hiện ra bạc nhược rất nhiều. Hơi thở này. Hàn Phong nên cũng có thể nhận ra được đi ngô phương đứng ở tử nghiên bên cạnh, khỏe miệng mang theo ý cười dù gì nói. Chương 30, Hàn Phong. Hắc giác vực, kệ trang. Này đây là dị hỏa khí tức. Trong lầu các, một vị thân mang luyện dược sư bảo phục nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một vệ kích động nam tử bảo phục sau lưng, tinh tế kể chữ càng dễ thấy. Hàn Phong, Hắc giác vực bên trong nắm giữ hết sức quan trọng địa vị tồn tại không phải là bởi vì hắn đấu hoàng đỉnh cao tu vi mà là cái kia tiếp cận thất phẩm luyện dược sư thân phận một tên gần thất phẩm luyện dược sư, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, vậy cũng là khá là hiếm thấy. Mặc dù là cái kia đấu tông cường giả cùng với gặp mặt, cũng đến khách khí ba phần. Dù sao gần thất phẩm luyện dược sư nhưng là nắm giữ cực cường sức hiệu triệu. Tựa hồ vì xác minh suy đoán, Hàn Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầu ngón tay khẽ gẩy, một luồng như trong suốt hồ nước giống như ngọn lửa màu lam đậm từ trong cơ thể tỏa mà ra, cuối cùng đem kín bao vây. Nay ngọn lửa màu lam đậm. Khá là kỳ dị, nhìn qua, dĩ nhiên như là một đoàn trong suốt hồ nước đang lưu động giống như vậy, nhưng mà chân thật nhất càng quan, nhưng là rõ ràng nói cho người, đây cũng không phải là một bãi nước, mà là một loại hỏa diễm. Biển Tâm Viêm, bảng dị hỏa đứng hàng thứ 15. Theo Biển Tâm Viêm bốc lên, Hàn Phong hồn thức mức độ lớn tăng trưởng, lúc trước vậy còn có mơ hồ cảm ứng, giờ khác này nhưng là như ở bên người phun trào giống như vậy, cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên là dị hỏa. Hải Tâm Diễm hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại, Đón lấy Hàn Phong nghiêng đầu xem hướng về phương Bắc, ánh mắt ngưng lại, làm như phân biệt xảy ra điều gì, lông mày hơi nhíu lại, tự nói lầm bầm nói, dị hỏa khí hơi thở hình như là già nam học viện nội viện, lẽ nào là bọn họ. Hàn băng, lập tức cho ta liên hệ giả gian, Lam, bên trong học viện viện cơ sở ngầm, nhìn nội viện hiện tại tình huống thế nào hơi làm do dự, Hàn Phong trầm giọng vùng đến. Sau 3 phút, một đạo huyền như là ma bóng người xuất hiện ở trong lầu cát, vì một chân trên đất, trong nội viện. Thiên Phần luyện khí tháp bạo động, một cái to lớn chăn lửa chính đang xông tới phong ấn. Chăn lửa. Hàn Phong híp lại mắt, nên chính là dị phát hỏa. Mang Thiên Sích có thể ở trong viện. Theo cơ sở ngầm báo cáo, Mang Thiên Sích Vân Du không ở trong viện hiện tại nội viện do Tô Thiên trưởng quản, ngoại viện thì lại do Hổ Kiền trưởng quản Hàn Bang ôn quyền nói. Thực sự là trời cũng giúp ta. Hàn Phong từ trong lồng ngực lấy ra một viên lệnh bài, mắt mang như điện, cầm nó đi xin mời địa viêm tông, bát phiến môn, huyết tông tông chủ. Còn có Kim Ngân tiên sinh lại đây ta có việc cần bọn họ hỗ trợ. "Phải." Hàn Băng đáp một tiếng, lập tức đứng dậy nhanh chóng rời đi. Nhìn biến mất Hàn Băng, Hàn Phong chậm rãi thở ra một hơi. Tuy rằng hắn ở Hắc Giác vực bên trong nắm giữ cực kỳ khổng lồ sức hiệu triệu, nhưng Giả Nam học viện nhưng cũng là một cái quái vật khổng lồ, đặc biệt là viện trưởng Mang Thiên Sích càng có sâu không lường được tu vi thông thường mà nói, hắn cũng không mong muốn trêu chọc đối phương, nhưng loại này không trêu chọc là xây dựng ở không có mê hoặc tình huống. Nếu mang thiên xích còn tọa chấn trong viện, hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ do dự một phen, nhưng, hắn kiêng kỵ nhất người nói bơi, này dị hỏa hắn tình thế bắt buộc. Gia Lam học viện, nội viện, ngoại viện người đến trên quảng trường, nô phương liếc mắt phía đông, tục thảo nhàn nhạt mở miệng. Ngay vậy, tử nghiên, tiêu viêm vội vàng đưa mắt ném bắn tới, trong tầm mắt, mấy vệt cầu vồng lướt tới. từ nghiên nha đầu, ngươi không phải không thích ở tại nội viện sao? Chẳng trách bên ngoài không tìm được ngươi người. người. Hồ Kiên ở trên quảng trường không hơi dừng lại, quét mắt tử nghiên sau, ánh mắt dừng lại ở ngô phương tiêu viêm trên người, ngươi làm sao còn đem hai người bọn họ mang vào. Trong viện quy củ ngươi đã quên sao? Ngoại viện đệ tử không được đi vào nội viện, hơn nữa một người trong đó còn chỉ là cái tùy tùng. Hiện tại ta có nhiệm vụ tại người, một lúc lại tìm các ngươi tính sổ. Hồ Kiên nhíu như mày, nói song hướng về thiên phần luyện khí tháp bay đi, lao tô, các ngươi còn chịu nổi? Hy vọng chúng ta có thể ra lên một phần lực đừng cú cưa, có các ngươi xuất lực còn có thể lại trên đỉnh một quãng thời gian nhìn thấy Hổ Kiền đám người đến. tô Thiên thở phào nhẹ nhõm, có điều nếu muốn giải quyết cái phiền toái này vẫn phải là nhanh lên một chút đem viện trưởng tìm đến a. Hổ Kiền đám người gia nhập, nguyên bản đối mặt tan vỡ biên giới màu xanh lam lớn lưới tựa hồ lại lần nữa thức tỉnh tỏa sáng mới máy, không ít khe lớn bắt đầu chậm rãi khép lại, run rới nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Kết cục sẽ không bị thay đổi. Chân lửa mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một bên sông tới phong ấn, một bên trong miệng phụt lên cuồng bão năng lượng oanh tạp dần dần khép lại khe hở. Hổ Kiên mang đến ngoại viện trưởng Lão, ở thực lực tuy rằng phổ biến so với nội viện trưởng Lão yếu hơn một chút, nhưng thắng ở số lượng tăng gấp đôi, vì thế cũng đến tác dụng không nhỏ, chí ít từ ngắn hạn đến xem, đã kềm chế phong ấn tán loạn chuyển biến xấu. Tiên bối, dựa theo trước mặt xu thế, này phong ấn còn có thể nhốt lại vẫn lạc tâm viêm bao lâu. Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương cung kính dò hỏi. Nộ phương nhìn thẳng thiên phần luyện khí tháp mở ra bàn tay phải nói, 5 cái canh giờ. Tình thế căng thẳng đang kéo dài. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ theo thời gian trôi đi, sắc trời dần su lờ mở. Viện trưởng tìm trở về rồi sao? Thiên phần luyện khí tháp trên không, tô thiên vận chuyển đấu khí âm thanh khuyết tán toàn bộ nội viện. Đại trưởng lão, vẫn không có viện trưởng tin tức xa xa chuyển đến tiếng vang. Đáng chết, phong ấn liền muốn phá. Tô thiên sắc mặt trắng bệnh. Trong cơ thể đấu khí như cũ điên cuồng hướng trong phong ấn tuần tới giờ khắc này, luyện khí tháp phía trên gần trăm bóng người đều là thở hổn hộc, ở dài đến 5 cái canh giờ phong ấn lại, bọn họ đấu khí trong cơ thể cơ hồ bị tranh thủ. Một đám tên ngu xuẩn, đến lúc này lại vẫn ở làm vô vị giấy rั่ว, chờ ta đi ra ngoài không phải đem các ngươi toàn hòa tan. Chân lửa trở nên trắng mắt tam giác con người bắn ra một đạo ác liệt hôm qua, lần lượt đảo qua phong ấn ở ngoài Tô Thiên hổ kiền đám người nóng rực dung nham lần thứ 2 từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Tiếp theo lớn đuôi vùng một cái, màu xanh lam lớn lưới nhất thời xuất hiện một cái ngôi sao bóng đá lỗ thủng. Mọi người cần phải kiên trì, tuyệt không thể thả súc sinh kia đi ra. Tô thiên hét lớn, từ trong không gian giới chỉ móc ra một đống đan dược ném vào trong miệng, dư trưởng lao thấy thế, hơi làm do dự, cũng rồn dập dùng tương tự đan dược. Trong ngay mắt, những trưởng lão này hầu như khô cạn đấu khí lần thứ hai rồi rào lên. Tiên bối, Hàn Phong hắn có thể tìm tới nội viện sao chúng ta vẫn là mượn tử nhiên tay mới tìm tới nơi này tiêu viêm ngưng mắt nhìn ngô phương hỏi hàn phong như không nữa đến này phong ấn đều phá đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể sớm ra tay hàng phục vẫn là tâm viêm đã đến rồi ngô phương con ngươi híp lại ánh mắt tìm đến phía thiên phần luyện khí tháp phương bắc bầu trời phương xa mấy đạo bóng đen càng ngày càng gần cuối cùng lơ lửng không chung cùng tô thiên đám người đối lập thật không ngờ tới giả lam nội viện lại vẫn ẩn giấu đi dị hỏa tô thiên đại trưởng lao ý tứ của các ngươi đúng là rất khẩn a Hàn Phong quét mắt trong phong ấn chăn lửa, trong con ngươi đầy dây tham lam. Hàn Phong, Tô Thiên xoay người lạnh lùng nhìn kỹ Hàn Phong, ngươi tới đây có chuyện gì? Hàn Phong hai tay gánh vác phía sau, là một người luyện dược sư, ở cái này điểm tới ngươi giả Lam học viện, đương nhiên là vì dị hỏa. Các ngươi tại sao lại tìm được ta nội viện địa chỉ? Lại tại sao lại ngay lập tức biết được dị hỏa bạo động sự tình? Tô Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ngươi ở ta giả Lam học viện xếp vào ngươi người. Chương 31 Hải Tâm Diễm, nay nghiệp chướng rốt cục đến rồi. Một luồng ẩn chứa sát ý thanh âm giả mua tự tiêu viêm trong nhẫn chuyên gia, dược trần chậm dãi hiện lên thân hình, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt gắt gao khóa chặt Hàn Phong. Bọn họ là người nào? Thường nghiên nhũ mày, chẳng lẽ này liền là kế hoạch của các ngươi? Tiêu viêm vô vũ tử nhiên đầu nhỏ, ha ha, người này tên là Hàn Phong, chính là dược lão đồ đệ nhưng, hắn vì dược lão phần quyết dĩ nhiên làm ra cùng người ngoài khi sư diệt tổ hoạt động. Trên quảng trường. Một đám học viên ánh mắt đều phóng đến đột nhiên đến thăm Hàn Phong đoàn người trên người, từng cái từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc nhỏ giọng suy đoán bọn họ tới đây mục đích. Hàn Phong, ta giả Nam học viện cùng ngươi từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các ngươi vì dị hỏa không ngợi mà tới, hẳn là sống chúng ta giả Nam học viện làm khó dễ. Hổ kiên sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm, phong ấn vẫn lạc tâm viêm đã đầy đủ khiến cho bọn họ đau đầu, hiện tại trả lại như thế một đám ác phỉ. Hồ phó viên trường Ngài lời này nói có thể có chút nghiêm trọng hàn phong hướng về hổ kiến ôm quyền, tiện đà ánh mắt liếc nhìn trong phong ấn vẫn lạc tâm viêm, hờ hững ý xô, nở nụ cười, dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật đối với chúng ta luyện dược sư mà nói, nó có thể nói là chúng ta trong lòng tín ngưỡng mà các ngươi nhưng là đem vây ở trong tháp cưỡng chế tính lợi dụng năng lực của nó vì ngươi học viện tạo phúc, này không khỏi quá có điều với nhân đạo hôm nay ta hẳn phong tới đây. Chính là muốn mời các ngươi chư vị đem này dị hỏa thả ra cũng do ta mang đi cho tới vì thế mang đến tổn thất, Ngày sau ta hàn phong định đem giúp đỡ bồi thường. Đường hoàng cớ Chết ở trên tay ngươi người tốt không có 1.000 ngàn cũng có 800, ngươi loại này ác đồ từ đâu tới tư cách cùng chúng ta đàm luận tín ngưỡng. Dị hỏa nếu như ngươi mang đi, e sợ sẽ có nhiều người hơn uổng mạng ở trong tay ngươi sư phụ ngươi dược tôn giả chết, nên cũng có khác kỳ lạ đi. Tô thiên xem thường quét mắt hàn phong, tiện đà vung tay phải lên. Hết thể trưởng lao đỉnh chỉ phong ấn, chuẩn bị toàn lực đón đánh đám này đến phạm nhân. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe đầy trời phá vang lên tiếng gió, gần trăm tiên lưng mọc đấu khí hai cánh bóng người mắt nhìn chầm chầm đem hàn phong một đám người vây vào giữa. Không hổ là dược Hoàng, liên huyết tông, địa viên môn, Bát phiến môn những thế lực này thủ lĩnh đều có thể mời đi ra tô thiên phất một cái ống tay áo, ánh mắt đảo qua hàn phong sau lưng một đám tạo hình quái lạ người, khẽ cau mày thản nhiên nói, này sức hiệu triệu. Hắc giác vực bên trong e sợ chỉ có người một người đi. Đại trưởng Lao nếu nhận ra ta phía sau những người này, mong rằng đối với tu vi của bọn họ nên cũng có hiểu biết đi Hàn Phong cười cận, thật sự đánh tới đến, thục thắng thuộc chịu có thể không nhất định đây. Tô Thiên khỏe miệng ngầm lấy một vệ châm trọng cười nhạo nói, muốn không thử xem. Nếu đại trưởng Lao nhất định phải một trận chiến, vậy cũng thì đừng trách ta Hàn Phong ra tay rồi Hàn Phong trên khuôn mặt nụ cười thu lại, trước kia đầy dây ôn hòa ánh mắt trở nên ấm lãnh. Sau một khắc, hai tay nắm tay một luồng dường như thủy dịch giống như ngọn lửa màu lam đậm từ năm đấm mặt ngoài lan tràn ra, hầu như trong nháy mắt, thân thể bốn phía nhiệt độ tăng vọt, lại là dị hỏa. Ngọn lửa màu lam đậm vừa xuất hiện, thiên phần luyện khí tháp phía trên ngoại trừ tô thiên bao quát hổ kiền cùng với hắc giác vực các loại một đám cường giả kinh tiêu thành tiếng. Dị hỏa kề bên người vậy thì như thế nào? Chỉ là đấu hoàng, ta còn không để vào mắt tô thiên tay háo bảo vung lên, một luồng thuộc về đấu tông khí thế bắn ra. Tiên bối, hắn đây là cái gì dị hỏa? Tiêu viêm tĩnh nhìn trầm trầm Hàn Phong nắm đấm mặt ngoài tràn ngập ra ngọn lửa màu lam đậm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hải Tâm Diễm, bảng dị hỏa đứng hàng thứ 15 Nô Ngô Phương nhẹ nhàng trả lời. Tiền Bối, ngài có phải là vừa bắt đầu liền biết Hàn Phong trên người có dị hỏa? Tiêu viêm hỏi dò. Ngô Phương gật đầu ra hiệu, Hàn Phong người này do dược chân giết, hắn này dị hỏa nhưng là ta sắp tặng cho ngươi cái thứ ba dị hỏa. Nghe vậy, Tiêu viêm kích động thân thể run rẩy, hướng về Ngô Phương bái một cái tầng tầng ấm quyền, đa tạ tiền bối từ khi dùng thiêu thiêu trái cây tới nay hắn nói nhiều nhất một câu nói chính là đa tạ tiền bối bởi vì ngoài ra hắn thật sự không biết làm sao báo đáp tiền bối ơn tình đối phương nhìn như cái gì đều không cần a không nghĩ tới này nghiệp chướng vẫn còn có loại kỳ ngộ này có điều quay đầu lại nhưng là làm người làm giá ý dược trần nghiêng đầu nhìn về phía ngô vương thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia khẩn cầu tiền bối ngài chuẩn bị khi nào đem thân thể mượn cho vãn sinh đây không đổi thời cơ chưa tới ngô vương khoát tay háo một cái. Này Hàn Phong nếu muốn có được vẫn lạc tâm viêm, cái kia tất nhiên muốn rảnh tay đơn độc luyện hóa nó, đến lúc đó chính là ngươi cơ hội xuất thủ. Tất cả nghe tiền bối dược chấn áp chế lại xung động trong lòng trả lời. Thiên phần luyện khí tháp trên không, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm bất kể là nội viện một các trưởng lao vẫn là hắc giác vực cường giả, khí thế trên người càng cô động hùng hồn. Tô Thiên, ngươi tuy là đấu tông, nhưng có thể đừng cho là chúng ta này mới thì không thể đủ cùng ngươi ngang hàng người. Cảm nhận được cái kia từ Tô Thiên trong cơ thể tràn ngập ra đấu tông khí thế, Hàn Phong mặt lộ vẻ cảnh giác, trận hướng về phía sau hai tên người bịt mặt ôm quyền, hắn liền giao cho các ngươi hai. Kim Ngân tiên sinh, hai người các ngươi che mặt liền cho rằng ta không nhận ra sao. Tô Thiên châm chọc nói. Ha ha, nếu bị nhận ra, vậy chúng ta cũng sẽ không giấu, giấu giếm giếm kỳ thực hai người bọn ta bản ý không muốn cùng ngươi giả lam học viện là địch, nhưng Hàn Phong đưa ra điều kiện thực sự quá mức mê hoặc cũng chỉ có thể ra tay kiềm chế ngươi một hồi hai tên người bị mặt lộ ra hình dáng, là hai tên giống nhau như lúc ông lão hai người bọn họ tu vi đều là đấu hoàng đỉnh cao, nhưng bởi vì tâm linh tương thông mà tu luyện tương thông công pháp, phối hợp lại ngược lại cũng có cùng đấu tông. Miễn cưỡng sức đánh một trận. Chư vị, bọn họ liền giao cho các ngươi chờ ta luyện hóa này dị hỏa, ưng thuận nhận lời chắc chắn ngay lập tức hoàn thành hàn phong hướng về phía Kim Ngân Tiên Sinh đám người chắp tay sau, sau lưng đấu khí màu lam đậm hai cánh hơi chấn động hướng về phía dưới thiên phần luyện khí tháp lao đi ngăn cản hắn tô thiên mệnh lệnh một hồi đạn gần như mười bóng người cũng hướng phía dưới lướt tới ha ha các ngươi có thể đừng quên chúng ta tồn tại bỗng nhiên tùy tung hàn phong mà đến ngạch hắc giác vực cường giả bên trong có năm người ngăn lại cái kia giả lam học viện trưởng lão đại chiến động một cái liền bùng nổ những người này đều là đến từ hắc giác vực sao từng cái từng cái thật mạnh a được kêu là làm kim ngân tiên sinh hai người lại kiềm chế lại đại trưởng lão Phó viện trưởng cùng các trưởng lao khác cũng bị kiềm chế, được kêu là làm hàn phong người giành tay, Hắn đến tột cùng muốn đối với cái kia chăn lửa làm cái gì. Không nghe bọn họ vừa nãy nói chuyện sao. Này chăn lửa hình như là dị hỏa. Thiên phần luyện khí thắp trên không, một đám cường giả hoàn toàn rơi vào hỗn loạn chiến đấu bên trong phóng tầm mắt nhìn lại, các loại lưu quang đang dện, đấu kỹ tiếng va chạm như tiếng sấm giống như vang vọng ở toàn bộ nội viện. Trên quảng trường học viên, ánh mắt nháo nháo khóa chặt bầu trời chiến đấu. Thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia đã lơ lửng ở phong ấn phía trên Hàn Phong. Chương 32, Dược Trần lên sàn. Ai đi ngăn cản Hàn Phong? Tô Thiên một bên cùng Kim Ngân Tiên sinh chiến đấu một bên nhìn kỹ Hàn Phong cử động. Bên trong chiến trường, bao quát hổ kiến ở bên trong một các trưởng lao trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Bọn họ đều bị người khác nhau sở khiên chế. Căn bản thoát không được thân cho tới trên quảng trường những học viên kia nhóm. Ở Hàn Phong trước mặt không khác nào run dế, dơ tay liền có thể giết chết. Dược Trần. Thời cơ đã đến, nên xem ngươi biểu diễn trên quảng trường, nô phương tử Tôn nói. Văn sinh đã không kịp đợi. Dược chân kích động xong quyền nắm chặt tiện đà thoát ly tiêu viêm nhẫn, ở tại tiến vào nô phương thân thể trước mắt, thân thể run lên bẩn bật. Bộ thân thể này bên trong mỗi cái tế bào đều tiềm tàng một luồng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua khủng bố năng lượng, cái cảm giác này lại như là, chỉ cần hắn dám muốn tiến hành đoạt xác, trong thời gian ngắn thì sẽ xóa bỏ. Đáng chết, nếu mang láo đầu ở đây là tốt rồi. Đô Thiên tách ra Kim Ngân Tiên Sinh công kích, nỗ lực đem chiến trường chuyển đến Hàn Phong xung quanh, nhưng Kim Ngân Tiên Sinh tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, có phải là liền đem con đường chật đứt? Xèo. Ngay ở một các trưởng lão không cam lòng nhìn Hàn Phong có hành động thời điểm, xa xa trên quảng trường một đạo tiếng xé gió vang lên, tiếp theo cầu vòng sẽ qua, một bóng người đứng sững ở Hàn Phong bên cạnh. Người kia là ai? Là địch là bạn? Xem tuổi tác, hắn là ta nội viện học sinh sao? Không thể có thể đứng ở hư không, chí ít đều là đấu hoàn cảnh cường giả. Chẳng cần biết hắn là ai, chí ít từ trước mắt Hàn Phong kinh ngạc vẻ mặt đến xem, hắn hẳn là cùng Hàn Phong không quen biết có thể hắn cũng là đến cướp đoạt dị hỏa. Này cái kia tùy tùng làm sao sẽ? Bên trong chiến trường, cả đám nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô Vương, trong ánh mắt dâng lên một vệ nghi hoặc ngoại trừ hộ kiển, hai mắt trừng tròn xoe, người này hắn nhận thức, chính là cái kia mới vừa bị mang thiên xích thu làm đồ đệ Tiêu Viêm tiếp thân tùy tùng. Lần đầu gặp mặt thời điểm, Hắn rõ ràng đánh giá qua đối phương, trên người căn bản không có bất kỳ đấu khí chập chờn. Có thể trước mắt, lại là chuyện ra sao? Ngươi là người phương nào? Hàn Phong cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình bóng người, toàn thân khí thế bắt đầu kéo lên. Ngươi nói ta là ai đây? Dược Trần trong thanh âm đầy giấy nồng đậm sát ý. Ngươi ngươi, làm sao có khả năng? Ngươi rõ ràng rõ ràng đã chết rồi. Nghe được câm thanh, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt gắt gao khóa nhìn chầm chằm người xa lạ trước mắt thân thể bỗng nhiên run lên, thanh âm của đối phương hắn không thể quen thuộc hơn được, trong trí nhớ trôn sâu đầu góc nơi sâu xa một đạo thương lão thân ảnh thời khắc này nổi lên thoáng chốc một luồng không tên kinh hoàng tự hàn phong khuôn mặt triển lộ ra thứ tư chi thậm chí hơi hơi run rẩy lên ta đổ nhi oan nhiều năm không gặp ngươi chính là dáng dấp này sao dược trần lãnh đạo nhìn sắc mặt trắng bệnh hàn phong sư phụ không chết lẽ nào ngươi không nên hài lòng rơi lệ sao tại sao tại sao Hàn Phong theo bản năng lùi về sau một bước, sức lực toàn thân hầu như trong nháy mắt này bị tranh thủ, một kẻ đã chết làm sao có thể phục sinh. Bên trong chiến trường, chính đang chiến đấu mọi người nhìn thấy hết sức ngơ ngác Hàn Phong, vẻ mặt dị dạng. Hàn Phong không phải dược tôn giả đồ đệ sao? Vì sao người này tự xưng Hàn Phong sư tôn? Các ngươi nhìn cái kia Hàn Phong biểu hiện, lại như là như là gặp ma hơn nữa từ hắn lúc trước trong giọng nói, người này nên đã chết rồi, không nên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ người này chính là chết đi dược tôn giả? Chỉ có điều đã biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Ta có chút mơ hồ, Hàn Phong hắn không phải dược tôn giả yêu nhất đồ nhi sao? Vì sao hai người bọn họ hiện tại nhưng như cựu nhân? E sợ dược tôn giả chết có khác kỳ lạ. Hàn Phong không có tâm tư để ý tới bên trong chiến trường tiếng bàn luận. Sau lưng hai cánh vung lên, quay đầu đã nghĩ trốn xa nhưng mà, hắn mới vừa lướt ra khỏi đi trăm mét liền bị ngô phương chặn lại đi. Đồ nhi ngoan, chúng ta thời trò hiếm thấy gặp mặt một lần không nên luận bàn một phen sao? Dược Trần lạnh lèo âm trầm tiếng nói bên trong sắc ý càng dày đặc. Nói xong, bàn tay phải một phen, một đoàn rừng bạch sắc hỏa diễm từ trong cơ thể dâng trào mà ra, cuối cùng hội tụ ở trong lòng bàn tay như bản mini lốc xoáy quấn quanh gào thét. Cốt Linh lãnh hỏa. Theo rừng bạch sắc hỏa diễm xuất hiện, Hàn Phong biểu hiện triệt để ngưng trệ, mắt đỏ tê thanh nói, lao bất tử. Nếu ngươi năm đó chịu đem phần quyết truyền thụ cho ta, ta lại sao cấu kết hồn điện người làm ra lớn không ngờ việc? Trên lẫn ngập trời sự thù hận dữ tiếng, một luồng cực kỳ bàng bạc ngọn lửa màu lam đậm tự Hàn Phong trong cơ thể dâng trào mà ra, chất hỏa diễm bốc lên, như cơn sóng thần giống như ngưng tụ diễn biến, cuối cùng diễn biến thành một đám lửa tam xoa kích. Liên Đệ sư phụ nhìn ngươi này nghiệp chướng, những năm gần đây đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Dược chân liếc mắt Hàn Phong trong tay hỏa diễm tam xoa kích, ánh mắt đột nhiên một lệ, song trưởng mạnh mẽ vỗ một cái, nhất thời, toàn thân bùng nổ ra một luồng ánh cường quang, như một vòng trói lọi viết, lôi kéo người ta mắt. Nhìn kỹ lại, cường quang hoàn toàn là do rừng bạch sắc hỏa diễm tạo thành, mặc dù cách xa nhau khá xa, bên trong chiến trường một đám cường giả cũng có thể cảm nhận được cường quang bên trong khi đó mà lạnh leo tận xương khi thì nóng rực đến cực điểm hỏa diễm khí tức. Đây chính là dược lao dị hỏa sao. Trên quảng trường, tiêu viêm nuốt một ngụm nước bọn, người bình thường hay là không cảm giác được cái kia rừng bạch sắc hỏa diễm khủng bố, nhưng hắn ăn tiêu tiêu trái cây, đối với nguyên tố lửa là cực kỳ mẫn cảm. Dược lao giờ khắc này mượn ngô phương thân thể sử dụng tới cốt linh lánh hỏa, trình độ kinh khủng vượt xa hắn sử dụng tới thanh liên điệu tâm hỏa gấp 10 gấp trăm lần chỉ cần thân thể bốn phía hư không, đã bị thiêu quỷ dị vặn mèo lên. Nguồn sức mạnh này là thuộc về ở tại ngươi trong nhẫn cái kia cái linh hồn thể lực sao. Tử nghiên ngơ ngác nhìn thiên phần luyện khí tháp phía trên cái kia một đoàn cường quang, trong lòng không tên bay lên một luồng hoảng sợ. Lao bất tử, hết thể đều là ngươi buộc ta. Theo bảng bạc hỏa diễm rốt vào Hàn Phong trong tay hỏa diễm tam xoa kích lại tăng vọt mấy chuộng trường, xì xì thiêu đốt âm thanh không dứt bên tai. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ở Ngô Phương lên sàn trong nháy mắt, nếu nói là hoảng sợ nhất chính là Hàn Phong, cái kia thứ yếu tất nhiên thuộc về trong phong ấn vẫn lạc tâm viêm. Giờ khác này vẫn lạc tâm viêm lại như là như là phát điên, oanh kích màu xanh lam lớn lưới tần suất càng lúc càng nhanh, căn bản không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Vẹn vẹn mấy hiệp, phong ấn liền trắng trợn lay động lên. Răng rắc răng rắc vỡ tan âm thanh liên tiếp không ngừng. nay vẫn lạc tâm viêm vì sao đột nhiên trở nên táo bạo như vậy. Dựa theo trước mặt xu thế, nhiều lắm lại có thêm nửa khắc đồng hồ phong ấn liền phá. Hẳn là hải tâm diễm, cốt linh lánh hỏa xuất hiện, vẫn lạc tâm viêm mới sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn từ trong phong ấn đi ra đi. Bên trong chiến trường, Tô Thiên đám người nhìn liền muốn phá nát phong ấn sắc mặt càng lâm chậm, nhưng đến lúc này, bọn họ cũng không thể ra sức Lao Tô! Dược tôn giả năm đó nhưng là 9 sao đấu tôn đỉnh cao, nếu hắn có thể ra tay giúp đỡ, mặc dù vẫn lạc tâm viêm tử trong phong ấn đi ra, hắn nên cũng có thể đem đồng phục hổ kiển chờ mong nhìn thiên phần luyện khí tháp phía trên phương. Chương 33, chém hàn phong. Thiên phần luyện khí tháp phía trên, dược trần thân thể bốn phía cốt linh lánh hỏa dần dần co rút lại, nương theo chợt lóe lên trói mắt cường quang, một thanh do hỏa diễm đan dệt mà thành trường thương xuất hiện ở trong tay trường thương hơi quét qua. Xét qua không gian nhất thời dường như chìm vào tảng đá mặt hồ, gợn sóng xa xa đã tàn mát. Nghiệp chướng, nếu ngươi không dám ra tay, vậy chỉ có thể sư phụ động thủ dược trần đen kịt con mắt nạ cả mò di lạnh leo ánh sáng, chỉ sẽ qua, cầm trong tay trường thương lướt về phía Hàn Phong. Hải Diễm Kích. Nhìn hóa thành cầu rồng mà đến dược trần, Hàn Phong hít sâu một hơi, tiện đà một tiếng quát chói tai, hai tay nắm nắm Hỏa Diễm Tam xoa Kích, người kết hợp nhất bắn mạnh mà ra, hóa thành một con rồng lửa đi tới. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, lùi về sau. Cách đó không xa bên trong chiến trường, Tô Thiên biến sắc mặt, một quyền đánh đuổi Kim Ngân tiên sinh sau hét lớn một tiếng, về sau nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Không chỉ là nội viện một các trưởng lão, hắc giác vực cao thủ cũng ngay lập tức hướng về phương xa thối lui. Trên đường chân trời, hai bôi ánh sáng khác nào xẹt qua chân trời sao trời, ôm theo sức mạnh đáng sợ trước mặt chạm vào nhau, lẫn nhau chỗ đi qua, hư không vặn mèo. Ầm ầm. Nổ vang rung trời bên trong. Va chạm cái kia một vùng không gian trong nháy mắt rơi vào đỉnh trệ trạng thái, bên lớn hỏa diễm phong bạo như đám mây hình nấm giống như bỗng nhiên hiện lên, nguyên bản bầu trời trong xanh, vào đúng lúc này cũng hơi ảm đạm xuống. Ở mọi người chú ý dưới, rừng bạch sắc hỏa diễm tạo thành trường thương cùng ngọn lửa màu lam đậm tạo thành tam xoa kích đan xen vào nhau. Ầm ầm. Sau đó tình thế căng thẳng vẹn vẹn kéo dài 2 giây, lại là một đạo nổ vang rung trời rừng trường thương màu trắng trực tiếp từ tam xoa kích bên trong xuyên thấu mà qua. Năng lượng cùng bão chấn động phía kia không gian dường như bị đại lực vặn lên khát mặt, hết sức vặn mèo. Gần như cùng lúc đó, từng vòng chen lẫn hai loại dị hỏa cơn báo năng lượng lấy va chạm nơi làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán ra chỗ đi qua. Không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, xì xì văn vọng. Chiến đấu kết thúc. Ai thắng? Già Lam Học Viện trưởng lão cùng với Hất Giác vực cường giả, ngưng mắt xem hỏa diễm phong bão tàn phá vùng đất trung tâm. Nơi đó có hai đạo lẫn nhau quay lưng bóng người, một người trong tay cầm tam xoáy kích. Một người trong tay cầm trường thương không khí dần dần yên tĩnh, vì chiến đấu tạo thành bầu trời sám xịt lần thứ hai trở nên sáng sủa. Vậy. Đột nhiên, cái kia gần dài 10 trượng tam xoa kích tẩm ẩm phá nát, tan rã thành từng tia từng tia hỏa diễm đi vào hàn phong trong thân thể sau một khắc. Hàn phong bên ngoài thân ở ngoài quần áo nổ tung, lồng ngực nơi lộ ra một xuyên thấu đầy đủ hai cái to bằng nắm tay cửa động, máu đỏ tươi dâng trào ra, tung khắp chân trời. Sư tôn cầu cầu ngài nhiêu đổ nhi một mạng hàn phong che ngực đông hướng về dược trần vị trí quy xuống tình cảnh này nhìn phương xa mọi người hai mặt nhìn nhau chiến đấu tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn vẹn vẹn vừa đối mặt nguyên bản khí diễm ngập trời dược hoàng hàn phong tựa như chó nhà có tang giống như rung đôi cả rèn người này đúng là đã tưởng dược tôn giả sao kim ngân tiên sinh lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái vừa hàn phong thông qua dị hỏa sử dụng tới công kích đã đủ khiến bọn họ cảm thấy khiếp đảm nhiên giờ khác này nhưng bị bại trận vật như vậy nghiệp chướng ngươi vẫn còn có mặt xin tha Dược Trần cười lạnh, cất bước chậm rãi đi đến Hàn Phong trước người, ở đối phương ánh mắt hoảng sợ trúng cử lên trường thương. "Sư tôn, không." Hàn Phong nước đầu, khan cả giọng hô to, nhưng cái cuối cùng chữ còn chưa hô ra, Dược Trần trường thương trong tay đã xuyên thủng đầu lâu. Châm thấp tiếng nổ vang bên trong, Hàn Phong đầu lâu nổ bể ra đến, máu tung tóe, chết không thể chết lại. Nhìn Hàn Phong thi thể, Dược Trần nhắm mắt lại thật dài thở dài một tiếng, đối với cái này đã từng cưng chiều cho rằng con cái đối xử Đỗ Nhi chết mới là đối với hắn tốt nhất kết cục như vậy nghiệp chướng sống trên đời chỉ có thể tăng thêm tội ác nhục hắn dược tôn giả tên khúc mắt mở ra sao Ngô Phương âm thanh đột ngột vang lên cũng là ở này một sát Dược Trần phát hiện mình mất đi quyền khống chế thân thể tiền bối ân tình vãn sinh không dám quên Dược Trần rời đi Ngô Phương thân thể hướng về Ngô Phương ôm quyền sâu sắc bái một cái Phương xa hắc giác vực một đám cường giả ngơ ngác nhìn Hàn Phong thi thể ngây người một lát sau Lẫn nhau ánh mắt nhanh chóng làm giao lưu, về sau cũng không quay đầu lại hướng về khi đến phương hướng lao đi. Đại trưởng lão, bọn họ chạy. Không cần đuổi, ngày sau lại tìm bọn họ tính sổ. Dứt lời, Tô Thiên phất phất tay, cùng hổ kiến dẫn một các trưởng lao đi tới hàn phong bên cạnh thi thể. Ngài chính là Dược Tôn Giả. Tô Thiên có chút chân chờ bởi vì ở trước mắt của hắn, ngoại trừ vừa chiến đấu người kia ở ngoài, còn có một cái nửa trong suốt thể linh hồn suy tư chốc lát. Tô Thiên ánh mắt vẫn là hình ảnh ngắt quáng ở thể linh hồn trên người. Không sai, ta chính là cái kia bị đồ đệ cấu kết người ngoài hại chết dược tôn giả dược Trần tự dễ một phen. Về sau chỉ chỉ Ngô Vương, vừa ta là mượn tiền bối thân thể mới có thể giải quyết tên nghiệp chứng này. Ngài gọi hắn tiền bối. Tô Thiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nhìn Ngô Vương, vẻ mặt có chút hoàng hốt. Dược tôn giả, đại lục duy nhất chuẩn cửu phẩm huyền đan luyện dược tông sư, Trung Châu tinh vẫn các các chủ như vậy đại nhân vật. Dĩ nhiên Xưng Hô trước mắt cái này nhìn như chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi vì là tiền bối. Không chỉ là Tô Thiên, sau người một các trưởng lao trên mặt đồng dạng mang theo quái dị kinh sợ vẻ mặt, đặc biệt là Hồ Kiền, cái kia bị hắn sắp xếp nơi ở tùy tùng lại bị dược tôn giả Xưng Hô tiền bối. Đến nội viện thời điểm hắn còn ở trên quảng trường cùng đối phương đánh qua đối mặt đây, thậm chí còn buông tha lời hung ác nói giải quyết xong nơi này phiền phức lại tìm bọn họ tính sổ. Nghĩ tới đây, Hồ Kiền đánh cái kích run. Thiêu Viêm tiểu tử Ngươi lại không đến, hải tâm diễm nhưng là không rồi. Ngô phương liếc nhìn tiêu viêm vị trí, âm thanh tuy rằng không lớn, hơn nữa trên người cũng không có đấu khí chấp chờn, nhưng nói ra nhưng như tiếng sấm giống như ở mỗi người bên thai một bên vang lên. Tiếp theo một cái trước mắt, quảng trường phương hướng một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm nhanh chóng bay tới, chờ rơi xuống ngô phương trước mặt thời điểm, hỏa diễm đã biến thành nhân loại răng rớp. Tiêu viêm, ngươi ngươi nhìn tiêu viêm triển khai thủ đoạn, hổ kiền khẽ động miệng cầu. Tựa hồ muốn nói gì rồi lại không nói ra được rõ ràng chỉ là cái 6 sao đấu giả, nhưng có hắn nhìn không thấu thần thông. Tên kia hắn không phải chúng ta nội viện học sinh sao. Hắn vừa triển khai chính là đấu kỹ sao. Tên thật giống gọi là tiêu viêm, ta thấy hắn là cùng man lực vương một nhóm. Chẳng trách, chỉ có biến thái mới sẽ cùng biến thái cùng nhau. Trường lão bọn họ bên kia đến cùng là cái tình trạng gì. Đại trường lão cùng viện trưởng nhìn như đối với người trẻ tuổi kia rất khách khí. Cái kia cái linh hồn thể lực trạng thái ông lão thì là người nào? Thực sự là khiến cho ta đau cả đầu những người này đều là từ đâu nhi nhô ra. Trên quảng trường, một đám học viên ngưng mắt nhìn chầm chằm ngô phương đám người phương vị, đấu khi điên cuồng vận chuyển nỗ lực nghe rõ bọn họ nói chuyện nội dung nhưng bị vướng bởi cách ly giữ tu vi duyên cớ, chỉ có thể dương mắt nhìn. chương 34, con rắn nhỏ, ngươi cử động nữa một hồi thử xem. Tiền bối, ngài muốn ta làm thế nào? Tiêu viêm đi tới ngô phương bên cạnh, trong ánh mắt mang theo kích động, ký chủ chết rồi, di hỏa sẽ ở một phút bên trong tiêu tan Ngô Phương chỉ vào Hàn Phong thi thể bình tĩnh nói, ở hải tâm diễm tiêu tan trước, ta sẽ đưa nó dẫn độ đi ra, còn ngươi thì lại toàn lực dung hợp. Dứt lời, Ngô Phương hai tay thả nằm ở Hàn Phong trên thi thể mới ước chừng 10 cm nơi, trong lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu đen phong thích mà ra, ở tại sự khống chế chậm chậm đảo qua Hàn Phong thi thể. Chỉ chốc lát sau. Hàn Phong bụng sáng lên một đoàn ngọn lửa màu lam đậm, Ngô Vương cẩn thận từng ly từng tí một khống chế ngọn lửa màu đen đem ngọn lửa màu lam đậm bao vây, dường như kéo tơ bóc kén giống như một chút đem từ Hàn Phong thi thể bên trong mang ra. Một bên Tiêu Viêm đã chuẩn bị kỹ càng toàn thân nguyên tố hóa biến thành hỏa diễm, ngay ở ngọn lửa màu lam đậm vừa ra Hàn Phong thân thể thời khắc, liền nhanh chóng đem hút vào ngọn lửa của chính mình bên trong về sau, ở tự thân hỏa diễm cùng với thanh liên địa tâm hỏa dưới sự giúp đỡ một chút bắt đầu rồi luyện hóa quá trình. Nô Vương kéo tơ bọc kén Tiêu Viêm luyện hóa, đây là một cái vòng đi vòng lại quá trình. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ thiên phần luyện khí tháp vị trí truyền ra. Không được, phong lớn phá. Tô Thiên phục hồi tinh thần lại, bởi vì Hàn Phong chết, bọn họ quên trước mắt chuyện quan trọng nhất. Vẫn lạc tâm viêm cái phiền phức này, bọn họ vẫn không có giải quyết đi nhưng mà, trước mắt hết thảy đều đã đã mượn. Màu xanh lam lớn lưới đã hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tiêu tan với hư vô không gian bên trong thiên phần luyện khí tháp phía trên. Một cái khổng lồ chăn lửa dường như hung thú sổ lồng vùng vẩy lớn đuôi, lớn đuôi muội vùng lên một lần, trong không khí nhiệt độ thì sẽ đột nhiên cất cao một điểm. Lao Tô, nó bị chúng ta bị nhốt nhiều năm như vậy, lẽ nào không hề có một chút sự thù hận sao? Nhìn xoay người liền chạy vẫn lạc tâm viêm, hổ kiền có chút không biết nguyên cớ. Hiện tại không phải muốn cái này thời điểm. Tô Thiên cho mày, bóng người lấp lóe hướng về chăn lửa lao đi, hết thể trưởng lão cùng tiến lên, cần phải lưu lại vẫn lạc tâm viêm. Một bầy kiến hôi, Ta hiện tại không thời gian để ý tới các ngươi, mau mau tránh ra." Chân Lửa xem xét mắt Phương Sa Chính đang trợ tiêu viêm luyện hóa hải tâm diễm lô vương, đón lấy lại đảo qua bốn phía Tô Thiên đám người, trong ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn. Tiến lên. Tô Thiên mệnh lệnh ban xuống, khoảng cách gần nhất một tên trưởng lão trước tiên tiến lên nên tiếp. Đáng chết. Nhìn tấn công tới bóng người, Chân Lửa há mồm cái miệng lớn như chậu máu bỗng nhiên hút một cái phun một cái, vẫn kính đạt 3 mét nóng rực quả cầu lửa trong nháy mắt dâng trào ra. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp nổ vang xâm lấn đạo nhân ảnh kia. Và ảnh, tỷ lệ công kích trước người trưởng lão kia còn không gần kề chân lửa liền bị quả cầu lửa bắn trúng, bao trùm ở bên ngoài thân ở ngoài đấu khí áo giáp trong nháy mắt nổ tung, máu tươi phụt lên, vẹn vẹn kiên trì 2 giây liền mất đi ý thức, tầng tầng hướng về phía dưới rơi xuống. Nguyên bản ở tiến công trên đường trưởng lão, nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, ngay lập tức ngừng lại bóng người. Nay vẫn lạc tâm viêm sức chiến đấu, xa xa so với bọn họ trong dự tưởng kinh khủng hơn. Một tên ba sao đấu hoảng, dĩ nhiên không ngăn nổi trong miệng tùy ý phát sinh một cái quả cầu lửa. Ngay sau đó, một cắt trưởng lao ánh mắt phóng ở Tô Thiên trên người, chờ đợi đối phương chỉ thị. Ta cùng hổ kiên lên trước, các người ở phía sau lược trận dứt tiếng, Tô Thiên hai tay có thứ tự vung lên, mỗi vung động đậy lòng bàn tay đấu khí thì sẽ ngưng tụ một điểm mấy chục chu thiên sau, trong lòng bàn tay hình thành một luồng hình nón trạng màu tím cột sáng. Xeo! Xúc thế thành công, Tô Thiên liền điểm hư không lưu lại nói đạo tàn ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở chân lửa trên đỉnh đầu. Nghiên xúc nhận lấy cái chết. quát mang âm thanh hạ xuống. tô thiên một trưởng vô dưới. chịu đến tô thiên công kích, chân lửa giữ tận vẻ mặt né qua một tia thống khổ. một tiếng hí lên sau khi, đôi rắn đột nhiên vung một cái. xì xì. tô thiên tuy có ý trốn xa, nhưng đôi rắn vung vậy tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn là đấu tông hai sao tu vi cũng không cách nào hoàn toàn tách ra nhất thời. trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. lao tô. Ngươi không quan trọng lắm chứ. Hổ Kiên xuất hiện ở Tô Thiên bên cạnh quan tâm nói. Ta không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ta Tô Thiên ổn định lay động thân hình. Lần thứ hai từ trong lồng ngực lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng. Hết thể trưởng lão nghe lệnh, kết ngàn tầng phong trận. Tự mình cảm nhận được vẫn lạc tâm viêm khủng bố, Tô Thiên thay đổi sách lược, trước mắt trước tiên ngăn cản đối phương. Theo Tô Thiên tiếng quát hạ xuống, mười mấy tên trưởng lão nhanh như tia chớp lẫn nhau đan dệt. Trong chốc lát liền ở chăn lửa bốn phía xây dựng một bộ cực kỳ nghiêm mật năng lượng lưới. Tựa hồ vì lo lắng một tầng năng lượng lưới không đủ dùng, một các trưởng lao ở Tô Thiên dẫn dắt đi, lẫn nhau bóng người sai vị, một tầng lại một tầng chống chết. Các người đám này đáng ghét run rế. Như không phải tình hình dưới mắt không đúng, ta nhất định phải đem bọn ngươi lần lượt từng cái lần lượt từng cái nung chảy. Chăn lửa nhìn lại liếc mắt Ngô Phương vị trí, tiện đa ngửa mặt lên trời hí lên, một đạo sắc bén sóng âm giống như thật giống như tự trong miệng cấp tốc huyết tán mà ra. Cuối cùng chấn động ở cái kia từng tầng từng tầng năng lượng internet. Không bố sóng âm dưới, năng lượng lưới nhanh chóng tan rã, mang theo từng cơn sóng gợn. Kỷ, như bẻ cành khô giống như giải quyết đi năng lượng lưới sau, chân lửa thân hình cấp tốc bành trướng, đôi rắn vung một cái, một cái cùng với hình thể tương tự to lớn Hỏa Long bảo hao giết hướng về Tô Thiên đáng người. Ngay ngay ngoảnh, Hỏa Long chỗ đi qua, nổ vang tiếng nổ mạnh không ngừng, từng đường bóng người hướng phía dưới rơi xuống. Lao Tô, Này vẫn lạc tâm viêm căn bản không phải chúng ta có thể đối phó nếu không, trước hết tùy ý hắn rời đi đi hổ kiển cố nén thương thế trên người nói. Cũng chỉ có thể như vậy Tô Thiên hơi làm do dự, gật đầu bất đắc di dù cho là hắn, ở vẫn lạc tâm viêm công kích dưới cũng không chịu được nữa hai cái hiệp nếu là lại tiếp tục chọc giận đối phương, e sợ thật sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Coi như các ngươi thức thời. Nhìn thấy cùng mình bắt đầu giữ một khoảng cách cả đám ảnh, chăn lửa trong tròng mắt mang theo vẻ đắc ý. Nhiên ngay ở chuẩn bị an tâm trốn xa thời điểm một đạo bình tĩnh đến cực điểm âm thanh mang theo vô thượng uy thế ở trong thiên địa vang lên con rắn nhỏ ngươi lại động đậy thử xem nghe được thanh âm quen thuộc chân lửa thân thể run lên bần bật là ngươi kia âm thanh tô thiên hồ kiên đám người trên mặt hiện lên vẻ kích động khi bọn họ ở nhìn về phía chân lửa thời điểm cái kia thần sắc kích động bên trong càng là đầy dây nồng đầm khiếp sợ thực lực kia khủng bố nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng vẫn lạc tâm viêm Dĩ nhiên thật sự ở này thanh âm bình tĩnh dưới, không lúc ních, ngoan ngoán dường như ôn thuần cứu. Chào ngài A, ta lại gặp mặt. Chăn lửa thân thể không ngừng thu nhỏ lại, giữ tận khuôn mặt mạnh mẽ bỏ ra một cái khó coi đến cực điểm khó chịu nụ cười, hướng về đột nhiên xuất hiện ở phía trước mình cái kia ác ngộng giống như bóng người hỏi thăm một chút. Cố nhân gặp lại, ngươi liền như thế vội vã rời đi sao. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, nô phương ngồi ở chăn lửa trên đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ Như vậy cử động nhất định sẽ chọc cho nổ kiêu ngạo vẫn lạc tâm viêm, có thể kết quả như là, vẫn lạc tâm viêm không chỉ có không có một chút nào tính khí, còn chính chính bản thân con hết sức để trên đầu người kia ngồi càng thoải mái chút. Ngài không phải nói, ngày mai trở lại xem ta mà chăn lửa nháy lên mắt to, trong lòng oán thầm không ngớt, nhân loại này nói chuyện không khỏi quá không thể tin. chương 35, đi tới cổ long đảo. Người động tính khiến cho lớn như vậy, ta không thể không tới xem một chút á ngô phương treo tức nhìn chăn lửa. Ngài muốn như thế mới có thể thả ta rời đi đây. Chân lửa lộ ra nhân tính hóa nịnh nọt vẻ mặt. Ngươi lại vẫn muốn đi. Ngô phương nở nụ cười, đưa tay chỉ về tiêu viêm phương vị. Giờ khắc này, tiêu viêm ngồi khoanh chân, hai tay vòng khoát lên trên đầu gối, thân thể bốn phía ngọn lửa màu lam đậm trôi nổi, khí tức không ngừng kéo lên. Thất tinh đấu giả. Tám sao đấu giả. Chín sao đấu giả. Một sao đấu sư. Tiêu viêm khí tức càng hùng hồn. Loại này tăng vọt tư thế cho đến đến thất tinh đấu sư mới dần su ổn định. Tô Thiên Hổ Kiền mấy người cũng nhận ra được tiêu viêm biến hóa, từng cái từng cái nết to miệng khẩu, giật mình nhìn trước mắt tên yêu nghiệt này. Ngăn ngắn chưa tới một khắc đồng hồ, Tu Vi từ 6 sao đấu giả lắc mình biến hóa vì là thất tinh đấu sư. Một phút hoàn thành người khác một năm đều không làm được sự tình. Tiên bối, Hải Tâm Diễm đã bị ta luyện hóa tiêu viêm đi tới ngô phương bên cạnh, thân thể hơi chấn động một cái. Bên ngoài thân ở ngoài hiện lên một tầng nhạt đấu khí màu đỏ lúa mỏng. Không sai Ngô Phương khen ngợi gật gật đầu, tiện đà ánh mắt lại trở về chăn lửa trên người, ngươi làm tốt cùng nó 2 phần 10 vì là đồng bạn chuẩn bị sao? Chăn lửa xem xét mắt Tiêu Viêm trên vai hỏa trẻ con cùng với màu lam đậm Tiểu Ngư Nhi, không chút do dự lắc lắc đầu, nó cũng không muốn hỏa thân tự do bị ràng buộc. Ngươi còn có một lần cân nhắc cơ hội Ngô Phương từ chăn lửa trên đầu nhảy xuống, âm thanh trở nên trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị. Đối đầu Ngô Phương lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, chân lửa lùi về sau mấy mét, to lớn trong con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ nó có lòng muốn trốn, nhưng trong cõi u minh một loại vô hình uy thế bao phủ nó, áp bức nó đồng thời vững vàng khóa chặt nó cái cảm giác này lại như là, chỉ cần nó dám có hành động, chắc chắn nên đón cực kỳ tàn ác hậu quả. Sự kiên trì của ta có hạn ở mọi người chú ý dưới, Ngô Phương toàn thân trở nên đen kịt, dường như vạn năm chấm sát. Ta phối hợp. Nhìn Ngô Phương hiện tại bộ dạng này, Chân lửa hồi tưởng lại trước địa vực giống như gian vặt, một cắn răng nhẫn tâm làm ra quyết định. Đúng à, đây mới là nơi trở về của người trong nháy mắt, Nô phương khí thế ác liệt tan hết, lần thứ hai biến trở về cái kia nhìn như người hiền lành cố gắng thanh niên. Sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, chăn lửa phối hợp tan vào tiêu viêm thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu viêm biến thành hỏa diễm màu sắc không ngừng biến hóa, khi thì đỏ đậm, khi thì màu xanh, khi thì màu lam đậm khí tức lại một lần nữa như tên lửa tăng vọt. 8 sao đấu sư, 9 sao đấu sư, một sao đại đấu sư, hai sao đại đấu sư. Tô Thiên đám người tan vỡ nhìn trước mắt Tu Vi 5 sao đại đấu sư tiêu viêm, bọn họ đã không có ngôn ngữ có thể biểu đạt nội tâm chấn động. Lúc nào Tu Vi thăng cấp so với uống nước còn dễ dàng. Lao Tô, từ tình huống dưới mắt đến xem, vẫn lạc tâm viêm cái phiền toái này có phải là giải quyết. Coi như thế đi Tô Thiên liếc mắt lờ mờ thiên phần luyện khí tháp. Tuy rằng không cần lo lắng vẫn lạc tâm viêm hủy diệt nội viện, nhưng bên trong viện tu luyện ưu thế cũng không còn tồn tại nữa. Lần này vẫn lạc tâm viêm sở dĩ sẽ bạo động, đúng là chúng ta duyên cớ lợi dụng nó đem hàn phong đưa tới, cũng là kế hoạch của chúng ta ngô phương bình tĩnh nhìn Tô Thiên, nhưng, này hỏa từ lâu có phá tan phong ấn năng lực hôm nay không đem nó hàng phủ, ngày sau cũng tất nhiên là một mầm hỏa lớn. Tô Thiên cảm thấy gật đầu bất đắc dĩ, đối phương nói cũng có lý, có sai lầm thì có đến tuy mất đi tu luyện ưu thế nhưng cũng không cần lại lo lắng vẫn là tâm viêm bạo phát tiên bối tiểu tử đã dung hợp vẫn là tâm viêm tiêu viêm đứng dậy đấu khí lửa mỏng đã bị đấu khí áo giáp thay thế hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mỗi cái tế bào đều lung lay lên sức mạnh rồi rào trên bả vai ngoại trừ hỏa trẻ con nước tiểu cá ở ngoài còn mới tăng một ngày con rắn đỏ nhỏ con rắn đỏ nhỏ vung đẩy đuôi ưu ái liếc mắt Ngô Phương rất có nhân tính hóa giờ khắc này tiêu viêm có thể nói hăng hái đẩy mặt cảnh xuân ba vị Không biết các ngươi chuẩn bị dừng lại mấy ngày. Ta giả Lam học viện nhất định nghiêng lực chiêu đái. Ngày mai chúng ta thì sẽ khởi hành rời đi ngô phương mắt nhìn Tô Thiên, vừa chỉ chỉ tiêu viêm, tiểu tử này vượt nhưng đã bái vào giả Lam học viện, cái kia cũng đã là ngươi giả Lam học viện đệ tử ngày sau. Giả Lam học viện gặp phải phiền phức thời điểm, đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Tiểu tử xin nghe tiền bối chỉ thị tiêu viêm mặt hướng ngô phương, thẳng tầng ổn quyền. Một bên Tô Thiên Hổ Kiến nghe được ngô ph Từ ánh mắt của đối phương bên trong có thể nhìn thấy cái kia áp chế ở kích động trong lòng. Bọn họ đương nhiên không hy vọng hiện tại Tiêu Viêm có thể giúp đỡ bọn họ một tay, bọn họ càng coi trọng chính là Tiêu Viêm tương lai. Một cái có ba loại dị hỏa tồn tại, tương lai không xa, tất sẽ đứng ở đại lục đỉnh cao. Nói đơn giản, Hán giả Lam Học Viện ở này người thanh niên một câu nói dưới đã bảng lên một tên tương lai cấp cao đấu thánh bắp đùi, đối phương thậm chí có thể đạt đến cái kia trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới cũng không nhất định. Gia Lam Học Viện. Tử nghiên sân. Vẫn lạc tâm viêm các ngươi đã chiếm được, có phải là nên thực hiện hứa hẹn nói cho ta thân nhân tâm tích? Trong sân, tử nghiên hai tay chống nảnh thở phì phò chừng mắt Ngô phương, nàng mặc dù biết người trước mắt này là cái lao quái vật, tu vi thông thiên, nhưng, nàng chính là thằng không nổi một tia sợ hãi. Cha ngươi chính bị vây ở đà xá cổ đế động phủ, mà động này phủ ngay ở thiên phần luyện khí tháp phía dưới dung nham nơi sâu xa có điều, phải nghị thoáng mở động phủ. Đến tìm tới tám khối đà xá cổ đế ngọc mở cửa chìa khóa có, động phủ mới có thể mở ra. Lô phương nặng nặng tử nghiên khuôn mặt, lại nói, cho tới ngươi tộc nhân vị trí cổ long đảo, thì cần muốn ngươi đi tới Trung Châu, tiến vào hư vô không gian đi cảm ứng sự tồn tại của nó. Dung nham nơi sâu xa. Tử nghiên hai mắt trận lên lan xa, nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra cha của chính mình ngay ở già lam học viện dưới nền đất dung nham bên trong. Ta lên chỗ nào tìm chìa khóa đi. Tử nghiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Không cần phải gấp gáp, tự có người tụ tập tề đà xá cổ đế Ngọc Nô Phương hờ hững nở nụ cười, trong đầu nhảy ra liên quan với hồn tộc cái này đại phản phái ký ức. Tiên bối, ta tiêu gia cổ đế Ngọc hiện ở nơi nào? Tiêu viêm hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tiêu hân nhi từ nhỏ liền sinh sống ở tiêu gia đều không có tìm được cổ đế Ngọc. Người tiêu gia cổ đế Ngọc cũng không có ẩn đi, nó kỳ thực chính là người tiêu gia tộc giải truyền thừa tín vật Nô Phương nói rằng, chẳng trách hân nhi vẫn không tìm được tiêu viêm tình ngộ. Thực nói. Cái này cổ đế ngọc căn bản không cần tìm, nó liền treo ở tiêu chiến bên hông hắn cùng tiêu hân nhi còn thưởng thức qua cái ngọc bội này, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ta cần muốn làm như thế nào mới có thể cứu ra cha tử nghiên nhẹ cắn ngôi. Nộ phương giơ ngón trỏ lên quơ quơ, ngươi cái gì cũng không cần làm, lẳng lặng chờ đợi liền có thể khoảng cách động phủ mở ra tháng ngày không xa. Cái kia vậy ta ha không phải cái gì đều làm không được. Tử nghiên quẩn mộn. Đáp ứng ngươi hứa hẹn. Ta thì sẽ thực hiện Ngô phương vỗ vỗ tử nhiên đầu nhỏ, nhìn về phía phương xa, ngày mai sáng sớm xuất phát, đưa ngươi về cổ long đảo. chương 36, Ngô phương đấu với cổ nguyên. Tiêu viêm ca ca. Nộ phương tiêu viêm hai người mới vừa trở lại chính mình sân, một đạo như chim hoàng oanh giống như em thai lanh lảnh âm thanh tự trong hư không vang lên. Nghe thanh âm quen thuộc, tiêu viêm thân thể bỗng nhiên run lên, ngẩn đầu nhìn lại, trong hư không hai bóng người đi ra. Tiêu viêm ca ca, người tu vi của ngươi. Vừa rơi xuống đất, Tiêu Hân Nhi liền không thể chờ đợi được nữa tràn vào Tiêu Viêm trong lòng, nhận ra được đối phương mạnh mẽ mấy lần khí tức, Tiêu Hân Nhi miệng khẩu khẽ nết. Ở tiên bối dưới sự giúp đỡ, ta trước sau luyện hóa Hải Tâm Diễm cùng vẫn lạc tâm viêm tu tù vi tùy theo tốc độ tăng, hiện tại năm sao đại đấu sư. Tiêu Viêm giữa hai lông mày mang theo một chút đắc ý, theo thói quen nặn nặng Tiêu Hân Nhi mũi ngọc tinh xảo, luận thực lực tổng hợp, ta có lòng tin cùng đấu hoàng một trận chiến sau đó, liền để cho ta tới bảo vệ ngươi. Được rồi đây. Sau đó Hân Nhi liền để tiêu viêm ca ca bảo vệ tiêu Hân Nhi vướt vướt trên trán tóc đen, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, trên mặt tràn trề hạnh phúc. Nhìn trước mắt chán ngán tiểu tình nhân, nô phương một mặt ghét bỏ vẻ mặt, này chia liệu mới thời gian một ngày, khiến cho như 10 năm không thấy như thế. Này thức ăn cho chó vung, thật làm người ta sợ hãi. vân Nhi, vị này chính là tiêu viêm tầm mắt hình ảnh ngắt quang đang cùng tiêu Hân Nhi cùng đến đây người đàn ông trung niên trên người. Đây là cha ta cha. Chính là hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đi qua Tiêu Hân Nhi hướng về người đàn ông trung niên làm cái mặt quỷ. Cha! Nghe được Tiêu Hân Nhi, Tiêu Viêm vẻ mặt ngần ra, con ngươi trong nháy mắt phóng to, nhất thời không biết làm sao. Trước mắt gái này nhìn như cùng người bình thường không hai người đàn ông trung niên dĩ nhiên chính là Tiêu Hân Nhi phụ thần, nắm giữ chín sao đấu thánh đỉnh cao sừng xưng ở đấu phá đại lục đỉnh cao cổ tộc tộc trưởng, cổ nguyên. Cùng cha vợ lần đầu gặp mặt, hắn Tiêu Viêm có thể nào không hoảng hốt? Tiêu Viêm ca ca. Ngươi chớ suốt sáng, cha mới không phải đến xem ngươi, hắn là vì là tiền bối đến. Tiêu Hân Nhi tự hồi nhìn ra tiêu viêm tâm tư, thiên nhiên nở nụ cười sau tản bộ bước chân đi tới ngô phương trước mặt lẹ lưới một cái, tiền bối, ta nguyên tắc muốn sớm cùng ngươi chào hỏi, nhưng cha tính tình gấp, không giống nhau, không chờ ta thông báo liền thẳng nhận lấy. Ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy ngô phương cười nói, thông dong bình tĩnh. Hệ thống đo lường đến đấu phá vị diện đỉnh cao sức chiến đấu cổ nguyên thăm dò Ký chủ có hay không thương tổn gấp đôi đàn hồi. Trong đầu đột nhiên vang lên máy móc gầm. nô phương đầu tiên là sướng sở, tiện đà khỏe miệng toát ra một vệt trêu tức nụ cười. Lập tức đàn hồi. Nô phương không chần chờ, trong lòng lập tức đưa ra lựa chọn. Hắn cũng từng nghĩ tới cổ nguyên thi hội do chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp thẳng thắn. một câu nói còn chưa nói liền động thủ. Xì xì. Đông nhiên, nhìn như phổ thông người trung niên cổ nguyên một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch nổn ngang khí tức tử trong cơ thể dâng trào mà ra, trực tiếp xé rách thứ tư chu không gian, như không phải có ý định áp chế, e sợ chỉnh mới hư không đều sẽ vanh sụp. Cha, ngài làm sao? Đột nhiên xuất hiện dị hướng, sợ đến tiêu hân nhi con ngươi co rụt lại, vội vàng hai tay nâng lên cổ nguyên. Ta không có chuyện gì cổ nguyên ổn định thân hình, xua tay ra hiệu tiêu Vân nhi không quan trọng lắm hít sâu dưới, nổn ngang khí tức dần xu vững vàng, bốn phía hư không khôi phục lại yên lặng. Tiên sinh vừa là ta cổ nguyên vô lý cổ nguyên tiến lên một bước hướng về ngô phương oan quyền giả vờ thanh em bình tĩnh bên trong mang theo kinh y ở cổ tộc thời điểm hắn liền từ tiêu hân nhi trong miệng biết được ngô phương từng để lộ ra một ít kinh thiên bí mật hắn bán tín bán nghi còn cụ thể là thật hay giả hắn chỉ cần thử một lần liền có thể phán định nhiên ngay ở hắn vừa hỗn hợp quy tắc không gian tam thiên diễm viêm hỏa hồn thức ba loại thủ đoạn làm một thể vô hình công kích rơi vào trên người của đối phương thời điểm dĩ nhiên không tên biến mất rồi thậm chí Hắn còn bị sức mạnh của chính mình phản phệ, khó mà tin nổi chính là, này cô phản phệ sức mạnh của chính mình thậm chí được khủng bố tăng cường. Một cái đơn giản đối mặt, cậu Nguyên biết mình thật sự gặp gỡ vũ trụ bên trong cao nhân rồi. Đối phương nói tới qua tất cả, đều là thật sự. Đấu phá đại lục chỉ là vũ trụ ngàn tỷ tinh hệ bên trong một cái tinh hệ ngôi sao. Đấu đế phá toái hư không sao. Đi địa phương chính là vũ trụ. Sắc thực nói, đấu phá đại lục cũng thuộc về vũ trụ trong vũ trụ có ngàn tỷ tinh hệ mà đấu phá đại lục chỉ là một cái tinh hệ bên trong một ngôi sao thôi. Trong vũ trụ, có một cái ngôi sao thế lực gọi là thiên đỉnh, có một cái bảng danh sách gọi là phong thần bảng bảng trên có 365 cái chủ thần, mỗi cái chủ thần đều trưởng quản mấy vạn thiên binh, mỗi một cái thiên binh đều có đấu thánh thực lực. Nghĩ tới đây, cổ nguyên kích động có chút run rẩy lên, lần này, hắn xem như là đến đúng rồi. Đến hắn cảnh giới này, mơ ước lớn nhất chính là có thể tiến thêm một bước nữa, bước vào đấu đế cảnh đã tưởng. Hắn cho rằng đấu đế cảnh chính là võ đạo đỉnh cao, nhưng hiện tại xem ra, con đường này còn dài rất. Hắn cũng muốn đi cái gọi là vũ trụ tìm hiểu ngọn ngành. Không sao, dữ liệu bên trong ngô phương bất động vẻ mặt, khỏe miệng như cũ ngẩm lấy ý cười nhạt nhạt. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn cố vấn, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu đi. Dứt lời, ngô phương không nhanh không chậm đi tới trước bàn đá, tùy ý ngồi ở một tấm trên băng đá. Cầu Nguyên theo sát phía sau, ngồi ở ngô phương đối diện. thiêu viêm ca ca. Cha cùng tiền bối hắn hai có phải là đã? Nên đi, có vẻ như là tiền bối thắng. Tiêu Hân Nhi lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm liền gật đầu tiếp nhận lời, tiếng nói bên trong mang theo một chút đắc ý. Bất kể là Tiêu Hân Nhi vẫn là Tiêu Viêm đều là thông tuệ hơn người. Từ hai người đối thoại kết hợp với Cổ Nguyên đột nhiên bị thương đến xem, bọn họ đã đoán được hai người vừa chạm mặt liền giao thủ. Giao thủ kết quả chính là, Cổ Nguyên miệng phun máu tươi, nổ ngang khí thế suýt chút nữa bạo tẩu, mà ngô phương, như cũ bình tĩnh tựa hồ hết thể đều chưa từng xảy ra giống như thục thắng thục yếu người tinh tường vừa nhìn liền biết tiêu hân nhi liếc mắt cha của chính mình bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói gì rồi lại không nói ra được cái kia tự nàng sinh ra lên liền đứng ở đấu phá đại lục đỉnh cao nam nhân thất bại vẫn là một chiêu thất bại tiêu viêm ngưng mắt nhìn trầm trầm nô phương càng xem trong mắt hết sạch càng rất gì từ khi hắn biết được tiêu hân nhi phụ thân là đứng ở cái đại lục này đỉnh điểm nam nhân sau trên người hắn liền gánh vác một luồng áp lực cực lớn Hắn lo lắng đối phương sẽ chia rẽ mình cùng tiêu Vân Nhi nhưng, này cô áp lực vừa mới vào trong nháy mắt yếu bất một nửa, bởi vì hắn thất bại bạn người, vừa vặn là cái kia dành cho chính mình kỳ ngộ sâu không lường được tiền bối. Nay tiền bối tuy không có chính mồm thừa nhận, nhưng từ một góc độ khác mà nói, đối phương cũng coi như là chính mình nửa cái sư phụ. Thiên sinh, vũ trụ thật tồn tại sao? Cổ nguyên hai tay nắm tay, đây là hắn vấn đề thứ nhất. Nô phương cười nhìn cổ nguyên, ngươi trong lòng đã có đáp án, không phải sao? Tiên sinh nói đúng lắm, ta đã có đáp án cổ nguyên hít sâu một hơi, lại nói, ta dừng lại ở đấu thánh đỉnh cao gần như ngàn năm, nhưng vẫn chỉ có thể chỉ nửa bước bước vào đế cảnh, chậm chạp không cách nào hoàn toàn đột phá đến đế cảnh xin hỏi tiên sinh, đây là vì sao? Ngộ phương híp lại mắt nhìn thẳng cổ nguyên, một chữ một tranh, bản nguyên đế khí. Chương 37, bản nguyên đế khí. Bản nguyên đế khí. Cổ nguyên nhẹ giọng nhỉ non lặp lại một lần, đây là hắn lần đầu nghe được cái từ này hối bây giờ đấu phá đại lục thiếu thiếu một loại sức mạnh loại sức mạnh này vừa vặn là đột phá đấu đế then chốt cũng chính là ta trong miệng bản nguyên đế khí Lô phương bốn chỉ đánh bàn đá biểu hiện nghiêm túc chính là bởi vì bản nguyên đế khí thiếu hụt mới sẽ dẫn đến đấu đế cảnh giới xuất hiện một cái ngàn năm lâu dài đứt gãy vì thế ngươi cổ nguyên còn có hồn tộc tên tiểu tử kia mới sẽ ở đấu thánh đỉnh cao dừng lại đến nay không cách nào đột phá Tiên sinh không biết này bản nguyên đế khí khi nào mới sẽ tái hiện cổ nguyên thần tình kích động Hắn rốt cục tìm được thành đế thời cơ. Mới đấu đế sinh ra thời điểm, bản nguyên đế khí thì sẽ tái hiện hậu thế ngô phương từ từ mấy đạo. Mới đấu đế. Cổ nguyên cao mày mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ mãi mà không ra sao lại nói, tiên sinh, ngài nói có phải là có chút mâu thuẫn. Bản nguyên đế khí là đột phá đấu đế then chốt, mà mới đấu đế xuất hiện, bản nguyên đế khí mới sẽ tái hiện trước mắt đại lục không có bản nguyên đế khí, mới đấu đế đến từ đâu. Ngô phương không có trực tiếp trả lời cổ nguyên vấn đề mà làm mở kéo một cái mới đề tài, ngươi đối với đả xá cổ đế có bao nhiêu hiểu rõ? Cổ nguyên khẽ lắc đầu, ta chỉ biết là hắn là trên đại lục vị cuối cùng đấu đế. Vậy ngươi đối với bảng dị hỏa đứng hàng thứ nhất dị hỏa lại có bao nhiêu ít đi giải? Nô phương tiếp tục truy hỏi, cầu nguyên hơi như mày kỳ danh đế viêm ở vào nơi nào, không người hiểu rõ. Nô phương thỏa mãn gật gật đầu, từng có một dị hỏa sinh ra vào trong thiên địa ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tiềm tu nói vậy ngươi hẳn phải biết. Bình thường dị hỏa thành hình, rất sẽ chủ động rời đi sinh ra nơi nhưng này hỏa nhưng khác, ở tại nắm giữ linh trí sau khi, dọc theo dưới nền đất dung nhằm mà đi ở cái kia dưới nền đất bên dưới, dù đã ngàn năm, lấy nuốt hỏa mà sống mà nó nuốt chi hỏa, đều là ở bảng dị hỏa trên có thứ tự, bên trên 20 loại, đều từng là thực. Nay dị hỏa, ở công thành sau khi, tự cho là đế viêm về sau lần thứ 2 tu luyện ngàn năm, lúc nãy phá thế mà ra, bị thế nhân tôn xưng vì là đà xá cổ đế. Đà xá cổ đế chính là đế viêm. Biết được tin tức này, cậu nguyên sắc mặt mang theo một vệ khiếp sợ. Các ngươi không phải đang tìm kiếm đà xá cổ đế động phủ sao? Nói tới chỗ này, nô phương tay chỉ xuống đất, ở đà xá cổ đế động phủ bên trong, còn có một viên đế đan, trong đó chất chứa có bộ phận bản nguyên đế khí đem dùng, liền có cơ hội bước vào đấu đế cảnh ngoài ra, được đà xá cổ đế tán thành truyền thừa, cũng có cơ hội bước vào đấu đế cảnh. Cho tới đà xá cổ đế động phủ vị trí. Giả lam bên trong học viện viện dưới nền đất rung nham nơi sâu xa nhưng nếu muốn đem mở ra, nhất định phải tập hợp đủ tám viên đà xá cổ đế ngọc. Tiêu hóa xong này khổng lồ tin tức, cầu nguyên chết nhìn trọng trọc Nô phương, nín thở ngưng thần, ta còn có cuối cùng hai vấn đề, xin hỏi tiên sinh là tu vi bực nào? Có thể không mạnh mẽ mở ra đà xá cổ đế động phủ? Nô phương cười cợt giả vờ cao thâm dáng dấp chờ ngươi đột phá đến đấu đế tiến vào vũ trụ thời điểm, nếu còn có thể gặp phải ta đến lúc đó ngươi thì sẽ biết được cho tới mở ra đà xá cổ đế đạo phủ, bởi vì mạnh mẽ dáng lâm đấu phá đại lục, tu vi chịu đến thiên đạo áp chế. Hiện tại ta không làm được. Nghe Ngô Vương thẳng thắn trả lời, Cổ Nguyên không chỉ có không có thấp xem Ngô Vương, thậm chí trong đấy lòng đem đối phương đẩy lên một cái mới xa không thể vời độ cao. Tiên sinh, ta rời đi trước một lúc, Cổ Nguyên hỏi thăm một chút, thân thể đi vào hư không biến mất không còn tâm hơi, vô thanh vô tức. Ngô Vương nhàn nhạt nở nụ cười, hắn tự nhiên biết Cổ Nguyên là đi nơi nào đơn giản chính là dưới nền đất dung nham nơi sâu xa đà xá cổ đế đạo phủ. Tước chừng sau một phút, cổ nguyên lại trở về ngô phương đối diện, trong con ngươi khó nén kích động, tiên sinh, ta thấy cái kia động phủ nó cấm chế ta không phá ra được, xem ra hiện nay biện pháp duy nhất chính là tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc. Ư ngô phương đáp một tiếng, giải quyết xong trong lòng nghi hoặc, cổ nguyên ánh mắt rơi vào tiêu viêm trên người, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, tiểu tử, tuy rằng ngươi được một chút kỳ ngộ, cũng có tiên sinh như vậy trợ lực. Nhưng muốn có được ta tán thành còn xa lắm. Cổ tiên bối, vạn bối tất sẽ càng thêm nỗ lực, sớm ngày vào ngài pháp nhãn tiêu viêm thành khẩn trả lời. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển đến tử nghiên trên người thời điểm, không nghĩ tới nơi này sẽ có thái cổ hư long bộ tộc, vẫn là hoàng tộc ngươi cùng chúc khôn là quan hệ gì. Hắn là cha ta cha tử nghiên ngảnh lên đầu nhỏ nhìn thẳng cổ Nguyên, vừa chỉ chỉ ngô phương, ngày mai hắn liền muốn mang ta về cổ long đảo. Không biết ngươi có thể hay không đồng ý cùng ta đồng hành. Nô Phương tiếp nhận lời cười nhìn Cổ Nguyên. Tiên sinh không chê là tốt rồi Cổ Nguyên đưa ra đáp án. Sáng sớm ngày thứ hai. Tiên sinh, ta đến dẫn đường đi trong sân, Cổ Nguyên bàn tay phải ở trước mặt không gian tùy ý vạch một cái, sẽ rách ra một khe hở không gian. Từ nhiên ánh mắt sáng lên, trước tiên chui tiến bảo, Nô Phương tiêu viêm theo sát phía sau. Vết nước không gian bên trong là một cái bị nhàn nhạt ánh bạc tràn ngập kỳ dị đường nối, đường nối xa xa kéo dài ra đi, không nhìn thấy phần cuối. Không hổ là đại lục cường giả tối đỉnh, giơ tay liền có thể xây dựng bực này vượt khoảng cách xa không gian đường hầm vận chuyển, Ngô Phương nội tâm yên lặng mà cho cậu nguyên một cái tán, tiến vào cái này đường lối, hắn có thể cảm giác được chính mình chính lấy một loại khủng bố tốc độ phi hành hướng về một cái phương vị đi tới, so với bình thường phi hành nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đoàn người ở đường hầm không gian bên trong qua lại đem ước chừng nửa canh giờ, nguyên bản đen kịt phần cuối hiện lên một cái màu bạc vòng sáng. Tiên sinh, phía trước là được rồi. Nghe được cổ nguyên thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại nhìn về phía trước vòng sáng, Tử Nghiên Tiêu Viêm hai người tinh thần vì đó rung một cái không ra chốc lát, đoàn người liền vọt vào màu bạc vòng sáng. Xuyên qua vòng sáng, đoàn người tầm mắt đi ngang qua ngắn ngủi mơ hồ sau, trong giây lát trở nên trở nên sáng ngời tầm nhìn cũng không còn là lúc trước loại kia đơn điệu màu bạc, mà là xanh um màu xanh lục cùng với liên miên ngọn núi, hồ nước. Nơi này chính là Cổ Long đảo sao? Tiêu Viêm mục kinh ngạc nhìn phía dưới diện tích bao la hòn đảo, hòn đảo trên bầu trời Một vòng màu bạc nhạt dạng cái bắt lồng ánh sáng ngã lao đầu xuống đem bao vây ở bên trong tầm mắt tìm đến phía lồng ánh sáng ở ngoài, đó là đen kịt đến làm người cảm thấy đau lòng hư vô không gian. Như tiền bối trước đây từng nói, cổ long đảo trôi nổi ở hư vô không gian bên trong. cha thái cổ hư long tác phẩm so với chúng ta còn lớn đầy tiêu hân nhi lần đầu tiên tới cổ long đảo, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hư vô không gian, mặc dù là đấu tôn cũng không dám tùy ý xông loạn, đem nghỉ lại nơi thu xếp với nơi này hết sức an toàn. Nơi này có đấu thánh thực lực lão long cũng không ít ra kệ bùn sổ củ hạ kỳ giới, Ngô Phương có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được tòa này trên đảo rồng, có không ít hết sức cường hãn đồng thời mịt mờ khí tức tồn tại. Thái Hư cổ long tự thời kỳ viễn cổ chính là ma thú giới bên trong đỉnh tháp tồn tại, ngàn vạn năm lắng đọng, trong tộc gốc gác thậm chí còn ở ta cổ tộc bên trên cổ nguyên thản như nói. Chương 38, Long hoàng bản nguyên quả. Tiên tiến đảo đi Ngô Phương ánh mắt ở phía dưới đảo qua, về sau vung tay lên, Trước tiên quay về hòn đảo một cái nào đó nơi hạ xuống mà đi. Người tới người phương nào, dám to gan tự ý xông ta cổ Long Đảo. Nô Vương đoàn người vừa ra đến một tòa lớn phóng lên, một vệt bóng đen tự hư không hiện lên, lạnh lẽo âm trầm vừa dứt lời, bóng đen không cho Nô Vương đám người cơ hội mở miệng, thân thể một trận quỷ dị vặn bẹo truyền ra khác nào sấm rèn giống như xương cốt nổ tung tiếng vang nương theo xương cốt tiếng vang truyền ra, thân thể cũng là đang nhanh chóng trở nên càng thêm cao to. Trong lúc mơ hồ một luồng cường hãn lực áp bách tự cái kia cường tráng thân thể bên trong khuyết tán ra đến sau một khắc, chân đạp hư không, thân hình tựa như tia chớp lướt tầm ầm ra, ngưng tụ khí thế khủng bố năm đấm không hề bảo lưu quay về Ngô Phương mạnh mẽ đánh tới. Chỉ là bàn thánh, mất mặt xấu hổ cổ nguyên xuất hiện ở Ngô Phương phía trước, đối mặt bạo lực mà đến bóng đen, tâm tình không có một chút nào chập chờn, tay áo bảo tiện tay vung lên. ảnh, Một luồng đáng sợ lôi kéo lực trực tiếp xuyên thủng hư không ở bóng đen bốn phía khoé lên lên, trong đáy mắt Bóng đen vẻ mặt nhăn nhó máu tươi xì ra thân thể như đạn pháo giống như mạnh mẽ vượt phía dưới ném tới, núi đá lăn xuống đem sâu sắc trôn vào trong đó. Thanh sơn, lão phu tới đây, người không ra khỏi cửa nền tiếp liền thôi, vì sao còn có tiểu bối ngăn cản. Cổ nguyên thanh em hùng hồn ở cổ long đảo lên bầu trời văng lên, chuyển khắp mỗi một góc. Cổ tiên bối, mong rằng ngài không đáng tính toán hắc kiền lô mãng cổ nguyên trước người hư không tạo nên một mảnh gọn sóng, một ông già bước nhanh từ bên trong đi ra. Tiền bối lần trước đến bộ tộc ta vẫn là ngàn năm trước, Hắc Kiền hắn cũng không quen biết ngài Ông lão liếc mắt phía dưới trong hố sâu Hắc Kiền sau, hướng về Cổ Nguyên Ông Quyền, trên mặt mang theo cung kính. Cổ Nguyên nhìn ông lão, chần chờ chốc lát, người là Trúc Ly đi, Thanh Sơn người đâu? Đại trưởng lao chính đang bế tử quan, tìm kiếm đột phá lấy ứng đối sau đó không lâu phiền phức nói tới chỗ này, Trúc Ly nghi hoặc nhìn Cổ Nguyên, không biết tiền bối đến đây cái gọi là chuyện gì. Lão Phu lần này là theo tiên sinh mà đến. Xem như là dẫn đường người Cổ Nguyên hơi di chuyển bước chân, lộ ra phía sau Ngô phương. Tiên sinh. Trúc Ly biểu hiện ngần ra, Cổ Nguyên là nhân vật dạng gì hắn biết rõ, vậy cũng là có thể cùng Long Hoàng Nâng Cốc nói chuyện vui vẻ tồn tại nhưng dù là như vậy nhân vật kinh khủng, đang đối mặt người trẻ tuổi này thời điểm, lời nói bên trong lại mang theo một chút kinh ý. Làm sự chú ý tập trung ở cái này tiên sinh trên người quan sát tỉ mỉ thời điểm, càng la lộ làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt làm ba sao đấu thánh. Mặc dù là Long Hoàng cổ nguyên bực này tồn tại hết sức thu lại, hắn cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít bắt lấy một chút khí tức nhưng, trước mắt người này, hắn nhưng bắt giữ không tới đối phương một tia khí tức, như là thiên địa này một phần, căn bản không tồn tại như thế. Thiên sinh, xin hỏi ngài đến cổ Long Đảo mục đích là, trúc ly trên mặt mang theo cung kính, hắn có thể sẽ không cho là người trẻ tuổi trước mắt này mặt ngoài tuổi tác chính là số tuổi thật sự, dưới cái nhìn của hắn, chí ít cũng là sống hơn vạn năm lão quái vật cho tới sưng hô nhưng là học nổi lên cổ nguyên nay tiểu nha đầu nào muốn tìm tộc nhân ta liền đem nàng mang đến ngô phương hướng về tử nghiên khoát tay háo một cái trúc ly tầm mắt chuyển đến tử nghiên trên người nay vừa nhìn cả người dường như sấm sét giữa trời quang đầu tiên là vẻ mặt ngẩn ra thân thể run lên đón lấy toàn thân kích động run rẩy giống như trong trời đông giá rét dội bồn nước đá long long hoàng khí tức trúc ly run rẩy hai tay nắm chặt tử nghiên cánh tay lão đầu nhi ngươi làm đau ta tử nghiên khẽ hừ một tiếng tránh thoát Trúc Ly hai tay. Tiểu công chúa, những năm này ngươi đều trốn chỗ nào à, Trung Châu đều bị chúng ta lật cả đáy lên trời Trúc Ly tuổi hồ ý thức được chính mình thất thố, vội ho một tiếng, Long Hoàng hắn ở đâu? Hắn tại sao chưa có trở về? Từ khi các ngươi sau khi biến mất, cổ Long Đảo chia năm xẻ bảy a Cha hắn hiện đang bị nhốt đà xá cổ đế phủ tử yên cong lên miệng nhỏ trước sau chỉ chỉ ngô phương cùng cổ nguyên hai người bọn họ cũng không có cách nào cứu ra cha. Nhất định phải tập hợp 8 cái đà xá cổ đế ngọc mới có thể mở ra động phủ. Đấu đế phủ liên cổ tiền bối cũng không được sao? Trúc Ly cho mày thế nào mới có thể tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc đây? Mở ra động phủ sự tình các ngươi không cần quan tâm, tất cả giao cho ta cổ nguyên mở miệng nói. Ngươi vừa nói cổ Long đảo chia năm xẻ bảy xảy ra chuyện gì? Trúc Ly trầm tư chốc lát, giảng giải nổi lên lòng chua xót chuyện cũ. Hiện tại các ngươi đang nhìn thấy cổ Long đảo cũng không phải là hoàn chỉnh cổ Long đảo chỉ là nguyên lai của Long đảo một phần tư ở Long Hoàng sau khi mất tích không lâu, có ba vị nắm giữ bộ phận Vương tộc huyết thống trưởng Lão tự Phong là vua, phân biệt đã khống chế bộ phận Long đảo này bốn tòa Long đảo, mỗi một khoảng thời gian thì sẽ ở trên hư không gặp gỡ mỗi khi vào lúc này, tứ đảo trong lúc đó tất sẽ có giao thủ bởi vì cái kia tách ra đi ba cái trưởng lão đều muốn thống nhất Thái hư cổ Long nhưng từng người thực lực vừa không có rõ ràng cách xa, vì thế những năm gần đây cũng chỉ có thể như vậy rằng co. Vui mừng chính là Long Nữ trở về. Nói vậy không bao lâu nữa, chia liệu bốn cái long đảo liền có thể lần thứ hai trở thành một thể lực nói xong lời cuối cùng, Trúc Ly ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở tử nghiên trên người mang theo chờ mong. Ta liền đấu hoàng đều đánh không lại, loại đại sự này có thể đừng hy vọng ta tử nghiên hướng về Trúc Ly giả trang cái mặt quỷ, nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là rất rõ ràng. Long hoàng trước khi đi, từng lưu thêm một viên tiếp theo long hoàng bản nguyên quả cái khác tam đảo lão long từ lâu mơ ước này long hoàng bản nguyên quả. Nhưng cũng chậm chạp không cách nào từ trong tay của chúng ta cướp đi bây giờ. Long nữ trở về, này long hoàng bản nguyên quả tự nhiên có thuộc về. Trúc ly vung tay phải lên, một viên kim trái cây màu đỏ từ trong hư không hiện lên. Tiểu công chúa, chỉ cần ngươi ăn trái cây kia từng kỳ luyện hóa, thực lực tự nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Lao đầu nhi, trái cây kia lai lịch ra sao a Ăn ăn có thể hay không chết long a Thử yên liếm liếm đầu lưỡi. Long hoàng bản nguyên quả chính là hấp thu cổ long cùng thiên hoàng huyết thống mới vừa có cực thấp tỷ lệ sinh trưởng mà ra kỳ bảo trái cây kia có thể cải tạo cổ long hoặc là thiên hoàng bộ tộc huyết mạch, làm cho một thân tập hai nhà sở trưởng, cuối cùng nắm giữ chân chính ma thú vương giả huyết thống. Ở Tử Yên do dự, Trúc Ly trưởng lão nói bổ sung, tiểu công chúa, ngươi đây vốn là hoàng tộc huyết thống, đợi đến tiến vào thời điểm chín thuận lý thành trương sẽ là mới long hoàng hơn nữa, ngươi hiện tại nhỏ tuổi, đáng làm họ mạnh, càng thêm dễ dàng hấp thu trái cây bên trong long hoàng năng lượng. Trực tiếp Liền có thể ăn sao. Tử Hiên nhón chân lên từ Trúc Ly trong tay đoạt qua Long Hoàng Bản Nguyên Quả, Liền muốn dùng miệng gặm thời điểm, sợ đến Trúc Ly một mặt mồ hôi lạnh. Ta tiểu cô nãi nãi nha, cái này cần phối hợp ta Long Tộc Bí Pháp mới được như thế ăn đi, nhưng là bảo thể. Trúc Ly đoạt lại Long Hoàng Bản Nguyên Quả đánh bộ ngực. Thật phiên phức. Ở Trúc Ly dẫn dắt đi, nô phương đoàn người đi tới một đơn sơ Long Quật bên trong. Cổ tiên bối, tiên sinh, đón lấy ta sẽ triển khai Long Tộc Bí Pháp. Còn nhìn các ngươi có thể tránh một chút Trúc Ly trong giọng nói bí mật mang theo ấy nấy. Nô Phương, Cổ Nguyên nhìn nhau gật đầu, đi tới Long Quật ở ngoài một vừa thưởng thức cổ Long Đảo phong cảnh một bên nói chuyện thiếm. Cho tới Tiêu Viêm, Tiêu vân Nhi, hai người nhưng là tìm một gốc cây cổ thụ, ôm nhau mà ngồi, tâm tình nhân sinh lý tưởng. chương 39, Đại Viêm giới Viêm Đế. Cổ tiên bối, Tiểu Công Chúa gặp sự cố, mời ngươi nhanh cứu cứu nàng Long Quật ở ngoài, Trúc Ly đột nhiên xuất hiện ở Cổ Nguyên trước người, biểu hiện hoang mang xảy ra chuyện gì? Nộ Vương trước tiên lên tiếng hỏi. Nay tiểu tử Nhiên là nàng mang về Long Đảo, nếu là xảy ra vấn đề gì, hắn hiểu ý bên trong bất an. Trúc Ly trên mặt mang theo lo lắng. tiên Sinh, lão Long ta dựa theo trong tộc ghi chép phương pháp trợ tiểu công chúa dùng Long Hoàng Bản Nguyên quả, nhưng kết quả nhưng không phải ghi chép như vậy. Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng quá mạnh, tiểu công chúa thân thể hấp thu không được như vậy năng lượng kinh khủng. Nàng bây giờ có thể lượng thực thể hóa. Năng lượng thực thể hóa. Tiêu Viêm, Tiêu Hân Nhi hai người chạy tới nghe được cái từ này hối trong con ngươi mang theo mờ mịt có ý gì không giống nhau không chờ trúc ly giải thích cầu nguyên nô vương hai người đã biến mất không còn tâm hơi xuất hiện ở long quật bên trong long quật nơi sâu xa một phương cao vót tế đàn đỉnh đoạn một đạo thân ảnh kiểu tiểu tiểu chính yên tĩnh nằm ở phía trên này bóng người tự nhiên chính là tiểu tử nhiên chỉ thấy một tầng khác nào đông tuyết giống như kỳ dị tinh tầng đem thân thể mỗi một nơi vị trí đều là hết mức bao trùm ngưng mắt nhìn lại không chỉ là bên ngoài thân thậm chí trong cơ thể đều bị loại này tinh thể triệt để chiếm cứ. Nói cách khác, giờ khác này tử yên đã cùng những này kỳ dị bông tuyết hợp thành một thể. Này rất khó làm a. Cầu nguyên ánh mắt động lại ở tử nghiên trên người, do dự hồi lâu sâu sắc thở ra một hơi, lông mày nhíu lên đến hắn cảnh giới này, một chút liền có thể phán đoán ra tử nghiên sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật trước mắt tiểu tử nghiên, khắp toàn thân không có nửa điểm hơi thở sự sống, như không phải còn có chút điểm sóng linh hồn, đã cùng người chết không khác. Long hoàng bản nguyên quả năng lượng còn chưa kịp bị tiểu công chúa hoàn toàn hấp thu, liền ngưng tụ thành thể rắn tràn ngập tiểu công chúa toàn thân nếu là không xử lý xong những này tinh thể, e sợ tiểu công chúa sẽ vĩnh viễn là hiện tại bộ này sát chết di động dáng dấp chúc ly đau lòng nhìn tiểu tử nghiên, trong giọng nói càng là đầy dây hối hận cùng tự trách, nếu không phải hắn yêu cầu ăn long hoàng bản nguyên quả, tiểu công chúa cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Long hoàng bản nguyên quả có từng có hấp thu từng thành công án lệ, Nô phương hiếp lại mắt chất vấn Trong tộc ghi chép tổng cộng từng xuất hiện hai lần một lần là bị thiên hoàng tộc được, tạo nên một vị cường giả siêu cấp cái kia đoạn thời kỳ, ngay cả ta tộc đều bị bọn họ hoàn toàn áp chế có điều cũng may tát 300 năm sau, ta cổ long bộ tộc cũng thông qua long hoàng bản nguyên quả tạo nên một vị cường giả đáng tiếc chính là, một lần hai tộc huyết chiến bên trong, hai vị này nắm giữ siêu cấp huyết thống cường giả đồng quy vô tận Trúc Ly trưởng lão gật đầu một cái nói, cho tới này quả thứ ba long hoàng bản nguyên quả, cũng chính là tiểu công chúa vừa dùng cái kia một cái. Cổ Tiên Bối, ngài đã chỉ nửa bước bước vào đế cảnh, mời ngài nhất định phải cứu cứu tiểu công chúa phù phù một tiếng, chúc ly quỷ dạp xuống, cầu nguyên trước người. Này Long Hoàng Đông Tuyết, lão phu xác thực có thể đánh nát nhưng vướng tay chân chính là, nha đầu này đã cùng Đông Tuyết hòa làm một thể ta như đánh nát Đông Tuyết, nha đầu này cũng cùng nát Cầu Nguyên nói gặp sự cố bản chất. Cổ Tiên Bối, ta biết được ngài ủng có dị hỏa bảng người thứ 4 kim đế phần thiên viêm, đây chính là được xưng liền đấu khí đều có thể thiêu đốt dị hỏa lấy này dị hỏa lợi hại trình độ lại thêm lấy ngài sức khống chế, lẽ nào cũng không thể ở không làm thương hại tiểu công chúa điều kiện tiên quyết luyện hóa bông tuyết sao. Trúc Ly ánh mắt tự do. Nếu kim đế phần thiên viêm còn ở trong cơ thể ta, lão Phu đương nhiên có thể thử một lần khổ nguyên ngón tay tiêu hơn nhi, lắc đầu cười khổ. Nhưng, kim đế phần thiên viêm ta đã chuyển thừa cho cô gái nhỏ lấy nàng đối với kim đế phần thiên viêm khống chế. Đừng nói hòa tan bông tuyết, e sợ đều Ngô phương đánh nát bông tuyết. Thật không có biện pháp sao. Trúc Ly co ngã xuống đất. Trong ánh mắt một mảnh cho nguội này duy nhất nhánh có cứu mạng đều không còn. Tiên sinh, không biết ngài có thể hay không có biện pháp. Không giống với Trúc Ly, cậu nguyên nhưng là đem hy vọng đặt ở ngô phương trên người. Thử xem đi. ngô phương nhẹ nhàng một câu nói, nhất thời để Trúc Ly cho tàn lại cháy, trong ánh mắt lại nhiều một chút vẻ ước ao. Tiên sinh, nếu ngài có thể cứu sống tiểu công chúa, ngài chính là ta long đảo ân nhân sau đó ngài gặp phải phiền phức, long đảo mấy vạn cổ long nghe ngài điều khiển rứt lời. Trúc Ly hướng về Ngô Phương tầng tầng bái một cái. Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt Trúc Ly, một bước bước ra, toàn thân hóa thành hỏa diễm. Đại viêm giới viêm đế. Trong ngọn lửa một đạo nhẹ dọng truyền ra, một chốc cái kia, long quật đổ nát, phía trên tế đàn không gian từng đạo từng đạo đen kịt vết nước hiện lên, cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn ra đi. Sau một khắc, đen kịt trong khe hở, quỷ dị ngọn lửa màu đen lấy một loại mưa sối xả mưa tầm tá tư thế. Điên cuồng dâng tới ngô phương biến thành cái kia một đám lửa viêm hai người nhanh chóng giao hòa, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái bao phủ toàn bộ lòng quật cực lớn đen quả cầu lửa. Tựa hồ trải qua ngô phương hết sức khống chế, nay khổng lồ đen quả cầu lửa cũng không có cho tiêu viêm đám người tạo thành thương tổn, ở đoàn người chú ý dưới, đen quả cầu lửa dần dần co rút lại, cho đến hình thành một cái hỏa diễm người khổng lồ. Thanh liên điệu tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, kim đế phần thiên viêm đến. Nương theo không có bất luận cảm tình gì dứt tiếng, hỏa diễm người khổng lồ đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu viêm, tiêu vân nhi, đột nhiên há miệng hút vào. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện ở cổ nguyên, chúc ly đám người trong tầm mắt. Duy thấy tiêu viêm trong cơ thể ba đám hỏa diễm bay ra, một đám lửa hiện trẻ con răng dấp, một đám lửa hiện con cá răng dấp, một đám lửa hiện con rắn nhỏ răng rớp. Hay là đối với tiêu viêm nắm giữ ba loại dị hỏa có chút xa lạ. Nhưng tiêu hân nhi trong cơ thể bay ra cái kia hiện hồ ly dáng dấp dị hỏa, cổ nguyên không thể quen thuộc hơn được, chính là nó từng nắm giữ kim đế phần thiên viêm. Ở hỏa diễm người khổng lồ tiếng quát dưới, bốn đám dị hỏa có ý thức trước sau đi vào miệng cầu. Gần như cùng lúc đó, hỏa diễm người khổng lồ bốn phía hỏa diễm như là nước chảy lung lay lên, hóa thành ngọn lửa bảy màu. Vẫn còn có loại thủ đoạn này, cổ nguyên si ngốc nhìn ngọn lửa bảy màu người khổng lồ, nhẹ nhàng một cái tiếng quát, lại có thể hiệu lệnh dị hỏa để bản thân sử dụng chỉ cần cái này thủ đoạn hắn đã hít khói. Cổ nguyên biết được trước mắt cái này hỏa diễm người khổng lồ bản thể chính là nô vương, nhưng mặc dù đến lúc này hắn vẫn là không cách nào từ trên người của đối phương bắt lấy một tia khí tức chập chờn, bình tĩnh dường như một bãi nước động. nô vương cũng không biết cổ nguyên trúc ly các loại lòng người biến hóa, hắn giờ khắc này tâm tư hoàn toàn đặt ở hỏa diễm điều khiển lên tử yên mỗi cái mạch lạc tế bào đều cùng đông tuyết chặt chẽ dung hợp, quá trình này hắn không thể phân tâm, một khi có hơi lệ kém đều sẽ cho tiểu tử yên mang đến không thể xóa nhòa hậu quả. Hỏa diễm người khổng lồ một tay nâng lên trên tế đàn tiểu tử nghiên, một tay nhẹ nhàng xoa xoa bên ngoài thân ở ngoài đông tuyết nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hỏa diễm người khổng lồ trong lòng bàn tay phun gian này từng cái từng cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngọn lửa bảy màu tia, những ngọn lửa này tia chậm chậm đi vào đông tuyết bên trong. Theo thời gian trôi đi, đông tuyết bên trong ngọn lửa bảy màu càng tụ càng nhiều, xì xì thiêu đốt trong tiếng, đông tuyết thỉnh thoảng bước lên hai sợi lam yên tiêu tan với hư vô không gian bên trong. Chương 40 mới Long Hoàng. Tam trưởng lão, tây long đảo sâm lấn, long quật ở ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lo lắng, tên đang chết, thường thường đến nháo thượng nhất nháo. Trúc Ly hướng về cổ nguyên ôm quyền, cổ tiên bối, ta trước tiên đi xử lý rơi bên ngoài đám người kia, còn tiểu công chúa cùng tiên sinh, bọn họ có nếu cần, kính xin ngài có thể ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy cổ nguyên gật đầu ra hiệu, Trúc Ly lùi lại một bước, bóng người đi vào hư không. Trúc Ly, giao ra Long hoàng bản nguyên quả. Một đạo quát lạnh tiếng dường như như lôi đỉnh. Đột nhiên ở hư vô không gian nơi vang vọng mà lên giữa bầu trời, từng đạo từng đạo khí tức hùng hồn bóng người đứng ở một thân xuyên ám áo giáp màu vàng nóng nam tử phía sau. Hạ Ngao, tiểu công chúa đã trở về. Trúc Ly sắc mặt tâm trầm, Long Hoàng bản nguyên quả vừa cũng đã bị nàng ăn đi. Ngươi hiện tại có phải là nên trở về đi khuyên ngươi chủ nhà quy thuận? Thực sự là buồn cười. Ta thái cổ hư Long bộ tộc cái gì đến tiểu công chúa? Hạ Ngao cười lạnh, trong lời nói mang theo trâm trọng. Ngươi như không nữa đem Long Hoàng bản nguyên quả giao ra đây, hai người bọn ta đảo trong lúc đó sẽ phải chính thức khai chiến. Chẳng lẽ ngươi đã quên Long Hoàng còn có một con gái sao? Trúc Ly nhìn gần hạ ngao. Ta đương nhiên chưa quên. Có điều nàng nhưng là từ lâu cùng Long Hoàng đồng thời mất tích nếu nàng thật trở về, cái kia Long Hoàng vì sao không trở về. Hạ ngao nhấc lên mắt, còn nữa, nàng người đâu? Hẳn là ở ngươi trong hang đậu. Hạ ngao một mặt cân nhắc vẻ mặt, nói liền muốn xông vào hang đậu. Tiểu công chúa hiện tại xảy ra chút vấn đề, ngươi không thể đi vào. Trúc Ly ngang thân ngăn ở hạ ngao trước người, này vạn nhất nếu như bởi vì đối phương đi vào mà quấy rối đến tiên sinh luyện hóa bông tuyết, vậy hắn chết một vạn lần cũng không đủ. Long hoàng bản nguyên quả có phải là đang ở bên trong? Ta nhất định phải đi vào nhìn một cái. Hạ ngao sắc mặt hơi lạnh lẽo, bàn tay hơi nắm, mê ngông năng lượng đáng sợ cấp tốc ngưng tụ. Ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách nhìn thấy hạ ngao chuẩn bị động thủ. Trúc Ly giơ tay ra hiệu. Sau người chạy tới thái cổ hư long dồn dập tiến lên trước, Cường Hãn Uy thế ngưng tụ tập cùng một chỗ hướng về hạ ngao tràn ngập mà đi. "Hôm nay không lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, ta dẹp sẽ không rời đi." Nói xong, hạ ngao thân thể chấn động, màu vàng sầm long giáp trợn buộc phát ra kim quang óng ánh, một luồng ngập trời khí tức dường như báo tắc bình thường tự trong cơ thể bao phủ mà ra, trong lúc mơ hồ có trầm thấp tiếng rồng ngâm từ kim quang kia bên trong lan truyền ra. "Không tiếc bất cứ giá nào, cản bọn họ lại." Trúc Ly phất tay ra hiệu. Nương theo một tiếng rồng gầm, trong cơ thể hùng hãn khí tức dâng trào mà ra, một quyền xuyên thủng hư không xuất hiện ở hạ ngao trước ngực. Gần như cùng lúc đó, hạ ngao phía sau cùng Trúc Ly phía sau thái cổ hư long hóa thành đạo đạo lưu quang lẫn nhau đan dệt chiến thành một đoàn, va chạm nặng nghề âm thanh cùng với năng lượng tiếng nổ mạnh, vang rội không thôi. Rầm rầm dầm. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, chiến trường cũng do cổ long đảo phía trên kéo dài tới hư vô không gian bên trong đặc biệt là Trúc Ly giữ hạ ngao chiến đấu hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho một lớp không gian bao táp. Trạc trạc, không nghĩ tới ngươi Tây Long đảo dĩ nhiên đi tới. Vậy ta Bắc Long đảo làm cái xem cuộc vui cũng không sai bỗng nhiên. Chiến trường ngoại vi lại xuất hiện một làn sóng Thái hư cổ Long. Cầm đầu Thái hư cổ Long người mặc đen kịt vải giáp. Anh đến, nói vậy ngươi cũng là vì Long hoàng bản nguyên quả mà đến. Nếu chúng ta mục đích tương đồng, không bằng trước tiên liên thủ làm sao. Hạ Ngao bước ra, liếc mắt gọi là Anh đến Thái hư cổ Long. Nhà ta Long Vương đã sớm muốn cùng các ngươi hợp tác rồi ánh đến vung lên long cánh, hung hãn khí tức bạo lực ra, thân hình còn chưa động, cái kia hung hăng ngang ngược tiếng cười lớn chính là như sấm nổ cuộn cuộn mà đến. Các loại tiểu công chúa trưởng thành, chắc chắn diệt các ngươi. Có ánh đến ra nhập, chúc ly áp lực tăng gấp bội, không ra chốc lát liền nhược nhập xuống gió. Đừng tiếp tục ngâng cái kia căn bản không tồn tại tiểu công chúa. Ngươi như lại vưu mê không tỉnh, không chịu giao ra long hoàng bản nguyên quả ta tây bắc hai đảo hôm nay tất nhường người đông long đảo máu chạy thành sông. Hạ Ngao cười lớn một tiếng, tiện đà nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, ở ánh nến kiềm chế dưới, mạnh mẽ đánh vào Trúc ly trên lưng. ảnh, Năng lượng kinh khủng xuyên thấu Trúc ly sau. trực tiếp ở trong hư không lôi kéo ra một đạo đen kịt vết nước, xa xa kéo dài mở ra. Đáng chết. Nếu không có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở bế tử quan, đừng nói các ngươi, coi như là các ngươi chủ nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi này. Chốc ly sắc mặt tái nhợt, Đụng phải cùng cấp bậc cường giả xúc lực một đòn, khí tức rõ ràng luồn ngang. Có thể sự thực nhưng là, cái kia hai con lão long hiện tại cứu không được ngươi, ngươi trước mắt kết cục chỉ có chết. Nương theo tiếng cười khẽ, Hạ Ngao cùng ánh đến hai bên trái phải giết hướng về phía Trúc Ly. Trúc Ly liếc mắt phía dưới Long quật hắn hưu tâm xin mời cậu Nguyên hỗ trợ, nhưng lại chỉ lo tiên sinh cùng tiểu công chúa ra gốc dạ không người chăm sóc, do dự một chút, Trúc Ly một cắn răng, toàn thân khí huyết thiếu đốt, coi như ta chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm hai người chịu tội thay. Thiêu đốt tinh huyết, thật là có tâm. Ngay ở lúc Ly Mi tâm bắn tóe máu tươi thời khắc, một đạo bình thản âm thanh ở hư vô không gian bên trong vang lên. Sau một khắc, bóng người quen thuộc tự trong hư không mạn bước ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Hạ Ngao Cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện hỏa diễm người khổng lồ, trên người đối phương tuy không có một chút nào đấu khí chập chờn, nhưng trực giác nói cho hắn, cái này đại gia hỏa rất nguy hiểm. Hỏa diễm người khổng lồ không có trả lời. Dương tay một cái, bốn đám quái dị hỏa diễm tự trong cơ thể bay ra, phân biệt trở lại bên cạnh thiếu niên thiếu nữ trong cơ thể. Hỏa diễm tàn đi, lộ ra chính là một cái nhìn như phổ thông không thể phổ thông hơn nữa người trẻ tuổi. Tiên sinh, công chúa nàng Trúc Ly thấp thỏng nhìn ngô phương, hắn cũng không nhìn thấy tử nghiên bóng người. Đã không sao rồi ngô phương hướng về Trúc Ly gật đầu ra hiệu, vừa dứt lời, bên trong chiến trường gợn sóng tạo nên, một cô gái bóng người hiện lên. Còn không cho ta toàn bộ ngừng tay nữ tử ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn ở chiến đấu một đám thái hư cổ long một đạo ẩn chứa vô cùng uy thế lạnh leo âm trầm tiếng như linh hồn sấm sét giống như ở hư vô không gian bên trong vang lên ngươi ngươi là nữ tử âm thanh cũng không tính làm sao to rõ nhưng cũng là ở này một chốc khiến cho hạ ngao linh hồn đều là kịch liệt bắt đầu run rẩy bởi vì loại kia uống trong tiếng ẩn chứa một loại hắn không cách nào chống cự uy thế uy thế như vậy cùng thực lực tu vi không quan hệ nó bắt nguồn từ linh hồn bắt nguồn từ huyết thống Long hoàng huyết thống chen lẫn hoàng tộc quý thế. Ánh đến thân thể cũng là đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt hiện lên một vẻ trắng bệnh, cái kia nguyên bản hướng về trúc ly đánh ra đi công kích cũng thu lại rồi, hơi làm chần trở, thân hình hơi động, xuất hiện ở hạ ngao bên cạnh. Tiểu công chúa không đúng, đây là mới long hoàng. Trúc ly ánh mắt khóa chặt ở giữa chiến trường nữ tử kích động lẩm bẩm nói, giờ khắc này tự nhiên, dĩ nhiên không phải lúc trước 12, 13 tuổi bé gái dáng dấp, mà là triệt triệt để để biến thành một cái nghiêng nước nghiêng thành cô gái xinh đẹp một bộ màu tử kim áo tổ gạ, áo tổ gạ lên long hoàng múa, lộ ra một luồng không cách nào che giấu cao quý khí tức nguyên bản con mắt màu tím. bây giờ, nhưng là chuyển hóa thành tử kim vẻ, thần bí mà yêu mị. ở chuyện này đối với tử kim hai con mắt nhìn kỹ, phản phất liên tục địa đều là chi khuất phục. mới long hoàng đã sinh ra, các ngươi còn muốn u mê không tỉnh à? trúc ly mắt lạnh đảo qua hạ ngao cùng anh đến, dứt lời đột nhiên hướng tử nghiên quỷ sát mà xuống, trên nét mặt lộ ra một điểm xuất phát từ nội tâm thành kính. cung nên long hoàng đại nhân. Kế trúc ly sau khi, tương ứng đông long đảo thái cổ hư long cấp tốc thoát ly chiến đấu, đón lấy sắc mặt cuồng nhiệt trong nháy mắt quỷ sát mà xuống chỉnh tề quát. Chương 41, 3.000 diễm viêm hỏa. Bên trong chiến trường, hạ ngao cùng với trúc ảnh nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt khó coi tới cực điểm ở đôi kia màu tử kim con mắt nhìn kỹ, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch hoàn toàn bị áp chế, uy thế như vậy cảm giác so với tam đại Long vương trên thân thể vì thế càng mạnh hơn. Tuy nói bọn họ thiết thiết thật thật cảm nhận được cái kia đến từ linh hồn cùng với trong huyết mạch truyền đến như thế, nhưng bọn họ từ lâu thoát ly đông Long Đảo, mỗi cái có chính mình Long Vương. Long Hoàng tái hiện, các ngươi lại không quỷ, thực sự là thật là to gan. Trúc Ly đột nhiên quay đầu, quay về Hạ Ngao Trúc Ảnh nộ quát. Bên hai một bên vang lên Trúc Ly gầm lên, Hạ Ngao cùng Trúc Ảnh nhìn nhau một chút, về sau gật gật đầu, tựa hồ làm ra đồng dạng quyết định. Hạ Ngao, Trúc Ảnh, gặp Long Hoàng Đại Nhân. hôm nay Mạo phạm. Kính xin khoan dung tương lai, chúng ta trở lại Yết kiến long hoàng đại nhân hai long nhắm mắt nói xong, không hề dừng lại chút nào, dẫn từng người thuộc hạ lập tức trốn xa hư không. Long vương đảo là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao. Trúc Ly giận dữ, nhưng ngay ở chuẩn bị truy đổi thời điểm, tử nghiên phất tay ra hiệu, cổ long đảo, ta thì sẽ xử lý trước mắt, long đảo còn có khách, tạm thời để bọn họ rời đi. Hờ hương âm thanh hạ xuống, tử nghiên xoay người nhìn về phía ngô phương, phía sau cánh chim màu tử kim khẽ rung lên. Đa tạ tiên sinh trợ tử nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Thái hư cổ Long bộ tộc, đa tạ tiên sinh mang về Long Hoàng cũng cứu Long Hoàng ở trong cơn nguy khốn. Tiên sinh như có yêu cầu dùng đến thái hư cổ Long bộ tộc địa phương, bộ tộc ta chắc chắn liều mạng mà vì là. Đột nhiên, Trúc Ly dẫn một đám thái hư cổ Long quỳ dạp xuống ngô phương trước người, trong ánh mắt mang theo chân thành. Thái hư cổ Long bộ tộc, không lệ trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ Long Hoàng nhưng... Hôm nay bọn họ hết thảy quỳ dạp xuống một cái lai lịch bí ẩn rồi lại nhìn như phổ thông người thanh niên trước người này, thanh niên không chỉ có mang về long hoàng thậm chí cứu lại long hoàng mệnh. Ngô Vương quét mắt tính cách đại biến Tử Nghiên, lại liếc mắt quỳ ở trước người một đám thái hư cổ long, cuối cùng hướng về Tiêu Viêm vẫy vây tay, "Tiểu tử, ta lại đưa một mình ngươi kỳ ngộ." "Tiền bối, cái gì kỳ ngộ?" Nghe được kỳ ngộ hai chữ, Tiêu Viêm con mắt trong nháy mắt sáng, đầu tiến đến Ngô Vương trước mặt, định nọt đến cực điểm. "Đương nhiên vẫn là dị hỏa." Nô Vương cười cợt, đón lấy ánh mắt rơi vào trúc ly trên người, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi hẳn phải biết chứ. Trúc ly thoáng sững sờ, tiện đà gật đầu nói, bộ tộc ta nuôi nhốt qua Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng ở Cổ Long đảo phân liệt thời điểm nó nhân cơ hội trốn, lại không bất cứ tin tức gì. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe được danh tự này, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn trầm chằm Trúc Ly, hắn không ngờ tới Thái Hư Cổ Long lại vẫn nuôi nhốt qua dị hỏa. Hơn nữa, vẫn là có cực cường năng lực hồi phục. Bảng dị hỏa đứng hàng thứ thứ chín Tam Thiên Diễm viêm hỏa. Tam Thiên Diễm viêm hỏa lại được xưng tinh không chi hỏa nó là ngưng tụ tinh thần chi lực mà sinh. Chỉ cần tinh thần chi lực đầy đủ như vậy nó chính là sẽ vĩnh sinh bất tử sách cổ ghi chép. luyện hóa Tam Thiên Diễm viêm hỏa người chỉ cần bất tử, dù cho được nặng đến đâu thương, một nén nhang nội thương thế cũng sẽ tự mình khỏi hẳn. Năm đó ngươi trong tộc người gặp phải Tam Thiên Diễm viêm hỏa thời điểm, nó còn là một mô hình bởi vì thực sự là quá nhỏ yếu, luyện hóa cũng không có tác dụng gì. Liên liên ở nó hỏa trong cơ thể lưu lại một đạo long ấn cũng đưa nó mang về trong tộc ngộ phương dò ra ngón tay tử nghiên, đối với người bình thường mà nói, muốn luyện hóa thành thục kỳ tam thiên diễm viêm hỏa không khác nào lên trời, nhưng đối với người thái hư cổ lòng bộ tộc mà nói nhưng là đơn giản hơn nhiều, đặc biệt là dùng. Long hoàng bản nguyên quả đồng thời có long hoàng hai loại huyết thống hoàng tộc. Tiên bối, ngài không phải nói kỳ ngộ là cho ta sao. Tiêu viêm tội nghiệp lôi kéo ngô phương gốc áo, chỉ lo này dị hỏa bị người khác đoạt đi. Đừng nóng vội ngô phương vô nhẹ nhẹ tiêu viêm cánh tay ra hiệu bình tĩnh đừng nóng sau, mang đầy thâm ý nhìn tử nghiên, cười không nói. Ý của tiên sinh, ta hiểu. nhan nhạt dứt tiếng, tử nghiên chuyển thân đến tiêu viêm trước người, vươn tay ra đến. Tiểu nha long hoảng, người muốn làm cái gì? Tiêu viêm trên mặt mang theo nghi vấn, nhưng vẫn là đưa bàn tay ra. Lòng bàn tay mở ra. Duy thấy tử nghiên rõ ra tay ngọc nhỏ dài, lòng bàn tay cùng tiêu viêm lòng bàn tay ăn khớp một điểm hiện chất lỏng màu vàng sậm tự lòng bàn tay giao qua tiêu viêm trong lòng bàn tay loan thoáng dịch nhỏ bên trong tràn ngập ra long hoàng ai đây là tiêu viêm mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ ta bản mệnh máu rồng tử nhiên thu hồi thủ trưởng có nó ngươi liền có thể vấn hóa tam thiên diễm viêm hỏa ta phải làm sao tiêu viêm thần tình kích động đưa ngươi lòng bàn tay kề sát ở tam thiên diễm viêm hỏa bản thể lên kích hoạt long ấn liền có thể tử nhiên bình thản nói rằng như thế đơn giản sao Tiêu Viêm còn đến không kịp cao hứng đang nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng, lập tức hướng về Ngô Phương ngượng ngùng nở nụ cười. Tiền bối, ngài còn chưa nói Tam Thiên Diễm Viêm hỏa ở chỗ nào? Đan Tháp Tinh Vực Ngô Phương một chữ một tranh. Tiên sinh quả nhiên biết chuyện thiên hạ nhìn Ngô Phương hờ hững chắc chắc vẻ mặt, cậu Nguyên không nhịn được ôm quyền nói, liền do ta tiếp tục mở đường. Cổ Nguyên tiện tay giương lên, một cái đen kịt đường hầm không gian hình thành. E sợ cái kia trong truyền thuyết đấu đế cũng không có tiền bối thần thông đi. Đi tới Đan Tháp Tinh Vực. Tiêu viêm nhất thời cảm nhận được một luồng nóng rực nhiệt độ trước mặt quét tới gần như cùng lúc đó, trong cơ thể ba đám dị hỏa sinh động lên như là tìm được đồng bạn. Tiêu viêm ca ca, người hiểu được biến báo đây tiêu Vân nhi giận mắt tiêu viêm, cũng không biết câu nói này là bao vẫn là xấu. Theo nóng rực nhiệt độ khởi nguồn bước đi, rất nhanh, đoàn người tầm nhìn bên trong hiện lên một đoàn cường mang, ánh sáng mãnh liệt như chói lọi viết. Các ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cường mang phía trước. Ba tên thân mặc đạo bảo ông lão ngăn ở ngô phương đám người trước người, ở phía sau bọn họ, đứng song song đứng thẳng 11 người tuổi còn trẻ đệ tử. Huyền không tử, ngươi còn có thể nhận ra ta đến. Cười to một tiếng, dược trần tự tiêu viêm trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra. Dược lao đầu, ngươi ngươi lại vẫn sống sót. Gọi là huyền không tử ông lão kích động mở hai tay ra liền muốn cho dược trần đến cái cù mạ, gấu, ôm, um, nhưng trực tiếp từ đối phương hồn thể lực bên trong chọc tới. Huyền không tử phía sau ngươi chính là tam thiên diễm viêm hỏa chứ dược chân chỉ chỉ cường mang ánh sáng bên trong là một con không nhìn thấy phần cuối khổng lồ cự long cự long long nhăn đóng chặt thân thể bốn lượn chiếm giữ ở tại cái kia thân thể khổng lồ lên lượn lờ một loại màu tím đen quỷ dị hỏa diễm hỏa diễm búc lên bốn phía không gian đều là xuất hiện vẩn vẹo cảm giác dược lão đầu ngươi sẽ không phải vừa đến đã đánh ta dị hỏa chủ ý chứ huyền không tử giơ tay lần lượt chỉ qua tử nhiên cổ nguyên đám người hơn nữa bọn họ thì là người nào a? Chẳng lẽ mới thu đồ đệ? Nghe được huyền không tử, Dược Trần Hoàng đến trực tiếp dùng mình một cái, phía sau những đại lao này có thể không phải tùy ý treo cho à? Huyền không tử, vị này chính là thái hư cổ Long Long Hoàng. Quá thái hư cổ Long Long Hoàng. Vị này chính là viễn cổ bắt tộc, cổ tộc tộc trưởng. Cổ cổ tộc tộc, tộc trưởng. Huyền không tử nuốt một ngụm nước bọn, đến hắn cảnh giới này, nếu nói là ở trong mắt hắn còn có cái nào được cho quái vật khổng lồ. Cũng chính là ma thú ba bá cùng với viễn cổ bát tộc mà vừa vạn, ma thú ba chủ Long Hoàng cùng với mạnh nhất bộ tộc cổ tộc tộc trưởng, giờ khác này ngay ở trước mắt của hắn. Vừa còn bị hắn treo trọc. Nghĩ tới đây, huyền không tử cái chán không khỏi thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, ánh mắt theo dược trần tầm mắt di động mà di động, hình ảnh ngắt quáng ở cái kia đứng ở Long Hoàng cùng cổ tộc tộc, tộc trưởng trung gian chàng thanh niên trên người. Giật giật thiết hậu. Chương 42, hồn điện người đến. Vị này chính là giới thiệu nô phương thời điểm dược trần phạm vào khó, do dự sau một hồi khá lâu nói, tiền bối hắn tu vi thông thiên. Ngắn gọn không có dinh dưỡng giới thiệu, huyền không tử không chỉ có không có thấp xem nô phương, vừa vặn ngược lại, dưới cái nhìn của hắn, vị này bị dược trần gọi chi vì là tiền bối nhân tài là nhân vật khủng bố nhất. Huyền không tử, ngươi không ở đan tháp cố gắng đợi đến tinh vực làm chi, còn mang theo như thế một đám người. Dược trần hỏi, tam thiên diễm viêm hỏa gần nhất có bạo động dấu hiệu. Một khi đợi được nó triệt để tỉnh lại, e sợ trước hết gặp xui xẻo chính là phong ấn nó đang tháp vì thế, ta liền muốn ở nó triệt để thức tỉnh trước, nhìn có thể không có đệ tử đưa nó thu phục huyền không tử chỉ chỉ phía sau một loạt người trẻ tuổi. Đáng tiếc chính là, những tiểu tử này cũng không chiếm được tán thành, thậm chí có còn bị tổn thương. Nếu như vậy, cái kia không ngại để tiểu tử này thử một lần, không chắc nó liền vì ngươi giải quyết cái phiền toái này dược trần hướng về tiêu viêm vầy vây tay, hắn nhưng là đã có ba loại dị phát hỏa. Tốt huyền không tử hơi làm do dự gật đầu đáp ứng. Tiên bối, ta một người có thể được không? Tiêu viêm ngưng mắt nhìn mộ phương, trước đây có thể luyện hóa ba loại dị hỏa đều là đối với mới đã giúp hắn bày sẵn đường mà lần này, hắn muốn một người đi tới thu phục. Hơn nữa, chỉ từ khí thế cùng với trên hình thể xem, này tam thiên diễm viêm hỏa xa không phải trước vẫn là tâm viêm, thanh liên điệu tâm hỏa cùng với hải tâm diễm có thể so với cùng tam thiên diễm viêm hỏa cái kia thân thể khổng lồ so với, hắn hình thể quả thực có thể bỏ qua không tính. Vạn nhất ở đây là thuyền, vậy hắn thật đúng là hối hận cũng không kịp. Thử một chút đi Ngô Phương vô vô Tiêu Viêm cánh tay, ngự trọng tâm trường nói, ta không thể vẫn chờ ở bên cạnh ngươi, ngày sau con đường vẫn phải là dựa vào chính ngươi đi đi. Tiểu tử biết rồi đối đầu Ngô Phương ánh mắt, Tiêu Viêm gật gật đầu, tiện đà ở ánh mắt của mọi người dưới hướng đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khoảng cách gần nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm càng thêm cảm nhận được đối phương hình thể cảm giác chấn động, thậm chí hắn đều không có trên người đối phương một khối hỏa vậy lớn. Tiêu viêm, thu phục tam thiên diễm viêm hỏa trước, ghi nhớ kỹ đem ta đưa cho người bản nguyên giọt máu vào đến mi tâm của nó ở tiêu viêm đứng ở khổng lồ đầu rồng trước thời điểm, tử nghiên âm thanh âm vang lên. Ta biết tiêu viêm thở một hơi thật dài, tuy nói trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa đóng chặt long ngủ, nhưng đối phương cho cảm giác của nó nhưng là, trong cõi u minh có một đôi không nhìn thấy con mắt chính phóng thích ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ hăn cái cảm giác này khiến cho tiêu viêm có chút sởn cả tóc gáy, thật giống hắn cũng là đối phương con mồi giống như. Ổn định tâm thần, tiêu viêm đem lòng bàn tay chậm rãi dán tại đầu rồng chỗ mi tâm. Ông long, màu tử kim hóa tươi vừa xâm nhập mi tâm, một đạo quái dị khe tiêu tiếng vang lên. Sau một khắc, ở mọi người chú ý dưới, tiêu viêm thân thể đi vào tiến vào khổng lồ tam thiên diễm viêm hỏa trong cơ thể. Làm người trong cuộc, giờ khắc này tiêu viêm chính đánh giá chung quanh quan sát, đột nhiên, trong tầm mắt hiện lên một cái bản mini bản cự long tiểu hỏa long nhắm mắt chiếm giữ, phản phất ngủ say. Đây chính là bản thể sao. Thông qua Tử Nghiên đưa cho bản nguyên huyết, Tiêu Viêm nhìn thấy Tiểu Hỏa Long, cũng cảm nhận được long tộc tiền bối từng ở đối phương trong cơ thể gieo xuống cái kia long ấn. Hô. Tiêu Viêm chậm rãi tới gần Tiểu Hỏa Long, lực lượng linh hồn bên trong không ngừng tỏa ra ôn hòa, thân mật tin tức. Ta rất yêu thích ngươi khí tức trên người, ta muốn ăn ngươi. Rộng mở, nhắm chặt hai mắt Tiểu Hỏa Long đột nhiên hai con mắt, đầy dây ngọn lửa màu tím đen long ngủ, lạnh lùng khóa chặt lô phương. Âm thanh âm vang lên trước mắt, Tiêu Viêm lông tóc dựng đứng. Một luồng nguy cơ sông lên đầu không trần chờ chút nào, nguyên tố hóa thành hỏa diễm, cũng khống chế ba đám dị vòng lửa chuyển thứ tư chu tiếp tục tới gần tiểu hỏa long. Tiên bối, tiêu viêm tiểu tử kia đã bắt đầu luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa dược trần quay về ngô phương cung kính nói. Từ ngoại giới đến xem, khổng lồ cự long trong cơ thể, một cái tiểu hỏa long đang bị một người hình hỏa diễm mang theo một con cá, một thanh liên, một con rắn vây vào giữa. Tên tiểu tử này cũng là 15, 16 tuổi đi, dĩ nhiên có thể đồng thời điều khiển ba đám dị hỏa thực sự là yêu nghiệt nhìn hình người hỏa diễm huyền không tử vớt vớt trong dâu, xem điệu bộ này nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho hắn thu phục này tam thiên diễm viêm hỏa mộ cốt ngươi muốn làm gì đi đang lúc này đan tháp đoàn người bên trong một người đàn ông tuổi trung niên thân hình lấp lóe hướng về tam thiên diễm viêm hỏa mà đi tam thiên diễm viêm hỏa cũng không thể để tiểu tử này mang đi ta từ lâu cùng hồn điện có ước định mộ cốt khiến cho mọi người tại đây sắc mặt đột nhiên kịch biến dứt tiếng hai tay múa Từng đạo từng đạo bàng bạc đấu khí giải lụa bắn về phía khổng lồ Cự Long. Xì xì xì. Nhất thời, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân thể cao lớn kịch liệt lay động lên, bản thể Tiểu Hỏa Long cùng Tiêu Viêm tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng, nguyên bản cục diện rằng có trong nháy mắt tan tác. Hồn Điện đại nhân, xin mời hiện thân. Mộ Cốt hét lớn một tiếng, bàn tay nắm chặt, một khối hiện óng ánh màu bạc ngọc bài đột nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó đột nhiên bộc nát. Nương theo ngọc bài phá nát, một luồng hết sức cường hãn lực lượng không gian dâng chào mà ra sau một khắc, không gian vặn vẹo ra một cái khe, ba đạo toàn thân bị bao vây ở áo bào đen bên trong bóng người, chậm rãi từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Mộ Cốt, ta không phải nói các loại huyền không tử đi rồi, lại để chúng ta đi ra mà. Ba cố bên ngông khí tức dường như báo táp giống như tàn phá ở trong tinh vực, một người trong đó liếc mắt huyền không tử phương vị sau, trong giọng nói mang theo không thích. Tôn Lão, các ngươi nếu không ra. Tam thiên diễm viêm hỏa sẽ phải bị tiểu tử kia thu phục mộ cốt dò ra ngón tay cự lòng trong cơ thể hình người hỏa diễm. Thật không nghĩ tới ngươi hồn điện đều đang đưa tay đưa đến ta đan thắp bên trong. Huyền không tử nộ rên một tiếng, một bước liền xuất hiện ở ba đạo bóng đen trước. Huyền không tử giao cho ta, các người đi cấp đoạt tam thiên diễm viêm hỏa này dị hỏa, điện chủ tình thế bắt buộc. Ở hai đạo bóng đen xuất hiện ở tam thiên diễm viêm hỏa phía trước thời điểm, nộ phương cổ nguyên đoàn người cũng biến mất ở tại chỗ nhìn ngăn cản hồn điện hai người Ngô Phương Cổ Nguyên đoàn người Huyền Không Tử yên tâm bên trong tảng đá lớn có đám này đại la ở hắn mới không lo lắng gì hỏa bên trong tên tiểu tử kia đây các ngươi là người phương nào không muốn chết tránh ra hồn điện hai người hướng về Cổ Nguyên gầm lên Cổ Nguyên này Tiêu Viêm tiểu tử nói thế nào cũng là ngươi con rể tương lai chẳng lẽ ngươi còn muốn ta động thủ nhìn thấy Cổ Nguyên ánh mắt phóng hướng mình Ngô Phương hai tay gánh vác phía sau run run vải cười nói tiên sinh ta còn không tán thành hắn đây cổ nguyên lời tuy nói như vậy nhưng trong tay vẫn có động tác tay phải giò ra hướng về hồn điện hai người nắm chặt vang một tiếng vang thật lớn không gian vặn mèo hai tên có đấu tôn đỉnh cao tu vi người không có dấu hiệu nào bạo thể máu tươi vung vãi hư không này này nhìn tình cảnh này mộ cốt trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau hắn từng nghe nói viễn cổ bát tộc nhưng không hiểu nhiều hắn nguyên tưởng rằng thực lực của những người này nhiều lắm cũng là cùng huyền không tử gần như nhưng mà Trên thực tế thật là dưới cái nhìn của hắn cao cao không thể với tới hồn điện tôn giả ở đối phương trong mắt liền run dế đều không phải. Nghĩ tới đây, mộ cốt lập tức phá tan hư không, có thể còn chưa kịp trốn xa liền cảm giác được một luồng mênh ngông uy thế hướng hắn mà đến. Ẩm! Lại là một tiếng nổ vang, mộ cốt máu thịt tung tóe Chương 43, tiêu huyền truyền thừa. Đáng chết! Người đến tuột cùng là người phương nào? Đang cùng huyền không tử chiến đấu bóng đen xem xét mắt ba người chết thảm vị trí. Ánh mắt gắt gao khóa chặt cổ nguyên, ta chính là hồn điện hộ pháp, phụ điện chủ chi mệnh tới lấy tam thiên diễm viêm hỏa thức thời, tốt nhất chớ sen vào việc của người khác. Hồn điện điện chủ, chưa từng nghe tới cổ nguyên âm thanh đột nhiên trở nên chấm thấp, coi như là hồn thiên đế tên kia đến rồi, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Đầy dây hàn ý âm thanh hạ xuống, hồn điện hộ pháp biến mất ở hư vô không gian bên trong, liền mảnh xương vụn đều không có còn lại. Tiên bối thật là làm cho các ngươi chế dễ huyền không tử mặt lộ vẻ ấy náy hướng về Ngô Phương cổ nguyên đám người bái một cái ầm ầm đột nhiên nương theo một tiếng nổ vang dung trời lấy Cự Long làm trung tâm lửa cháy hừng hực tràn ngập ra chỉ chốc lát sau toàn bộ đan tháp tinh vực dường như địa ngục giống như vậy phóng tầm mắt nhìn tới đều vì biển lửa đã đến lúc mấu chốt đây Ngô Phương hờ hững nở nụ cười vào lúc này Tiêu Viêm đã cùng tiểu Hỏa Long rằng có ở cùng nhau hai người hỏa diễm lẫn nhau đang rệt lẫn nhau nuốt chửng đơn giản điểm Phương nào trước đem một phương khác nuốt chửng xong thì lại đạt được thắng lợi. Thời gian từ từ trôi qua. Loại này trạng thái kéo dài ước chừng 3 canh giờ, trong tinh vực mênh mông biển lửa đột nhiên co rút lại, đón lấy một bóng người tự trong biển lửa tâm trầm dãi đi ra. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu hân Nhi trước tiên cất bước nhào vào bóng người kia trong lòng, Vân Nhi liền biết ngươi nhất định sẽ thành công. Tiêu Viêm dắt Tiêu Vân Nhi tay, chậm rãi đi đến Ngô Phương trước người, tiểu tử không để tiền bối thất vọng, thành công luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dứt lời, Tiêu viêm tay phải xoay tròn lòng bàn tay mở ra, một cái đáng yêu đến cực điểm bản mini tiểu hỏa lòng sôi nổi lòng bàn tay nhảy lên cái liên tục. Làm không tệ ngô phương trong ánh mắt mang theo khen ngợi vẻ. Tiểu tử, thu vi của ngươi lại hướng phía trước bước một bước dài A. Bốn sao đầu linh, chặt chặt sách không được. Dược chân nước ao nhìn chầm chầm tiêu viêm, hai ngày trước, ngươi còn chỉ là cái ba đoạn đấu khí như vậy tốc độ tu luyện, nhìn chung toàn bộ đấu phá đại lục, e sợ cũng là trước không có người sau cũng không có người A. Tiêu Viêm ca ca, người đã là đấu linh a. Vẫn là bốn sao. Tiêu hân Nhi môi đỏ khẽ nhếch, về sau thu lôi kéo Cổ Nguyên cánh tay, "Cha, ta cũng muốn trở thành đấu linh. Người có biện pháp gì sao?" Nghe được con gái yêu cầu, Cổ Nguyên trợn tròn mắt, "Ngươi làm tăng cao tu vi là uống nước đây à? Muốn từng bước từng bước đến nền vững chắc cơ sở cha là có biện pháp nhường ngươi trong thời gian ngắn trở thành đấu linh, nhưng này là dục tốc bất đạt, ngày sau sẽ có hạn mức tối đa bình cảnh từ lâu dài đến xem, cái được không đủ bù đắp cái mất." Tiêu viêm ca ca, không sẽ không có bình cảnh sao. Tiêu hân nhi phản bác. Vậy ngươi để tiên sinh cũng cho cái đồng dạng trái cây cho ngươi ăn à. Cổ Nguyên không vui nói, cho tới dị hỏa, cha đi giúp ngươi tìm. Nhắc tới trái cây, Cổ Nguyên thì càng thêm nóng trong đấu phá đại lục thế giới bên ngoài người bình thường nuốt chừng một loại dị hỏa đó là kỳ ngộ. Nhưng nuốt chừng hai loại dị hỏa, mặc dù là đấu thánh cường giả cũng sẽ bảo thể mà chết nhưng, một viên tiêu thiêu trái cây dĩ nhiên liền giải quyết vấn đề này hơn nữa còn có thể mượn dị hỏa để tu vi điên cuồng tăng trưởng không có bất kỳ mầm hỏa tồn tại nô vương không có nói tiếp đừng nói trong tay hắn hiện đang không có trái ác quỷ mặc dù có vậy cũng đến dựa theo hệ thống đại gia yêu cầu đi làm sự tình chỉ ít hắn bây giờ còn không dám thử nghiệm vi phạm hệ thống đại gia yêu cầu tiên sinh nếu tiêu viêm tiểu tử này đã chiếm được tam thiên diễm viêm hỏa không ngại ngài đi ta cổ giới ngồi một lần Cầu nguyên hướng về nô Phương phát sinh mời chính có ý đó nô vương theo tiếng gật đầu. Cổ giới bên trong đồng dạng có một phần kỳ ngộ thuộc về tiêu viêm tiểu tử. Cổ nguyên đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau thổn thức một tiếng. Phần này kỳ ngộ đúng là thuộc về hắn tiên sinh không để cập tới. Ta suýt chút nữa đã quên, ai có thể ngờ tới xa suốt tiêu ra còn có thể có quật khởi một ngày đây. Tiên bối, cổ bà bá, hai người các người đang nói gì đấy. Chẳng lẽ cổ tộc cũng có hay không chủ dị hỏa sao? Tiêu viêm nghe được một mặt một bức. Đi ngươi sẽ biết. Nô phương vô vũ tiêu viêm ai? Giữa hai lông mày mang theo một chút cảm giác thần bí. Bao la bát ngát xanh thẳm trên đường chân trời, đám mây trôi nổi, tình cờ có gió nhẹ thổi mà đến, ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo một đạo kéo dài màu xanh lục làn sóng. Vụ. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, chợt một tấm đen kịt cánh cửa không gian bỗng dưng hiện lên, đón lấy từng đạo từng đạo bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Nơi này chính là cổ giới sao? Thật nồng nặc năng lượng đất trời. Ở đây tu luyện Tốc độ sợ trí ít so với ngoại giới nhanh hơn gấp 3 đi. Tiêu viêm hai tay mở ra hít sâu vào một hơi, trên mặt mang theo say xưa. Tiêu viêm Kaka, ngươi nếu như yêu thích nơi này, muốn ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu. Tiêu hân nhi nghiêng về dựa vào tiêu viêm trên bả vai nói rằng. Trong mắt ngươi có còn hay không ta cái này cha. Cậu nguyên trừng mắt tiêu hân nhi, hư lệnh một tiếng sau, tay phải dưng lên. Nhất thời, phía trước thảo nguyên hướng phía dưới lao đi. Hình thành một vũng bình tĩnh hồ nước mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó một luồng khủng bố không gian rung động tràn ngập mà mở. Làm không gian rung động đạt đến đỉnh điểm thời điểm, một đạo hết sức ánh sáng lóng ánh trụ tự đáy hồ bắn mạnh mà ra. Này đây là ở tiêu viêm chấn động dưới ánh mắt, một tấm đi về không biết nơi sâu xa màu đen không gian cửa lớn từ từ vỡ ra. Đây chính là ta cổ tộc đi về thiên mộ cửa lớn cổ nguyên triều ngô phương xếp đặt cái dấu tay xin mời, tiên sinh, xin mời đi theo ta. dứt lời Cổ nguyên mấy hiện ra đi vào cánh cửa không gian, nô phương theo sát phía sau. Tiên bối, ngài cho ta nói một chút này thiên mộ đây. Bên trong vì sao sẽ có thuộc về ta kỳ ngộ. Tiêu viêm bước nhanh đi theo Ngô phương bên cạnh giò hỏi. Nô phương cười nhạt nói, này thiên mộ từ viễn cổ liền tồn tại với cổ giới bên trong, mai táng vô số cường giả trong đó, chính là bao quát ngươi tổ tiên, tiêu huyền chi mộ. Tiêu huyền chi mộ. Tiêu viêm trong lòng hơi nhảy tiếp tục truy hỏi, tổ tiên không phải chết đi nhiều năm sau. Hán phần mộ bên trong lẽ nào cho ta để lại bà bối. Chôn thây với Thiên mộ cương giả, bọn họ sẽ sản sinh một nguồn năng lượng dấu ấn trải qua 5 tháng biến thiên, những này dấu ấn cuối cùng sẽ hóa vì là trước người bọn họ dáng dấp nộ Phương nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Viêm, này Tiêu Huyền nói thế nào cũng là ngươi tổ tiên, sau khi thấy người đến đây, nói thế nào cũng phải dâng lên một ít phúc lợi đi. Đang khi nói chuyện, Ngô Phương đoàn người đã xuyên qua không gian cánh cửa đi tới Thiên mộ bên trong, Thiên mộ bên trong, từng tòa từng tòa ngọn núi trôi nổi hư không nhìn kỹ lại, Những này ngọn núi đều có cái cộng đồng đặc điểm, sườn núi nơi có một to lớn hang động, ngoài hang động còn có một tầng kết giới, tỏa ra ánh sáng lung linh.